Dù sao tại bí cảnh trong, hắn chẳng những phải đối mặt bí cảnh vô cùng hiểm trở, không chỗ nào không có mặt nguy cơ cùng cả bấy, cũng sẽ gặp hắn Lục Tông cùng Yến Quốc tứ đại viện mấy vạn đệ tử thiên tài, đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô cùng ác chiến tại chờ đợi hắn. Được, những thứ này chính là trong bảo khố, sở hữu hạ phẩm chân nguyên kiếm khí. Họ liếu lao giả hai tay vẫy một cái, hơn hai mươi đạo quang đoàn tức khắc tự bảo khố các ngọn ngách bay tới, nhiều như vậy kiếm khí. Dương Hàn nhìn trước mắt chân nguyên kiếm khí lại là có chút mê man, bất quá hắn hơi sau khi tự định giá, cũng là chỉ hướng trong nhất hoàng trắng nhận hai tia sáng đoàn. Liêu Tiền Bối, ta nghĩ trước chọn này hai thanh. Dương Hàn nói ra, hắn cửu diệu kiếm trận tuy là chỉ cần tụ đủ 9 chuôi kiếm khí chân nguyên lại, nhưng nếu là 9 chuôi kiếm khí thuộc tính không giống nhau, nhưng có thể phát huy lớn hơn nữa uy lực. Hắn hôm nay đã có Lam Ngọc kiếm, Tranh Quang kiếm, Thanh Diệp kiếm, Xích Huyết kiếm, Tử Hà kiếm, Lục Sương kiếm, 6 thanh kiếm khí, cũng là thiếu khuyết hoàng, bạch, ám. Ba loại kiếm khí, tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại không tệ. Họ liếu lao giả nhìn Dương Hàn tùy ý chỉ ra hai đạo kiếm khí, cũng là mặt lộ vẻ cổ quái. Này hai thanh kiếm khí, Kim Phong kiếm cùng Quang Ngọc kiếm, tuy là cũng là hạ phẩm kiếm khí, cũng là này hơn 20 thanh kiếm khí trong chất lượng tốt nhất. Ngươi nếu như chọn này hai thanh kiếm khí, cũng là không thể đang chọn thứ ba chuôi, không thể lại chọn thứ ba chuôi. Dương Hán vừa mới chọn xong hai thanh kiếm khí, vốn định đang chọn nhất kiện, nhưng nghe đến họ liếu lao giả nói không khỏi có chút đáng tiếc. Không sai, bất quá ngươi nếu là không chọn này hai thanh, mà là đổi lại hắn kiếm khí, ngược lại đều có thể tuyển chọn ba thanh. Họ liếu lao giả nói ra, liền này hai thanh đi. Dương Hàn nghe vậy, cũng là lấp đầu, này hai thanh kiếm khí nếu là hạ phẩm trong pháp khí cực phẩm, Dương Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua, còn như đệ cứu thanh kiếm khí, lấy Dương Hàn hiện tại thân ra, thật cũng không khó tìm tìm. Ừ, ngươi đã quyết định tuyển chọn hai thanh kiếm này khí một hồi ngược lại là có thể đến bảo khố vạn tượng cát trong tuyển chọn một ít thú vị vật nhỏ quyền đương đền bù tổn thất ngươi chúng phẩm pháp khí trên lệ giá họ liêu lao giả chậm rãi nói ra vạn tượng cát liêu tiền bối đó là địa phương nào dương hàn nghe vậy ngược lại có chút ngạc nhiên đều là tông môn cất giữ một ít vật nhỏ hoặc là một ít cực kỳ hiếm thấy nhưng không có quá lớn tác dụng đồ đạc đi thôi ta trước dẫn ngươi đi xem họ liêu lao giả chắp tay sáu đít chậm rãi đi ra pháp khí cát Dương Hàn cùng du trưởng lão nhìn nhau, cũng là lập tức rời khỏi, mà khi bọn họ cước bộ rời khỏi pháp khí cắt trong ngáy mắt, bọn họ phía sau, chân tàng mấy trăm cái pháp khí không gian, cửa đá thật to cũng là chậm rãi khép lại lên. Nói lên này vạn tượng cát, ta ngược lại cũng là đã nhiều ngày không có tới. Họ liêu trưởng lão còn lưng bối, chậm rãi đi ở Dương Hàn cùng du trưởng lão trước người, hắn cước bộ tuy là chậm chậm, giống như phổ thông lão giả một dạng nhưng thực tế tốc độ cũng là cực nhanh, Dương Hàn cùng du trưởng lão cũng là cần bước nhanh hơn mới có thể đuổi theo. Đây chính là vạn tượng các. Không biết đi bao lâu, họ liễu lao giả cước bộ đột nhiên dừng lại, hắn xoay người vung lên ống tay áo, bên cạnh hắn một khối giống như bình kính mặt tường đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, sau đó chậm rãi tăng thêm, mậy hơi thở, đó là tăng thêm đến 10 con tuấn mã cũng có thể song song đi qua thật lớn trong giống. Dương Hàn cùng du trưởng lao vội vã dừng lại cước bộ, hướng trong nhìn lại, chỉ thấy từng hàng cỡ màu đồng chiếc trưng bày lớn tường sau trong không gian, màu đồng trên kệ từng cái lớn nhỏ không đều hình thái khác hẳn thiên kỳ bách quái vật phẩm trưng bày trong đi đi tùy ý chọn khác đa là hai vây đút nhau họ liếu lao giả đi vào trong đứng ở từng ngọn màu đồng chiếc trước rất có hứng thú chậm rãi quan sát cũng là thuận miệng hướng về phía dương hàn nói ra vâng liêu trưởng lão dương hàn nghe vậy cũng không khách khí hắn bước nhanh tới trong hướng đi thứ nhất màu đồng chiếc thất tâm linh lung địch lấy nguyên khí rót vào trong có thể đi theo tu giả nguyên khí thuộc tính bất động Phát ra bảy loại bất đồng âm luật. Dương Hàn ánh mắt rơi vào một chỉ sáo ở trên, chỉ thấy sáo ngọc trước một cái một bài trên, cũng là cho thấy cái sáo ngọc này tên cùng châu đặc biệt. Vạn thực đỉnh nấu nướng cực phẩm đồ dùng nhà bếp, bỏ vào nước trong, lại có thể đi trừ mùi thịt, cho nấu ra thịt để ăn càng thêm mịn mà ngon. liền thứ này cũng có cất giữ. Thông tâm ngọc có khả năng tăng thêm ngự thú người câu thông vũ tộc tỷ lệ. Thần tốc phục tùng thiên tịch điểu. Tụ thủy phù tự nhiên thu nhận trong không khí hơi nước để phòng võ giả ra ngoài thám hiểm bất cứ tình huống nào. Dương Hàn đi qua từng nhóm màu đồng chiếc, trong chăn vật phẩm sợ được nện họng nhìn chân chối, vạn tượng các trong vật phẩm có thể nói là thiên kỳ bách quái, nhưng chúng nó cũng đồng dạng đều có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là đối với tu hành một điểm tác dụng cũng không có. Có ý tứ, thật là có ý tứ, bất quá nơi này đồ đạc tuy nhiều, nhưng hữu dụng cũng là không có bao nhiêu. Theo Dương Hàn liên tục đi sâu, hắn mạnh mẽ hưng thịnh mới mẹ tinh thần cũng là chậm rãi tiêu tán xuống. Giữa lúc Dương Hàn dự định tùy ý chọn chọn mấy thứ đồ, đưa cho Mã Linh Nhi, đường thị tỉ mỗi thời điểm, trong lòng hắn đột nhiên mọc lên một loại cực kỳ khó chịu cảm giác, như là có cái gì làm hắn cảm thấy vô cùng chán ghét đồ đạc tại từ từ hướng hắn tới gần một dạng để cho hắn cảm thấy toàn thân đều là cực kỳ không được tự nhiên. Kỳ quái, ta thế nào sẽ có loại cảm giác này, khó chịu như vậy, như thế khiến người ta cảm thấy chán ghét, không đúng, loại cảm giác này ta tựa hồ đang cho ấy gặp được. Dương Hàn trong lòng dâng lên nghi vấn. Hắn cố nén loại cảm giác này, hướng về vạn tượng các chỗ sâu đi tới, theo hắn cước bộ càng đi càng gần, cái loại này để cho hắn cảm thấy nói ác cảm thấy cũng là càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ khiến hắn mơ hồ động sát tâm. Dị quỷ tộc, ngũ nhãn dị quỷ tộc. Đột nhiên Dương Hàn phát ra một tiếng quát nhẹ, sau đó liền là hắn mình cũng không cách nào tin tưởng, cái từ này là từ trong miệng hắn phát ra, một cái làm hắn cảm thấy vô cùng hoang đường tìm cách từ hắn trong lòng đột nhiên mọc lên. Thật chẳng lẽ có ngũ nhãn dị quỷ tộc. Dương Hàn cước bộ vút qua, hướng về vạn tượng các chỗ sâu, đạo kia làm hắn cảm thấy vô cùng cảm giác chán ghét thấy phát ra địa phương, phóng đi. Chương 265, tam nhãn quỷ tộc. Không có khả năng, làm sao có thể thật có cái chủng tộc này. Sau khi Dương Hàn chuyển qua từng hàng thiết giáp, đi tới vạn tượng các sâu nhất chỗ ngồi lúc, một cái làm hắn cảm thấy ra đầu phát tạc cảnh tượng xuất hiện ở trong tầm mắt. Một người cao hai thước, hình thể to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn đạo thân ảnh này phảng phất như cửu u địa ngục trong bò lên nấc quỷ, hắn xích loa thân thể, một chút không, khô gầy trên thân thể, đầy đen vảy màu xám, dưới nách càng là sinh bốn con cánh tay, mà ở người này dài khắp lân phiến kinh khủng trên khuôn mặt, sinh ba con hung mắt, một tại cái chán, hai cái tại nào trước, đều là hung thần ác sát, trong ánh mắt dữ tợn, khiến người ta kinh sợ hoảng sợ, hắn lớn lấy bốn con kinh khủng vảy và móng, sẽ đột nhiên đánh về phía dương hàn, dị quỷ tộc là dị quỷ tộc. Dương Hàn cước bộ không ngừng nuôi lại, hắn tự tàn kiếm mảnh vụn trung chàng cảnh sớm đã biết được, cường đại khó có thể tưởng tượng thái khôn kiếm tộc, chính là tại đây chút dị quỷ dưới sự công kích, toàn tộc hủy diệt. Có thể thấy được loại này dị quỷ tộc cường đại, thế nhưng hôm nay cái chủng tộc này nhưng là như thế đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa không chỉ một chỉ. Ước chừng chín con, như vậy khô gầy dị quỷ, liền bay ở trước mặt hắn, tuy là sinh cơ hoàn toàn không có, thế nhưng trong cái này khí tức âm hàn lại như cũ không ngừng tàn ra. Đây là Tam nhãn quỷ tộc, tiến quốc đại địa trên. Chúng ta tu giả địch nhân lớn nhất, nhân tộc tử địch. Họ liếu lao giả thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Dương Hàn bên cạnh. Hắn nhìn phía này 9 con dị quỷ thân hình, trong mắt quang mang chớp động, tựa hồ là trở lại trước đây thật lâu. Cái kia đấm máu chém giết kinh khủng cảnh tượng trong. Tam nhãn quỷ tộc. Dương Hàn nghe vậy, ánh mắt nhìn phía này 9 quỷ tộc sau đầu, cũng là phát hiện cùng hắn tại trong ảo cảnh gặp ngũ nhãn dị quỷ tộc không giống nhau là những thứ này Tam nhãn quỷ tộc. Nào sau trên cũng không có giải ra hai con mắt. Tiên bối, ngươi là nói chúng ta yến quốc cảnh nội, có như vậy tam nhãn quỷ tộc? Dương Hàn xoay người hỏi. Không chỉ là có, hơn nữa rất nhiều. Mà đúng lúc này, du trưởng lão thân ảnh cũng là xuất hiện ở đây cái khu vực, hắn nhìn này trong ẹ giật bảy không gian chín con tam nhãn quỷ tộc thi thể, trong mắt cũng là bắn ra cựu hận ánh mắt. Chỉ nghe du trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta yến quốc thất tông, mỗi năm đều có vô số đệ tử chết tại đây chút tam nhãn quỷ tộc trong tay Bọn họ lấy con người làm gia thực, lấy con người làm gia định, Dương Hàn ngươi e rằng tại không liền đem đến, sẽ gặp bọn họ. Cái gì, làm sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua những quỷ này tộc. Dương Hàn nghe vậy cũng là cảm thấy vài phần kinh ngạc, ly điệu tuy là hẻo lánh, nhưng tuyệt sẽ không liền như vậy sự tình cũng không biết. Ngươi biết vì sao chúng ta Yến quốc, sẽ lấy tông môn thống ngự các đại châu sao. Họ liếu lao giả cười nói, lẽ nào cũng là bởi vì chúng ta tông môn cường đại. Liền có thể thống ngự mấy tỷ con dân, ngự trị ở bên trên bọn họ sao, tùy ý quyết định vận mệnh bọn họ. Tiên bối, ta trước đây vẫn là cho là như vậy. Dương Hàn gật đầu, hắn tự hạ gần đến giờ thế giới này, liền vẫn cho là tông môn thống ngự thanh châu, là bởi vì thực lực bản thân cường đại. Như ngươi vậy nghĩ, là bởi vì ngươi không có tiếp xúc được thế giới này bộ mặt thật sự. Họ liêu trưởng lão lắc lắc đầu nói, sở dĩ ngươi trước đây chưa từng thấy qua tam nhãn quỷ tộc, cũng chưa có nghe nói qua bọn họ cũng là bởi vì chúng ta lạc vân cùng với hắn sáu đại tông môn đem các loại ô hế chủng tộc phong ấn lại yến quốc đại địa chỗ sâu cũng thế thay mặt cùng những quỷ này tộc chém giết ngăn cản bọn họ lao ra phong tỏa hoạ loạn thế gian họ liếu lao giả trong lúc nói chuyện đột nhiên đưa tay ra cánh tay trong lúc đó ở hơi có chút gầy nhom trên cánh tay một chỗ cực kỳ bắt mắt vết cảo trở nên hiện lên đây là tam nhãn quỷ tộc lưu lại dương hàn kinh thanh không sai không riêng gì ta này lạc vân từ trên xuống dưới Mấy trăm chấp pháp trưởng lão, mấy nghìn chấp sự trưởng lão, này thanh châu các đại vực vực chủ, trên người một người, không có những quỷ này tộc lưu lại là ấn. Họ liêu trưởng lao ánh mắt lạnh lùng nói. Nguyên lai là như vậy, tiền bối, ta minh bạch. Dương Hàn biết lúc này, mới biết này lạc vân thống ngự thanh châu nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì thanh châu hàng tỷ con dân, ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ, mới có thể điểm tĩnh sinh tồn. Được, việc này, theo ngươi phát triển, rất nhanh liền sẽ biết được cũng sẽ tiến vào địa thế giới, cùng những quỷ này tộc chiến đấu, không nói á, Dương Hàn, tại đây vạn tượng các trong, nhưng có chọn chúng thích hợp vật phẩm sao? Họ Liêu trưởng lão phất tay một cái nói, đã có. Dương Hàn gật đầu, hắn bỗng nhiên đưa ngón tay hướng một cái phương hướng nói, ta muốn chúng nó. Cái gì? Dương Hàn, ngươi phải này là tam nhãn quỷ tộc thi thể. Liêu trưởng lão cùng Du trưởng lão nhìn phía Dương Hàn ngón tay phương hướng, tất cả đều là ánh mắt co rụt lại, kinh thanh hỏi. Không phải một chỗ Dương Hàn lắc đầu nói ra, là chín bộ, liêu trưởng lão, có thể hay không đem các loại quỷ tộc thi thể đều cho ta. Dương Hàn những quỷ này tộc thi thể, đều là tam nhãn quỷ tộc trong quỷ tướng, tương đương với ta tu giả chân nguyên thất trọng cảnh giới, tuy là rất hiếm thấy, bất quá cũng không có cái gì giá trị, cho ngươi cũng là không thành vấn đề, bất quá ngươi phải mấy thứ này làm cái gì. Họ liêu lao giả hỏi, những thứ này tam nhãn quỷ tộc, thân thể cường đại, ta nghĩ, ta nghĩ đưa bọn họ toàn bộ luyện thành khôi lỗi. Dương Hàn nói ra: "Cái ý niệm này, ngươi chính là bỏ đi đi. Dương Hàn, ta có thể nói cho ngươi biết, trước đây không phải là không có người nghĩ tới muốn đem những thứ này Tam nhãn quỷ tộc thi thể luyện thành khối lõi, bất quá tuy nhiên cũng thất bại, bởi vì tại đây chút quỷ tộc trong thân thể có một loại rất khó có thể đi trừ đồ đạc, đó chính là bọn họ tàn hồn tinh phách." Liêu trưởng lão lắc đầu nói: "Những quỷ này tộc, sinh trưởng ở dưới đất, sức sinh sản rất mạnh, hơn nữa chủng tộc quan niệm cực kỳ ngoan cố, mặc dù sau khi chết cái loại này vững vàng vô cùng ý chí cũng khó mà đi trừ, mặc dù chế thành khôi lỗi cũng sẽ không nghe theo nhân loại chỉ huy. Còn sót lại ý chí, không thể bị khu trừ sao? Dương Hàn hỏi, có thể đi, bất quá chỉ có tam nhãn quỷ tộc nắm giữ loại tà pháp này, bất quá chúng ta tuy là cùng quỷ tộc bộ dạng giết vô số năm, lại chưa từng có nắm giữ cái này tà pháp. Họ liêu lao giả thở dài nói, ừ, bất quá tiên bối, ta còn là muốn thử một lần. Dương Hàn nghe vậy, chậm rãi gật đầu cũng không có cải biến bản thân chủ ý. Được, ngươi đã thật muốn, thì lấy đi đi, chờ ngươi ăn xong vị đắng, cũng biết. Họ liếu lao giả thấy Dương Hàn kiên trì, không khỏi được cười, chỉ coi Dương Hàn là thiếu niên tính tình, không chịu thua a. Đa tạ liếu tiền bối. Dương Hàn thấy họ liếu lao giả đồng ý, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đem này chín bộ tam nhãn quỷ tộc thi thể thu hồi. Đương nhiên, Dương Hàn thu lấy những thứ này tam nhãn quỷ tộc thi thể, cũng không phải là luyện chế khối lỗi. Mà là nhớ tới hắn chiếm được tàn kiếm mảnh vụn là lúc Tàn kiếm mảnh vụn truyền lại bởi hắn một đạo tin tức Chu diệt dị quỷ, đúc lại kiếm thân Đi thôi, chúng ta nên đi chọn một thứ cuối cùng Cự chu tầng 7 ở trên điện tịch Họ liếu lao giả thấy Dương Hàn thu lấy tam nhãn quỷ tộc thi thể Cũng là mở miệng nói Trưng 266, phá hải Vũ Hoàng đỉnh. Xin tiền bối dẫn đường Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là mọc lên vài phần nồng nhiệt Lần này Lạc Vân ban tặng hắn chân quý nhất đó là có thể tại cự chu tầng 7 thu thập trong ngọc giản chọn 3 quyển huyền giai trung phẩm công pháp lần này phá hải cự chu trong chân tàng, quả thực có thể nói vô giá chân bảo đối với ta lạc vân phát triển cung cấp cực đại súc tích tích lũy họ liễu lao giả dẫn dắt dương hàn cùng du trưởng láo tới chỗ này không gian sâu nhất chỗ dừng lại ở một đạo ngọc môn trước cùng quá khứ một dạng họ liễu lao giả hai tay pháp quyết bóp một cái phong bế ngọc môn đó là chậm rãi mở chỉ thấy trong từng hàng ngọc thạch điêu khắc thành giá sách tạo chồng Mỗi tọa ngọc thạch trên kệ sách, đều có mấy quang đoàn trầm rãi bờ bền. Cự chu tầng 7 phát hiện sở hữu điển tịch, đặt ở thứ 36 xếp hàng 64 bài ngọc trên kệ, chính ngươi lấy chọn đi. Họ liêu trưởng lão chỉ hướng chỗ này không gian e năm đủ ít một chỗ, hướng về Dương Hàn nói ra. Đa tạ liêu trưởng lão. Dương Hàn gật đầu, hắn không có ở trước kệ sách dừng lại tham quan, mà là đi thẳng tới họ liêu trưởng lão chỉ trước kệ sách chỉ thấy họ liễu trưởng láo chỉ thứ 36 bài giá sách đến 64 bài trên giá sách để mấy trăm đạo quang đoàn mỗi đạo quang đoàn trong đều có một quyển sách ngọc trầm dãi chìm nổi phá hải cương khí quyết huyền giai trung phẩm nguyên quyết phá hải tiểu diễn kiếm quyết huyền giai vũ kỹ trung phẩm phá hải kim dương vũ huyền giai vũ kỹ trung phẩm phá hải giao long tham huyền giai trung phẩm thân pháp dĩ nhiên toàn bộ đều là huyền giai trung phẩm công pháp dương hàn nhìn trước mắt mấy trăm đạo quang đoàn giờ mới hiểu được Vì sao Lạc Vân sẽ ngoại lệ bởi hắn nhiều như vậy ban tặng nguyên lai này cự chu tầng 7 trong ngọc giản, dĩ nhiên nhiều đến như vậy trình độ. Nhìn những ngọc giản này, Dương Hàn trong nháy mắt này, thậm chí cảm thấy được Lạc Vân đối với hắn ban tặng quả thực quá bé nhỏ không đáng kể. Thế nào, những ngọc giản này số lượng lớn kinh người đi. Du trưởng lao khi nào cũng là xuất hiện tại Dương Hàn bên cạnh, cười dài nhìn hắn. Đúng vậy, ta vừa mới vẫn thấy được Lạc Vân đối với ta ban tặng có chút quá nhiều, hiện tại xem ra. Lạc Vân thật đúng là có một ít khí đây. Dương Hàn cười hắc hắc nói: Yên tâm đi, ngươi công lao, Lạc Vân tuyệt sẽ không quên. Một ngày nào đó, ngươi sẽ có được tương ứng hồi báo. Bốn vị chấp pháp trưởng lão đối với ngươi ban tặng, cũng là có bọn họ suy nghĩ, ngươi có thể không biết, hôm nay ngươi đã bị đưa vào đến tương lai Lạc Vân hoạch tâm trưởng lão hậu tuyển danh sách ở trên. Du trưởng lão có chút ước ao nói ra, chờ ngươi sau này tại Lạc Vân đợi thời gian càng lâu, thì sẽ càng đầy đủ cảm nhận được. Bị ghi vào đến như vậy danh sách ở trên, sẽ có bao nhiêu lớn thu hoạch. Lạc Vân hạch tâm trưởng lão hậu tuyển danh sách. Dương hàn cũng là lần đầu tiên nghe được tên này sách, lòng có cũng là có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không có hỏi kỹ, bởi vì du trưởng lão chắc chắn sẽ không đối với hắn nói gì nhiều, chỉ có thể dầu dĩ tuyển chọn thích hợp bản thân công pháp. Ta anh Linh là vạn vật khởi nguyên đỉnh, tuy là hắn có thể mô phỏng bất luận cái gì thôn vệ qua anh Linh đặc tính, khiến cho ta sử dụng bất kỳ công pháp nào đều có thể phát huy ra vượt xa cùng giai uy lực, bất quá vẫn là lấy đỉnh loại công pháp thích hợp nhất ta. Dương Hàn nhìn trước mắt công pháp, nhưng trong lòng thì tự hỏi, hắn hôm nay tu tập công pháp, cơ hồ toàn bộ đều là một đường kỳ ngộ tới, gặp công pháp gì, liền tu tập công pháp gì, không có bất kỳ tuyển chọn đường sống. Bất quá hôm nay nhưng khác, trước mắt hắn, tổng cộng có mấy trăm bản huyền giai công pháp, có thể cung cấp hắn chọn, những công pháp này trong, đủ để tìm ra một quyển chân chính thích hợp hắn công pháp điển tịch. Hy vọng những công pháp này trong có khả năng có cùng đỉnh có liên quan công pháp điện tịch. Dương Hàn trong lòng âm thầm chờ đợi, ánh mắt của hắn thần tốc đảo qua chỗ này trong không gian, từng hàng ngọc thạch trên kệ sách ngọc giản. Tuy là những công pháp này phong phú, cơ hồ bao gồm bất luận cái gì chủng loại vũ kỹ, nhưng cực kỳ đáng tiếc là cũng không có thích hợp nhất hắn cùng với đỉnh loại có liên quan công pháp, dù sao như vậy công pháp quá mức rất thưa thớt. Dương Hàn theo ánh mắt đảo qua 36 xếp hàng 64 bài trên kệ sách hơn phân nửa công pháp sau. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn phía hàng cuối cùng ngọc trên kệ cuối cùng 10 bạn sách ngọc lúc, ánh mắt lại là không do được sáng ngời. Phá Hải Vũ Hoàng Đỉnh, huyền giai thượng phẩm công pháp. Dĩ nhiên là huyền giai thượng phẩm công pháp, thượng phẩm công pháp. Dương Hàn trong lòng đập mạnh, hắn tự tiến nhập võ đạo sau, tại trước hôm nay, sở kiến quá công pháp cao nhất bất quá huyền giai hạ phẩm, vậy hay là hắn Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng kinh nếu như dựa theo hắn thực tế gặp công pháp điển tịch mà nói, cũng là chỉ nói quá hoàng giai công pháp đính cấp. Nhưng hôm nay bày ở trước mặt hắn, chẳng những là một bộ huyền giai công pháp đỉnh cấp, càng là cực kỳ khó được đỉnh loại công quyết. Nhất định phải lấy được, nhất định phải lấy được, ta nếu như có bộ này võ quyết, tại tam thiên tinh luân quan tưởng kinh chuyển hóa ở dưới, ít nhất có thể đủ đạt đến huyền giai đỉnh cấp, thậm chí đột phá đến địa giai công pháp, cũng có chút ít khả năng. Dương Hàn nắm lên đạo này bao quanh huyền giai thượng phẩm công pháp phá hải vũ hoàng đỉnh quang đoàn, thân hồn chìm vào trong. Một đạo liên quan tới phá hải vũ hoàng đỉnh công pháp ngắn gọn tự quang đoàn trong truyền lại đến đầu gốc hắn. Phá hải vũ hoàng đỉnh, phá hải huyền giai thượng phẩm công pháp, cùng sở hữu tam thức, chia ra làm võ hoàng hải vương đỉnh, võ hoàng địa vương đỉnh, võ hoàng thiên vương đỉnh, tuy là chiêu pháp chỉ có tam thức, chiêu pháp biến hóa cực ít, nhưng đều là lấy cự lực phá vạn pháp thế, uy lực, nhất thức còn hơn nhất thức, chỉ là thức thứ nhất võ hoàng hải vương đỉnh, liền có thể so huyền giai công pháp đến cấp, bất quá tu luyện, đối võ giả thân thể cùng lực lượng lại có yêu cầu rất lớn. Phổ thông võ, giả khó có thể luyện thành. Theo phá hải vũ hoàng đỉnh công pháp tin tức bị Dương Hàn từng cái hiểu rõ, trên mặt hắn nụ cười càng hơn, đây quả thực là vì ta chế tạo riêng công pháp, ta lực lượng cùng thân thể vượt xa vương cấp, thậm chí tổ giai anh linh, mà ta tiểu đỉnh lại là vương cấp vạn vật khởi nguyên đỉnh, tu tập này võ hoàng đỉnh, quả thực là ít công to. Dương Hàn vốn là người mang cự lực, tu tập này lấy lực phá vạn pháp võ hoàng đỉnh, càng lại như hổ thêm cánh, lấy hắn hiện tại ngưng khí lục trọng lực lượng, Nếu như tu luyện võ hoàng đỉnh, coi như vương cấp cửu trọng anh linh võ giả gặp hắn, cũng sẽ bị hắn một chiều đánh lui. Nay 10 bộ công pháp, là lần này cự Chu tầng bảy trong, phát hiện duy nhất 10 bộ huyền giai thượng phẩm công pháp, mỗi một sách đều là thượng phẩm công pháp trong cực phẩm. Họ Liếu lao giả lúc này cũng là chậm rãi đi tới Dương Hàn trước người. Tiên bối, ta nghĩ dùng 3 quyển huyền giai trung phẩm công pháp hối đoán làm, hối đoán bộ này thượng phẩm công pháp, chẳng biết có được không? Dương Hàn hỏi. Đương nhiên có thể, công pháp loại võ quyết Cùng chân nguyên pháp khí bất động có thể lặp lại phục chế. Ngươi muốn hôi đoái thượng phẩm công pháp, tự nhiên có thể. Chẳng những như vậy, ta còn có thể làm chủ, đưa ngươi một quyển huyền giai trung phẩm nguyên quyết. Họ liếu lao giả cười nói, dù sao này phá hải cửu chu tầng 7 có khả năng mở, chủ yếu vẫn là ngươi công lao, nhiều đưa một quyển cũng không sao. Trưng 267, khu xuất bệnh kín. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Dương Hàn nghe được họ liếu lao giả dĩ nhiên đồng ý. Hơn nữa còn có thể đưa hắn một quyển Huyền giai trung phẩm Nguyên quyết, càng là mừng rỡ. Đi chậm đi, ta không thể so với ngươi tiểu chủ, tiểu phong bọn họ nhỏ mọn, thu hoạch nhiều như vậy Nguyên quyết, liền đổi lấy một cái Hạch tâm trưởng lão hậu tuyển bồi dưỡng danh hạt, vậy có công pháp Nguyên quyết đến thực sự. Họ Liếu lao giả biểu môi nói, thật tốt tiểu Hoa Nhi, nhất tâm tu hành thật tốt, thật trở thành Hạch tâm trưởng lão, cả ngày lục đục với nhau, nhiều không được tự nhiên. Tiền bối nói là. Dương Hàn nghe vậy, cũng là cười hắc hắc. Hắn đã sớm biết trước mắt cái này lao giả, thân phận có lẽ cực không đơn giản, mà nay thấy hắn dĩ nhiên có tùy ý biếu tặng pháp quyết quyền lực, xem ra địa vị hắn, thậm chí so dương hàn sơ muốn là lúc, vẫn cao hơn một chút. Bất quá, ta xem trên lệnh bài ký hiệu, ngươi anh Linh, là tướng cấp anh Linh Phong Nguyệt Hàn Sương Luân, vì sao ngươi không chọn đao pháp hoặc là lần pháp võ quyết đây, này lượng trùng võ quyết, tại đây mười bản huyền giai thượng phẩm công pháp trong, cũng là có. Họ liêu lao giả hỏi. Tiên bối. Ta anh Linh mặc dù là phong nguyệt Hàn xương Luân, nhưng ta vẫn ứa thích đơn giản thô bạo chiêu pháp. Dương Hàn nghe vậy cười nói. Ừ, thân thể ngươi có thể so vương cấp anh Linh, xác định cường đại, tu tập này phá hải Vũ Hoàng đỉnh ngược lại cũng coi là thích hợp. Được rồi, tu luyện cái gì chính ngươi quyết định là tốt rồi. Họ liếu lao giả nói ra, ngươi trước đem quyền này phá hải Vũ Hoàng đỉnh cho ta, ta giúp ngươi phục chế một cái. Vâng, tiền bối. Dương Hàn nghe vậy. Liên vội vàng đem trong tay phá hải vũ hoàng đỉnh ngọc giản, giao cho họ Liêu Trường lão, sau đó hắn bắt đầu từ tân đi trở về trưng bày phá hải cự chu tầng 7 ngọc giản trước kệ sách, tiếp tục chọn. Mà lần này, Dương Hàn ánh mắt nhưng là đối với chuẩn nguyên quyết loại công pháp tu hành trên, hắn cước bộ chậm chậm, không bao lâu, đó là khắp nơi một cái trước kệ sách, dừng lại. Hôn nguyên đỉnh khí quyết huyền giai hạ phẩm công pháp, thượng cổ tông môn Hôn nguyên tông, nguyên quyết, tự phá hải cự chu tầng 7 mật thất sở kiến. Dương Hàn giơ tay lên lấy ra một cái quan đoàn, dĩ nhiên cũng là một quyển đỉnh loại công quyết. Trong lòng lại lần nữa đập mạnh, xem ra lần này lạc Vân Bảo khố một chuyến, khắc thu hoạch, vượt xa chính mình tưởng tượng, lại là một quyển đỉnh loại công pháp. Họ liếu lao giả nhìn Dương Hàn đưa hồn nguyên đỉnh khí quyết lại là lộ ra vẻ cổ quái, hắn nhìn một chút Dương Hàn, lại lần nữa thở dài một tiếng, ngươi tên tiểu tử này, thật đúng là có ý tư a. Hắc hắc, tiền bối, ta ngưng tụ anh linh lúc vốn là muốn ngưng tụ một cái đỉnh loại anh linh. Dương Hàn cười hắc hắc, đỉnh loại anh linh, thế gian hiếm thấy, mỗi xuất hiện một cái, đều là có vận may lớn người, chỗ ấy tốt như vậy gặp mặt. Họ liếu lao giả lấp đầu, trong tay hắn hoa quang thoáng hiện, đem Dương Hàn đưa hốn nguyên đỉnh khí quyết lại lần nữa phục chế, sau đó liền đem phá hải vũ hoàng đỉnh hốn nguyên đỉnh khí quyết hai quyển công pháp, toàn bộ chuyển cho Dương Hàn. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Họ liếu lao giả rơ lên cất bộ, chậm rãi hướng lạc vân bảo khố đi ra ngoài, bọn họ đi tới bảo khố lối chỉ thấy họ liếu lao giả vung tay lên ba người thân ảnh đó là tự bảo khố rời khỏi lại lần nữa trở lại chỗ kia sơn cốc cũ tinh trong được rồi nếu các ngươi chọn xong tông môn ban tặng liền rời đi đi họ liếu lao giả phất tay một cái nói chẳng biết tại sao nét mặt tròn có vài phần cô đơn hiện ra liêu tiền bối đệ tử có một chuyện không biết có làm hay không hỏi dương Hàn nghe được họ liếu lao giả lệnh đuổi khách lại cũng không hề rời đi hắn hơi trầm ngâm sau cũng làm mở miệng hỏi có chuyện gì nhưng hỏi không sao cả. họ liếu lao giả cho rằng dương hàn muốn hỏi công pháp, pháp khí việc, đó là chậm rãi gật đầu. ta thấy liêu tiền bối tuy là khí tức thâm trầm, tu vi sâu không lường được, nhưng trong hô hấp khí tức dường như có một kia không khoái, hơn nữa trong da dường như cũng có một chút giảm đạm vẻ, hình như là trong nào đó khó có thể đuổi ra ám thương. dương hàn thấp giọng nói, ừ, tiểu tử ngươi con mắt ngược lại rất tinh a. họ liếu lao giả nghe vậy, trong hai mắt một chút tinh mang phược ra. Ánh mắt của hắn nhìn quét Dương Hàn, sau một lát, hắn cũng là chậm rãi thở dài một tiếng, không sai, tại 30 năm trước, ta trên mặt đất vực sâu, cùng Tam Nhãn Quỷ Soái trong chiến đấu, tuy là đem hắn chém giết, bất quá, cũng là trong hắn đánh ra Quỷ Tộc Ma Ấn. Quỷ Tộc Ma Ấn? Du trưởng lão nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, loại này phách ấn cực kỳ hiểm ác đáng sợ, nếu như võ giả bị ma ấn kích thương, một thân tu vi cơ hồ đều bị phong, rất khó lại có thể thi triển. Không sai, 30 năm qua ta mỗi ngày ở trong thung lũng này, bế quan đả toạ chính là vì đuổi ra ma ấn. Tuy là đến hiện tại ma ấn đã bị ta trục xuất hơn phân nửa, nhưng tàn dư ma ấn cũng là dị thường ngoan cố. họ liêu lao giả thở dài nói, liêu tiền bối, ta có một vật, có lẽ đối với ngài có thể có trợ giúp. dương hàn trong tay hoa quang lóe lên, một cái bình ngọc đó là xuất hiện ở trong tay hắn. đuổi ra phép ấn, nơi nào có dễ dàng như vậy? họ liêu lao giả không có đi tiếp dương hàn bình ngọc, hắn lắc lắc đầu nói. Đa tạ tiểu hoa nhi hảo ý kéo, nhưng ta đây chút năm, không biết dùng bao nhiêu đổi ra ma ấn đăng dược, cũng vô ích à. Liêu tiền bối không nhìn vừa nhìn, làm sao biết trong tay ta bình ngọc, đối tiền bối vô dụng đây. Dương Hàn cười cười, hắn đem bình ngọc đưa tới họ liêu lao giả trước người, nói, tiền bối, vẫn là nhìn một cái đi. Ai, vậy nhìn một cái đi. Họ liêu lao giả cười khổ một tiếng, hắn tiếp nhận Dương Hàn đưa bình ngọc, thở ơ vẹt ra nắp bình, nhưng tức khắc một cổ thuế lại phàm trần khí tức. Cũng là đột nhiên tự trong bình ngọc lang ra. Này, đây là, không có khả năng, không có khả năng, làm sao sẽ thật có món đồ này. Họ liếu lao giả, sắc mặt kỳ biến, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt tử tử tiếp cận bình ngọc miệng bình, nửa ngày qua đi, mới chỉ vào bình ngọc bên trong đồ đạc, nhìn về phía Dương Hàn, run rẩy nói, đây là, S-12 O-G-U đây là Thuế Trần Thủy. Liêu tiền bối đã biết người, đây thật là Thuế Trần Thủy. Dương Hàn gật gật đầu nói, Thuế Trần Thủy. Dĩ nhiên thật có loại này chỉ ở điện tịch cùng trong truyền thuyết, mới có đồ đạc. Du trưởng lão cũng là khí sắc một bên, lộ ra không thể tin nét mặt. Được, tốt, tốt. Họ liếu lao giả nghe được Dương Hàn khẳng định trả lời, càng là uống liền ba tiếng, hắn rơ lên thuế Trần Thủy đột nhiên đặt ở trong miệng mình, cái nuốt vào, sau đó liền nhìn thấy quanh người hắn ở trên, một tia hắc khí chậm rãi bay ra, tản mát ra để cho Dương Hàn cảm thấy vạn phần chán ghét khí tức, đây chính là quỷ tộc ma ấn lưu lại. Ha Ha ha Không nghĩ tới vây nhốt ta 30 năm quỷ tộc ma ấn, dĩ nhiên trong nháy mắt này bị ta khử trừ, ta còn tưởng rằng ta đây suốt đời, tại khó có thể phục hồi như cũ. Họ liếu lao giả thân thể trong nháy mắt này đột nhiên nâng cao mấy tấc, hắn nguyên bản lãnh đạm thần thái cũng là tức khắc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trong hai mắt, từng sợi tinh mang nổ bắn ra, lợi hại bức người. Chúc mừng liêu tiền bối, khử trừ phách ấn. Dương Hàn chắp tay chúc mừng. Trưng 268, du trưởng lao tức giận. Được. Dương Hàn, ta muốn cảm ơn ngươi, sâu sắc cảm ơn ngươi. Họ liếu lao giả nhìn về phía Dương Hàn, trong hai mắt, nhẹ nhẹ lợi hại bức người khí thế chậm rãi tán đi, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, Trung phẩm trưởng lão, vẫn là thượng phẩm trưởng lão. Cái gì? Dương Hàn nghe vậy, cũng là sững sờ, hắn nhìn một chút trước mắt họ liếu lao giả, càng là cảm thấy vô cùng mở mịn. Trung phẩm trưởng lão tại Lạc Vân địa vị, đó đã là cao cấp nhất, cần đi qua môn phái vô số tôi luyện, vô số khảo nghiệm, tầng tầng tuyển chọn từng cấp từng cấp tấn thăng, tốn hao mấy trăm năm mới có thể đến đạt. Nhưng trước mắt này họ liếu lao giả, dường như một câu nói là có thể làm được. này là Vân, lẽ nào này lao giả nhà mình sao? không muốn làm trưởng lão. vậy thì liền tùy tiện cho ngươi mấy cái đại vực vui đùa một chút đi. họ liếu lao giả càng là vung tay lên. cái kia tiền bối, ta cái gì cũng không muốn. dương hàn vội vã xua tay. họ liếu lao giả cho ra thủ lao, hắn là muốn, nhưng biết mình căn bản tiêu hoa không. Vô luận là trưởng lão chi vị, vẫn là mấy cái đại vực, hắn căn bản không có năng lực trưởng quảng. Như vậy sao được, ta nhưng cho tới bây giờ không trắng thủ kẻ khác cân huệ. Họ liếu lao giả lắp đầu. Cái kia, tiền bối, ta hiện nay thật không có co gì cần, và lại tiền bối đã vừa mới biếu tặng ta một quyển huyền giai trung phẩm nguyên quyết, Dương Hàn đã rất thỏa mãn. Dương Hàn đẩy ngăn trở nói. Một quyển nguyên quyết tính là gì, bất quá ngươi nếu như tạm thời nghị không ra, sau đó nhắc lại cũng được, nghị muốn cái gì. Tùy thời tìm đến chính là ta. Họ liếu lao giả thấy Dương Hàn không có nhân cơ hội tìm lấy bất kỳ vật gì, đổ đối Dương Hàn còn có vài phần hảo cảm. Ha ha, thực lực ta có thể toàn bộ phát huy được, 30 năm, nhưng làm ta bực hỏng, không được, ta phải đi tìm mấy cái lao giả kia luận bàn một chút. Họ liếu lao giả tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn đó là cảm thấy trước mắt hết sạch, họ liếu lao giả dĩ nhiên cũng như vậy hư không tiêu thất không thấy, thậm chí ngay cả một chút nguyên khí ba động, cũng không có phát ra. Du trưởng lão, này lao tiền bối đúng là ai vậy? Dương Hàn nháy mắt mấy cái, nhìn về phía du trưởng lão. Ta cũng không biết, bất quá xem ra, hắn lai lịch, khả năng so với chúng ta tưởng tượng ra cũng phải lớn hơn. Dương Hàn, ngươi lúc này tại Lạc Vân, chỉ sợ cũng có thể đi đi ngang. Du trưởng lão lắc đầu, hắn hôm nay sở kiến, cũng là để cho hắn trong thời gian ngắn không có cách làm nhận. Ai, du trưởng lão, vậy chúng ta cũng trở về đi đi, ô hát, đúng ta đây còn có một bình thuế chân thủy. Lưu ở chỗ này của ta cũng là vô dụng, bốn quy không bốn chín ít sẽ đưa cùng du trưởng lão đi. Dương Hàn tay nhất chuyển, một cái bình ngọc xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Ngươi còn có. Du trưởng lão càng là cả kinh, thuế trần thủy loại này rèn luyện thân thể thiên điệu tinh túy, một giọt đều là vô giá cực phẩm, cũng Dương Hàn lại thuận tay đem một lọ thuế trần thủy cho đưa ra. a, ta cũng không nghĩ vậy đồ đạc đáng tiền như vậy, sớm biết ta liền dùng ít đi chút. Dương Hàn cười hắc hắc nói. Ngươi trước đây có bao nhiêu thiếu? Du trưởng lao hiếu kỳ hỏi. Một thùng đi, bất quá đều bị dùng để nấu cá thịt ăn, ổ hát, chúng ta ở lại chân bảo các lúc trước thất đại mã, cũng uống không ít. Dương Hàn suy nghĩ một chút nói. Một thùng, nấu cá, nuôi ngựa. Du trưởng lão nghe vậy đầu tiên là trừng hai mắt một cái, sau đó cũng là nổi giận hét lớn. Dương Hàn, ngươi tên phá của này, loại này vạn kim khó cầu đồ đạc. Ngươi, ngươi, ai, không nỡ chết ta. Ta nào biết. Dương Hàn nhìn thấy du trưởng lão cực kỳ phẫn nộ hình dạng, cũng là âm thầm cười, sau đó tay hắn rội một cái nói, như vậy bình, ngươi có muốn hay không? Muốn, làm sao không muốn, chẳng lẽ còn cho ngươi nuôi ngựa? Du trưởng lão tức giận nói, sau đó hắn nắm lên Dương Hàn, hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao, mấy hơi thở sau, đó là đi tới chân bảo cắt trước. Ngươi tên xuất sinh này, không biết đời trước tích bao lớn đức. Du trưởng lão mang theo Dương Hàn rơi xuống chân bảo cắt trước, hắn hung tợn xem mã thiên hạ liếm mắt. Lại lần nữa vung tay lên, nắm lên Mã Thiên Hạ, bay lên trời. Xích xích. Mã Thiên Hạ đang ở túi đầu ăn chân bảo các thượng phẩm linh thực, chính ăn nồng nhiệt, lại bị đột nhiên xuất hiện du trưởng lão đột nhiên quát lớn, càng là sợ giật mình. Chân Nguyên Tu giả tức giận, đó là không có tim không có phổi Mã Thiên Hạ, cũng phải cần e ngại ba phần, không đợi nó dự định chạy trốn, liền bị du trưởng lão một đạo nguyên lực bao vây, dẫn vào không trung Đáng thương Mã Thiên Hạ không ngừng hí, hiện nhiên là cảm thấy sợ, hoàn toàn không biết làm sao được rồi các ngươi đạt chỉ một lát sau công phu dương hàn cùng mã thiên hạ thân ảnh liền tự hoa quang xa suốt tại cũng là trở lại tạm vật các cổ bảo thành trước ba ngày sau ta sẽ dẫn lấy vân chu đến giao tiếp ngươi cần cầu vật tư du trưởng lão lúc này hiển nhiên còn không có theo dương hàn cầm thuế trần thủy nuôi ngựa hành động vĩ đại trong phục hồi tinh thần lại hắn lời còn chưa dứt liền lại là hóa thành một đạo hồng quang đầu đá lung tung bay vào chân trời trong xích xích mã thiên hạ chớp chớp mã nhãn Không hiểu đến phát sinh cái gì, nó lung lay thật lớn đầu ngựa, thấy du trưởng lao đi xa, lúc này mới mắng nhiết hướng về phía du trưởng lao biến mất phương hướng một trận gầm thét. Mã thiên hạ, ngươi không sợ du trưởng lão một hồi trả lại sao. Dương Hàn nhìn thấy Mã thiên hạ một bộ sau đó anh hùng bộ dáng, không khỏi được cười nói. Bái kiến trưởng sự sư huynh. Dương Hàn cùng thần tông cự mã tự hoa quang xa suốt ở dưới, cổ bảo thành trên tường thành thủ vệ đệ tử tạp dịch đó là nhìn thấy bọn họ, liền vội vàng đem cổ bảo thành cửa thành mở cung kính bái nói, dương hàn tấn thăng làm đệ tử tinh anh một chuyện, bọn họ tại bán nguyệt trước cũng đã biết được, trong lòng đối cái này đem tạp vật các ba vạn đệ tử đãi ngộ sâu sắc cải thiện, cũng chuyện thụ cho bọn hắn thượng phẩm công pháp trưởng sự sư huynh càng là kính nể không thôi. triệu tập tạp vật các sở hữu trưởng sự đệ tử, đệ tử tập dịch đến cung điện màu đen thấy ta, ta có chuyện muốn nói. dương hàn gật đầu, hướng những thứ này đệ tử tạm dịch phân phó nói, vâng, trưởng sự sư huynh, rất nhiều đệ tử tạm dịch nghe vậy. Tức khắc xoay người, chạy về phía tạp vật các các nơi, triệu tập những thứ kêu cùng Dương Hàn mở dạng, tự ly điệu tới Lạc Vân đệ tử chính thức. Mà Dương Hàn cùng Thần Tông cự Mã Mã Thiên Hạ còn lại là dẫn đầu trở lại cung điện màu đen trong. Chỉ một lúc sau, liền gặp được Dương thần đạo, thiết lôi, Mã Linh Nhi đám người cùng hơn 50 danh ly điệu tới thiếu niên đệ tử cùng nhau chạy tới. "Dương Hàn, quần áo ngươi làm sao không giống nhau?" Mã Linh Nhi mắt sắc, nàng mới vừa đi vào Dương Hàn, liền phát hiện tại Dương Hàn trường bào màu xanh trên Nguyên bản hai đóa kim sắc vân vân trong, đột nhiên nhiều nho nhỏ chủ chữ. Đây chính là ta triệu tập các ngươi tới nguyên nhân. Dương Hàn nhìn một chút mọi người, nói, sau 3 ngày, ta muốn hướng ly địa vận chuyển một lần vật tư, lúc đầu ta nghĩ mượn cơ hội này trở lại, bất quá bí cảnh danh nghịch tranh đoạt nhiệm vụ sắp mở, ta thời gian cấp bách, tạm thời không còn cách nào rời khỏi. Vận chuyển vật tư hồi ly địa. Mã siêu có chút không giải thích được, hàng ca, ngươi muốn vận chuyển cái gì hồi ly địa, làm sao vận? Ly địa khoảng cách lạc vân có mười mấy vạn dặm xa. Ta hướng tông môn cống hiến một đạo đan phương, lấy được một trăm vạn lạc vân điểm cống hiến, toàn bộ bị ta hồi đoái là vật tư. Ngoài ra tông môn vẫn ban tặng ta vực chủ đệ tử thân phận, địa vị cùng hạ phẩm chấp pháp trưởng lao giống nhau, đồng thời đồng ý, chỉ cần ta tấn thăng chân nguyên cảnh, liền tức khắc phong ta là ly địa chi chủ. Dương Hàn đem vừa mới tại chân nguyên các chuyện phát sinh, đơn giản kể rõ cho mọi người. Chương 269, Đúc Lại quân Hàn ca. Ngươi nói cái gì, ly địa chi chủ? Thiết Lôi nghe được Dương Hàn lại lấy được tông môn ban tặng, hết sức cao hứng, vội vã chúc mừng, nhưng nói được nửa câu, mới là đột nhiên phản ứng qua đến Dương Hàn nói tới, Vực, vực chủ, Mã Linh Nhi nháy nháy mắt, ánh mắt hơi sướng sốt, tuy là nàng biết lấy Dương Hàn tư chất trở thành ly địa chi chủ là sớm muộn sự tình, lại không ngờ rằng lại nhanh như vậy. Hàn Ca nói như vậy, chúng ta Dương gia lập tức phải ly địa chủ nhân. Dương Thần Đao hít một hơi thanh khí. Nửa ngày qua đi, mới đem khẩu khí này lại lần nữa thở ra, sau đó trên mặt hắn nhất thời nổi lên tầng tầng hồng quang, sau đó càng là cười lên ha hả, chúng ta dương gia cuối cùng cuộc khởi. Ly Điệu Chi Chủ, Ly Điệu Chi Chủ Dư năm sáu chục danh đến từ Ly Điệu Thiếu Niên tức thì bị sợ đến không cách nào tự ức, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. tuy là đây chỉ là đồng ý, nhưng tất cả mọi người là biết chân nguyên cảnh đối với Dương Hàn mà nói, e rằng cũng sẽ không quá lâu. Chúc mừng công tử sắp lấy được ly địa vực chủ chi vị. Đường tuyết mạc đường Nguyệt Nhi thì không có nghĩ nhiều như vậy. Các nàng trên mặt đều toát ra vô cùng hạnh phúc thần sắc, ánh mắt sùng kính nhìn Dương Hàn. Hắc hắc, hàn ca, chờ ngươi làm vực chủ, cũng nhất định phải cho ta phong cái đại quan đương đương. Thiết lôi còn lại là cười hắc hắc nói. Ngươi muốn làm cái gì, coi như cái gì. Dương Hàn cười nói. Vậy ta sau đó sẽ gọi ngươi Dương vực chủ. Mã Linh Nhi cũng là treo kẹo nói. Được, không nói những thứ này. Tông môn ban tặng ta điểm công hiến, ta hối đoái một ít ngưng khí cảnh đan dược, hiện tại đưa cho các ngươi." Dương Hàn nhìn mọi người chơi gẹo, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay hắn hoa quang lập lòe, hơn ngàn chai đan dược, đó là bị hắn cấp cho đến mọi người trong tay. Những đan dược này đều là hắn tại chân bảo các hối đoái tới, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ vì bí cảnh danh ngạch tranh đoạt nhiệm vụ nhất tâm tu luyện, tạm thời vô hạ chú ý đến mọi người. Các ngươi nếu là có đồ đạc, cần mang về ly điện, sau ba ngày liền có thể giao cho ta. Dương Hàn nói ra, mà ta sau 3 ngày tiếp thu được vật tư, liền sẽ bế quan tu luyện, các ngươi tại cổ bảo thành, cũng không nên lời biếng, chúng ta ly điệu thiếu niên khởi điểm quá thấp, phải so kẻ khác cố gắng nhiều hơn mới được. Hàn ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đuổi theo các đại vực thế gia đệ tử. Dương thần đao đám người gật đầu, lòng tin phong phú, bọn họ lấy được Dương Hàn thuế trần thủy, vạn niên ngân hồn liền tử rèn luyện, căn cơ củng cố, hôm nay đều đã bước vào ngưng khí tam trọng cảnh giới chính chỗ này năm sáu chục danh ly địa thiếu niên cũng ở đây dương hàn đưa tặng đan dược ở dưới đều tiến nhập ngưng khí cảnh phát triển nhanh chóng tốt lắm sau 3 ngày đem các ngài cần mang về ly địa đồ đạc cầm lại dương hàn giao phó mọi người sau cũng không có chốc lát ngừng hắn xoay người đi vào đen điện mật thất tiến vào tinh phủ tiểu châu trong hôm nay dương hàn tuy là lấy được vực chủ đệ tử thân phận lại đang lạc vân chắc chư vị thượng phẩm chấp pháp trưởng lão lại thêm lấy được cực kỳ thần bí họ liêu lao giả cảm ơn địa vị củng cố Căn bản không tại sợ hãi bất luận cái gì đại vược, nhưng lúc này hắn vẫn như cũ không thể ngừng nghỉ. Hắn chiếm được những thứ này, nếu như không có đầy đủ thực lực, cũng chỉ có thể là xem qua điên vân, không có khả năng vĩnh viễn bảo trì. Công tử Tinh phủ trong, Dương Hàn thân hình đột nhiên xuất hiện, 10 tên đang ở tinh phủ không chém làm Dương Hàn đúc lại tinh phủ dũng sĩ vệ thấy Dương Hàn tiến nhập tinh phủ, cung kính hành lễ. Các ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, các ngươi phải về ly địa một chuyến. Dương Hàn nói ra Công tử, phải về Ly Điện. Dũng sĩ vệ Dương nhất có chút kỳ quái. Ừ, ta được đến Lạc Vân Ban Cho, muốn đem Lạc Vân vật tư trở về Ly Điện. Dương Hàn đơn giản đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Vực chủ, nói như vậy công tử bị phong vực chủ là sớm muộn sự tình. Mười tên dũng sĩ vệ nghe vậy, trong lòng mừng như điên, bọn họ đều quỳ dạp xuống đất, cực kỳ kí kích động. Dương Hàn đến mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết tại gặp qua Dương Hàn thuận tay ban tặng anh linh gần như thủ đoạn nghịch thiên sau, bọn họ đối Dương Hàn được phong vực chủ chi vị, cũng không có người khác kinh ngạc như vậy. Ở trong lòng bọn họ, đều biết, vực chủ vẹn vẹn Dương Hàn bước ra thành châu bước đầu tiên, tương lai Dương Hàn coi như mở ra một cái vĩnh hằng vương triều, cũng là có chút ít khả năng. "Đều đứng lên đi, khỏi cần như vậy, các ngươi trước tiên lui ra tinh phủ, thủ hộ ở bên ngoài, ta muốn lợi dụng khi này ba ngày tiềm tu vũ khí." Dương Hàn nói ra. "Tuân mệnh, vực chủ." Mười tên dũng sĩ vệ gật đầu, bọn họ lẫn nhau kéo cánh tay, tại Dương Hàn ý niệm chớp động trong lúc đó, tức khắc biến mất ở tinh phủ trong, trở lại cung điện màu đen bên ngoài. Dương Hàn đưa mười tên dũng sĩ vệ rời đi, đó là bước nhanh đi tới đan phòng, đem đặt ở đan phòng chính giữa trận pháp hồn kim lô lấy đi, sau đó tiến vào đến khí trong phòng. Khí phòng cùng đan phòng gần như giống nhau, tại khí phòng pháp trận ở giữa, cũng là có một cái nho nhỏ bình tai, trên bình đài một đóa nho nhỏ màu đen liên hoa hiện lặng đứng sướng sững. Dương Hàn vung tay lên, Hồn Kim Lô tức khắc rơi vào trên bình đài, sau đó Dương Hàn đi tới Thao Tung Khí phòng pháp trận màu đen trước bình đài, đè xuống một cái hộp vương bé bé, trên bình đài, màu đen liên hoa trồng, một chút ngọn lửa đột nhiên mọc lên, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Ngay sợi yếu ớt ngọn lửa, nhìn như nhỏ bé, lại cùng tinh phủ trung ương có khả bốn giờ di tở bảy ít năng luyện vạn vật đoán tiên lô trong một chút tiên hỏa cũng giống như nhau. Dương Hàn đốt màu đen đài sen, một chút tiên hỏa tức khắc đem Hồn Kim Lô trong bọc tạo thành một đạo mỏng như cánh ve hỏa diễm. Không biết như vậy được không đi. Dương Hàn nhìn màu đen đài sen trên hồn kim lô tự lẩm bẩm, trong tay hắn hoa quang lóe lên, cái viên này tự ly địa hầm mộ chỗ sâu phát hiện tàn kiếm mảnh vụn đó là xuất hiện trong tay hắn. Đi đi. Dương Hàn vung tay lên, tàn kiếm mảnh vụn tức khắc bị hắn vùi đầu vào hồn kim lô trên, sau đó hắn lại lần nữa đưa tay thăm dò vào trong túi Càn Khôn, chín bộ tam nhãn quỷ tộc quỷ tướng thi thể đó là bị hắn lấy ra. Vô vụ Ngay chín bộ Tam Nhãn Quỷ Tướng thi thể xuất hiện tại khí phòng mấy mắt, bị đầu nhập hồn kim lô trong tản kiếm mảnh vụt, tức khắc phát ra một đạo bén nhọn kiếm minh tiếng, chấn được Dương Hàn màng thai đều là ông ông tác hưởng. Ngươi tự thái khôn kiếm tộc trong tay chú tạo, cùng Ngũ Nhãn dị quỷ tộc có bẩm sinh cừu hận, mà Tam Nhãn quỷ tộc hiển nhiên cùng Ngũ Nhãn dị quỷ có không nhỏ liên hệ, này chín bộ Tam Nhãn quỷ tộc sẽ đưa cùng ngươi đi. Dương Hàn khẽ quát một tiếng, hai tay hắn rung một cái, chín bộ Tam Nhãn quỷ tướng thi thể cũng là tức khắc bị hắn vùi đầu vào hồn kim lô trong, vù vù. tàn kiếm mảnh vụn tựa hồ là nghe Hiểu dương hàn nói, nó phát ra một đạo càn vang rội kiếm minh, sau đó cũng là tốc độ xoay tròn cấp tốc lên, cũng dần dần hòa tan. nguyên bản vẹn vẹn có nửa lớn trường bàn tay tàn kiếm mảnh vụn đang tan sau, cũng là dần dần biến thành trường đầu hổ cỡ kim trúc viên cầu. mà cùng lúc đó, chín bộ tam nhãn quỷ tướng thi thể tại va chạm vào kim trúc viên cầu trong nháy mắt, đó là bị nhanh chóng trong bọc. không bao lâu liên có vô số tam nhãn quỷ tộc thi thể tàn tiết bị tiên hỏa rèn lên ra, mà tàn kiếm mảnh vụn hòa tan sau kim trúc viên cầu cũng là càng đổi càng nhỏ, cũng càng ngày càng ngưng thận, dĩ nhiên cùng tam nhãn quỷ tướng thi cốt hỏa làm một thể, tuy hai mà một. Chương 270, thực lực tăng cao. Tiên hỏa chế tạo, mặc dù so sánh lại ngọn lửa thông thường chế tạo, thời gian rút ngắn gần trăm lần, bất quá xem ra, trong thời gian ngắn cũng là không còn cách nào luyện hoàn tất. Dương Hàn liếc mắt nhìn hồn kim lô trong cảnh tượng, Đó là tự khí trong phòng, Khuynh Chân ngồi xuống, hắn lấy ra tự Lạc Vân trong bảo khố chọn Phá Hải Vũ Hoàng Đỉnh Hỗn Nguyên Đỉnh Khí Quyết hai quyển công pháp, đặt ở trên hai đầu gối. Phá Hải Vũ Hoàng Đỉnh là huyền giai vũ khí thượng phẩm, uy lực cực lớn, bằng vào ta hiện tại ngưng khí cảnh giới, có lẽ vẫn không còn cách nào hoàn toàn dựa vào Tam Thiên Tinh Luân Quan Tượng Kinh chuyển hóa, hay là trước tu tập Hỗn Nguyên Đỉnh Khí Quyết đi. Dương Hàn nhìn về phía hai quyển huyền giai công pháp, Cuối cùng cũng là quyết định trước tu tập hồn nguyên đỉnh khí quyết hắn trước đem hồn nguyên đỉnh khí quyết mở ra, tinh tế quan sát trong nội dung quan trọng, trên mặt cũng là từ từ hiện ra vẻ mừng dỡ. Này hồn nguyên đỉnh khí quyết là huyền giai công pháp, có khả năng đem kình khí ngưng luyện là hồn nguyên đỉnh khí, cường mạnh vô cùng, trình độ bên bì, ước chừng so hoàng giai công pháp đính cấp ngưng luyện khí tinh thần, muốn ngưng thật gấp bảy. Ta nếu như đem trong cơ thể kình khí toàn bộ chuyển hóa thành hồn nguyên đỉnh khí, kình khí càng có thể ngưng thật gấp bảy coi như gặp mặt chân nguyên cảnh tu giả, cũng có sức chống cự. Dương Hàn chậm rãi vận chuyển Hỗn Nguyên Đỉnh Khí Quyết phòng đoán trong áo nghĩa, sau 3 canh giờ, hắn đem Hỗn Nguyên Đỉnh Khí Quyết khép lại, sau đó ở trong người chậm rãi vận hành Hỗn Nguyên Đỉnh Khí Quyết đồng thời trong đầu, Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh cũng là đồng thời vận chuyển, chậm rãi chuyển hóa Hỗn Nguyên Đỉnh Khí Quyết. Theo Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh minh tưởng, trong cơ thể hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Đỉnh Khí Quyết dần dần phát sinh cải biến, tại một ít kinh mạch lưu chuyển quỹ tích ở trên, xuất hiện nhỏ bé điều chỉnh. Khí tức cùng tiết đấu, cũng là xuất hiện một tia biến hóa. Đồng thời từng Đạo Tân Hỗn Nguyên đỉnh khí quyết tâm pháp tự trong ngóc hắn chậm rãi hiện lên, chưa tới một canh giờ, Hỗn Nguyên đỉnh khí quyết đó là bị hắn Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng kinh chuyển hóa hoàn tất. Tinh Nguyên đỉnh khí quyết huyền giai đỉnh cấp nguyên quyết. Dương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, ở trong hai mắt có một cái tỏa ra tinh huy tiểu đỉnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Dương Hàn trên thân hình, từng đạo kinh khí đột nhiên thoát ra, tuy là vẫn là 120 đạo kinh khí Cảnh giới cũng không có được đề thăng, nhưng lúc này Kình khí nhìn qua quả thực càng thêm nương thận, cơ hồ chính là từng cái giống như ngưng khí thượng phẩm cường binh roi thép một dạng còn có tinh huy đầy đặn trong. Ta Kình khí cường độ cơ hồ tăng cường mấy lần, tuy là lực lượng không có tăng lớn, nhưng là lại giống như kiên thiết, phổ thông ngưng khí thất trọng tướng cấp anh linh võ giả một kích toàn lực, cũng không cách nào đối với ta tạo thành một chút thương tổn. Ta Kình khí đã toàn bộ chuyển hóa thành tinh nguyên đỉnh khí, lục trọng cảnh giới cũng từ từ củng cố là thời điểm tiến nhập ngưng khí thất trọng. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, mười miếng toàn thân tỏa ra ánh sáng óng ánh, đan dược đó là xuất hiện ở trong tay hắn. Nay mười miếng đan dược, Dương Hàn 4N6J05C cũng không xa lạ, đây là tấn khí đan, để thăng ngưng khí kỳ võ giả nhất tiểu trọng cảnh giới đan dược, tại ly địa lúc, Dương Hàn liền cùng phụ thân Dương Hải xuyên tại thần tàng cắt trong, mua quá loại đan dược này. Bất quá mỗi danh võ giả chỉ có một lần dùng cơ hội, lại lần nữa dùng, cũng là không có nổi chút tác dụng nào ngược lại sẽ tổn hại võ giả thân thể căn cơ. Nay 10 miếng tấn khí đan là ta mấy ngày trước đây tại tinh phủ bên trong đan phòng, luyện chế mà thành, còn hơn thần tàng cắt trong bán ra tấn khí đan, chất lượng còn muốn tốt hơn, càng thêm củng cố. Dương Hàn xem trong tay tấn tức đan liếc mắt, liền đem 10 miếng tấn tức đan toàn bộ bỏ vào trong miệng uống vào, hắn thân thể cường đại, một cái tấn tức đan căn bản không đủ để tấn thăng hắn nhất trọng tu vi. 10 miếng tấn tức đan vào bụng, tức khắc hóa thành quần quần dòng nước gấm nhằm phía Dương Hàn trong khí hải. Từng đạo cường đại dược lực súng nước khí hải hướng về dương hàn khí hải chế tắc kình khí đi. Dược lực bao vây kình khí, bắt đầu liên tục rèn luyện kình khí. Một tia không khí, tự kinh khí trong rèn luyện ra đến. Sau đó đó là có một tia trí thuần thiên địa nguyên khí tự dương hàn cái chán bên trong tinh hồn nhãn giữa dòng nhân khí hải dung nhập kình khí trong. Những thứ này trí thuần nguyên khí đều là hắn tại nhập môn nhận trưởng giáo trí tôn nguyên lực quán đỉnh là lúc hút vào tinh hồn nhãn trong. Giờ phút này chút trí thuần nguyên khí. Toàn bộ bị Dương Hàn thả ra ngoài, hòa vào trong khí hải, bổ sung kinh khí rèn luyện ra vô dụng không khí sau chỗ trống trông, cũng tại tấn tức đan dược lực rèn luyện ở dưới, cùng nguyên bản kình khí hòa làm một thể. Tinh nguyên đỉnh khí quyết vận chuyển. Mà cùng lúc đó, Dương Hàn trong cơ thể tinh nguyên đỉnh khí quyết cũng bắt đầu từ từ vận chuyển, cùng tấn tức đan cùng nhau, cường hóa trong cơ thể hắn kình khí. Không biết qua bao lâu, Dương Hàn trong khí hải 120 đạo kình khí, đột nhiên rung một cái, Dương Hàn trên thân hình Một cổ cường đại hấp lực đột nhiên bộc phát ra, nhiều thiên địa nguyên khí bị thân thể hắn xuất hiện hấp lực, liên tục hút vào trong cơ thể. Dĩ nhiên tại thân thể hắn bốn phía tạo thành một đạo điên cuồng vận chuyển nguyên lực vòng xoáy. Mà ở Dương Hàn trong khí hải, từng đạo tân khí tinh thần chậm rãi ngưng tụ mà thành, không tới một nén hương thời gian, Dương Hàn trong cơ thể liền lại có 20 đạo kình khí ngưng tụ thành hình. Lúc này trong cơ thể hắn kình khí số lượng càng là đạt đến 140 cái nhiều. Ngưng khí cảnh tầng thứ 7 ngự khí kỳ, ta rốt cục đến Dương Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, bước chân hắn vút qua, từng đạo kình khí liền ở trước mắt ngưng tụ, sau đó Dương Hàn bước ra cất bộ, đạp không mà đi, phản phất có một tòa vô hình bậc thang ở trước mắt giao phó một dạng, hắn dĩ nhiên đạp hư không nhất bộ chạy bộ đến giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi. Đây mới thực sự là thoát khỏi đại địa. Dương Hàn nhìn trước mắt tinh phủ mặt đất, sướng hoài cười to, hắn thân thể rung một cái, chỉ thấy hắn sau lưng đeo, thanh sắc quang mang đại thịnh, sau đó một đôi cánh chim màu xanh liền ở trên lưng đột nhiên xuất hiện. Cánh chim màu xanh, giống như lôi điện ngưng tụ mà thành, mỗi một cái lông vũ phía trên đều có điện quang lập lòe, mơ hồ có lôi văn ngưng tụ, thoạt nhìn thần uy vô cùng. Đây đối với lôi lực thanh bằng vũ lực pháp khí, là Dương Hàn tự cự chu thanh đồng trong hòm máu mở, bị hắn nguyên huyết tế luyện sau, hòa vào bản thân, cùng bản thân huyết nhục cũng giống như nhau, thậm chí tại nguyên huyết tẩm bổ ở dưới, đẳng cấp tiến thêm mấy tầng. Mà vũ lực pháp khí có khả năng tự động thu nạp thiên địa nguyên khí thậm chí có khả năng đem một chút nguyên khí truyền lại đến Dương Hàn trong thân thể, chậm rãi tăng tiến hắn tu vi, bất quá khi tiến vào Lạc Vân sau, hắn nhưng vẫn không có bẩy ra quá. Ta thử một lần, tại lôi dược thanh bằng vũ dược phụ trợ, ta tốc độ phi hành đã có mau hơn. Dương Hàn thân hình khẽ động, chỉ thấy giữa không trung, một đạo hư ảnh mơ hồ chợt lóe lên, tinh phủ 3000 thước vương trong không gian, dĩ nhiên toàn bộ đều là Dương Hàn hư ảnh. Tại không đến nửa hô hấp thời gian, Dương Hàn dĩ nhiên quay trung quanh đã tăng thêm đến 3000 thước vương tinh phủ, phi hành gần 20 vòng. Không tệ, không tệ, ta tốc độ đã vượt xa ngưng khí cảnh võ giả cực hạn, mặc dù không như phổ thông chân nguyên cảnh nhất trọng tu giả, bất quá cũng trên lệnh không xa. Chương 271, đỉnh đúc kiếm thành. Dương Hàn đang nói, tại tinh phủ trong khắp nơi vang lên, căn bản là không có cách nhận hắn thân ảnh đến ở nơi nào, chỉ có vô số hư ảnh cùng không khí vỡ vụn tiếng liên tục vang lên. Sau một lát, Thân hình hắn đột nhiên tại tinh phủ trung ương bầu trời hiện ra, sau đó chậm rãi hạ xuống đến, tuấn thăng ngưng, khí thất trọng, tuy là để cho Dương Hàn trong lòng tràn ngập vui sướng, nhưng vẫn chưa có quá nhiều trong đám trí. Hắn lại lần nữa trở lại khí trong phòng, mở ra hắn tự lạc vân bảo khố lấy được cuốn thứ hai huyền giai công pháp Phá Hải Vũ Hoàng Đỉnh bắt đầu tinh tế quan sát. Phá Hải Vũ Hoàng Đỉnh là huyền giai vũ khí thượng phẩm, cùng sở hưu ba đạo đỉnh ấn, chia ra làm Võ Hoàng Hải Vương Đỉnh, Võ Hoàng Địa Vương Đỉnh, Võ Hoàng Thiên Vương Đỉnh. Tuy là chiêu pháp chỉ có tam thức, chiêu pháp biến hóa cũng cực ít, nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ, nhất thức còn hơn nhất thức, thức thứ nhất võ hoàng hải vương đỉnh, liền do có thể so huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ lực công kích. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, phá hải vũ hoàng đỉnh đối võ giả thân thể cùng lực lượng lại có yêu cầu rất lớn, phổ thông võ giả khó có thể luyện thành, cơ hồ phải đến đạt chân nguyên cảnh mới có thể tu luyện. Mà mặc dù là dương hàn, cũng phải khi tiến vào ngưng khí thất trọng sau, mới vừa có thử nghiệm ngưng tụ thực lực. Hải Thượng Vũ Hoàng, Vũ Động Vạn Thiên Thủy vực, Dĩ đỉnh vi khí, Dung nạp vạn thủy. Dương Hàn lật xem phá Hải Vũ Hoàng đỉnh thức thứ nhất Võ Hoàng Hải Vương đỉnh, dần dần trong đám trộm. Không biết quá bao lâu thời gian, Dương Hàn hai tay chậm rãi giơ lên, từng đạo tinh nguyên đỉnh khí kình khí tự hai tay thoát ra, ngưng tụ vào giữa song trường, theo Dương Hàn hai tay pháp quyết liên tục biến ảo, dần dần hướng về chính giữa rửa vào, tụ tập lại. Chậm rãi những thứ này mạnh mẽ tinh khí, dần dần dung hợp làm một, một cái có chút không rõ hình đỉnh. Tại kình khí liên tục ngưng tụ trong, dần dần rõ ràng. Bất quá, ngay kình khí ngưng tụ thành hình đỉnh sắp diện hóa ra ba chân là lúc, Dương Hàn hai tay dĩ nhiên khẽ run lên, lôi kéo vừa mới có chút rõ ràng thân đỉnh, lại lần nữa hư ảo. Ba chân, xinh. Dương Hàn hai mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, giữa hai tay, càng là cự lực phun trào, mà ở này cổ cự lực phun trào ở dưới, Dương Hàn giữa hai tay hình đỉnh kình khí, lại lần nữa rõ ràng. Dần dần, khí đỉnh ba chân chậm rãi sinh thành, cũng từ từ ngưng thật. Đỉnh ngươi, ba chân hai thai, ta còn có hai thai chưa có hoàn toàn ngưng tụ. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, hai tay hắn phát lực, áp chế một cách cưỡng ép kinh khí, hướng về thân đỉnh dựa vào, nhưng sau đó trong tay hắn ngưng tụ thành hình khí đỉnh, đột nhiên nổ tung, cuốn lên mấy trăm ngàn cân lực, tịch quyển từ phương. Không được. Dương Hàn trong lòng cảm bốn sạp trực giác nặng nghề, một cổ sóng lớn kinh khí đánh tới, tức khắc đem hắn trùng kích ra ngoài mấy chục thước. Dương Hàn cảm thụ được trùng kích tại trên thân hình kinh khí, hắn thân thể dung một cái, lại có hơn 10 đạo kình khí từ trong cơ thể nội tuôn ra, che ở trước người hắn, lúc này mới đem khí đỉnh bạo liệt sau khí lãng, hoàn toàn ngăn cản. Hô, đã vậy còn quá khó có thể ngưng tụ. Dương Hàn ổn định thân hình, hắn vây vây tay, trong lòng rất là không phục, đây là hắn từ được đến tinh phủ truyền thừa sau, lần đầu tiên tại tu luyện công pháp ở trên bị nụ. Dương Hàn lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai tay hắn mở ra. Hơn mười đạo kinh khí lại lần nữa tự hai tay thoát ra, ngưng tụ vào giữa song trường. Thình thịch. Lại là tại ngưng tụ hai lỗ tai tròn, Dương Hàn trong bàn tay khí đỉnh lại lần nữa bạo liệt, hắn lại bị tức tinh thần lao ra. Trở lại, trở lại, ta cũng không tin, ngưng luyện không ra võ hoàng hải vương đỉnh đến. Dương Hàn cắn chặt răng, hắn lại lần nữa ngồi dậy, ngưng luyện võ hoàng hải vương đỉnh, lần một lần hai ba lần, Dương Hàn liên tục bị tức đỉnh lao ra, lại một lần nữa lần đứng lên ngưng luyện. Không biết qua bao lâu. Rốt cục tại Dương Hàn liên tục ngưng luyện ra, khí đỉnh đệ nhất thai chậm rãi ngưng tụ thành hình, sau đó đó là con thứ hai cũng chậm rãi ngưng tụ. Ngầm trọn con. Rốt cục thành, rốt cục thành. Dương Hàn khẽ miệng dần dần mọc lên một nụ cười, từ hắn giữa song trưởng, một cái toàn thân tỏa ra tinh huy tiểu đỉnh, ngưng thật bày ra trong, khí đỉnh ba chân hai thai, từ xa nhìn lại, tựa như một cái tinh thiết đúc thành thật đỉnh. Võ Hoàng Hải Vương Đỉnh, thu. Dương Hàn khẽ quát một tiếng. Hắn dựa hai tay tiểu đỉnh thu hồi trong cơ thể, ở trong lòng bàn tay phải, hóa thành một đạo nhàn nhạt tiểu đỉnh ấn ký. Võ Hoàng Hải Vương Đỉnh đã ngưng luyện mà thành, bất quá đây chỉ là ban đầu đỉnh ấn, còn cần ta liên tục rèn luyện, đợi cho Võ Hoàng Hải Vương Đỉnh hoàn toàn ngưng luyện sau, liền có thể bắt đầu nhờ tam thiên tinh luân quan tưởng kinh chuyển hóa. Dương Hàn bàn tay lại lần nữa mở ra, Võ Hoàng Hải Vương khí đỉnh, đó là lại lần nữa tự trong bàn tay hắn hiện lên, sau đó Dương Hàn trong cơ thể, lại lần nữa thoát ra một đạo kinh khí. Hướng về võ Hoàng Hải Vương đỉnh chạy trốn, quay chung quanh khí đỉnh, liên tục xoay tròn, rèn luyện. Võ Hoàng Hải Vương đỉnh, ngưng tụ đỉnh ấn chỉ là bước đầu tiên, chỉ có đem đỉnh ấn ngưng luyện, có thể hoàn toàn dung nạp dương hàn trong cơ thể 140 đạo kình khí là lúc mới là đại thành, mà giờ khắc này võ Hoàng Hải Vương đỉnh chỉ bất quá vừa mới có khả năng dung nạp 81 nói kình khí mà thôi. Mà ở loại này đỉnh ấn rèn luyện trong quá trình, thật cũng là đối kình khí một loại rèn luyện cùng để thăng. Dương Hàn ngưng tụ võ Hoàng Hải Vương đỉnh thành công, Sau đó liền cùng tình phụ trong, liên tục rèn luyện đỉnh ấn, mãi đến khí phòng hồn kim lô trong, một tiếng rồng gầm kiếm rít đột nhiên mọc lên. Tàn kiếm mảnh vụn, ngưng tụ thành công. Dương Hàn trong lòng vui vẻ, hắn đem đỉnh ấn thu bàn tay về trong, sau đó đột nhiên đứng lên, nhìn về phía trước hồn kim lô. Chỉ thấy một đạo hắc quang tự hồn kim lô trong phụt ra ra, một cổ hoang man thái cổ chi khí, tức hát tịch quyển toàn trường, hắc quang tán đi, một thanh toàn thân đen kịt như mực. Nhưng có vô cùng cương liệt cùng Dương Cương, khí tức đột nhiên tàng ra. Đây chính là Côn Ngô kiếm. Dương Hàn tiến lên một bước, nhìn phía Côn Ngô kiếm, trong lòng âm thầm thán phục, do Tam Nhãn quỷ tộc thi thể luyện hóa tới Côn Ngô kiếm ở trên, không chỉ không có quỷ khí ngăng dọc, ngược lại mang theo một loại cực kỳ thuần khiết hạo nhiên chính khí. Trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đứng bất động ở giữa không trung trên Côn Ngô kiếm tức khắc bay ngược tới, rơi ở trong tay hắn, trôi này Côn Ngô kiếm chủ thể do tản kiếm mảnh vụn ngưng tụ mà thành sớm bị hắn chiếm được. Chôi này côn lô kiếm, tuy là vừa mới ngưng tụ mà thành, bất quá đẳng cấp ít nhất cũng là chân nguyên pháp khí, cộng thêm ngoài ra tám chôi pháp khí, ta vẫn tiên hồ trong cựu rượu kiếm trận, cũng rốt cục có thể sử dụng. Dương Hàn trong tay cuốn, một cái nho nhỏ hồ lô xuất hiện ở trong tay hắn, Dương Hàn tâm thần tiến nhập trong, vẫn tiên hồ bên trong cảnh tượng đó là hiện ra tại trong mắt. Vẫn tiên hồ tùy thời có thể tùy chỗ, tự động thu nạp thiên địa nguyên khí chứa đựng trong, trải qua tại tinh phủ trong gần nửa năm liên tục hấp thụ trong thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào tạo thành nồng đậm khí vụ tụ tập trong mà hồ lô bộ phận một tòa do mấy chục tòa pháp trận quán trú mà thành đại trận chậm rãi vận hành tại đại trận trung quanh phân bố 18 cái tiểu bình đài những thứ này bình thai có thể cho pháp khí bổ sung nguyên lực cũng có thể chậm chậm đề thăng pháp khí chất lượng chữa trị tổn hại pháp khí giờ khác này ở trong vài tòa bình thai chính để dương hàn được đến hồn nguyên chi hỏa màu xanh thẫm bình nhỏ trần phù sơn tam nguyên pháp trạc ba cái truyền ra bảo khí. Chương 272, Trưởng giáo chí Tôn Triệu Kiến. Mà ở trung ương đại trận, lại có lấy 9 tòa tảng đá lớn, trên tảng đá lớn kiếm khí ngăng dọc, tinh quang lập lòe, rõ là hỗn tiên hồ cựu diệu kiếm trận. Lúc này 9 tòa kiếm trên đá, đã có 8 tòa kiếm thạch, đều cắm lấy một thanh chân nguyên kiếm khí. Lam Ngọc kiếm, tranh Quang kiếm, Thanh Du kiếm, xích huyết kiếm, Tử Hà kiếm, Lục Sương kiếm, Kim Phong kiếm, Quang Ngọc kiếm, 8 truy chân nguyên hạ phẩm kiếm, khí mỗi người chiếm lấy một tòa kiếm thạch tản mát ra xích, tranh, hoàng, lục, xanh, lam, tím, trắng, tám ánh sáng màu hòa. đi đi, côn lô kiếm. dương hàn vung tay lên, màu đen côn lô kiếm đó là bắn vào cuối cùng một tòa kiếm trên đá. trong sát na huyền tiên hồ bộ phận cựu diệu kiếm trận tản mát ra tia sáng chói mắt. xích, tranh, hoàng, lục, xanh, lam, tím, đen, trắng, cựu sắc quang mang quan chú, tạo thành cựu sắc hồng quang vòng xoáy xoay tròn cấp tốc lên, long ngâm kiếm rít tiếng. Liên tục vang lên, Cửu Diệu kiếm trận kích hoạt. Mà Mản Tiên Hồ càng giống như là có linh tính một dạng dương hàn có khả năng rõ ràng cảm thụ được Ẩn Tiên Hồ thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ, càng là đột nhiên bạo tăng mấy lần. Quá tốt, Cửu Diệu kiếm trận rốt cục kích hoạt, có tòa kiếm trận này, ta đang đối mặt chân nguyên cảnh tu giả lúc, cũng có tự bảo vệ mình cùng phản kích bình thường. Dương Hàn mặc dù không có khu động Cửu Diệu kiếm trận, nhưng cũng là biết tòa kiếm trận này một khi phát động, ác sẽ bộc phát ra cực kỳ kinh người uy lực. Ba ngày kỳ hạn đã đến, ta cũng nên đến cổ bảo thành trước, chờ đợi Lạc Vân Vân Chu. Dương Hàn Tâm thần tự vận tiên hồ trong rời khỏi, trong lòng hắn ý niệm chớp động, thân hình tức khắc biến mất ở tinh phủ trong, xuất hiện tại cung điện màu đen trong. Mà cùng thời khắc đó, tại Lạc Vân chỗ sâu một tòa hùng phong một chỗ trong cung điện, hai nam một nữ, ba đạo người tuổi trẻ ảnh chính ngồi xếp bằng, hiền lặng thổ nạp. Ở tại bọn hắn phía sau tam sắc lưu quang, chậm rãi vận chuyển, ba đạo dứt khoát bất đồng tướng cấp anh linh tĩnh tĩnh chim nổi. Trong hai gã phía sau nam tử tướng cấp Anh Linh, chia ra làm một tòa toàn thân đỏ thấm cổ trùng cùng một toàn thân đen kỵ tương thú, đẳng cấp đều là đạt đến tướng cấp trung phẩm Anh Linh. Bất quá cùng đạo kia thân hình thoát tha nữ tử so với, hai người này Anh Linh cũng là chỗ thua kém không ít, chỉ thấy cô gái kia phía sau, một đạo tỏa ra nhẹ nhẹ lôi quang trong suốt trùng kén nhẹ nhàng trôi nổi. Tại trong suốt kén ngọc trên, ba đạo sáng vô cùng lưu quang, chậm rãi lượn lờ, so hai gã khác nam tử phía sau Anh Linh lưu quang không biết sáng ngời bao nhiêu. Cũng là ký hiệu thiếu nữ phía sau lôi quang kén ngọc đã đạt đến tướng cấp cực phẩm anh linh đẳng cấp, ngầm tròn con, HTTP, ngầm tròn con. Mà giờ khắc này đạo kia trong suốt như ngọc kén ngọc tròn, dường như còn mơ hồ có khả năng thấy có sinh mệnh khí tức tại trong hiện lặng ẩn nút, chờ đợi phá kén ra thời cơ đến. bá Liên ở trong đại điện ba người nhắm mắt tiềm tu trong lúc, một đạo hồng quang đột nhiên tự đại ngoài điện thoáng hiện tới, rơi vào đại điện ở giữa, nếu như Dương Hàn ở đây, chính là có thể liếc mắt nhận ra Người này đúng là nửa năm trước cùng mình lập xuống cuộc chiến sinh tử hẹn Hoa Thiên Sát. Đại ca Hoa Sư huynh Trong đại điện ba người cảm thụ được Hoa Thiên Sát trên thân tản ra nhàn nhạt khí tức, đều liên tục thu công, mở hai mắt ra. Tinh hỏa, ta vài ngày trước phân phó ngươi đi làm sự tình, ngươi làm không có, nếu là không có, mau nhanh dừng tay. Hoa Thiên Sát thanh âm, có chút gấp vội vả. Hoa Sư huynh ta nửa tháng trước, liền an bài xong xuôi, lúc này sợ là muốn hành động đi. Dương Hàn rất nhanh thì biết treo chọc chúng ta kết quả. Trong một người đàn ông đứng lên, không ngừng cười nhạt, người này đúng là kém chút bị Du trưởng Lao Trục xuất lạc Vân Dạ Tinh Hỏa. "Nhanh, nhanh truyền tin tức, ngăn cản lần hành động này." Hoa Thiên Sát nghe vậy, khóe mắt càng là đột nhiên nhảy lên. "Vì sao? Hoa sư huynh, chúng ta không phải đều kế hoạch được chứ? Trước cho Dương Hàn một cái lợi hại nhìn một cái, chế ước bọn họ Dương gia tại Ly Địa Phát triển sao?" Dạ Tinh Hỏa nghe vậy, rất không giải thích được. Lẽ nào Hoa sư huynh hướng bỏ qua hắn? Thả cái rắm, ta mới vừa từ sư phụ cho ấy biết được, Dương Hàn đã chiếm được hiện nay đang làm nhiệm vụ bốn vị thượng phẩm trưởng lao thưởng thức, hắn lập xuống đại công, hiện tại đã là vực chủ đệ tử thân phận, so với ta cao hơn nhất cấp." Hoa Thiên sắt cắn răng nghiến lợi nói. "Cái gì? Hoa sư huynh, ngươi nói Dương Hàn được bốn tột vụ phong làm ly điệu chi chủ?" Trong đại điện, vóc người diệu lệ nữ tử thành thực lên đường, nàng nghe được Hoa Thiên sắt nói, Ôn Nhu khuôn mặt cũng là đột nhiên biến sắc gấp giọng hỏi. Không có, bất quá cũng không có cái gì khác biệt, hắn giúp đỡ Tông Môn phá giải phá hải cự tru, lại thêm phía trước mấy ngày, là Tông Môn vào hiến một đạo kỳ dị đan phương, bị bốn vị lạc vân thay phiên công việc thượng phẩm trưởng lao thưởng thức. Hoa thiên sắt trên mặt cũng là có hận ý thoáng hiện, phương sư muội, này Dương Hàn đến là lai lịch gì, tại sao có thể có như vậy hiểu biết, có khả năng nhận được với cổ cổ nắm chặt, hơn nữa còn có cái loại này đan phương. Dương Hàn tại hơn một năm trước Chỉ là dương gia một người bình thường thiếu niên, tu vi bạc nhược, chỉ có thai tức bốn ngũ trọng cảnh giới, nhưng ngay một năm trước ly điệu thăng tiên trong đại hội, lại đột nhiên quật đi lên, gần hơn, ứ thần kỳ tốc độ lớn lên. Phương khinh Dung suy tư đi qua, chậm rãi nói ra, hơn nữa nguyên bản gần là ly điệu thế lực nhỏ dương gia, cũng là không có bất kỳ dấu hiệu đột nhiên cường đại lên, ta nghĩ này dương hàn nhất định là có kỳ ngộ gì. Hừ, hắn nhất định là được cái gì gì tích thượng cổ, bằng không một cái hẻo lánh ly điệu. Tuyệt sẽ không xuất hiện mạnh như vậy lớn tiểu niên. Hoa Thiên Tà cũng là nói nói. Ừ, hơn nữa Dương Hàn Anh Linh cũng rất phương khinh dung nghị đến tại trong bãi đá, Dương Hàn bày ra vương cấp anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh, hơi do dự, chính muốn nói gì? Lạc Vân Kim lệnh đệ tử phương khinh dung nhận lệnh, trưởng giáo chí tôn theo ngắn mũi bế quan trong thất tỉnh, muốn gặp ngươi. Mà đúng lúc này, đại điện ở ngoài, một đạo quát nhẹ tiếng đột nhiên vang lên, hai gã trên thân có theo ba miếng vân vân Lạc Vân chấp sự trưởng lão thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Trưởng giáo chí tôn triệu kiến Phương Kinh Dung, Hoa Thiên Sát nghe vậy, cả kinh, tại lạc vân có thể bị trưởng giáo chí tôn tiếp kiến đệ tử, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đi phạm là bị tiếp kiến đệ tử, đều có thể lấy được trưởng giáo chí tôn hậu đãi. Phương Kinh Dung tiếp chỉ, Phương Kinh Dung cũng không ngờ rằng bản thân sẽ bị trưởng giáo chí tôn tiếp đái, cảm thấy vạn phần kinh ngạc, vội vã cúi người hành lễ. Phương Kinh Dung, chúng ta đi thôi, trưởng giáo chí tôn mười năm này, luôn luôn ở vào đột phá danh giới. Mỗi lần theo bế quan trạng thái thức tỉnh, cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian. Đừng để cho trưởng giáo sẽ chờ. Một vị chấp sự trưởng lao ngữ khí thân thiện, tay hắn một mặt, phân ra một đạo nguyên lực cuốn lên phương khinh dùng tức khắc hóa thành hồng quang đi. Trưởng giáo trí tôn muốn gặp phương sư muội, quá tốt, xem ra phương sư muội anh linh, lấy được trưởng giáo trí tôn nhìn chúng, sau này tiền đồ bất khả hạ lượng. Hoa thiên tà cùng dạ tinh hỏa thấy thế, trong lòng có chút đấu kỵ đồng thời, nhưng cũng có vài phần may mắn. Dù sao Phương Khinh Dung là mình vừa người. Hy vọng Phương Sư Mội có thể có được trưởng giáo trí tôn thưởng thức, bằng không chúng ta lại dương hàn phía trước, liền thật không ngốc đầu lên được. Hoa thiên sát khuôn mặt kịch liệt giật giật, hắn nhìn về phía dạ tinh hòa nói, ngươi mau nhanh thông chi hàn điên vực, để cho dạ ra ngăn lại lần hành động này, không nên đối với trực tiếp thần tinh thành xuất thủ, bất quá, trước tiên đem cái kia lục quên thành thạch như hùng nâng đỡ lên đến. Sau đó có lẽ có dùng. Trường 273, Phương Khinh Dung dự định Vâng. Hoa sư huynh, ta biết." Dạ Tinh Hỏa gật đầu, hắn nắm đấm chặt chẽ nắm lại, giọng căm hận nói, "Dương Hàn, để ngươi lại đắc ý một trận." "Đại ca, chúng ta sẽ bỏ mặc Dương Hàn như vậy trưởng thành tiếp sao?" Hoa Thiên Tà có chút không phục, hắn hai lần bại cùng Dương Hàn trong tay, tại Phương Khinh Dung phía trước, mất hết mặt mũi, không còn cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Đương nhiên không thể, bầu trời bí cảnh sắp mở, Lạc Vân chẳng mấy chốc sẽ tổ chức lần này bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, theo ta thăm dò mà gửi thư tức lần này danh ngạch tranh đoạt chiến rất có thể sẽ tiến nhập đất vực sâu. Hoa Thiên Sát nói ra. Đất vực sâu, đó không phải là Hoa Thiên tà nghe vậy sắc mặt kỳ biến. Hắn xuất thân chân nguyên thế gia, tự nhiên đối tam nhãn quỷ tộc có chút nghe thấy. Sợ cái gì? Ta đã để cho phụ thân đưa tới nhiều cái chân nguyên pháp khí, chính là muốn cho ngươi, để cho ngươi lấy được tiến nhập bí cảnh danh ngạch. Hoa Thiên Sát nói ra. Chân nguyên pháp khí, quá tốt. Đến lúc đó, ta nhất định phải dương hàn đẹp. Hoa Thiên Tả nghe vậy lại hỉ. Không sai, nhất định không thể để cho hắn lấy được tiến nhập bầu trời bí cảnh danh ngạch. Hoa thiên sát hừ lạnh một tiếng, bất quá đáng tiếc, nửa năm trước ta từng phái người về gia tộc mang tới hồn kim lô, nhưng không biết để cho ai cướp đi, bằng không ta liền có thể đem hồn kim lô để cho ngươi dẫn vào trong lòng đất vực sâu, tiêu kiện hồn kim lô có thể ngăn cách khí tức, để cho quỷ tộc không còn cách nào phát giác, cướp đoạt danh ngạch dễ dàng. Đại ca, ngươi còn không có tra được, đúng là ai đoạt hồn kim lô sao? Hoa thiên ta hỏi. Hồn Kim Lô là hắn hoa gia trí bảo, tuy là chỉ là hạ phẩm chân nguyên pháp khí, nhưng là cực kỳ khó được lô đỉnh loại pháp khí, so đòn công kích bình thường pháp khí không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Hiện nay còn không có, bất quá ta phòng trường, có thể là đám kia tiến nhập phá hải cự chu cấp đi năm cái thanh đồng bảo dương người. Dù sao Hồn Kim Lô mất địa phương, khoảng cách phá hải cự chu xuất thổ chi địa quá gần. Hoa Thiên sát giọng căm hận nói, ta đã cùng hướng sân vực, phù phong vực, cương kiếm vực, loạn trạch vực bắt được liên lạc, cùng nhau truy trà. Chỉ cần để cho ta bắt được hắn, nhất định sẽ làm cho hắn đẹp. Có dũng khí cấp chúng ta hoa ra đồ đạc, rõ là to gan lớn mật. Hoa Thiên Tà cũng là giọng căm hận nói, "Đi thôi, hai người các ngươi một hồi cùng ta cùng đi chân bảo cát, ta muốn dùng điểm cống hiến cho các ngươi hối đới một ít tu vì tinh tiến đang dự, vì lần này bí cảnh danh ngật chiến, chuẩn bị sẵn sàng." Hoa Thiên sắp nói. Sau một nén nhang, Lạc Vân sâu nhất chỗ một tòa không biết cao bao nhiêu trượng, rộng bao nhiêu trượng khổng lồ trước đại điện, Hai đạo lưu quang tự chân trời mà rơi, hiện hiện ra ba đạo nhân ảnh đến, đúng là hai gã chấp sự trưởng lão cùng Phương Kinh Dung. Trong một gã chấp sự trưởng lão, hướng về khổng lồ đại điện dập đầu nói, bẩm báo trưởng giáo Tri Tôn, kim lệnh đệ tử Phương Kinh Dung đã tới. Ừ, Phương Kinh Dung, ngươi vào đi. Khổng lồ trong đại điện, một đạo uy nghiêm, không chứa bất luận cái gì tình cảm thanh âm chậm dãi vang lên, thanh âm lãnh đạo, nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Tuân Mệnh, trưởng giáo Tri tôn Phương Khinh Dung nghe được cái này thanh âm, trong lòng cũng là hơi run. nàng biết đạo thanh âm này chủ nhân mới là Thanh Châu đệ nhất nhân, trưởng ngự Thanh Châu đại địa, là lạc vân môn chí tôn trưởng giáo. Thanh Châu mấy tỷ con dân đều hắn trưởng quản phía dưới. Khổng lồ trước cung điện, tầng tầng bậc thang lan mới là mọc tám ra mà xuống, cùng sở hữu 810 bước. Phương Khinh Dung không dám lập loe lên, chỉ có thể từng bậc từng bậc chậm rãi mà lên. Theo cự điện ở trong mắt nàng càng ngày càng gần, trong lòng nàng càng là mọc lên một loại lòng kính sợ. Mà ngay nàng cước bộ vừa mới bước trên trước điện thềm đá là lúc, cử điện bên trong thanh âm cũng là vang lên lần nữa, bất quá nhưng cũng không là nói chuyện với nàng. Nhưng khi Phương Kinh Dung nghe được đạo thanh âm này trong một cái tên lúc, cũng là hơi sửng sở. Sư Thúc, vừa mới nói đến Dương Hàn, ta trước kia cũng từng nghe Chu trưởng lao đám người nhắc lên, biết hắn tại phá giải cự Chu là lúc, lập xuống không nhỏ công lao, đã sai người tại Lạc Vân Công lao bộ ở trên ghi nhớ, đợi hắn sau này có thành tựu liền lúc, sẽ lại lần nữa tưởng thưởng hắn. Cự điện trong, lạc vân trưởng giáo trí tôn thanh âm vang lên lần nữa. Dương Hàn, lạc vân công lao bộ. Phương Kinh Dung trong lòng cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới Dương Hàn dĩ nhiên sẽ bị trưởng giáo trí tôn nhớ kỹ. Vừa mới, chu trưởng lão, phong trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão tới trước, càng là cung cấp một đạo đan vương, ta xem rất là kinh ngạc. Loại đan dược này bao gồm tạp chất cực ít, chất lượng so với ta lạc vân nhất giai đan dược không biết mạnh hơn bao nhiêu, hơn nữa hoàn toàn có thể nhiều luyện chế, đối với ta lạc vân sau này phát triển tức kỳ trọng yếu." Lạc Vân trưởng giáo trí tôn nói, "Hả, lại có loại đan dược này? Trưởng giáo, ngươi có biết là ai cống hiến? Người này nhất định phải thật tốt tưởng thưởng." Võ giả thai tức cảnh lúc, rèn luyện thân thể, đan dược tạm chất càng ít, tinh tiến tốc độ càng nhanh. Trong thật lớn cung điện, lại có một đạo thanh âm dàn mua chậm rãi vang lên, nếu như dương hàn ở đây, chính là có thể nghe ra, đạo thanh âm này chủ nhân, đúng là trước đó không lâu, hắn tại Lạc Vân bảo khố nhìn thấy tên kia họ Liêu lão giả ha ha ha, sư thúc, người này ngươi vừa mới còn từng đối với ta nhắc lên đây. Cự điện trong, Lạc Vân chí tôn thanh nghiêm đột nhiên vang dội mấy phần, Phương khinh Dung thậm chí có khả năng tại đạo thanh nghiêm này xôi thai ra một chút ý mừng rỡ. Chẳng lẽ lại là Dương Hàn? Họ liếu lao giả kỳ hỏi. Đúng là hắn, mà vừa mới sư thúc còn nói, Dương Hàn chưa khỏi quấy nhiễu sư thúc 30 năm quỷ tộc ma ấn, này Dương Hàn tiến nhập Lạc Vân không tới một năm, liền lập xuống tam đại kỳ công, khó được khó được a. Lạc Vân trí tôn trầm rãi cười nói, tiểu gia hỏa kia tư chất, phẩm tính cũng là không tệ, tuy là anh linh không lớn đất, mới là tướng cấp, bất quá hắn thân thể, ngược lại không so bí cảnh trong thập đại đệ tử chân truyền kém bao nhiêu. Họ liếu lao giả cười nói, Dương Hàn có thể được sư thúc khích lệ, xem ra quả thật có chỗ đặc biệt, mà hắn lập xuống công lao, cũng đủ để biểu hiện hắn đối Lạc Vân trung thành, như vậy đi, lần này bầu trời bí cảnh mở, tiểu cấp cũng phải vào bí cảnh trong ma luyện, để hắn nhìn một cái. Này Dương Hàn đã có không có tư cách làm hắn sư đệ. Lạc vân trưởng giáo cười nói. Trưởng giáo trí tôn thánh minh, này Dương Hàn nhất định sẽ không để cho trưởng giáo trí tôn thất vọng. Họ liễu lao giả cười nói. Xem ra, ta đối Dương Hàn cựu hận, phải tạm thời để ở trong lòng. Vạn nhất trưởng giáo trí tôn biết được Dương Hàn vương cấp anh linh, nhất định sẽ đối với hắn càng chú trọng. Đến lúc đó, ta liền thật cầm Dương Hàn, không có chút nào cách làm. Phương Kinh Dung nghe được cự điện bên trong, hai cái Lạc vân cự đối thoại. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Hàn chẳng những lập xuống hai kiện công lao, lại thêm chứa khỏi một gã Lạc Vân trong nhân vật trọng yếu. Vào giờ khắc này, Phương Khinh Dung quyết định quyết không thể hướng mưa rơi chí tôn tiết lộ Dương Hàn anh linh ẩn bí mật, nếu như Lạc Vân chí tôn biết được Dương Hàn cũng là đặc thù anh linh, nhất định sẽ tức khắc thăng hắn là đệ tử chân truyền. Ta nhất định phải ngăn cản Dương Hàn tiến nhập bí cảnh, bằng không lấy hắn chí mưu cùng thực lực, nhất định sẽ dẫn tới Lạc Vân cao tầng chú ý. Phương Khinh Dung trong lòng âm thầm quyết định Phải nhanh thông chi Hoa Thiên Sắt đám người, tại bí cảnh danh ngạch tranh đoạt tròn, ngăn cản Dương Hàn. Chương 274: Gặp lại người cũ. "Công tử, chúng ta sẽ đem nhóm này vật tư an toàn đưa về Ly điện. Lạc Vân trong núi bộ phận, chân bảo cắt trước, một con thuyền thật lớn vân chu nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, mười tên theo Dương Hàn tiến nhập Lạc Vân dũng sĩ vệ đứng ở cự chu trên, trầm giọng nói ra: "Ừ, nhớ kỹ ta đối với các ngươi dặn, không muốn tại cái gì phía trước hiện lộ bản thân anh linh, bây giờ còn chưa phải lúc." Dương Hàn nhẹ giọng giảng rò "Công tử, yên tâm, chúng ta đều hiểu được." Mười tên dũng sĩ vệ gật đầu, Dương Hàn có trao cho võ giả Anh Linh Cường Đại Thần Thông, nếu là bị người khác biết được, tất nhiên sẽ là Dương Hàn đưa tới vô tận phiền toái. "Các ngươi hồi Ly Điệp, đem vật tư giao cho ta phụ thân sau, liền tức khắc phản hồi Lạc Vân, trong tu hành, ngàn vạn lần không nên dây dưa." Dương Hàn khẽ cười nói, sau đó hắn thả người nhảy một cái rơi vào Vân Chu phía dưới. "Dương Hàn, ngươi thật không hồi Ly Điệp, như vậy cơ hội" Thế nhưng không nhiều A. Vân Chu phía dưới, du trưởng lao thấy Dương Hàn thân ảnh hạ xuống, cười hỏi. Còn một tháng, bí cảnh tranh đoạt thi đấu, sẽ bắt đầu, ta mới ít vê đút cờ vờ gì gi giờ mở vừa tiến vào ngưng khí thất trọng, còn muốn củng cố cảnh giới thời gian quá mức gấp gáp. Dương Hàn lắc đầu, trong lòng hắn thật cũng là rất muốn hồi ly địa nhìn một chút, bất quá hắn lại biết lúc này cũng không phải hắn hồi ly địa thời cơ tốt nhất. Bí cảnh danh ngạch tranh đoạt gần ngay trước mắt, mà sau đó bầu trời bí cảnh cũng sẽ muốn mở. Hắn nhất định phải làm cho này hai kiện đại sự chuẩn bị sẵn sàng. Ung ung, Ngay Dương Hàn nói chuyện với du trưởng lão trong lúc đó, dừng lại ở bọn họ phía trên Vân Chu chậm rãi phát động, từng đạo hoa quang lưu chuyển ở trên, mang theo Vân Chu càng lên càng cao, sau đó từ từ gia tốc, tại Dương Hàn trong tầm mắt, dần dần biến mất không thấy. Có nhóm này vật tư, tin tưởng gia tộc phát triển nhất định sẽ càng nhanh hơn đi. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dũng sĩ vệ lần này hồi ly địa, Mang đủ đủ mấy chục trang bị đầy đủ vật tư túi trữ vật, những thứ này trong túi càn khôn, có Dương Hàn hối đoái giá trị hơn 50 vạn điểm cống hiến cơ sở vật tư, bao gồm các loại luyện khí, tài liệu luyện đan. Ngoài ra, Dương Hàn còn nghĩ tinh phủ đúc lại là lúc, lấy được hơn 30 vạn mai linh tùy đan, cùng 15,000 trôi phàm giai trung phẩm quần tinh kiếm, toàn bộ đưa về ly địa những vật liệu này đối với ly địa phát triển cũng sẽ lên đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà Dương Hàn một đường lấy được nhiều công pháp điện tịch Cũng là toàn bộ phục chế một phần, để cho dũng sĩ si vệ toàn bộ mang về, tin tưởng dùng không bao lâu, nguyên bản tại Thanh Châu 300 vực trong, bài danh bất quá 267 mươi danh dương phủ, tất nhiên sẽ có một nhanh chóng đề thăng. Dương Hàn, Vân Chu khởi hành, ta cũng phải hồi trưởng lão cát sau này nhưng nếu có việc, tùy thời có thể tới tìm ta. Du trưởng lão nói ra, sau đó bước chân hắn một điểm, cũng là hóa thành một đạo hồng quang đi. đa tạ du trưởng lão. Dương Hàn gật đầu. Hắn lần này tới chân bảo các đó là là thu lấy 3 ngày trước hoán đổi vật tư, mà nay hắn 100 vạn điểm cống hiến hoán đổi vật tư thu sạch lấy, cũng đem trong một nửa vật tư phát song ly địa, lúc này cũng là dự định hồi cổ bảo thành. Bất quá chính khi hắn đi ra chân bảo các trước bình thái lúc, cũng là nhìn thấy đối diện hơn 10 đạo thân ảnh đang hướng về bản thân phương hướng đi tới, làm đầu bốn gã lạc vân đệ tử, nhưng đều là dương hàng người quan cũ. Yêu, đây không phải là chúng ta kim lệnh trong hàng đệ tử, nổi danh rách nát vương sao Một cài u ám thanh âm tại đối diện dẫn đầu trong bốn người chuyển ra, đúng là nửa tháng trước, suýt nữa bị du trưởng lão trục xuất lạc vân dạ tinh hỏa. Tuy là lúc này dạ tinh hỏa lời nói không tốt, bất quá ở trên mặt, cũng là tràn ngập đối dương hàn vẻ ghen ghét. Dạ tinh hỏa, ngươi có phải hay không còn muốn bị trục xuất lạc vân A? Dương hàn nhìn dạ tinh hỏa, cũng là khẽ tuổi nói. Ngươi, vậy cũng là ngươi âm như quỷ kế. Dạ tinh hỏa nghe nói như thế, chỉ cảm thấy lồng ngực một cơn lửa giận mọc lên dương hàn Ngươi không nên quá đắc ý văn báo, đừng tưởng rằng ngươi thăng làm đệ tử tinh anh, có chiếm được vực chủ đệ tử thân phận, lại có thể tại lạc vân tiêu ngạo hành sự, có khả năng chừng trị người, có khới người. Hoa thiên sắt cũng là cười lạnh một tiếng. Hoa sư huynh, người này chính là cái kia cái gì Dương Hàn? Hoa thiên sắt bên cạnh, một gã khác lạc vũ đệ tử trẻ tuổi xem Dương Hàn liếc mắt, càng là khinh thường nói, quả nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, xem ra nhà này giáo không được a, đúng là thâm sơn cùng cốc ra điều dân. Vị sư đệ này, ta và ngươi dường như không có quan hệ gì đi. Dương Hàn lúc đầu xem thường tại cùng mấy người này nhiều lời, hắn đang muốn rời khỏi, lại nghe được tên này trẻ tuổi Lạc Vân đệ tử nói đến gia tộc của chính mình trường bối, không khỏi được có chút nổi giận. Hắn liếc nói tên này đệ tử trẻ tuổi liếc mắt, cũng là biết người này tên, ở chính thức tiến nhập Lạc Vân trước, từng cùng người này tại phá hải cự chu tầng 6 đã giao thủ, cũng từ nơi này nhân thủ trong, cấp được quá thanh đồng bảo dương. Đứng ở Dương Hàn phía trước nói chào phúng Dương Hàn đệ tử trẻ tuổi, đúng là hướng Sơn vượt hướng Sơn Khiêm, bất quá bởi vì Dương Hàn lúc đó đeo mặt nạ, vì vậy hướng Sơn Khiêm ngược lại cũng không nhận ra Dương Hàn chính là ngày ấy tại cự Chu Trong suýt nữa giết bản thân thiết giáp người. Cái gì? Người kêu ta cái gì? Sư đệ! Hướng Sơn Khiêm nghe vậy, nhất thời có chút tức giận, ngươi cho rằng ngươi thăng làm đệ tử tinh anh, liền thật đem mình làm một nhân vật sao? Người sư huynh này ta nhưng cũng không dám, ai bảo ta lên tiếng tiểu môn tiểu hộ đây. Bất quá hướng sơn sư đệ, ta ngược lại muốn hỏi một câu ngươi, thân phận ta là Lạc Vân khâm ban thưởng, ngươi xem không dạy nổi ta, không quan hệ, nhưng Lạc Vân nhận nhất định, ngươi cũng quảng nghi ngờ sao. Dương Hàn cười tủm tỉm nói, lẽ nào trong mắt ngươi, liền Lạc Vân đều không bỏ xuống được sao. Ngươi, Dương Hàn, ngươi thiếu ăn nói bở bãi. Hướng sơn khiêm trong lòng cả kinh, Dương Hàn này mũ miệng tử trừ rất lớn, không cẩn thận, hắn sẽ rơi được mắt không tông muôn lỗi. Hả? Vậy ngươi đối với ta có phải hay không nên đổi lại sương hô đây?" Dương Hàn trên mặt hơi hơi nghi hoặc một chút hình dạng. "Dương Hàn, ngươi không muốn dự vào tông môn liền không kiêng nể gì cả, ta mời sợ tông môn, nhưng đối với ngươi, ta cũng không phục, ngươi bất quá ngưng khí thất trọng mà thôi, mà ta đã tiếp cận ngưng khí đại viên mãn, ngươi có thực lực gì ở trước mặt ta sưng giải?" Hướng Sơn khiêm cười nhạt. "Ý ngươi là muốn khiêu chiến ta?" Dương Hàn hỏi lại. "Không sai, ta Hướng Sơn khiêm hướng ngươi Dương Hàn khiêu chiến." Ngươi dám đáp ứng sao?" Hướng Sơn khiêm về phía trước bước ra một bước, nương khí cự trọng hậu kỳ khí thế bị hắn tỏa ra, đều áp hướng Dương Hàn. "Không có hứng thú." Dương Hàn nghe vậy, cũng là lúc đầu, đem ngươi đánh bại lại không có gì hay chỗ, ta không có thời gian rảnh rỗi đó." Dương Hàn nói là lời nói thật, hắn vì bí cảnh danh mạch cùng sau đó không lâu bí cảnh hành trình làm chuẩn bị, nơi nào có thời gian cùng mấy người này chân nguyên con em thế gia nói chuyện tào lao, nếu không phải Hoa Thiên Sắt đám người chủ động trêu chọc Dương Hàn, Dương Hàn có lẽ nhìn liền cũng sẽ không xem bọn hắn lướt mắt. Dương Hàn, ta xem ngươi là không dám, ngươi lần trước đem ta đánh bại, nhất định là dùng bí mật gì thủ đoạn, nếu không ngươi tuyệt đối không thể một chiêu liền đem ta kình khí chuông lớn phá hỏng. Hoa thiên tà lúc này cũng là tiến lên tức giận hử, hắn lần trước tại Hoa hoán đài bị Dương Hàn một chiêu đánh bại, trong lòng luôn luôn canh cánh trong lòng, không chịu tin tưởng mình thật đánh không lại Dương Hàn, mà sau đó, hắn nhìn thấy Dương Hàn thức cổ toàn, hiến đan Vương. Đó là cho rằng Dương Hàn nhất định lấy cái gì quỷ dị thủ đoạn. Trưng 275, âm Dương tục mệnh đan. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Dương Hàn đối Hoa Thiên Tà nói lơ đệnh, hắn lắc đầu, không muốn sẽ cùng những người này dây dưa, cũng là nâng lên cước bộ, dự định bỏ qua Hoa Thiên sắt đám người, hồi cổ bảo trong thành cung điện màu đen bên trong bế quan. Dương Hàn, ta xem ngươi là sợ đi. Hoa Thiên Tà một bước tiến lên, đưa tay ngăn lại Dương Hàn, cười lạnh nói, nếu như sợ, Ngươi liền bản thân chủ động gọi này đệ tử tinh anh thanh bảo, đàng hoàng đi làm đệ tử bình thường. Hoa Thiên Tà, ta chỉ là không muốn cùng các ngươi uổng phí hết thời gian, ngươi không nên được voi đòi tiên. Dương Hàn thấy Hoa Thiên Tà ngăn trở bản thân lối đi, trong lòng cũng là có chút tức giận. Bất ở làm bộ làm tịch, ta xem ngươi tiểu là sợ. Hướng Sơn khiêm cười nhạo một tiếng, ta nghe nói ngươi cũng thích cùng người đánh đố, vậy ta cùng ngươi đánh bạc một lần thế nào? Liền đánh cuộc chân bảo cắt trong một vạn điểm cống hiến một cái tam giai cực phẩm chữa thương đan dược. Âm Dương tục Mệnh Đan. Âm Dương tục Mệnh Đan. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng khẽ động, này Âm Dương tục Mệnh Đan, hắn đã từng tại chân bảo các đan phổ nhìn lên quá, là Lạc Vân Môn cũng không tiết ra ngoài một loại cực phẩm đan dược, dùng 9981 loại quý hiếm linh thực dùng luyện dược sư nguyên lực rèn luyện 7749 thiên. Người thường dùng một khỏa, có thể kéo dài tuổi thọ 80 năm, đồng thời có thể chữa khỏi võ giả cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, vì vậy giá cả xa xỉ. Dương Hàn tại nhìn thấy Âm Dương Tộc Mệnh Đan công hiệu lúc, đã từng muốn hối đoái mấy khỏa, bất quá cuối cùng vẫn buông tha, thứ nhất là loại đan dược này giá cả quá đắt, thứ hai là hắn người mang tinh hồn nhãn, có khả năng tùy thời vì hắn chữa khỏi nội thương, so với bình thường đan dược còn muốn dùng được. Nhưng Hướng Sơn Khiêm vừa mới nói, lại làm cho Dương Hàn hơi ý động, hắn sắp tham gia bí cảnh danh nghịch tranh đoạt thi đấu, sau đó không lâu còn muốn tiến lên thương khung bí cảnh hành trình, nhiều nhất kiện thủ đoạn bảo vệ tá mạng, ai cũng không có ngại nhiều. Thế nào, Dương Hàn, ngươi đến có dám hay không? Chúng ta chỉ bằng tu vi, không cách dùng khí, bảo khí." Hướng Sơn khiêm hừ nói, bọn họ hướng ra bởi vì tự tiện xông vào cự chu, bị Lạc Vân trừng phạt, mà nay đang tìm tiến nhập cự chu ngoài ra một nhóm thế lực, chính cần hoa gia giúp đỡ, vì vậy cũng là muốn đánh tiếp áp Dương Hàn cơ hội, cùng Hoa Thiên Sắt huynh đệ hai người rút ngắn liên quan. "Không sai, Dương Hàn, ngươi không phải rất lợi hại sao, có thể một chiêu đánh bại đệ đệ ta Hoa Thiên tà, làm sao cái này liền kinh sợ?" Hoa Thiên Sắt cũng là âm trầm cười nói, Nửa năm trước, Dương Hàn cùng Hoa Thiên Tà tỉ thí lúc, Hoa Thiên Sắt vẫn chưa quá mức lưu ý, hắn cho rằng lấy Hoa Thiên Tà thực lực đủ để một chiêu đánh bại Dương Hàn, nhưng người nào biết kết quả lại là Dương Hàn một chiêu đánh Hoa Thiên Tà. Thừa lúc lúc, Hoa Thiên Sắt vẫn chưa lưu ý Dương Hàn công pháp, sau đó, Hoa Thiên Sắt cùng Hoa Thiên Tà mở dạng, đều không cho rằng Dương Hàn có thực lực có khả năng có như vậy thực lực, hai người nhất trí cho rằng Dương Hàn có bí ẩn thủ đoạn, tạm thời tăng cường tu vi. Vì vậy, Nhìn thấy hướng sơn khiêm muốn cùng Dương Hàn tỉ thí, cũng là có chút ý động, muốn nhìn một chút Dương Hàn đến có thủ đoạn gì, nếu là có thể bắt lại Dương Hàn ăn gian chứng cứ, là hắn có thể xoay người, đồng thời phá đổ Dương Hàn. Một vạn điểm cống hiến, mặc dù không thiếu, nhưng đối với ta mà nói, lại tính không cái gì. Ai biết Dương Hàn nghe vậy, cũng là lắc đầu, hắn lấy ra bên hông lạc vân đệ tử lệnh bài, lắc lắc, chỉ thấy lệnh bài mặt trái bóng chốc có tông môn cống hiến 105 vạn chữ dạng. Cái gì? Hướng Sơn khiêm thấy thế, con ngươi không khỏi được co rụt lại, Dương Hàn bị tông môn ban tặng một chuyện, hắn tuy là nghe anh em nhà họ hoa nói qua, nhưng không biết Dương Hàn dĩ nhiên lấy được nhiều như vậy điểm công hiến. Mười miếng âm Dương tục mệnh đan, ngươi nếu như ra lên, lại tìm ta đến tỷ đấu đi. Dương Hàn khẽ cười nói, ngươi, Dương Hàn, ngươi không muốn tiểu nhân đắc chí, mười miếng liền mười miếng. Hướng Sơn khiêm xuất thân hướng sơn vực, tại Thanh Châu các đại vực tròng, bài danh 60, thực lực hùng hậu. Vì vậy thấy xuất thân bài danh 267 tên ly địa dương hàn, khinh thường bản thân, ở đâu có thể chịu được. Hoa sư huynh, đây là 150.000 nguyên thạch, ta hướng ngươi đổi 10 vạn điểm công hiến. Hướng Sơn khiêm vậy ra một cái túi trữ vật, hướng về Hoa Thiên Sát nói ra. Được, không có vấn đề. Hoa Thiên Sát tiếp nhận Hướng Sơn khiêm túi trữ vật gật đầu. Lạc Vân điểm công hiến không thể dùng nguyên thạch trực tiếp hối đoái, giá trị cũng phải so nguyên thạch chân quý nhiều, 150.000 nguyên thạch hối đoái 10 vạn điểm cống hiến thật vẫn như cũ có chút thấp, bất quá hoa thiên sắt muốn sở thành dương hàn bài, vì vậy cũng là không thế suy nghĩ nhiều. hướng chi, hoa thiên sắt tuyệt không tin tưởng, vẹn vẹn dựa vào dương hàn tu vi, có khả năng chiến thắng đã tới ngưng khí cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong hướng sơ kiêm, coi như là vương cấp anh linh cũng không khả năng. tốt lắm, ngươi trước đi hối đoái âm dương tục mệnh ngăn đi. dương hàn không thế lập tức đồng ý. dương hàn, ngươi chẳng lẽ còn sợ chúng ta chơi xấu phải không? dạ tinh hoàng nghe vậy, tức khắc nổi giận nói. Các ngươi lẽ nào biết thủ tín sao? Dương Hàn nghe vậy, còn lại là một bộ có chút kỳ quái hình dạng, ta trước cùng các ngươi mấy lần tỷ đấu, quang minh chính đại, hơn nữa đều là các ngươi chủ động phát động, nhưng vừa mới tại trong miệng các ngươi lại thành ta giả dối, sử dụng âm nhu, người như vậy phẩm, giá trị được ai tin tưởng. Dương Hàn, ngươi bất ở chỗ này nói bậy, một hồi có ngươi nếm mùi đau khổ. Hoa thiên sát gầm lên một tiếng, ngươi chờ, ta đây phải đi hối đoai âm dương tục mệnh đan. Hoa Thiên Sát đoàn người cùng Dương Hàn tại chân bảo các trước tranh chấp, lúc này đã hấp dẫn không ít người vây xem, hướng về phía Hoa Thiên Sát đám người cùng Dương Hàn âm thầm chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Hoa Thiên Sát không muốn bị người lưu lại bất luận cái gì đầu để câu chuyện, tức giận phất tay háo, đi vào chân bảo các trong hội đối âm dương tụ mệnh đang đi. Dương Hàn, có thể bắt đầu đi. Hướng Sơn khiêm nhảy tới trước một bước, từng đạo kinh khí ở trên thân hình chậm rãi hiện lên. Đan dược còn không có nhìn thấy, không nóng nảy. Dương Hàn cũng là khẽ lắc đầu. Dương Hàn, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao, xuất thân tiểu gia tộc, 150.000 nguyên thạch, đủ ngươi dương ra mấy trăm năm kiếm, nhưng di 8 giờ ít giờ tờ đối với ta hướng sơn vực mà nói lại không coi vào đâu. Hướng sơn khiêm cười lạnh nói, thấy lợi quên nghĩa, thay đổi thất thường, vậy là các ngươi tiểu gia tộc mạnh khỏe, chúng ta chân nguyên thế gia mới sẽ không như vậy thấp hèn đây. Các ngươi có thể thủ hứa hẹn là tốt rồi. Dương Hàn đối với hướng sơn khiêm chào phúng, cũng không có chút nào tức giận hiện lên chỉ là nhàn nhạt gật đầu. đây là 10 miếng âm dương tục mệnh đan. mà nhưng vào lúc này, hoa thiên sắt thân ảnh tự chân bảo cắt trong lớp đi. bàn tay hắn duỗi một cái, 10 cái bình nhỏ trở nên hiện lên. bình nhỏ trên chính có khắc lạc vân âm dương tục mệnh đan dòng chữ. đến đây đi dương hàn, chúng ta bắt đầu đi. hướng sơn khiêm cười lạnh nói, lúc này ngươi nên không thế mượn cớ đi. hiện tại nhận thua còn kịp, bằng không một hồi, sợ ngươi bại mất hết mặt mũi. nói không muốn nói quá vẻn toàn. hướng sơn khiêm, ngươi trước ra chiêu đi. Dương Hàn cười nói: Được, vậy ta cũng không khách khí. Dương Hàn, ta muốn để cho ngươi biết như ngươi vậy loài rùa rễ là không có tư cách cùng chúng ta chân nguyên thế gia đệ tử so sánh. Hướng Sơn khiêm hét lớn một tiếng, bước chân hắn vút qua, tức khắc hướng về Dương Hàn bạo trúng đi. Tại Hướng Sơn khiêm phía sau, Tam sắc lưu quang xoay tròn, một thanh bí mật mang theo gào thét tiếng do cự truy trở nên hiện lên, cự truy trên, nhàn nhạt hỏa diễm bốc lên, đúng là Hướng Sơn khiêm tướng cấp anh linh phong hỏa liên hoàn truy. Chương 276: Vũ Hoàng đỉnh hiền uy. Hướng Sơn tuyệt kỹ, Hậu thổ thiên phong truy. Hướng Sơn khiêm cước bộ lướt trên, hai tay hắn kết ấn, trong cơ thể 90 nói kình khí toàn bộ tuôn ra, ở trước người ngưng tụ một thanh kình khí đại chùy, hướng về đứng ở tại chỗ Dương Hàn, chính là đập xuống giữa đầu. Hướng Sơn khiêm ngưng khí cựu trọng hậu kỳ tu vi, một thân kình khí, tinh thuần vô cùng, mà một chiêu Hậu thổ thiên phong truy, càng là Hướng Sơn vực tuyệt học, Dương Hàn bất quá ngưng khí thất trọng. Ta cũng không tin hắn có thể ngạnh kháng một chiêu này. Hoa thiên sát ánh mắt chặt chẽ tiếp cận Dương Hàn, ánh mắt quang mang chớp nháy. Dương Hàn, nếu để cho ta phát hiện ngươi làm gạt, hừ hừ. Dương Hàn, ta xem ngươi lúc này làm sao phá giải. Hoa thiên tà ánh mắt cũng là rơi vào Dương Hàn trên thân, lần trước nhất bại, để cho hắn vẫn luôn không thể nào tiếp thu được. Nương khí cửu trọng, hậu thổ thiên phong truy sao. Dương Hàn đứng thẳng tại chỗ, nhìn hướng sơn khiêm kỉnh khí hậu thổ thiên phong truy hướng về bản thân đập tới lại gần là cười nhạt một tiếng, hắn đưa tay phải ra, một đạo tiểu đỉnh ấn ký từ tay hắn trưởng nổi lên, 81 đạo kình khí tức khắc từ hắn trong cơ thể dung nhập bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Phá Hải Vũ Hoàng đỉnh, Vũ Hoàng Hải Vương đỉnh ấn. Dương Hàn trong lòng khẽ quát một tiếng, cánh tay hắn rung một cái, Hải Vương khí thế chân vạc lúc hướng về hướng Sơn Khiêm Kình khí tạo thành hậu thổ thiên phong truy bay đi. Oan. Vũ Hoàng Hải Vương đỉnh ấn thoát khỏi Dương Hàn bàn tay, tức khắc buộc phát ra mãnh liệt trùng kích ầm ầm cùng hướng sơn khiêm kình khí ngàn phong truy chạm vào nhau thình thịch một tiếng vang thật lớn đột nhiên bạo phát vũ hoàng hải vương đỉnh ấn nện ở kình khí ngàn phong truy trên hướng sơn khiêm tức khắc cảm thấy một cổ cự lực như kinh đảo một dạng đánh ra tới lực lượng này ngưng thật rèn luyện vô cùng kiên cường Ngưng tụ thành hình kình khí thiên sơn phong tức khắc như giấy mỏng một dạng thình thịch một cái toàn bộ bạo liệt kịch liệt kình khí nổ tung trúng kích mạnh liệt lực lượng đánh tới tức khắc để cho hướng sơn khiêm miệng phun thiên huyết rớt xuống đất mạnh liệt kinh khí càng là hướng về trung quanh, kịch liệt trúng kích, trung quanh mấy trăm tên quan sát lạc vân đệ tử tức thì bị ép liên tiếp lui về phía sau, không có khả năng, dương hàn, điều đó không có khả năng. hướng sơn khiêm chỉ cảm thấy mình ngực như là bị một đầu trâu rừng hung hăng va chạm, hắn bị tức kính bạo tạc lực lượng lao ra mấy chục thước, ngực đau nhức nặng nề, ngay cả hô hấp cũng là có chút gian nan. điều này sao có thể? đạo kia đỉnh ấn, ngược lại là công pháp gì? một bên hoa thiên sắt cũng là cảm thấy rất hoảng sợ. Hắn vốn định bắt lại Dương Hàn ăn gian chứng cứ, nơi nào sẽ ngờ tới, Dương Hàn chỉ dựa vào mượn bản thân lực lượng là có thể đem hướng sơn khiêm một chiêu đánh bay. Hơn nữa Hoa Thiên sát có khả năng rõ ràng cảm giác được Dương Hàn đạo kia đỉnh ấn ẩn chứa lực lượng cực kỳ ngưng luyện, tuyệt đối phải so hướng sơn khiêm kình khí càng ngưng luyện, hơn nữa lực lượng cũng càng là tập trung. Hiện hiện ra Dương Hàn đạo này đỉnh ấn vũ khí, đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Trước đây liền nghe nói này Dương Hàn từng lấy cực thấp tu vi đánh bại quá Hoa Thiên tả, nguyên bản ta còn không tin. Hôm nay xem ra, này Dương Hàn quả nhiên, có chút thủ đoạn. Đạo kia đỉnh ấn tuy là nhìn như đơn giản, nhưng ta cảm thấy được công pháp này đẳng cấp ít nhất cũng là huyền giai trung phẩm, thậm chí có thể là thượng phẩm. Trung quanh tới trước chân bảo các làm việc lạc vân đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng là đều nghị luận. Dương Hàn, không có khả năng, ngươi nhất định là dùng thủ đoạn gì, ta không thể nào biết bại, hoa sư huynh, tố cáo mọi người, Dương Hàn lấy cái gì tà pháp, ngươi nhất định thấy. Hướng sơn khiêm Tự trên mặt đất gian nan đứng lên, gấp giọng nói ra. Làm sao, hướng Sơn Khiêm, ngươi thua, còn không dự định nhận chứng sao. Dương Hàn thu hồi võ Hoàng Hải vương khí đỉnh ấn ký, nhìn về phía hướng Sơn Khiêm cười lạnh một tiếng. Ta không có thua, bằng vào thực lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi làm gạt làm gạt. Hướng Sơn Khiêm gào thét, hắn căn bản là không có cách nhận bản thân dĩ nhiên một chiêu bại trận sự thực. Hoa Sư huynh, ngươi nhất định thấy Dương Hàn làm gạt, tố cáo ở đây chư vị đồng môn. Hướng sơn khiêm nhìn về phía hoa thiên Sắt nói ra. Đúng vậy, đại ca, ngươi tu vi cao nhất, nhất định thấy cái gì? Hoa thiên tà cũng là gấp giọng nói ra. Dương Hàn, ngươi lúc này xong, hoa sư huynh bắt lại ngươi làm gạt chứng cứ, ngươi sẽ danh dự sẽ không? Dạ tinh hỏa càng là không ngừng cười nhạt. Cái này, Dương Hàn, ngươi liền thừa nhận đi. Hoa thiên Sắt cũng là có chút thế khó xử, hắn không nguyện ý thấy Dương Hàn giành thắng lợi, dù sao 10 vạn điểm công hiến. Coi như là hắn là như vậy tốn hao hồi lâu mới tích góp từng tí một, chẳng như vậy tặng không cho Dương Hàn, hắn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng hắn lại quả thực tìm không được Dương Hàn ăn gian chứng cứ, vì vậy chỉ có thể kiên trì nói ra, chính ngươi thừa nhận, còn không muộn, ta cũng sẽ không tính toán. Thấy không, Dương Hàn, ngươi song, coi như ta ca không so đo, hướng sơn sư huynh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ bị trục xuất là vân. Hoa thiên tà ha ha cười nói, hoàn toàn không nhìn thấy hoa thiên sắt trong mắt xấu hổ cùng cấp bách. Dương Hàn, ngươi còn có cái gì không dám? Hướng sơn khiêm cũng là gầm lên một tiếng. Cái gì? Cái kia Dương Hàn làm gạn, ta làm sao không nhìn ra? Đúng vậy, ta cũng không có phát giác không đúng chỗ nào, cũng hoa sư huynh là đệ tử nòng cốt, chung quy không biết nói láo đi. Trung quanh vây xem mọi người nhìn thấy chàng cảnh này, cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Ừ, đây chính là chân nguyên con em thế ra. Dương Hàn nhìn trước mắt mấy người trò hề, âm thầm cười nhạt, trong lòng càng là cực kỳ xem thường cùng những người này là địch. Như vậy, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, hắn vừa định nói, lại nghe được chung quanh vây xem trong đám người, đột nhiên chuyển đến mấy đạo thanh âm. Ha ha ha, hoa thiên sát, ngươi chừng nào thì, cũng bắt đầu treo cợt tiểu hải tử, rõ là thấp hèn. Ta liền nói chúng ta lạc vân khác biệt đệ tử nòng cốt, cũng phải dùng nhiều dụng tâm, nhìn một chút, dựa vào bản thân tu vi cùng địa vị, an không nói lung tung, người như vậy, rõ là xem thường cùng làm bạn. Phi, vùng ta còn từng mời hoa thiên sát uống rượu đây, ta nhanh hơn đi sau đó các ngươi ai cũng đừng nói ta biết hắn dương hàn nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy chung quanh trong đám người vài tên cùng hoa thiên sắt đồng dạng mặc ba miếng vân vân thanh bảo lạc vân đệ tử chỉ và hoa thiên sắt không ngừng cười ghozi 9c 29 mấy người này khí tức hùng hậu diện mạo khí chất đều là thật tốt cùng hoa thiên sắt một dạng cũng là lạc vân đệ tử nóng cốt la lưu sư minh tiền sư minh nô sư minh bọn họ cũng là đệ tử nóng cốt tuy là lần trước không thể tiến nhập thanh vân bảng nhưng tu vi đều là không thấp a ít nhất cũng là chân nguyên nhị trọng. Ta liền nói, ta làm sao không nhìn ra, nguyên lai là Hoa Thiên Sắt đang nói dối. Vây xem chúng lạc vân đệ tử nhìn thấy nói ba tên lạc vân đệ tử nóng cốt, tức khắc nhận ra bọn họ thân phận, kết hợp với bản thân sở kiến, tức khắc đoán được là Hoa Thiên Sắt đang nói dối. Ba vị sư đệ, các ngươi nói có thể chú ý. Hoa Thiên Sắt bị người đoán được, ở đâu chịu đến đây nhận. Liên Thanh phản bác, bất quá ngự khí vừa nghe cũng là rất không thể khí. Hoa Sư Minh. Tuy là người tu vi so chúng ta đều cao, bất quá đừng tưởng rằng như vậy thì có thể áp bách chúng ta, phải biết rằng chúng ta cũng không phải là cái này dương hẳn, xuất thân thấp hèn, chúng ta cũng đều là chân nguyên đệ tử. Lưu sư huynh cười lạnh một tiếng. Hừ, hoa sư huynh, ngươi cho rằng ở đây mọi người, chỉ có mấy người chúng ta đệ tử nòng cốt sao, ngươi cái này thế nhưng mất mặt ném quá trớn. Thiền sư huynh càng là không ngừng cười nhạo. Chương 277, Tinh thần chiến thể quyết. Chuyện này hoa thiên sát nghe vậy tức khắc nhìn phía bốn phía quả nhiên nhìn thấy vài tên đệ tử nòng cốt cũng là trong mắt mỉm cười đang nhìn mình trong lòng nhất thời trầm xuống chân bảo các không bằng lạc vân ngoại vi cung vật các nơi này chẳng những là đệ tử tinh anh hoán đổi vật phẩm chi địa chính là lạc vân mấy trăm đệ tử nòng cốt cũng phải ở chỗ này hối đoái điểm công hiến trong ngày thường cũng thường có đệ tử nòng cốt hiện thân đồng thời mỗi một tên đệ tử nòng cốt đều là chân nguyên cảnh ở trên tu vi đại thể xuất từ các chân nguyên thế gia giữa hai bên lợi ích dây dưa hết sức phức tạp Hơn nữa giữa hai bên, cạnh tranh kịch liệt. Vừa mới nói ba tên đệ tử nòng cốt, gia tộc bọn họ gặp gỡ mặt thiết, mà vừa lúc cùng hoa thiên sát hoa sơn vực rất không cùng, vì vậy đều là ôm mượn cơ hội này chèn ép hoa thiên sát tâm tư. Hoa sư huynh ngươi ngược lại nói một câu, ta ở đâu làm gã tan gian. Dương Hàn thấy rõ bên trong sân tình hình, càng là âm thầm cười nhạt. Hắn sở dĩ dám ở chân bảo cắt trước, cùng hướng sơn khiêm ước đấu, chính là bởi vì nơi này ra vào đệ tử thân phận còn hơn đệ tử bình thường, cao hơn ở trên rất nhiều, vì vậy cũng không sợ Hướng Sơn Khiêm cùng Hoa Thiên Sát quy nợ, bằng không mấy người bọn họ sau này tại Lạc Vân danh tiếng, khả năng liền đều xong. Dương Hàn, ngươi không nên đáp ý. Hướng Sơn Khiêm nhìn thấy bên trong sân tình hình, làm sao lại không biết Dương Hàn quả thực không có lựa gạt, nhưng hắn thấy không được Dương Hàn đáp ý, lại thêm không thể nào tiếp thu được bản thân thất bại. Hướng Sơn Khiêm, làm sao? Ngươi muốn quy nợ phải không? Dương Hàn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Hướng Sơn Khiêm. Không phải quy nợ, Dương Hàn, ta không phục, ta không tin ngươi có thể đánh bại ta. Hướng sơn khiêm khỏe miệng tiên huyết không ngừng chảy xuôi, hắn đưa tay chỉ Dương Hàn, khỏe mắt đều có thể vỡ ra. Ngùng ốc, Dương Hàn cũng là bất đắc dĩ lung lay, mình đã đem hắn đánh bại, cũng phía sau người lại như cũ một bộ ta mạnh hơn ngươi, ngươi đánh bại không được ta hình dạng, căn bản không có mảy may lý trí cùng tự mình biết mình. Hoa sư huynh, có thể đem trong tay ngươi mở miếng âm dương tụ mệnh đan giao cho ta đi. Dương Hàn cũng không để ý tới nữa hướng Sơn Kiêm, hắn chậm rãi đi nói với Hoa Thiên Sát. Cái này, Hoa Thiên Sát nhìn Dương Hàn, trong lòng đại hận, hàm răng càng là cắn kéo kẹt kéo kẹt rung động, nhưng hắn lúc này cũng là có chút hơi khó. Cho Dương Hàn 10 miếng âm dương tục mệnh đan, hắn lòng đang dị máu, tuy là hắn đã chiếm được 150.000 nguyên thạch, nhưng so sánh hắn khổ cực mấy năm tích lũy 10 vạn điểm cống hiến, cũng là căn bản không đủ, hướng chi nửa năm trước. Hắn đưa Dương Hàn bốn chôi chân nguyên kiếm khí cảnh tượng vẫn như cũ rõ ràng khắc trong óc hắn. Nhưng nếu là không cho, trước mắt bao người, hắn danh tiếng ngay một khắc này bị tổn hại hầu như không còn, sau này cũng sẽ không mặt mũi nào ở lại lạc vân. Dương Hàn, đây là một lần cuối cùng, lần kế, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Hoa thiên Sắt tức giận hừ một tiếng, tay hắn vung, đem mười bình đan dược ném Dương Hàn. Cái gì, lẽ nào Dương Hàn thực lực thật có lợi hại như vậy sao? Dạ tinh hỏa cùng hoa thiên tà thấy hoa thiên sắt đem đan dược bỏ rơi cho dương hàn, trong lòng càng là kinh ngạc vạn phần. Đa tạ hoa sư huynh. Dương hàn tiếp nhận đan dược cũng là hít mắt, thành thật nói cảm tạ. Này mười miếng âm dương tục mệnh đan đối với hắn sắp tiến hành bí cảnh danh lệnh tranh đoạt chiến tác dụng không nhỏ. Hắn nhìn một chút mấy người, hơi chắp tay, sau đó đó là bước ra cước bộ hướng về lạc vân ngoại vi đi. Dương hàn, chúng ta trở lại, trở lại. Hướng sơn khiêm cước bộ bất ổn, hắn thấy dương hàn rời đi. Càng là nóng nảy bầu không khí, hắn dây rũa hướng đi Dương Hàn, một bộ còn muốn tái chiến hình dạng, có thể đi bất quá 3-5 mét, đó là lại phun ra một ngụm máu tươi. Hướng Sơn vệ, giết cho ta Dương Hàn, giết Dương Hàn. Hướng Sơn Khiêm tay che ngược miệng, hắn lớn tiếng kêu gọi. Chuyện này, Hướng Sơn Khiêm sau lưng, mười tên theo hắn tiến nhập Lạc Vân Hướng Sơn hộ vệ nghe vậy sức sở. Nếu là Lạc Vân bên ngoài, coi như Hướng Sơn Khiêm để cho bọn họ đi cùng chân nguyên cảnh võ giả động thủ. Bọn họ cũng sẽ không có một tia do dự. Cũng tại Lạc Vân bên trong, Dương hàn thân là kim lệnh đệ tử, càng là đệ tử tinh anh, bọn họ nếu như dám động thủ, chính là xúc phạm môn quy, không những mình sẽ phải chịu Lạc Vân nghiêm trị, chính di trực bốn kia là Hướng Sơn Khiêm thậm chí Hướng Sơn Vực cũng sẽ bị làn đến. Làm sao? Các ngươi có dũng khí làm trái ta mệnh làm sao? Hướng Sơn Khiêm thấy mười tên Hướng Sơn vệ không có nhúc nhích, càng là kinh sợ. Hướng Sơn sư đệ, không muốn lỗ mãng. Hoa Thiên sát đi tới hướng Sơn Khiêm phía trước, đem hắn nâng dậy, sau đó nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Hướng Sơn sư đệ không nên quên Lạc Vân muôn Quy, này Dương Hàn, bọn chúng ta đến một tháng sau bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, đang cùng hắn tính sổ, đến lúc đó ta sẽ cách làm giúp ngươi." "Được rồi." Hướng Sơn Khiêm nghe vậy, cũng là đột nhiên tỉnh ngủ, hắn cố nén tức giận, gật đầu, ánh mắt của hắn chuyển hướng Dương Hàn, cũng là phát hiện Dương Hàn đã không biết lúc nào rời khỏi. Dương Hàn Một tháng sau bi cảnh danh ngạch tranh đoạt thi đấu, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại." Hướng Sơn khiêm trong lòng gào thét, 150000 nguyên thạch, mặc dù là hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng vạn phần, lại thêm cũng hướng tại trước mặt mọi người, hắn bại được quá thảm. Dương Hàn, chuyện hôm nay không có cứ như vậy tính. Hoa Thiên Sắt cũng là mắt lộ ra hùng quang. Mà giờ khắc này Dương Hàn cũng là không nghĩ tới Hoa Thiên Sắt đám người phản ứng, hắn tới chân bảo các trước thần tông cự mã, trực tiếp thẳng hướng về Lạc Vân ngoại vi tạm vật các cổ bảo thành đi đợi trở lại cung điện màu đen sau Dương Hàn đó là tiến nhập cung điện màu đen trong mật thất bắt đầu bế quan tiềm tu hắn vì hơn một tháng sau bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến mà chuẩn bị bí cảnh hành trình hắn thế tại tết một tháng sau tinh phủ tiểu châu trong Dương Hàn hai đầu gối ngồi xếp bằng hiện lặng thổ nạp lúc này hắn Tu Vi đã tinh tiến đến ngưng khí thất trọng hậu kỳ mà lúc này khoảng cách đột phá ngưng khí thất trọng lại vẹn vẹn đi qua hơn một tháng thời gian hắn Tu Vi tinh tiến nhanh như vậy trừ bản thân hắn nỗ lực bên ngoài Tinh nguyên đỉnh, khí quyết cũng lên vô cùng trọng yếu tác dụng. Ta hôm nay tu vi, lực lượng mới có thể tu luyện tinh thần chiến thể quyết đi. Dương Hàn theo trong tu luyện rời khỏi, hắn cảm thụ được trong cơ thể mình kình khí ba động, nhưng trong lòng thì nghĩ đến hắn tự Chu Thiên Tinh Thần Tông lấy được tuyệt học trí cao, tinh thần chiến thể quyết. Bộ này Chu Thiên Tinh Thần Tông bảy đại một trong những tuyệt học, là hắn vừa mới lấy được tinh phủ là lúc, cùng Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng Kinh đồng thời lấy được, bất quá bởi tinh thần chiến thể quyết đối võ giả tu luyện yêu cầu rất hà khắc. Hắn đến hôm nay vẫn không có tu luyện thành công. Tinh thần chiến thể quyết lấy tinh là nguyên, gen luyện thân thể, lấy chi linh làm gốc, chiến lược vô song. Tinh thần chiến thể quyết áo nghĩa đã bị Dương Hàn không biết lật xem nghiên cứu bao nhiêu lần, lúc này lại lần nữa vận chuyển, không có chút nào trệ sắc. Trong lòng hắn mặc niệm tinh thần chiến thể quyết kinh văn, trong đầu còn lại là minh tưởng một cái vương đỉnh cùng mình thân thể tương hợp. Mà trong cơ thể hắn kinh khí cũng bắt đầu ở hắn thân thể giữa rung động, lấy một loại kỳ dị mà huyền ảo phương thức, gen luyện hắn thân thể. Dương Hàn trên trán tinh hồn nhãn cũng là liên tiếp vẩy xuống điểm tinh huy, cùng kinh khí dung hợp, quan chú đến Dương Hàn trong thân thể. Chương 278, Sơn Hà chi đỉnh. Dần dần Dương Hàn thân thể bắt đầu phát sinh nhẹ nhẹ biến hóa, hắn thân thể bắt đầu biến được càng thêm chặt chẽ ngưng thật, da dẻ trên đột nhiên nổi lên nhàn nhạt thanh đồng vẻ, một ít cổ xưa văn tự, Hoa văn ở trên da thịt lập loè. Mà theo loại chữ viết này cùng hoa văn xuất hiện, Dương Hàn nức ra, thanh đồng vẻ càng thêm nồng nặc, dần dần biến sâu. Một cổ ánh sáng kỳ dị ở trên da thịt mọc lên, dường như dương hàn thân thể vào giờ khắc này đều biến thành thanh đồng thân thể. Mà dương hàn phía sau, thiên địa nguyên khí dường như đã bị nào đó kêu gọi, dĩ nhiên tại dương hàn phía sau dần dần tạo thành một tòa cự đỉnh hư huyễn hình tượng. Chính là cái này thời điểm, mấy lần trước tu luyện, ta đều là ở ngưng tụ thân đỉnh trong quá trình thất bại, lần này, ta nhất định phải thành công. Dương hàn thân thể, dần dần bắt đầu run, da rẻ mặt ngoài, cái loại này thanh đồng vẻ cũng là càng thêm thâm trầm. Thân thể bắp thịt càng là một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng về trung tâm ngưng tụ, dường như phải đến đạt một cái điểm tới hạn. Mà Dương Hàn phía sau nguyên lực đỉnh ảnh, cũng là có càng thêm ngưng thật dấu hiệu, bất quá lúc này, Dương Hàn thân thể run run kịch liệt hơn, như là lực lượng toàn thân đều liều mạng phát lực một dạng hắn cái chán, cũng có tích tích mồ hôi liên tiếp chiếu xuống. Tinh thần chiến thể quyết võ giả lấy bản thân anh linh làm gốc, lấy tinh lực nguyên lực dung hợp, dựa theo võ giả anh linh bản thể. Tại võ giả trong cơ thể lại lần nữa đắp nặn một cái anh linh nguyên lực thân thể, cùng võ giả thân thể chổng, hoàn toàn dung hợp là một. Mà khi anh linh nguyên lực thân thể hoàn toàn ngưng tụ, cũng cùng võ giả thân thể dung hợp lẫn nhau sau, võ giả thân thể liền sẽ phát sinh một lần nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa, tương biến được càng thêm ngưng luyện, càng cường đại hơn, có khả năng phát huy ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Dương Hàn lúc này phảng phất đã đem lực lượng toàn thân, kinh khí toàn bộ đem hết, hắn liều mạng suy dục bản thân lực lượng cùng kinh khí đối chung quanh thiên địa nguyên khí xuất hiện ảnh hưởng, ngưng thật ở phía sau từ từ rõ ràng nguyên lực đỉnh ảnh, tinh hồn nhãn giúp ta một tay. nhưng theo nguyên lực đỉnh ảnh dần dần ngưng thật, dương Hàn thân thể lực lượng gần như sắp cũng được dùng hết, nguyên lực đỉnh ảnh cũng dường như có khẽ chấn động dấu hiệu. dương Hàn đống nhiên một tiếng quát to, trong lòng hắn ý niệm đại động, thôi động do tinh trùng dung hợp nguyên huyết hậu, biến ảo tới tinh hồn nhãn, tinh hồn nhãn tức khắc quang mang đại thịnh, từ hắn cái chán lại lần nữa nổi lên, tinh hồn thụ nhãn mở ra một đạo ẩn chứa ngũ thải tinh quang thần quang nở rộ ra trong sát na vô tận tinh huy lực tự tinh hồn nhãn trong liên tiếp tàn mát chu thiên tinh thần tông ban tặng dương hàn tinh chủng, vốn là một khoảnh ngôi sao nhỏ luyện hóa mà thành đi ngang qua dương hàn gần trăm lần tinh lực quan chú càng là so với ban đầu tinh lực càng thêm dồi dào giờ khắc này ở dương hàn dưới sự thúc giục tinh lực dâng lên dung nhập dương hàn thân thể cơ hồ trong phút chốc dương hàn cơ hồ hao hết bị nhiên ép một chút không dư thừa lực lượng lại lần nữa biến được dồi dào lên Nguyên lực đỉnh ảnh, ngưng tụ thành thể. Dương Hàn chợt quát, trong cơ thể hắn kình khí lực lượng xoáy dụ, kéo quanh mình thiên địa nguyên khí, hướng về phía sau nguyên lực đỉnh ảnh, cấp tốc dũng mãnh tràn vào. Nguyên bản gần là nhất đạo hư ảnh nguyên lực đỉnh, cũng này cũng là biến được càng thêm ngưng thật, dần dần hội tụ thành thực thể. Chỉ thấy đạo này nguyên lực đỉnh, ba chân hai lô hai, toàn thân thanh đồng màu sắc cổ xưa, tỏa ra nhàn nhạt tinh huy, tại nắp đỉnh trên, còn có có đại địa, sông, sơn xuyên, núi non hình tượng, rõ ràng lộ vẻ ảnh. Nguyên lực đỉnh dung vào thân thể. Dương Hàn tâm niệm vừa động, hắn trên thân hình tức khắc buộc phát ra một đạo mảnh liệt hấp lực, nguyên lực đỉnh tức khắc hướng về hắn thân thể tới, phải một cái, liền bị hắn thân thể thu nhận. Sau đó Dương Hàn trên thân hình, quang mang đại thịnh, hắn trên da thịt cổ xưa hoa văn cũng là có mảnh liệt thần quang chạm bắn. Ông ong ngoong. Tại Dương Hàn trong cơ thể, đỉnh minh tiếng chậm rãi vang lên, hắn thân thể dung một cái, nguyên lực đỉnh liền cùng thân thể hoàn toàn hòa hợp, lúc này Dương Hàn Thân thể khí tức biến được lại thêm đại cường lớn, toàn thân tinh quang lập lòe, giống như một tòa bảo thể. Rốt cục luyện thành ta tinh thần chiến thể, giai đoạn thứ nhất sơn hà chi đỉnh. Dương Hàn mừng rỡ trong lòng, lúc này hắn thân thể, trình độ chắc chắn có thể so ngưng khí đỉnh cấp cường binh, thậm chí càng càng tốt hơn, không mặc bất luận cái gì giáp trụ, đều có thể ngăn kháng chân nguyên pháp khí phía dưới, bất kỳ binh khí nào công kích, mà tuyệt sẽ không có mảy may tổn hại. Ta hôm nay ngưng luyện võ hoàng hải vương đỉnh Kình khí càng là tinh nguyên đỉnh khí quyết, thân thể lúc này ngưng tụ sơn hà chi đỉnh, tại anh linh dưới tác dụng càng là có thể bộc phát ra siêu cường chiến lược. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn người mang vương cấp anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh, trừ có thôn vệ, chuyển hóa, ngụy trang, vô hạn phát triển nghịch thiên thần thông bên ngoài, càng là có vương cấp anh linh cơ sở đặc tính cùng thần thông. Truyền c, bữa tôi nét như phạm giai anh linh anh chi linh đặc tính, thịnh binh giai anh linh anh chi linh bảo bình, binh khí uy năng tăng phúc, binh khí nắm giữ tướng cấp anh linh thuộc tính tăng cường các loại, tiểu đỉnh cũng tự nhiên đầy đủ. Tiểu đỉnh anh linh đặc tính, để cho Dương Hàn thân thể cường đại, anh linh và binh thì để cho Dương Hàn đang sử dụng đỉnh loại pháp khí cùng công pháp lúc, uy lực lấy được tăng phúc, mà anh linh thuộc tính, còn lại là Dương Hàn lấy được tiểu đỉnh hỗn độn anh linh thuộc tính tăng phúc. Mà bây giờ đang ở vũ khí, công pháp, chiến thể ở trên, Dương Hàn tu tập đều cùng anh linh pháp tướng nhất đề, này cho cho hắn vốn đã cực kỳ khủng bố lực lượng cùng tinh khí có khả năng buộc phát ra huy lực lại lần nữa tăng cường mấy tầng. Hiện tại Dương Hàn chiến lực đã xa xa siêu việt tu vi tại chân nguyên cảnh trở xuống tất cả vương cấp, thậm chí tổ giai anh linh võ giả, có thể nói ngưng khí cảnh gở rễ 2 ý a chiến lực mạnh nhất người. Khoảng cách bí cảnh thi tuyển, còn có 3 ngày thời gian, ta cũng không có thể phí phạm, tuy là lần này đại tái chỉ cho phép lạc vân đệ tử tham gia, không thể mang tùy tùng võ giả, bất quá ta đắc tội Hoa Thiên sát, Dạ tinh hỏa, hướng sơn khiêm đáng người, cũng là không thể không phòng. Dương Hàn cất bước đi vào tinh phủ khí trong phòng, hồn kim lô lúc này vẫn như cũ bị đặt ở khí phòng liên hoa trên bình đài. Tại hồn kim lô trong, chín chuôi tản ra bất đồng quang mang chân nguyên pháp khí hiện lặng chìm nổi, hồn kim lô trong, nhẹ nhẹ bảo khí liên tiếp bước lên, tẩm bổ chín chuôi chân nguyên pháp khí. Ngoài ra trần Phù sơn, Tam nguyên pháp Trạc, màu xanh bình nhỏ cùng Dương Hàn ba cái truyền ra bảo khí cũng ở đây trong. Quy giáp tại lần trước cùng hoa thiên sắt trong lúc giao thủ, cơ hội hoàn toàn tổn hại bất quá trong khoảng thời gian này hồn kim lô luyện hóa chữa trị một chút đã hoàn toàn khôi phục đồng thời so dương hàn vừa mới lấy được lá lúc, chất lượng càng cao đó là chín chuôi chân nguyên kiếm khí cùng trần phụ sơn tam nguyên pháp trạc màu xanh bình nhỏ cũng là có không nhỏ để thăng này trừ tinh phủ khí phòng trận pháp cùng tiên hỏa truy luyện tác dụng bên ngoài cũng là bởi vì dương hàn tại chân bảo các hối đói một ít có khả năng để thăng pháp khí chất lượng quý hiếm kim trúc luyện trong thu dương hàn thỏa mãn nhìn hồn kim lô trong rất nhiều pháp khí Bảo khí, tay hắn vung lên, chín chuôi chân nguyên kiếm khí, trần phụ sơn, tam nguyên pháp chạc, màu xanh bình nhỏ cùng ba cái truyền ra bảo khí, đó là bị Dương Hàn thu vào bên hông xúc tích tiên hổ lộ trong. Trưng 279, giao mãng bản tinh khải. Sau đó, Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, 55 bộ hắn nửa năm trước tại phá hải cự chu tầng 2 giáp trụ trong kho hàng, thu thập tới hải thú khôi giáp đó là xuất hiện ở trước người. Những thứ này hải thú giáp trụ. Dương Hàn đã từng ước chừng thu thập hơn 150 bộ, ngoài ra còn có 36 bộ ngồi ngưng khí thượng phẩm tọa kỵ giáp trụ, đều là hắn lần đầu tiên thăm dò phá hải cự chu là lúc chỗ. Lúc đầu hắn đánh tính cấp cho cho 10 tên dũng sĩ vệ cùng mã thiên hạ sử dụng, nhưng bởi vì phá hải cự chu về sau bị lạc vân chỗ, hải thú giáp trụ cùng tọa kỵ giáp trụ hình thức đều bị lạc vân nắm giữ. Nếu như Dương Hàn đem các loại giáp trụ lấy ra, đây chẳng phải là hướng lạc vân cho thấy, đám kia lúc này đang bị lạc vân liên tiếp điều tra. Tự ý tiến nhập cự chu, cướp đi 5 cái thanh đồng bảo Dương thần bí người chính là mình sao. Trước đây ta không dám xuất ra những thứ này giáp trụ, bất quá có hồn kim lô, ta nhưng có thể trọng luyện những thứ này giáp trụ, cải biến bọn họ hình dạng. Dương Hàn vung tay lên, 50 bộ sáo hải thú giáp trụ cùng 10 bộ tọa kỵ giáp trụ đó là bị hắn vùi đầu vào hồn kim lô trong. Sau đó Dương Hàn trong tay hoa quang lập lòe, bách luyện thạch, thiên vân tinh, tử kim soạn, từng món một tài liệu chân quý cũng bị hắn liên tiếp đầu nhập trong. Những tài liệu này hoàn toàn đều là dựa theo khí phòng pháp trận trên bình đại ký hiệu tài liệu tìm kiếm tới, phải làm biết luyện ra cái loại này vượt xa ngưng khí đỉnh cấp phàm bình, cũng có chứa một ít truyền ra bảo khí đặc tính vũ khí đi. Dương Hàn nhìn hồn kim lô trong, liên tiếp bị tiên hỏa luyện giáp trụ cùng mấy trăm loại tài liệu quý giá, trong lòng âm thầm nói ra. Không đề cập tới hơn 10 cái ngưng khí đỉnh cấp giáp trụ, chính là Dương Hàn đầu nhập hồn kim lô trong này mấy trăm loại tài liệu quý giá, liên tốn hao Dương Hàn ít nhất 300.000 điểm công hiến mà hắn hiện tại mong muốn chế tạo ra giáp trụ, được xưng là giao mãng bản tinh khai, là một loại chất lượng vượt xa ngưng khí đỉnh cấp phàm binh, đồng dạng có nguyên thạch khu động phát trận, có thể để thăng ngưng khí cảnh võ giả hai thành chiến lược vũ khí. Ngưng khí cảnh phàm giai anh linh võ giả nếu như mặc vào cái này vũ khí, thực lực đại tăng, tuy là vẫn như cũ không kịp ngang hàng cảnh giới binh giai anh linh võ giả, nhưng giữa hai người trên lệch nhưng có thể bị thu nhỏ lại đến một cái có khả năng nhận phàm vi, cho phàm giai võ giả cũng có khiêu chiến binh giai anh linh võ giả năng lực bất quá đối với dương hàn mà nói, bởi vì hắn lực lượng mạnh mẽ quá đáng, loại này vũ khí lại vẹn vẹn có khả năng để thăng hắn nhất tầng chiến lược. Theo thời gian trôi qua, tại khí phòng pháp trận dưới tác dụng, hồn kim lô trong dao mãng bản tinh khải dần dần thành hình. 11 bộ dao mãng bản tinh khải cùng một bộ giáp mãng bản tròn sao giáp nhẹ nhàng trôi nổi tại hồn kim lô trong, bị tiên hỏa hoàn thành một bước cuối cùng rèn luyện, tàn mát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, u lánh mà cường liệt. Dao mãng bản tinh khải, dương hàn thấy giáp trụ luyện hoàn tất. Tay hắn một chiều, một bộ dao mãng bản tinh khải đó là bay đến trong tay hắn, chỉ thấy bộ giáp này tràn ngập thượng cổ man hoang khí tức. Giáp trụ trên, mũ giáp giống nhau một đầu dài độc giác dao long long thủ, ưu lánh mà chống rông hai mắt, làm người lạnh leo tâm gan. Sau đó giáp trụ trên hai vai còn lại là có hai đầu mãng xà đầu rắn, hai tay cùng hai chân trên, càng là có dao long cự trào hình tượng khác. Mà giáp trụ toàn thân, càng là có tinh vân cùng ngôi sao tô điểm, thoạt nhìn uy phong thêm cứng mãnh. Dương Hàn nhìn trong tay áo giáp, rất yêu thích, hắn không kịp chờ đợi đem một bộ áo giáp mặc lên người, thiếu niên nhanh nhẹn tuấn lãng bộ dáng biến mất, mà một cái phảng phất từ thượng cổ thời đại tới cường đại võ giả, trở nên xuất hiện, đứng ở tinh phủ trong. Không sai, ta lực lượng tại đây bộ giáp trụ dưới tác dụng, lại có một thành tăng phúc, hơn nữa bộ này giáp trụ trình độ cứng cấp càng là vượt xa ngưng khí đỉnh cấp phòng cụ. Dương Hàn thân ảnh tự giao mãng bản tinh khải trong phát ra, thân hình hắn khẽ động, giáp trụ cũng là chuyển động theo. Tuy là giao mãng bản tinh khải do Kim Trúc ngưng luyện mà thành, nhưng theo Dương Hàn thân hình, cũng không biết phát ra một chút âm thanh. Trên lệch thời gian không nhiều, hôm nay chính là tham gia bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến lạc vân đệ tử tập hợp này. Dương Hàn cởi giao mãng bản tinh khải, trong lòng hắn ý niệm chớp động đó là tự tinh phủ trong biến mất, xuất hiện tại cung điện GKHKFX3 màu đen trong mật thất. Công tử, 10 tên dũng sĩ vệ sớm đã tự ly địa quay về, bọn họ thủ vệ tại mật thất ở ngoài. Nhìn thấy Dương Hàn đi ra mất thất, liền vội vàng hành lễ. Xích xích. Thần tông cự mã mã thiên hạ hơn một tháng không gặp Dương Hàn, lúc này cũng là có chút vô cùng thân thiết đụng lên đến. Lần này bí cảnh danh nghịch tranh đoạt thi đấu, các ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi, bất quá tạm thời phải đợi tại tinh phụ trong. Còn nữa, đây là ta vừa mới luyện chế giao mãng bản tinh khải, đẳng cấp vượt xa ngưng khí đỉnh cấp giáp trụ, cũng có thể tăng cường hai người các ngươi thành chiến lược. Dương Hàn vung tay lên. Mười bộ giao mãng bản tinh khải cùng một bộ là mã thiên hạ chuẩn bị giao mãng bản tinh toa khải tức khắc bay đến dũng sĩ vệ trước người giao mãng bản tinh khải mười tên dũng sĩ vệ nhận được áo giáp đều là vui mừng quá đỗi gần là vừa mới nhận vào tay bọn họ lại có thể cảm giác được bộ này giáp trụ phi phàm cùng với phía trên âm thầm lưu chuyển nguyên lực khí tức quả nhiên bộ này giao mãng bản tinh khải ta vừa mặc vào liền có thể cảm giác được có nguyên lực liên tiếp chảy vào trong cơ thể ta tăng phúc ta lực lượng. Đây cũng là nguyên thạch khu động giáp trụ, chẳng phải chính là truyền gia bảo khí. Mười tên dũng sĩ vệ mặc vào áo giáp, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bọn họ hôm nay tu vi đều đã tới ngưng khí ngũ trọng, tuy là vẫn không còn cách nào cùng chân nguyên thế gia xuất thân những thứ kia kim lệnh đệ tử hộ vệ so sánh, nhưng là xem như là rất cường hãn. Sí xích, xích, Mã Thiên Hạ càng là có chút nóng nảy thẳng tề. Nó tu vi tại Dương hàn nhiều đan dược cung cấp cho ở dưới, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, đó là đạt đến ngưng khí lục trọng cảnh giới tin tưởng không lâu sau, lại có thể tiến danh ngưng khí thất trọng. Gặp lại được 10 tên dũng sĩ vệ mặc vào áo giáp sau, nó cũng lớn làm mắt nóng, nhưng bất đắc dĩ chính nó cũng là không thể cách làm mặc quần áo. Ha ha, Mã Thiên Hạ, ngươi đừng ngồi. 10 tên dũng sĩ vệ cũng là cười ha ha, liền vội vàng đem giao mãng bản tinh tọa khải cho Mã Thiên Hạ mặc vào. Mà Mã Thiên Hạ mặc vào bộ này giao mãng bản tinh tọa khải sau, càng là uy phong lẫm lẫm, giống như thượng cổ thần thú. Không tệ, không tệ. Các ngươi đều tiến vào Tinh phủ Tiểu Châu trong chứ? Dương Hàn âm thầm gật đầu, hắn phân phó Dũng sĩ vệ cùng Mã Thiên Hạ tiến vào Tinh phủ Tiểu Châu trong, sau đó liền lên đường, hướng về Lạc Vân ngoại vi chạy đi nhận bí cảnh danh ngạch tranh đoạt thi đấu địa điểm đi. Lần này bí cảnh danh ngạch tranh đoạt thi đấu cấp cho địa điểm, tại Lạc Vân ngoại vi nâng sự tỉnh các, làm Dương Hàn chạy tới nâng sự tỉnh các lúc, trăm mét cao lớn trước lầu, đã tụ tập hơn 3 vạn tên Lạc Vân đệ tử. Trong lúc này có hơn 8000 người, là ở 25 tuổi trước Tiến nhập Ngưng Khí thất trọng Lạc Vân hai quả Vân vân đệ tử tinh anh. Còn lại hơn hai và người, còn lại là Lạc Vân đệ tử bình thường, nhưng là đều là đạt đến nhận bí cảnh danh nghịch tranh đoạt thi đấu Ngưng Khí thất trọng tu vi tiêu chuẩn. Trong bọn họ, có mấy ngàn người là cùng Dương Hàn một lần đệ tử mới nhập môn, tuy là tu vi đều phù hợp tấn thăng Lạc Vân đệ tử tinh anh tiêu chuẩn, nhưng bởi vì không thể đạt đến tiến nhập Lạc Vân 1 năm kỳ hạn, tạm thời vẫn không còn cách nào tấn thăng. Chương 280: Thí luyện điệu thăm yên. Mà đổi thành bên ngoài 2 vạn tên đệ tử bình thường, còn lại là sớm hơn mấy khóa đệ tử. Bọn họ tuy là mất đi tấn thăng đệ tử tinh anh tư cách, nhưng tu vi đều ngưng khí thất trọng trở lên, sở dĩ có thể ở lại trong tông môn, tiếp tục tu hành. Nhưng bọn hắn hàng năm cũng phải nhận nhiều tông môn nhiệm vụ, nộp lên điểm công hiến, mới được ở lại trong tông môn tư cách, vì vậy kinh nghiệm thực chiến đều là cực kỳ phong phú. 3 vạn ngưng khí thất trọng ở trên tu vi đệ tử, tranh đoạt vẹn vẹn 1.000 cái bí cảnh danh lạch xem ra nhiệm vụ lần này sẽ không qua Ung Dung A Dương Hàn nhìn trước người lộn nhộn đoàn người trong lòng thầm than lạc vân chư vị đệ tử nghe lệnh mà ngay Dương Hàn âm thầm quan sát chung quanh lạc vân đệ tử đánh giá thực lực bọn hắn cùng chiến lược là lúc một đạo to thanh âm đột nhiên vang lên Dương Hàn nhìn về phía trước chỉ thấy nâng sự tình các lớn trên lầu một tòa nô ra trên bình đài vài mặc lạc vân tứ vân ngũ vân thanh bảo lạc vân chấp pháp trưởng lao đứng thẳng trong một gã mặc năm miếng vân vân thanh bảo trung phẩm chấp pháp trưởng lao đứng ở tại trước mặt nhất, hắn nhìn lớn trước Lầu Ba Vạn Lạc Vân đệ tử, cao giọng nói ra. Mỗi trăm năm mở một lần thương khung bí cảnh, đem tại 3 tháng sau lại lần nữa mở, ta Lạc Vân cùng sở hữu 1000 cái danh nghịch, là tỏ vẻ công bằng, Lạc Vân này 1000 này cái danh nghịch từ trước đến nay đều theo theo nhiệm vụ cấp cho hình thức, tiến hành tranh đoạt. Lần này bí cảnh danh nghịch tranh đoạt, rất hung hiểm, các ngươi sẽ tiến vào đất vực sâu, cùng địa thế giới Tam nhãn quỷ tộc chiến đấu, Tam nhãn quý tộc Ta tin tưởng ở đây rất nhiều đệ tử đã bao nhiêu có chút nghe thấy. Ta ở chỗ này lại hướng đệ tử mới vô giải thích một chút. Trung phẩm chấp pháp trưởng lão từ từ nói ra, hắn đem tam nhãn quỷ tộc tân mật từng cái bản tóm tắt cho lớn lâu trước ba vạn lạc vân đệ tử. Nguyên lai là như vậy. Ta lạc vân thống ngự thanh châu, trách nhiệm trọng đại, phải phòng bị tam nhãn quỷ tộc tác loạn. Tam nhãn quỷ tộc, vì sao tông môn lần này danh nghịch tranh đoạt, nguy hiểm như vậy? Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Trời ạ, tại sao có thể có như vậy chủ tộc? ta lần đầu tiên nghe, không thể tin. ba vạn lạc vân đệ tử nghe được chấp pháp trưởng lao nói, tức khắc dẫn tới sóng to gió lớn, nghị luận, tiếng thán phục. thật lâu bên thai không dứt. dĩ nhiên là cùng tam nhãn quỷ tộc chiến đấu. dương hằng tại lạc vân bảo khố là lúc, bắt đầu từ họ liều lao giả cùng du trưởng lão nơi đó biết tam nhãn quỷ tộc sự tình, nhưng khi hắn nghe được lần này, thì đua đó là cùng tam nhãn quỷ tộc chiến đấu sau, cũng là có chút khó có thể tin. tam nhãn quỷ tộc bí ẩn, các ngươi đều đã biết được. Bây giờ muốn phải rời khỏi, còn kịp, Lạc Vân cũng sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ quan điểm. Trung phẩm chấp pháp trưởng Lao nói ra. Thính, ta còn là rời khỏi đi. Tam nhãn quỷ tộc, ta treo chọc không nổi. Nghe được Trung phẩm chấp pháp trưởng Lao nói, một ít đệ tử mới vô có chút dao động, đều rời khỏi. Đó là đệ tử Tinh Anh cùng hai vạn vãng giới trong hàng đệ tử, cũng có một ít người rời khỏi, lạng yên rời khỏi. Bất quá rời khỏi dù sao chỉ là số ít, rối loạn tương bừng qua đi. Hơn 3 vạn lạc vân đệ tử, vẫn như cũ có 2 và 8, 9 ngàn người lưu lại, võ đạo một đường, chính là liên tiếp phấn đấu quá trình, nếu như sợ hãi gian nan, khi nào mới có thể đứng ngạo nghệ thế gian. Được, có thể lưu lại đệ tử, các ngươi đều cũng có đại nghị lực lớn nhân lại, ta hiện tại sẽ vì các ngươi phát xuống chu ma lệnh, các ngươi dùng tiên huyết tế luyện sau, mỗi chém giết một gã quỷ tộc, sẽ có một chút quỷ khí bị chu ma lệnh hút vào trong. Quỷ tộc đẳng cấp càng cao, quỷ khí cũng là càng nhiều, 2 tháng sau. Khi các ngươi đi ra địa thế giới, giao nhiệm vụ lúc, quỷ khí giá trị nhiều nhất trước 1000 tên đệ tử, sẽ lấy được thương khung bí cảnh tiến nhập danh nghịch, có thể đi tới bí cảnh, tiến hành 1 năm ma luyện cùng tu hành. Trung phẩm chấp pháp trưởng lão Vung hai tay lên, gần 3 vạn nói Chu Ma lệnh bài liền từ hắn tay háo bảo rộng lớn trong bay ra, rơi xuống chúng lạc vân đệ tử trong tay. Chu Ma lệnh. Dương Hàn cũng nhận được một cái Chu Ma lệnh, chỉ thấy này Chu Ma lệnh toàn thân đỏ thẫm, khiến cho bài chính diện có khắc lạc vân sơn mạnh phù đồ. Mặt trái còn lại là có một thanh lợi hại trường kiếm phù điêu, trường kiếm phía dưới có khắc một hàng chữ nhỏ, Lạc Vân viết ma. Dương Hàn cắt vỡ ngón tay, đem tiên huyết nhỏ xuống tại chu ma lệnh mặt trái trên trường kiếm, tức khắc liền có một đạo hoa quang ngọc lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Vân đệ tử, treo Vân Chu, đi tới thanh châu địa thế giới cầm vào. Trung phẩm chấp pháp trưởng lao phất tay, ngâm sự tình cắt sau, 10 chiếc Lạc Vân Vân Chu chậm rãi lái tới, hiện lạng phù ở gần 3 vạn Lạc Vân đệ tử đỉnh đầu. Tam nhãn quý tộc ta tới. Bí cảnh danh ngạch tranh đoạn, ta thế tại tất được. Nhìn thấy Vân Chu lái tới, rất nhiều Lạc Vân đệ tử đều bay lên trời, bọn họ đều là ngưng khí thất trọng ở trên tu vi, có thể đạp không mà đi, hướng về đỉnh đầu Cự Chu đi. Hừ, Dương Hàn, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tham gia bí cảnh danh ngạch tranh đoạn, ta muốn là ngươi, liền ngoan ngoãn trốn ở tạp vật các, thật tốt loay hoay những thứ kia tả tơi rác rưởi được. Ngay Dương Hàn cũng muốn lên đường, leo lên một con thuyền Vân Chu là lúc. Một đạo cực kỳ thanh âm chói thai đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên, Dương Hàn nghe được cái này thanh âm, đầu cũng không cần hồi, thì biết rõ người nói chuyện đúng là dạ tinh hỏa. Dương Hàn, xem ra ngươi rõ là to gan lớn mật, cũng tốt, một hồi chúng ta thế giới tài kiến. Lại có một giọng nói vang lên, hoa thiên tả cũng là cười lạnh lạnh lấy. Bí cảnh danh lạch, ngươi lần này là không có cơ hội tìm được. Hướng sơn khiêm lúc này cũng xuất hiện tại Dương Hàn trước người, trong mắt tất cả đều là không hề che giấu dấu t Mà ở dạ tinh hỏa, hướng sơn khiêm, hoa thiên tà sau lưng, còn có gần trăm tên lạc vân đệ tử đứng thẳng, cũng là ánh mắt không tốt nhìn Dương Hàn, xem ra bọn họ cùng dạ tinh hỏa đám người ba người là cùng thuộc về một đội ngũ trong. Các ngươi nếu là không sợ lạc vân muốn quy, muốn động thủ với ta, vậy thì tới đi. Dương Hàn không để ý những người này, hắn cười lạnh một tiếng, tức bộ một điểm, thân hình tức khắc bay thẳng hướng đỉnh đầu vân chu trong. Đi, hắn ở trên chiếc kia vân chu, chúng ta phải đi chiếc kia. Hoa thiên tài nhìn Dương Hàn đi xa thân ảnh, giọng căm hận nói ra. Không, chúng ta trên mặt đất thế giới, nhất định sẽ động thủ với hắn, bất quá là tranh thai mắt của người, chúng ta đi đừng cự trù, tới đất thế giới lại đi tìm hắn, hai tháng, tìm được hắn đầy đủ, chớ quên chúng ta thế nhưng không chỉ điểm này nhân mã. Hướng Sơn khiêm cười lạnh nói. Không sai, chúng ta mang theo mấy món đồ, trên mặt đất thế giới, so bất luận kẻ nào đều có thể lại thêm chiếm tiên cơ. Dạ tinh hỏa âm thầm gật đầu. Sau đó ba người này đó là mang theo cùng bọn chúng cùng nhau trăm tên Lạc Vân đệ tử, hướng về ngoài ra một con thuyền Vân Chu đi. Lam Dương Hàn bay vào một con thuyền Vân Chu lúc, chiếc này Vân Chu trên đã tụ tập hơn 2000 tên Lạc Vân đệ tử, bọn họ có người tiến vào Vân Chu bên trong nghỉ ngơi, mà đổi thành bên ngoài mấy người tại, còn lại là đứng ở Vân Chu trên, chuyện trò vui vẻ. Dương Hàn rơi vào Vân Chu bong tàu, hắn vỡ dạ năm bờ cờ cũng không có tiến nhập Vân Chu bên trong, mà là tại Vân Chu trên bong thuyền, tìm một chỗ nơi hẻo lánh. Tiện lặng ngồi xếp bằng, chờ đợi Vân Chu mở. Chương 281, Cốc Hà Hoa. Lạc Vân Môn ba vạn đệ tử leo thuyền hoàn tất, có thể khởi hành. Tại Dương Hàn rơi vào cự chu sau, không tới nửa nén hương thời gian, Vân Chu phía dưới, một đạo to thanh âm vang lên, truyền vang mở ra. Mười chiếc vân chu đang nghe đạo thanh âm này sau, cũng là chậm giải động, tốc độ dần dần tăng nhanh, hướng về phương xa đi, từ từ đi sâu trong tầng mây. Bất quá khi mười chiếc vân chu lái ra Lạc Vân Sơn mạch sau, cũng là đều quay lại thuyền đầu hướng về 10 cái phương hướng khác nhau đi Dương Hàn đối với lần này cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn theo Du trưởng lao chỗ ấy biết được tại Thanh Châu cảnh nội đã phát hiện địa thế giới cùng vào cùng sở hữu 30 chỗ phân tán tại Thanh Châu các nơi mỗi một chỗ đều có rơi xuống đệ tử gác tham gia thí luyện lạc vân đệ tử đi vào địa phương còn lại là lẫn nhau khoảng cách tương đối gần 10 nơi cùng vào vì vậy khi này ba vạn lạc vân đệ tử vào vào địa Thâm Nguyên hướng chỗ sâu đi một thời gian ngắn liền có khả năng gặp nhau. Mã Linh Nhi ca ca Mã Lương tạo Dương Hàn đám người 5 năm tiến nhập Lạc Vân, lúc này đang ở Thanh Châu một chỗ địa nhập khẩu chỗ đảm đương thủ vệ trước, đây cũng là Lạc Vân nâng sự tình các cấp cho nhiệm vụ một trong, bởi vì nguy hiểm hệ số trọng đại, vì vậy khen thưởng điểm cống hiến cũng là nhiều hơn. Lần này tham gia nhiệm vụ hai vạn tên Lạc Vân vãng giới đệ tử, đại đô cũng tiếp nhận chức vụ quá như vậy nhiệm vụ, bất quá loại này thủ vệ nhiệm vụ nhiều trên mặt đất, Chu Diệt chạy ra địa thế giới Tam nhãn quỷ tộc. Mà Dương Hàn đám người lần này tiến hành bí cảnh danh nghịch tranh đoạt thi đấu cũng là phải sâu xuống đất thế giới tiêu diệt tụ tập tại địa Thâm nguyên trong Tam nhãn Quỷ tộc trình độ hung hiểm càng cao Vân Chu tốc độ càng lúc càng nhanh cơ hội tại trong bầu trời hóa thành Nhất đạo hư ảnh một ít lạc Vân đệ tử không trụ được mãnh liệt cương phong đều tiến nhập Vân Chu trong chỉ có mười mấy tên đệ tử vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở Vân Chu trên nhờ cương phong kịch liệt tôi luyện bản thân ý chí võ đạo kiểm nghiệm bản thân tu vi cùng thân thể cứng cỏi. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, cùng với Vân Chu tốc độ kéo dài ra tốc, dần dần, tại Vân Chu trên ngồi xếp bằng mấy chục tên lạc vân trong hàng đệ tử, cũng là liên tiếp có người không thể chịu đựng, lui vào đến Vân Chu bên trong. Tại Vân Chu lái ra lạc vân sau nửa canh giờ, Dương Hàn chỗ Vân Chu trên bong thuyền, nguyên bản tụ tập gần nghìn tên lạc vân đệ tử, trừ Dương Hàn bên ngoài, lúc này lại vẹn vẹn còn lại 3 người, phân biệt ngồi xếp bằng ở Vân Chu ba chỗ xó xỉnh. Ở vào Vân Chu Nam đoạn một người Tuổi trường 26-27 tuổi, gánh vác một thanh trường đao, người này khí sắc trầm ổn, tu vi đạt đến ngưng khí đại viên mãn chi cảnh, hơn nữa theo hắn khí tức cảm ứng đến xem, dường như có đột phá đến chân nguyên cảnh dấu hiệu. Mà ở vào vân chu phía đông người nọ, còn lại là một gã tuổi trường 16-7 tuổi thiếu niên, cùng dương hàn số tuổi không sai biệt nhiều, tu vi tại ngưng khí bắt trọng trên dưới. Tuy là hắn cũng ngồi xếp bằng ở vân chu trên, cũng là có nhất tầng nhàn nhạt chói mắt đem bao phủ. Xem ra là dựa vào chân nguyên pháp khí mới ngồi xếp bằng vững vàng như vậy, Dương Hàn cũng là biết người này họ lô, là thanh châu bài danh người thứ 23 phong hạ vực lô gia đệ tử. Mà để cho Dương Hàn cảm thấy hiếu kỳ, cũng là ngồi ở vân chu phía tây đạo thân ảnh kia, người này tuổi trừng 17-18 tuổi, vóc người hơi mập, cao lớn và mỡ, lộ vẻ phải cực kỳ to lớn, trên đầu càng là chuỗi lùi, nhất lông không dài. Dương Hàn lần đầu thấy nàng, vốn tưởng rằng người này là người đàn ông, nhưng nhìn kỹ lại Cũng là kinh ngạc phát hiện người này lại là một nữ tử, hơn nữa nàng tu vi không thấp, lúc này cũng là ngưng khí cảnh giới đại viên mãn. Mà nàng binh khí, đồng dạng kỳ quái, dĩ nhiên là một đôi chừng nửa người cỡ lươi búa to, lươi búa to sắc bén bốn phía, nhìn liền hơi dọa người hình dạng. Người này cho ta anh Linh cảm ứng, như có như không, chất mạnh chất yếu, trên người nàng phải làm có vật gì có thể che nàng anh Linh cùng khí tức. bất quá người này anh Linh ít nhất cũng là tướng cấp, hơn nữa nhìn nền kỷ cùng nhất vân thanh bảo. Cũng nên cho là cùng ta đồng thời nhập môn đệ tử, nhưng ta lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Dương Hàn trong lòng âm thầm kỳ quái, không khỏi nhiều lắm quan sát tên đầu trọc này nữ đệ tử vài lần. Này, ngươi tiểu là cái kia cái gì Dương Hàn đi, ta nghe nói qua ngươi, tại đệ tử mới vô trong danh tiếng rất vang. Ngay Dương Hàn quan sát đầu trần nữ đệ tử lúc, lại không ngờ rằng tên nữ đệ tử này cũng là đột nhiên quay đầu hướng hắn tùy tiện hỏi. Chính là tại hạ Dương Hàn, không biết vị sư muội này tôn tính đại danh Ta tại lạc vân dường như chưa từng thấy qua. Dương Hàn khẽ cười nói, Ta à, không có việc gì không thích cùng người ta nhiều giao tiếp. Đầu trần nữ đệ tử từ trong lòng móc ra một cái đùi gà nhét vào trong miệng, hằm hằm hồ hồ nói ra, Ta kêu Cốc Hà Hoa, ngươi tiêu ta A Hoa tỷ là được. A Hoa tỷ. Dương Hàn nghe vậy, có chút sững sờ, hắn nhìn một chút tên này có chút nét phát thảo đầu trần nữ đệ tử, nửa ngày qua đi, mới gật đầu cười nói, tốt lắm, ta liền cứ gọi ngươi A Hoa tỷ. Ừ dễ nói một hồi vào địa thâm nguyên ta bảo kê ngươi cốc hà hoa cười hắc hắc, sau đó cũng không để ý dương hàn tiếp tục đối với trong tay đuổi gà phát lực thình thịch mà đúng lúc này ngồi ở vân chu nam đoàn tên kia gánh vác trường đao lạc vân đệ tử đột nhiên thân thể khẽ động sau lưng của hắn một tòa cự thạch anh linh hiện ra xích màu cam lưu quang chậm rãi lượn lờ người này chỉ là binh gia anh linh bất quá hắn anh linh cũng là có chút đặc thù dĩ nhiên là một loại đơn thuần có khả năng tăng thêm lực lượng anh linh Thật không lạ hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, bất quá xem ra, cũng là có chút không kiên trì nổi. Dương Hàn thấy trường Đao Lạc Vân đệ tử phía sau anh linh hiện ra, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, tại trường Đao Lạc Vân đệ tử anh linh hiện hiện ra sau, tên đệ tử này cũng là gian nan lên đường, chậm rãi đi vào vân chu trong. "Hô, ta cũng không chơi, bằng không một hồi sẽ qua pháp khí bên trong nguyên lực đều có thể hao hết, bất quá hai người này, nhưng này biến thái, giáp với thể lực là có thể kiên trì thời gian dài như vậy." Tiên kia lô họ Kim lệnh đệ tử cũng là lầm bầm, hắn thu hồi tại bên ngoài cơ thể quang tráo, cũng là tiến vào Vân Chu Trong. Vân Chu trên bong thuyền, kịch liệt cương phong kịch 69 mánh liệt thổi kích, không dưới mấy trăm ngàn cân lực lượng đột nhiên tịch quyển. Dương Hàn tuy là cảm thấy cương phong mánh liệt hưu hưu tại khuôn mặt thân thể, nhưng hắn thân thể vốn là cường đại, càng la luyện thành tinh thần chiến thể, như vậy trình độ cương phong với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Mà hắn để cho kinh ngạc là... Tiên điên là Cốc Hà Hoa Lạc Vân nữ đệ tử cũng là một bộ phong khinh vân đạm hình dạng, như trước ngồi ở chỗ kia liên tiếp đi trong miệng nhồi vào bóng mơ lùi gà. Xem ra Lạc Vân trong, Tang Long Hoa Hổ, thật là có rất nhiều thâm tàng bất lộ người. Dương Hàn trong lòng âm thầm tỉnh ngủ bản thân sau này quyết không thể quá mức tự tin, thiên hạ này to lớn, nhất định có rất nhiều so với chính mình mạnh hơn nhân vật tồn tại. Sau đó Dương Hàn cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, hắn xoệ bàn tay ra, một cái hình đỉnh ấn ký tại trong bàn tay hắn nổi lên. Đây là Vũ Hoàng Hải Vương đỉnh ấn ký, tại Dương Hàn vừa mới luyện thành đạo này đỉnh ấn lúc, chỉ có thể dung nạp Dương Hàn 81 đạo đỉnh ấn, bất quá trong khoảng thời gian này liên tiếp rèn luyện ở dưới, cũng là có thể dung nạp Dương Hàn 90 đạo kinh khí. Lúc này Dương Hàn ngồi Vân Chu lên đường, liền đem đạo này đỉnh ấn tế xuất, bắt đầu liên tiếp rèn luyện. Thời gian lặng yên mà qua, một ngày qua đi, Lạc Vân Vân Chu đi nhanh tốc độ dần dần chậm lại, hướng về dưới tầng mây phương đi, không bao lâu, đó là tại một chỗ hữu tính dây nuôi trồng. Hạ xuống đến, chương 282, vào địa thâm nguyên, tới đất cổng vào sao. Theo lạc vân vân chu hạ xuống, Dương Hàn quanh thân cảnh tượng cũng là càng rõ ràng, hắn thu hồi đỉnh ấn đứng lên đứng thẳng, ánh mắt sáng ngợi, nhìn quét bốn phía. Nơi này thảm thực vật rậm rạp, cây cối cao vót, lại dãy núi mặc dù có chút dốc đứng, nhưng cùng bình nguyên giáp nhau, nếu là không có đoán sai, nơi này phải làm là thanh châu thương sân vực. Dương Hàn tự nói, Di, thật không nhìn ra, ngươi biết còn không ít nha. Cốc hà hoa thanh âm tại Dương Hàn bên cạnh vang lên, Dương Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cốc hà hoa lúc này chạy tới bên cạnh mình, nàng hai tay, khỏe miệng tất cả đều là bóng mỡ một mảnh, lại tựa hột như hồn nhiên không hay. Ta có một quyển ghi chép thanh châu phong thổ thanh châu trí kháng cửu, tự nhiên cũng liền nhớ kỹ. Dương Hàn cười nói, ngươi nếu biết này thương sân vực, ngươi cũng đã biết này địa thâm nguyên cổng vào ở nơi nào không? Cốc hà hoa cũng là cười hát hát nói, mặt lộ vẻ rào hoạt. Địa cầu. Dương Hàn nghe vậy. Ánh mắt nhìn quét chung quanh dãy núi rừng tây, liếc nhìn lại cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc hoặc là bóng người đi đi lại lại dấu hiệu, dường như nơi này chỉ là một chỗ phổ thông vùng núi. Bất quá, Lạc Vân cử chu nếu đứng ở nơi này, chính là nói rõ địa nhập khẩu đang ở phụ cận. Di, có chút không đúng. Dương Hàn nhiều lần quan sát chung quanh cảnh tượng, dần dần, thật được hắn nhìn ra một chút manh mối, tuy là cảnh sát trước mắt cùng chung quanh dãy núi cảnh sắc không khác nhiều, nhưng rõ ràng rứt khoát hơi quá đáng. Đây là pháp trận ảnh ảo." Dương Hàn đột nhiên chỉ về đằng trước dãy núi thảm thực vật nói: "Hắc hắc, ngươi thật là có chút không bình thường." Cố Hà Hoa có chút kinh ngạc, nàng chỉ tay một cái, một đạo kình khí tự trên ngón tay của nàng bắn ra. Đang bay ra 300m sau, đạo kia kình khí như là va chạm vào thứ gì, dĩ nhiên thình thịch một tiếng nổ bể ra đến, sau đó liền nhìn thấy kình khí nổ tung chỗ hình tượng như là và nước một dạng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, sau đó lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tam nhãn quỷ tộc tân mật không thể được người thường chỗ do thám bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới cực đại khủng hoảng sở dĩ lạc vân tại mỗi chỗ địa nhập khẩu đều bày ảnh ảo đại trận Cốc hà hoa nói không sai người thường nếu như biết ở tại bọn hắn chân còn sinh hoạt lấy cái khác chủng tộc tất nhiên sẽ dẫn tới không tất yếu hoảng loạn dương hàn gật đầu ừ có ta lạc vân môn chấn thủ địa nhập khẩu thanh châu hàng tỷ sinh linh cũng đảm bảo không lo Cốc hà hoa lòng tin tràn đầy nhanh như vậy liền đến hô Tại Vân Chu bên trong đợi một ngày, cuối cùng có thể đi ra. Di, đây là nơi nào, làm sao chưa thấy cái gì cổng vào. Ngay Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa nói chuyện trong lúc, Vân Chu lối vào, hơn 3.000 tên Lạc Vân đệ tử nối đuôi nhau ra, một ít lần đầu tiếp xúc địa thâm nguyên đệ tử nhìn về phía quanh mình cảnh tượng, cũng là có chút kỳ quái. Lạc Vân chư vị đệ tử, các ngươi hiện tại sở tại điểm, đó là địa thâm nguyên cổng vào chỗ, bất quá được ta Lạc Vân bố trí đại trận che đỡ. Một đạo để cho Dương Hàn cảm thấy hơi kinh ngạc cùng mừng rỡ thanh âm, tại Vân Chu trên bong thuyền vang lên, Du trưởng lão thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Tam Thiên Lạc Mây đệ tử bầu trời, mà ở Du trưởng lão tả hưu hai bên, cũng là có hai gã đồng dạng mặc bốn miếng vân vân thanh bảo Lạc Vân hạ phẩm chấp pháp trưởng lão. Lạc Vân hộ trận mở. Du trưởng lão trong tay nặn ra một đạo pháp ấn, được hai tay hàn bắn ra, bắn về phía Vân Chu phía trước rừng cây dãy núi trong, mà khi đạo này pháp ấn bay ra không tới 300-400m khoảng cách lúc, Đột nhiên một trận như là va chạm vào cái gì, sau đó pháp ấn quang mang đại thịnh. Tam thiên lạc mây đệ tử chỉ thấy trước mắt dãy núi rừng cây cảnh tượng hơi ba động, như là một khối màn sân khấu được sốc lên một dạng một tòa hoang vu núi lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Núi hoang trước mắt thương di, nhưng có một tòa hùng thành đứng vững, hùng thành trên, trăm tiên tu vi tinh thâm lạc vân đệ tử, cho đã mắt để phòng nhìn phía cự chu, mãi đến bọn họ thấy cự chu thượng vân vân là lúc, mới để xuống để phòng. Đi thôi. Chúng ta hiện tại liền vào vào địa thâm nguyên. Du trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, sau đó hắn thân ảnh đó là hướng về hoang sơn hùng trong thành bay đi. Tam thiên lạc mây đệ tử tự nhiên cũng là theo sát sau, đều nhảy lên chân đạp hư không mà đi, nhảy vào đến hùng thành trong. Đi thôi, Dương Hàn, một hồi chúng ta kết đội thế nào, địa thâm nguyên hung hiểm vạn phần, kết bạn mà đi, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cốc hà hoa mời. Trần. của tôi nè tử, cũng tốt. Dương Hàn hơi suy nghĩ sau đó chậm rãi gật đầu, địa thâm nguyên cư trụ tam nhãn quỷ tộc đó là du trưởng lão, họ liếu lao giả đối địa thâm nguyên cũng là hết sức kiên kỵ, dương hàn tuy là thực lực cường đại, có thể nói ngưng khí cảnh ở dưới đệ nhất nhân, bất quá sơ nhập địa thế giới cũng là cẩn thận tốt hơn, mà cốc hà hoa tu vi cùng thực lực cũng là vượt xa phổ thông ngưng khí cảnh võ giả, cùng dương hàn kết bạn mà đi, không có liên lụy dương hàn, lại thêm sẽ vì hắn chia sẻ một bộ phận hỏa lực, mà cũng là cước hà hoa chủ động mời dương hàn nguyên nhân nếu như đổi người ta đệ tử, phỏng trừng cước Hà Hoa nhìn liền cũng sẽ không xem một chút, thực lực quá yếu người, cho dù nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể là trói buộc. Dương Hàn cùng cước Hà Hoa đạt thành nhất tề, cũng là theo Du trưởng lão cùng Tam Thiên Lạc Mây đệ tử một đạo, hướng về hùng thành trong rào bước tiến lên. bên trong dĩ nhiên là cái dạng này, xem ra này địa Thâm Nguyên vẫn luôn không yên ổn a. Dương Hàn rơi vào hùng thành trong, nhìn hùng thành nội cảnh tượng, cũng là âm thầm gật đầu. chỉ thấy hùng thành bên trong, từng đạo lớn tường đứng vững. Mỗi một đạo lớn trên tường đều có khổng lồ cường cung kình nọ toa lập, rất nhiều ở đây đóng giữ lạc vân đệ tử càng là thời khắc cảnh giác quan tâm hùng thành chỗ sâu. Đồng thời Dương Hàn còn chứng kiến nhiều hơn mặc phổ thông phục sức võ giả, những thứ này võ giả đều là thành châu các đại chân nguyên thế gia chỗ phái, hiệp trợ lạc vân thủ vệ địa nhập sở kỳ y khẩu, bọn họ nhân số là nhiều nhất, không dưới hơn 10 vạn người, bất quá tuy là nhân số rất nhiều, nhưng tu vi cùng lạc vân đệ tử so với, cũng là kém cực xa. Mà theo Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa đi qua từng đạo lớn sau tường, một chỗ rộng một dặm, dài năm trong thật lớn kẽ nước đó là xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Đạo này kẽ nước sâu không lường được, một cái trông không đến, Dương Hàn đứng ở kẽ nước danh giới, chính là có thể cảm thụ được từng cổ một âm lánh tê bước khí lạnh tử kẽ nước trong gào thét ra. Nơi này chính là địa thâm nguyên cổng vào chỗ, các ngươi một hồi tiến nhập trong, tuyệt đối phải cẩn thận, không muốn tham công mạo đi, tam nhãn quỷ tộc thực lực không bằng mánh thú. Thấp nhất đẳng cấp tam nhãn quỷ tộc đều tương đương với ngang hàng cảnh giới phàm dai anh linh võ giả, hơn nữa bọn họ ra dày thịt béo, toàn thân dài khắp lân thiến, trí tuệ mở, biết tu hành, chiến lực càng là cường đại. Du trưởng lão khuyên bảo, các ngươi xuống sau, tốt nhất kết bạn mà đi, hơn nữa phải thận trọng, 3.000 người tốt nhất đồng thời tiến thối, một khi không địch lại, liền muốn phóng thích tín hiệu cầu cứu. Một hồi nơi này thủ vệ đệ tử biết cho các ngươi cấp cho đạn tín hiệu cùng địa âm viên đã rõ rõ địa đồ, phàm là màu đen khu vực tốt nhất không nên tiến nhập. Vâng, trưởng lão. Tam thiên lạc mây đệ tử nghe vậy, cũng là nét mặt trang nghiêm, trình trọng gật đầu. Chư vị sư huynh đệ, đây là địa thâm nguyên địa đồ cùng tín hiệu cầu cứu bán, chúng ta thủ vệ đệ tử cùng các đại vực chân nguyên thế gia phái ở chỗ này võ giả, biết cấu thành 10 tiểu đội, một khi phát hiện tín hiệu cầu cứu, liền sẽ tức khắc chạy tới. Cách ly địa kẽ nước gần nhất một đạo trên tường thành, một gã ngực có theo 3 miếng vân vân lạc vân đệ tử nóng cốt đi xuống. Sau lưng hắn mười mấy tên giơ trầm trọng khay Lạc Vân thủ vệ đệ tử theo, khay trên còn lại là để từng cái cầm nang, trong túi gấm, phải làm chính là địa đồ cùng đạn tín hiệu. Chương 283: Báo động. Đa Tạ sư huynh. 3000 đệ tử nhìn thấy tên này tự cự trên tường đi xuống Lạc Vân đệ tử nòng cốt, cũng là thần thái cung kính, nói vậy ở tòa này Hùng Thành trong, tên này đệ tử nòng cốt cũng là trưởng quản Hùng Thành thủ vệ cao tầng một trong. Đi thôi, chúng ta cùng nhau xuống. Nhìn thấy thủ vệ đệ tử trong tay khay, rất nhiều tới trước tham gia thi tuyển Lạc Vân đệ tử, vội vàng tiến lên, lĩnh một phần cầm nang, sau đó đó là tức khắc khớp hàm kẽ cắn, thả người nhảy xuống địa thâm nguyên cái nước, thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Dương Hàn, chúng ta cũng đi thôi. Cốc Hà Hoa thấy 3000 đệ tử đi không sai biệt lắm, nàng túm túm Dương Hàn, sau đó đi tới một gã thủ vệ đệ tử phía trước, nắm lên hai cái cầm nang, sau đó ném cho Dương Hàn một cái, cũng là hướng về cái nước đi. Du trưởng lão Ta xuống. Dương Hàn hướng về du trưởng lão ôm quân xá, theo sát cốc hà hoa, thả người nhảy một cái, đập vào địa thâm viên trong. Di, làm sao Dương Hàn cùng với nàng tiến tới với nhau? Du trưởng lão nhìn thấy Dương Hàn cùng cốc hà hoa một đạo mà đi, trên mặt cũng là tức khắc lộ ra vẻ kinh dị, nhưng sau đó hắn lại là cười nhạt một cái nói. Cũng tốt, có cái kia hổ cô nàng bên người, Dương Hàn lần này đất đi, đến cũng sẽ thuận lợi không ít, tới thiếu hoa thiên tà bọn họ không dám lại ra tay với Dương Hàn. Nếu không thì tính hoa ra, dạ ra, hướng sơn ra tam đại chân nguyên thế ra liên thủ, cũng không phải cốc thần vực cốc ra đối thủ. Địa thâm huyên đến dưới đất bao nhiêu mét ta. Dương Hàn cũng không biết du trưởng lão lúc này tâm tư, hắn cùng với cốc hà hoa cùng nhau, nhảy xuống kẽ nước danh giới, đó là lâm vào bóng đêm vô tận tròng, bên thai chỉ có thể nghe được tiếng gió vun vút, lại không biết mình đã hạ xuống bao nhiêu mét. Mặc dù Dương Hàn người mang nhất nguyên thân thể, hai mắt đã từng được các thần thanh mục dịch tiến hóa, ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ trước người trăm mét nội cảnh tượng. Nhưng hắn chung quanh dù sao cũng là mênh mông một mảnh, tìm không được bất kỳ vật tham chiếu nào, chỉ có thể không ngừng rơi xuống, đồng thời khống chế trước mắt kính khí, không để cho mình hạ xuống tốc độ vượt quá bản thân phạm vi chịu đựng. Không biết qua bao lâu, ít nhất cũng có một nén hương thời gian, Dương Hàn dần dần phát giác bản thân trong tầm mắt sáng dần dần tăng thêm, trước mắt dường như cũng không ngừng truyền đến lạc vân đệ tử rơi xuống tiếng. Phải đến địa. Dương Hàn trước mắt kính khí lại lần nữa phát lực, Đem hắn hạ xuống tốc độ lại là chậm lại mấy phần, sau dương hàn đó là cảm giác mình hai chân đạp ở một chỗ xốp trên bùn đất, mà hắn quanh mình cảnh sắc cũng là đại biến. Chỉ thấy tại dương hàn chung quanh, vô số chân cao khoảng ngàn mét thạch trụ đứng vững, liên thông chỗ này địa không gian trên dưới, mỗi một cái thạch trụ đều hết sức to lớn, lại giữa hai bên, cách nhau vài dặm. Trên trụ đá nhàn nhạt lần quang pháng hiện, cho phải địa không gian cũng không rất hác ám, coi như phổ thông ngưng khí thất trọng võ giả cũng có thể đem ánh mắt tăng thêm đến 1000m hai bên. Bởi vì địa không gian độ cao có ít nhất 1000m, vì vậy mọi người vào vào địa thâm nguyên cũng không cảm thấy kiềm chế, trong không khí tuy là mang theo một chút ấm lạnh, nhưng cũng không có cái gì quá dị vị đạo, rất thanh tân. Nơi này là địa thâm nguyên số 1 cổng vào, theo địa đồ xem, chung quanh nhìn rằm bên trong địa hình xu thế, đều ký hiệu rất càng kẽ, phải làm là bị thủ vệ đệ tử nhiều lần điều tra quá, tương đối mà nói phải làm hội an toàn một ít. Dương Hàn rơi trên mặt đất, Hắn muốn xem chừng một cái cảnh vật trung quanh, sau đó liền đem lĩnh cẩm nang mở ra, lấy ra bên trong ra thú địa đồ, xem xét tỉ mỉ. Đi, chúng ta đi cái hướng kia đi, nhìn địa đồ ký hiệu, nơi này 2.000 dặm bên ngoài, tam nhãn quỷ tộc thường lui tới nhiều lần. Chúng ta đi trước sơn cốc này, nơi này dường như cũng là tam nhãn quỷ tộc, bình thường căn cứ điểm. Dương hàng trung quanh, 3.000 tên lạc vân đệ tử cũng lớn đều trước lấy ra địa đồ quan sát, một ít quen biết thức đệ tử lẫn nhau thương nghị một phen. Đó là kết thành từng cái tiểu đội, hướng về vượt sâu bên trong xuất phát. Mà những thứ kia cùng Dương Hàn một dạng, tự mình tới lạc vân đệ tử, cũng là tạm thời cấu thành từng cái nhóm, hướng về địa chỗ sâu thăm dò đi, cũng có một chút tự cao tu vi cường đại đệ tử, cũng là tự mình mà đi. Chúng ta trước theo những người này đi một đoạn thời gian, làm quen một chút địa tình huống, lại hướng chỗ sâu xuất phát. Dương Hàn đề nghị, ừ, ta cũng đang có ý này, mới vừa tiến vào địa, vẫn cẩn thận một ít. Cốc Hà Hoa cũng là biểu thị tán thành. Hai người ý kiến đạt thành nhất tề, cũng sẽ không làm nhiều dây dưa, đi theo một ít Lạc Vân đệ tử sau lưng, hướng về trong vực sâu đi. Địa thâm viên rất rộng, diện tích to lớn không được độ lượng, 3000 tên Lạc Vân đệ tử tuy là nhân số rất nhiều, nhưng phân tán ra, cũng là căn bản hiện ra không ra cái gì, rất nhanh giữa hai bên khoảng cách đó là càng lúc càng lớn, biến mất ở vực sâu các phương hướng. Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa vừa mới đi trước lúc, xung quanh còn có 3-400 minh Lạc Vân đệ tử. Nhưng khi bọn họ tiến lên mấy canh giờ sau, tại trước người bọn họ, lại chỉ còn lại 5 tiểu đội, chưa đủ 70 người. Địa thế giới, không có trời trăng sao, chỉ có cách mỗi vài dặm thông thiên thạch trụ, tản ra nhàn nhạt lân quang, mọi người yên lặng đi lại, lặng yên im lặng, đều hết sức cảnh giác nhìn chung quanh. Mà theo bọn họ càng chạy càng sâu, dần dần chung quanh cảnh sắc cũng là xuất hiện biến hóa, nguyên bản chuỗi lủi trên mặt đất, bắt đầu có một chút địa thảm thực vật xuất hiện. Tuy là những thứ này thảm thực vật đều là toàn thân tái đi. Nhưng cũng có một chút màu sắc hiện ra, cùng chung quanh đen kịt hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng, còn có một ít thảm thực vật ở trên, có sáng ngời ánh quang tàng ra. Hơn nữa cùng trên mặt đất thực vật không giống nhau là, địa thâm nguyên trong thảm thực vật phải lớn hơn nữa càng cao, dương hàn cùng nhau đi tới, thấy qua như to bằng chậu rửa mặt tiểu ám sắc đóa hoa, cao tới 2-3 thước, tỏa ra nhàn nhạt ánh quang thật lớn cái nấm, điều này làm cho hắn trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. À, không đúng. Giữa lúc Dương Hàn được trung quanh cảnh sắc hấp dẫn là lúc, chẳng biết tại sao, hắn ra rẻ trên, đột nhiên tê dại một hồi, trên dưới thân thể tựa hồ cũng biến phải cực kỳ khó chịu, trong lòng một cổ cực kỳ cảm giác quái dị đột nhiên mọc lên. Không được, mọi người cẩn thận, phụ cận đây khả năng có Tam Nhãn Quỷ tộc thường lui tới. Dương Hàn tức khắc tỉnh ngủ, lên tiếng nhắc nhở mọi người, vừa mới hắn tâm mọc lên loại cảm giác này, cùng tại trong bảo khố, gặp mặt Tam Nhãn Quỷ tộc thi thể lúc cảm giác giống nhau y hệt. Có Tam Nhãn Quỷ tộc Dương Hàn phía trước 60-70 tên lạc vân đệ tử nghe vậy, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ kinh hoàng cùng khẩn trương mi không gờ ép tờ. Nhưng khi bọn họ dừng lại cất bộ, tỉ mỉ nhìn bốn phía, nghiêm túc nghe cảm thụ bốn phía sau khi biến hóa, cũng là cũng không có phát giác bất cứ gì thường nào. Do ta một hồi, ta luôn luôn cẩn thận quan sát bốn phía, căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Đúng vậy, đừng ngạc nhiên, tam nhãn quỷ tộc tuy là tên đáng sợ, nhưng là chính là cùng chúng ta nhân tộc không cùng loại tộc, cũng phải hô hấp, cũng có tim đập. Nhiệt độ cơ thể, nếu thật tại phụ cận chúng ta đã sớm phát hiện. Dương Hàn trước người 60-70 tên lạc vân đệ tử không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cũng là đều âm thầm đưa một hơi thở, sau đó cũng là có chút bất mãn cười nhạo Dương Hàn, trách hắn ngạc nhiên. Trưng 284, Quỷ tộc hiện thân. Dương Hàn, nơi này thật có tam nhãn quỷ tộc thường lui tới sao? Cốc hà hoa cũng không có phát giác bất cứ gì thường nào, bất quá nàng nhưng không có giống như những lạc vân đó đệ tử một dạng, đối Dương Hàn nói biểu thị nghi ngờ Nàng cùng Dương Hàn kết đội, đó là biết Dương Hàn thực lực tuyệt đối vượt xa phổ thông lạc vân đệ tử, nếu lúc này Dương Hàn lên tiếng nhắc nhở, liền nhất định có hắn nguyên nhân. Ừ, mặc dù không biết rõ ràng tình hình, nhưng nơi này xác định cùng chúng ta vừa mới đi địa phương bất đồng, chúng ta cẩn thận một chút, coi như nơi này không có tam nhãn quỷ tộc, nhưng là hơn phân nửa có bọn họ khí tức hoặc hoạt động vết tích lưu lại. Dương Hàn ánh mắt cơ cảnh nhìn bốn phía, cước bộ cũng bắt đầu biến phải có chút châm trạm. ừ cốc hà hoa mặc dù coi như thô thô liệt liệt nhưng ở đối đại trung quanh xa lạ hỏng cảnh là lúc cũng là cất giữ phải có cảnh giác nàng theo thói quen sờ sờ bản thân đầu trần liền đem hai thanh đùa lớn tự phía sau rút ra chặt chẽ nắm trong tay nhất kinh nhất sợ coi như tam nhãn quỷ tộc xuất hiện thì có thể làm gì tông môn nếu cho chúng ta cấp cho nhiệm vụ đã nói lên những thứ này tam nhãn quỷ tộc tuy là cường đại nhưng chúng ta tuyệt đối có năng lực đối phó đi tuốt đằng trước diện một tiểu đội trong một gã ngưng khí đại viên mãn lạc vân đệ tử xem thường hừ lạnh, hắn vung tay lên, mang theo tiểu đội mình, tốc độ không giảm, vẫn như cũ hướng về phía trước thần tốc tiến lên. Bá! Mà ngay khi tiểu đội này đi ngang qua một cây to lớn cạnh cột đá lúc, tỏa ra nhàn nhạt lần quang thông thiên trên trụ đá, mấy chục điểm sáng đột nhiên xuất hiện, sau chỉ nghe tê cấp không ngừng bên hai to lớn trên trụ đá, hơn 10 đạo bóng đen đột nhiên bắn ra, đánh về phía chi tiểu đội này. Có mai phục, có mai phục. To lớn cạnh cột đá. Chi này mười người tiểu đội, tức khắc buộc phát ra kinh hoàng tiếng hô, mười tên lạc vân đệ tử trên thân hình, kinh khí đột nhiên bạo khởi, bọn họ tay cầm vũ khí, ánh mắt nên hướng hơn 10 đạo đột nhiên nhào tới thân ảnh. Chỉ thấy này hơn 10 đạo thân ảnh, có cao tới 2 thước nhưng lộ vẻ phải có vài phần gầy nhom thân thể, toàn thân màu xám trắng, tỏa ra điểm u quang lân phiến, bọn họ dưới nách bốn con cánh tay huy vũ, sắc bén đá lởm chầm, cự chào ở giữa không trung gào thét, tàn bạo trên gương mặt, ở giữa trán con mắt dọc thứ 3, lộ hung quang là quỷ tộc tam nhãn quỷ tộc rõ là cái dạng này thật đáng sợ thanh âm hoảng sợ tại chi tiểu đội này trong đột nhiên bạo phát tuy là những thứ này lạc vân đệ tử cũng đều trải qua không ít ma luyện tu vi cũng thập phần cường đại nhưng đối mặt loại này xấu xí mà hung tàn tam nhãn quỷ tộc là lúc cũng là cảm thấy ra đầu tê dại trong lòng run chết đi nhân loại loài run rế Khàn rọng thanh âm tại hơn 10 đạo trong bóng đen phát ra bọn họ nhanh như thiềm điện cơ hồ một cái hô hấp đó là nhào tới chi tiểu đội này trong. Ha ha, nhiều như vậy nhân tộc, chúng ta có thể thống khoái sát lục. Tàn bạo thanh âm tràn ngập toàn bộ địa không gian, hơn 10 đạo bóng đen rơi trên mặt đất, tức khắc hiện hiện ra Tam Nhãn Quỷ tộc sám trắng thân thể đến, bọn họ cánh tay thật dài, lại cường tráng mạnh mẽ, sắc bén quỷ trảo bí mật mang theo gào thét tiếng xé gió, hướng về 10 tên Lạc Vân đệ tử chụp tới. Giết, giết chết những thứ này Tam Nhãn Quỷ tộc. 10 tên Lạc Vân đệ tử tuy là trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng may nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa lúc này Tam Nhãn Quỷ tộc đã đánh phụ cận Bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì cầm kiếm về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo hàn quang lạnh lùng, tại đen kịt trong bóng tối chợt nổi lên, trường kiếm sắc bén cùng Tam Nhãn Quỷ Tộc cứng rắn quỷ trảo đụng vào nhau, tức khắc tuôn ra điểm điểm hỏa tinh bắn ra bốn phía. A! Theo song phương giao kích cùng một chỗ, tức khắc có Lạc Vân môn đệ tử có tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ này Tam Nhãn Quỷ Tộc mỗi cái tu vi không yếu, ít nhất đều là ngưng khí tứ trọng. Hơn nữa bọn họ xuất hiện quá mức đột nhiên. Phía trước nhất này mười tên lạc vân đệ tử, không có chút nào chuẩn bị, tức khắc thì có tâm lý tố chất kém đệ tử đang sợ hãi cùng sơ sẩy phía dưới, được tam nhãn quỷ tộc đắc thủ, nhất trào xuyên thấu lạc vân đệ tử lồng ngực, đem thân thể phá tan thành từng mảnh. Là tam nhãn quỷ tộc, chúng ta tiến lên. Ở nơi này mười người tiểu đội sau, dư mấy cái tiểu đội lạc vân đệ tử thấy thế, cũng là sửng sờ, bất quá rất nhanh bọn họ liền phản ứng qua đến, đều rút ra bản thân binh khí xông lên phía trước. Năm sáu trục tên lạc vân tịt ba đệ tử mấy cái nhanh chóng, đó là vọt tới phụ cận, bọn họ nhất chiến đoàn, giữa sân thế cục tức khắc quấn. Những thứ này đột nhiên tam nhãn quỷ tộc tuy là thực lực cường đại, nhưng cùng những thứ này lạc vân đệ tử so với, nhưng vẫn là kém một chút. Những thứ này lạc vân đệ tử xuất thân thanh châu trưởng ngự tông môn, tu vi đều ngưng khí thất trọng trở lên, thấp nhất cũng là phàm giai anh linh, thực lực còn hơn đột nhiên xuất hiện những thứ này tam nhãn quỷ tộc, không biết cao hơn bao nhiêu. Theo bọn họ theo trong kinh hoàng hoãn quá thần lai, lại thêm về số người ưu thế, ít đến trong chốc lát, thì có hơn phân nửa tam nhãn quỷ tộc được chém giết. Tam nhãn quỷ tộc, chỉ thường thôi. Một ít lạc vân đệ tử càng là cười ha ha, lòng tin mười phần, bọn họ đao lên kiếm rơi, mấy hơi thở sẻ đem chút tam nhãn quỷ tộc toàn bộ chém giết. Các ngươi xem, ta chu ma lệnh ở trên, có biến hóa. Ta cũng vậy, năm điểm chu ma giá trị. Một ít đệ tử tại chém giết tam nhãn quỷ tộc sau tam nhãn quỷ tộc trên thi thể một chút khí tức sẽ bị những đệ tử này mang theo chu ma lệnh hút lấy nạp, sau đó tại lệnh bài mặt trái tiểu kiếm phía dưới, chỉ số liền sẽ xuất hiện biến hóa. Dương Hàn khoảng cách những đệ tử này xa hơn một chút, hắn thấy mọi người nắm giữ cơ bản tình thế, liền cũng không có quá mau tại hướng trước, chỉ chém giết một gã ngưng khí tứ trọng tam nhãn quỷ tộc. Bất quá Dương Hàn cũng đồng dạng cảm giác được tam nhãn quỷ tộc khí tức được chu ma lệnh hút lấy lấy, hắn lấy ra thắt ở bên hông chu ma lệnh Đã thấy đến chu ma lệnh phía sau nhiều hơn một cái một chữ. Dương Hàn, ngươi phải vài điểm chu ma giá trị. Cốc hà hoa còn lại là nếu không, nàng tại nhìn thấy tam nhãn quỷ tộc hiện thân trong nháy mắt, đó là đột nhiên bạo chúng đi lên, dơ lên hai thanh chừng nửa người cỡ lơi bùa to, xông vào tam nhãn quỷ tộc trong, một trận biu hãn chém mạnh, có chừng hơn 10 người tam nhãn quỷ tộc được nàng băm thành hai nửa. Chỉ có một chút. Dương Hàn đáp. Cái gì, ít như vậy. Cốc hà hoa nghe vậy, có chút khinh thường. Nàng lắc lắc trong tay Chu Ma lệnh, chỉ thấy phía trên Chu Ma giá trị đã có 21 điểm. Ngươi phải tăng thêm tốc độ, nếu không chớ có vào không thương khung bí cảnh. Cốc Hà Hoa hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm, này mới mới vừa bắt đầu, không nóng nảy. Dương Hàn cũng là cười nhạt, lấy thực lực của hắn chính là một thân một mình chống lại những thứ này tam nhãn quỷ tộc, cũng sẽ không thái quá mệt mỏi. Tính, lại phải quả ngươi. Cốc Hà Hoa thấy Dương Hàn một bộ thờ ơ hình dạng, không khỏi biểu môi. Những thứ này Tam nhãn quỷ tộc thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng thực lực quá yếu, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đi mau, chúng ta đi tìm kiếm Tam nhãn quỷ tộc kích sát, tích lũy điểm công hiến. Không sai, nếu Tam nhãn quỷ tộc đều là như vậy thực lực, như vậy ai tìm được Tam nhãn quỷ tộc càng nhiều, chu ma giá trị cũng càng nhiều. Sáu mươi tên lạc vân đệ tử chém giết Tam nhãn quỷ tộc, chứ ban đầu vài tên phản ứng không kịp nữa đệ tử xuất hiện thương vong, sau đó chiến đấu, những thứ này lạc vân đệ tử cũng là hoàn toàn chiếm thượng phong vì vậy lúc này cũng là lòng tin tăng mạnh, tất cả đều không kịp chờ đợi nhằm phía vực sâu càng sâu chỗ. Trường 285, vây quanh. Dương Hàn, chúng ta cũng đi. Cốc Hà Hoa cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nàng nói một tiếng, cũng là thân hình lướt trên, xông về phía trước. Này, ta nói. Dương Hàn thấy thế, vội vã ngăn cản, nhưng Cốc Hà Hoa tốc độ quá nhanh, cơ hồ mấy hơi thở đó là lao ra cực xa, cùng những lạc vân đó đệ tử cùng nhau biến mất. Địa tam nhãn quỷ tộc coi như lạc vân chúng trưởng lão cũng là kiêng kỵ vặt phần, ở đâu là tốt như vậy đối phó dương hàn thấy tâm tình mọi người cấp bách xông vào trong bóng tối cũng là bất đắc dĩ lắc đầu bất quá hắn thấy mọi người tất cả đều vọt tới trước cũng là theo sát sau địa thâm nguyên đen kịt dài mặt đất suốt nhưng lại tràn ngập sự dẻo dai dương hàn giống trận tại chỗ ở trên không có tùy tiện phi hành hắn trên mặt đất cấp tốc chạy nhanh đi trước không tới mười dặm đó là nghe được phía trước tiếng chém giết đột nhiên vang lên không được phía trước những lạc vân đó đệ tử sợ là chúng mai phục dương hàn trong lòng căng thẳng hắn tăng thêm tốc độ nhưng vẫn như cũ bảo trì thuần chất cảnh giác mấy hơi thở đó là lao ra hơn 10 giảm sau đó ở bên hai cũng là có trận trận lưỡi mát giao kích tiếng liên tiếp vang lên thanh âm càng lúc càng lớn thì ở phía trước dương hàn chạy nhanh đến chúng lạc vân đệ tử chiến đấu kịch liệt phụ cận bước chân hắn một điểm thân hình tức khắc bay lên thăng vào đen kịt trong cao không sau đó chậm rãi hướng về phía trước phiêu di Giống như một chiếc lá rụng, theo gió phiêu lãng một dạng ẩn dấu ở trong bóng tối. Tại sao có thể có nhiều như vậy tam nhãn quỷ tộc, bọn họ là từ nơi nào nhô ra? Những thứ này tam nhãn quỷ tộc thực lực làm sao biến phải mạnh mẽ như vậy, tu vi so chúng ta cũng yếu không nhiều thiếu. Dương Hàn phía dưới, hơn 60 tên lạc vân đệ tử tụ tập cùng một chỗ, giữa bọn họ với nhau lưng tựa lưng, chung nhau tay cầm binh khí, hướng về trước người chém, thần tình trên mặt vô cùng kinh hoàng mà ở những thứ này lạc vân đệ tử chung quanh mấy trăm tên tam nhãn quỷ tộc võ giả chen trúc tới, bọn họ tử tử vây quanh những thứ này lạc vân đệ tử, huy vũ quỷ chào, liên tiếp mãnh liệt tấn công, còn có một ít tam nhãn quỷ tộc võ giả nhảy lên một cái, hướng về lạc vân trong hàng đệ tử ở giữa, vẹn vẹn bất quá mấy hô hấp, liền có hơn 10 người lạc vân đệ tử được tam nhãn quỷ tộc kích sát hoặc là kích thương, lạc vân đệ tử tình trạng tràn ngập nguy cơ, mà ở lạc vân đệ tử cấu thành phòng thủ trong vòng, cốc hà hoa cầm trong tay hai lôi búa. Dũng mãnh vô cùng, nàng vóc người to lớn mạnh mẽ, tráng kiện cánh tay không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Một cặp đuỗi tại trong tay nàng cơ hồ huy vũ thành một đạo gió xoáy. Sở Hưu nỗ lực tới gần nàng tam nhãn quỷ tộc, vừa đối mặt liền bị cắt vỡ nát. Mấy trăm tam nhãn quỷ tộc thế công được nàng hấp dẫn gần một nửa. Bất quá theo trung quanh tam nhãn quỷ tộc không để ý tính mệnh nào tới, cốc hà hoa thế công cũng dần dần biến phải có chút mệt mỏi lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể tự bảo vệ mình không ngại. Dương Hàn giơ lên trong tay một thanh ngưng khí đỉnh cấp Trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Bất quá hắn ánh mắt nhưng không có ở phía dưới lạc Vân đệ tử cùng Tam nhãn quỷ tộc trong cuộc chiến, dừng lại lâu, mà là nhìn phía ở trên đỉnh đầu hắn Phương cách đó không xa một đạo trên trụ đá. Tại đó, một đôi u lánh con mắt chính khát máu một dạng nhìn trầm trầm phía dưới, mơ hồ có thô dày thở dốc tiếng phát ra. Thái khôn kiếm điển, cửu kiếm cương lôi quyết. Dương Hàn Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng huy vũ, nhẹ nhẹ thiên địa nguyên khí ở Trường kiếm trong tụ tập. Chín đạo nguyên khí ngưng tụ vòng xoáy chậm rãi ngưng tụ, tụ tập là chín đạo cương lôi kiếm khí. Tam nhãn quỷ tộc chết. Dương Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm bạo liệt như cửu thiên kinh lôi. Trong chớp mắt, trung quanh mười mấy dặm bên trong, thanh âm hắn chấn động không ngừng. Ma trường kiếm trong tay của hắn trên mũi kiếm chín đạo cương lôi cũng ở đây lúc này đột nhiên bắn ra, hướng về kia chỗ trụ lớn chỗ bóng tối vọt tới. Hừ, nhân tộc, ngươi dĩ nhiên phát hiện ta. Trên trụ đá, một đạo tê tâm liệt phế lệ kêu đột nhiên mọc lên. Dưới bóng tối, một gã tam nhãn quỷ tộc đột nhiên lao ra. Hán thân cao 2M34, thân thể gầy nhom, nhưng nhưng nếu kiên bằng sắt liền, trên người hắn càng là tràn ngập hùng hậu kinh khí, liên tiếp lượn lờ cổ đãng, dĩ nhiên là một gã ngưng khí cảnh giới đại viên mãn tam nhãn quỷ tộc. Quỷ trào tê liệt. Tam nhãn quỷ tộc giống to, hắn hai mong trên, kinh khí đột nhiên tụ tập, hướng về dương hàn như điên nào tới. Thình thịch, thình thịch mà giờ khắc này Dương Hàn bắn ra chín đạo cương lôi cũng là đã bắn tới Tam nhãn quỷ tộc nơi sống yên ổn. Ba đạo cương lôi tiếng sấm, tàn bạo nguyên khí ầm ầm nổ tung. Dĩ nhiên đem tên này cảnh giới đại viên mãn Tam nhãn quỷ tộc cứng rắn tạc lùi lại mấy bước. xì nụ, xì nụ, Tam nhãn quỷ tộc giống to, hắn thân hình dừng lại, lại lần nữa lao ra, cũng còn lại 6 miếng cương lôi lại là tới gần, lại lần nữa nổ tung, lại một lần nữa đem tên này Tam nhãn quỷ tộc nổ bay, tạc hắn cả người vỡ ra mấy đạo vết thương. Đen kỵ thuyết dịch không ngừng chạy xuôi. Đó là hắn thân ảnh cũng là lung la lung lay, thiếu chút nữa liền từ không trung té rớt. Tam nhãn quỷ tộc lớn tiếng nộ trừ gầm thét, hắn thân thể rung một cái, sẽ lại lần nữa lao ra, cũng Dương Hàn nhưng không có bởi hắn cơ hội này. Tam nhãn quỷ tộc, Chu Diệt. Dương Hàn thân hình lóe lên tới, trường kiếm trong tay của hắn, nhanh cơ hội sẽ biến mất ở trong không khí, một cái nháy mắt, đó là đâm trúng tam nhãn quỷ tộc lồng ngực, đem chặt thấu. Sau đó Dương Hàn cánh tay rung một cái, Nguyên khí từ tay hắn cánh tay quan chú đến trường kiếm trong, tại tam nhãn quỷ tộc lồng ngực đột nhiên nổ tung, chỉ nghe ầm một tiếng, tên này tam nhãn quỷ tộc cường giả thi thể, đó là bị tắc bay, trọng trọng té xuống đất. Mà một chút quỷ khí còn lại là được dương hàn bên hông chu ma lệnh hấp thu, hắn nguyên bản chỉ có một chút chu ma giá trị chu ma lệnh ở trên, chu ma giá trị tức khắc tăng trưởng 15 điểm. Chúng ta phía trên cũng có tam nhãn quỷ tộc. Là ai, là ai kích sát cái này tam nhãn quỷ tộc? Phía dưới lạc vân đệ tử thấy ở trên đỉnh đầu rơi xuống đến tam nhãn quỷ tộc cũng là cả kinh. Tê cáp, quỷ sĩ trưởng tử. Là ai? Là ai giết sĩ lớn lên? Vậy công lạc vân đệ tử mấy trăm tên tam nhãn quỷ tộc vừa thấy này là được Dương Hàn chém giết tam nhãn quỷ tộc cực, giả. Tức khắc bạo phát ra trận trận tức giận tiếng gầm. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc phát hiện ngự không mà đứng Dương Hàn. Siêu siêu siêu. Mấy trăm tên tam nhãn quỷ tộc trong tức khắc lại hơn 20 tên tam nhãn quỷ tộc bay lùi giờ không bờ cờ cao lên hướng về dương hàn phóng đi ba con hung trong mắt tất cả đều là vô cùng phẫn nộ cùng cự hận chu ma cương lôi quyết kích xạ. dương hàn nhìn thấy những thứ này tu vi đều ngưng khí thất trọng ở trên tam nhãn quỷ tộc trường kiếm trong tay lại lần nữa huy vũ chín đạo ngưng tụ thành hình cương lôi tức khắc bắn ra ở giữa không trung hóa thành cựu đạo hư ảnh tức khắc đánh trúng chín tên bay cao tam nhãn quỷ tộc a Tam nhãn quỷ tộc thê lương có tiếng kêu thảm thiết đột nhiên mọc lên, chín tên được cương xét đánh chúng Tam nhãn quỷ tộc tức khắc được cương lôi nổ bay, té xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Mà lúc này Dương Hàn thân ảnh cũng là ở giữa không trung hóa thành một đạo đạo hư ảnh, liên tiếp có bay cao lên Tam nhãn quỷ tộc được Dương Hàn một kiếm chạm xuống, vẹn vẹn mấy hơi thở qua đi, vừa mới bay cao lên hơn 20 tên Tam nhãn quỷ tộc toàn bộ được Dương Hàn kích sát. Là hắn, hắn là ai vậy? Làm sao lợi hại như vậy? Nhanh! Những ngưng khí đó thất trọng tam nhãn quỷ tộc đều bị bị giết, còn lại quỷ tộc là tốt rồi đối phó. Chương 286, Quỷ tộc Tân Mật Được tam nhãn quỷ tộc vây quanh lạc vân đệ tử, tại hơn 20 tên ngưng khí thất trọng tam nhãn quỷ tộc được Dương Hàn chém giết sau, áp lực chẳng giảm, tức khắc triển khai phản kích. Dương Hàn lúc này cũng rơi trên mặt đất, hắn tăng kiếm như phòng, thân hình giống như ảnh, mấy hơi thở liền lại có hơn 30 tên tam nhãn quỷ tộc võ giả, được hắn một kiếm chém giết. Mà ở mọi người cực lực phản công phía dưới, tam nhãn quỷ tộc võ giả liên tiếp ngã xuống, nửa nén hương qua đi, mấy trăm tam nhãn quỷ tộc đã bị chém giết hầu như không còn, mà lạc vân trong đám đệ tử, cũng có gần 40 người thụ thương hoặc là ngã xuống. Dương Hàn, ta quả nhiên không nhìn lầm, thực lực ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Cốc hà hoa hai lưới bữa trên, dòng máu màu đen giọt giọt rơi xuống, nàng sát một bả trên mặt mồ hôi, hướng về phía Dương Hàn cười nói, trong mắt cũng là có một ít kinh ngạc lộ ra. Đúng. Người bao nhiêu chu ma giá trị? Cốc Hà hoa hỏi. Không tới 300. Dương Hàn nghe vậy, liếc mắt nhìn bên hông Chu Ma lệnh. Hắn đi qua trận này chém giết đã thăm dò Chu Ma lệnh suy tính chu ma giá trị phương pháp. Chỉ cần chỗ chém giết tam nhãn quỷ tộc thực lực càng cao, chu ma giá trị thì cũng càng cao. Một gã ngưng khí tứ trọng tam nhãn quỷ tộc chỉ có thể cung cấp một cái chu ma giá trị ngũ trọng quỷ tộc, còn lại là 2 điểm lục trọng quỷ tộc 3 điểm thất trọng quỷ tộc còn lại là năm điểm điểm cống hiến còn như bắt trọng cùng cựu trọng tu vi quỷ tộc, cũng là có 7 đến 10 điểm điểm công hiến, mà Dương Hàn ban đầu chém giết tên kiêng ngưng khí đại viên mãn tam nhãn quỷ tộc, cũng là giá trị 15 điểm điểm công hiến. Ha ha, hoàn hảo không có bị ngươi vượt quá. Cốc hà hoa cười ha ha nói, nàng đưa tay ra trong chu ma lệnh, chỉ thấy phía trên chu ma giá trị đã đạt đến hơn 380, xem ra tại nàng một cặp đũa ở dưới, được chém giết tam nhãn ma tộc không tại số ít. Đa tạ sư huynh sư tỷ xuất thủ tương trợ Trung quanh lạc vân đệ tử chém giết xong tam nhãn quỷ tộc sau, đều tiếp cận trước, chân thành nói cảm tạ, nếu là không là Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa, bọn họ lần này đều sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đều là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau cũng là phải. Cốc Hà Hoa khoát khoát tay, cũng không thèm để ý nói, lại nói chúng ta cũng thu hoạch không ít chu ma giá trị. Mặc kệ thế nào, lần này ân tình chúng ta đều ghi nhớ, bất quá bởi vì chúng ta trong tiểu đội, thủ thương người không phải số ít, tạm thời không thể đi trước. Một gã lạc vân đệ tử nói ra, hắn nhìn chung quanh tam nhãn quỷ tộc thi thể, lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta phải hiện đem tiểu đội mình người trong đưa về vượt sâu cầm vào, mới có thể lại lần nữa hướng chỗ sâu tụ tập, dương sư huynh, cốc sư tỷ, chúng ta hữu duyên tái kiến. Một gã khác lạc vân đệ tử cũng là nói nói. Lần này được mấy trăm tam nhãn quỷ tộc vây công, bọn họ mỗi trong tiểu đội, đều có người thụ thương, nhất định phải đưa về, bằng không tiếp tục tiến lên, chỉ có một con đường chết. Ừ, cũng tốt. Chúng ta phải tại địa thâm nguyên tiến hành 2 tháng ma luyện, sau này sẽ phải có cơ hội chạm mặt. Dương Hàn gật đầu, hắn nhìn về phía những thứ kia thụ thương không nhẹ lạc vân đệ tử, cũng là biết những đệ tử này đã mất đi cạnh tranh bí cảnh danh ngạch tư cách. Mười mấy tên lạc vân đệ tử mang theo thụ thương đồng bạn không có dừng lại lâu, nhanh chóng hướng về vực sâu F9N8H pha lối vào đi, Dương Hàn cùng cốc hà hoa còn lại là tiếp tục tiến lên. Tại trải qua lần này mấy trăm quỷ tộc vây công sau, sau nửa canh giờ, Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa lại không còn có gặp bất luận cái gì Tam nhãn quỷ tộc hiện thân. Cốc sư tỷ, ngươi đối Tam nhãn quỷ tộc có bao nhiêu thiếu hiểu rõ? Dương Hàn vừa lên đường vừa nói, Tam nhãn quỷ tộc là một loại trời sinh tính tàn bạo chủng tộc, tuy là bọn họ sinh hoạt tại trong lòng đất, cho tới nay được chúng ta nhân tộc cáp chế, bất quá bọn hắn thực lực bản thân cũng là không kém. Cốc Hà Hoa nghe vậy, hơi trầm tư nói, ta trong gia tộc ghi chép Tam nhãn quỷ tộc trong ngọc giản thấy qua bọn họ một ít giới thiệu. Nghe nói tam nhãn quỷ tộc thân thể trời sinh cường đại vô cùng, một gã huyết mạch thấp nhất tam nhãn quỷ tộc, cho dù không qua tu luyện, sau khi thành niên cũng có thai tức đại viên mãn thực lực võ giả. Mà đại đa số tam nhãn quỷ tộc chỉ cần trưởng thành, một dạng đều vốn có ngưng khí tam trọng ở trên thực lực, hơn nữa bọn họ năng lực sinh sản cũng là rất mạnh, phát triển nhanh chóng, 11-12 tuổi đó là trưởng thành. Lợi hại như vậy, Dương Hàn nghe vậy có chút kinh dị, khỏi cần tu luyện, sau khi thành niên chính là thai tức cảnh giới đại viên mãn. Như vậy chúng tộc, quá mức hoảng sợ, so với người tộc mạnh hơn quá nhiều. Ừ, bất quá bọn hàn trong, muốn tấn thăng đến chân nguyên cảnh, cũng là so chúng ta nhân tộc phải khó khăn một ít, vì vậy qua nhiều năm như vậy mới có thể được chúng ta nhân tộc gáp chế ở địa thâm nguyên. Cốc Hà Hoa nói ra, hơn nữa tam nhãn quỷ tộc chẳng những đối với nhân tộc tàn bạo, đối đãi mình cùng loại cũng giống như vậy, bình thường tàn sát lẫn nhau, đây cũng là chúng ta có khả năng áp chế bọn họ nguyên nhân. Nói như vậy, bọn họ cũng không có giống như chúng ta nhân tộc một dạng, có cao nhất thống ngựa người. Dương Hàn hỏi, hình như là vậy, ta từng nghe cha ta nói qua, tam nhãn quỷ tộc cho tới nay đều phân hóa thành vô số bộ lạc nhỏ, giữa hai bên, cũng là liên tiếp công phạt nhưng nếu là một khi tại trong bọn họ, sinh ra huyết mạch nồng hậu cường giả, có khả năng thống nhất tam nhãn quỷ tộc, như vậy chúng ta nhân tộc sẽ đối mặt đại họa Cốc Hà Hoa thở dài nói, này vạn năm trong, đã từng đều biết lần tam nhãn quỷ tộc bạo động, công ở trên mặt đất đều là bởi vì bọn hắn trong sinh ra mạnh nhất người, thống nhất tam nhãn các tộc. Nguyên lai like là như vậy. Dương Hàn gật đầu, nhưng chúng ta chỉ có thể bị động chờ mong, lại không thể chủ động tấn công, đem các loại quỷ tộc toàn bộ tiêu diệt sao. Địa thế giới quá mức phức tạp, trước đây chúng ta nhân tộc cao tầng đã từng từng có ý nghĩ như vậy, tổ chức tu giả đại quân tấn công địa thâm nguyên, nhưng cuối cùng tuy nhiên cũng thất bại tan tác mà quay trở về, địa thế giới so với chúng ta tưởng tượng ra còn muốn phức tạp. Cốc Hà Hoa lắc đầu. Sở dĩ chúng ta lạc vân môn mới có thể phái chúng ta vào vào địa thâm nguyên tiến hành nhiệm vụ lịch lãm, xem ra là muốn thông qua chúng ta chém giết, giảm thiểu tam nhãn quỷ tộc cơ số. Dương Hàn nói ra, hãn tại lạc vân nâng sự tình các tiền tám quẻ trên từng rào, cũng thấy qua không ít tiến nhập địa thế giới trải qua nguy hiểm nhiệm vụ, bất quá cũng không có ghi rõ rõ ràng nhiệm vụ chi tiết, hiện tại xem ra hơn phân nửa đều là đến chu diệt tam nhãn quỷ tộc. Ừ, chúng ta nhân tộc hiện tại chỉ có này một cái cách làm. Cốc Hà Hoa gật đầu Tựa hồ là trọng tâm câu chuyện có chút trầm trọng. Hai người sau liền lại không nói chuyện, chỉ là cúi đầu lên đường. Giữa lúc bọn họ tiến lên đến một chỗ địa rừng rậm bắn lúc, trên mặt đất, đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm rung động. Có tình huống. Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa nhìn nhau, tức khắc nhấc lên trong tay binh khí, thân hình nhảy lên một cái, thật cao lơ lửng giữa trời, ẩn dấu tại địa thâm nguyên phía trên trong bóng tối. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy chỗ này rừng rậm chỗ sâu, trận trận bùi khói mọc lên, ầm ầm tiếng. Càng lạ như vô số sấm rền nổ vang, sau đó liền có trận trận giã thú tiếng gầm liên tiếp vang lên. Hai người chăm chú nhìn lại, đã thấy tới đất đổ sội trong rừng, vô số xấu xí thật lớn địa thú loại tự trong rừng lao ra. Trưng 287, quỷ tộc săn thú. Những thứ này thú vật ra thú rất phong phú, lại cực kỳ thô ráp, bọn họ toàn thân màu đen xám, giống nhau tên yêu, nhưng trong miệng chiều dài răng nhọn, hai lỗ thai cực đại. Đồng thời bọn họ hình thể đều thập phần to lớn, nhỏ một chút thú vật cũng co dài b 5 mét, cao hơn 2 mét, lớn hơn một chút thú vật thì càng là có dài 6, 7 mét, cao 3 bốn thước, nhìn qua ước chừng nặng đến mấy nghìn cân. Vì vậy chạy, liền đem đại địa cũng chấn phải rung động kịch liệt lên, hơn nữa những thứ này thú vật tuy là hình thể khổng lồ to lớn, nhưng chạy tốc độ chạy cũng là cực nhanh. Dương Hàn tự trong cao không, xa xa nhìn lại, phát hiện những thứ này địa thú loại số lượng không dưới 3, 4 vào đầu, sau đó một cổ làm hắn cảm thấy vô cùng cảm giác chán ghét thấy lại lần nữa tập kích ở trên trong lòng. Dương Hàn ánh mắt tức khắc hướng về những thứ này thú vật phía sau nhất nhìn lại, chỉ thấy tại trọng trọng trong khói bụi, vô số cao gầy thân ảnh, đang ở những thứ này thú vật trong liên tiếp nhảy lên nhào bắt. Tất cả đồ sộ địa thú loại, một khi bị những thứ này thân ảnh bắt lại, tức khắc liền sẽ suy nhược ngã nhào xuống đất, trầm trọng thân thể vẽ ra cực xa. Cốc sư tỷ cẩn thận, những thứ này địa thú loại sau lưng, còn rất nhiều tam nhãn quỷ tộc đang chạy nhanh phát sát. Dương Hàn nhỏ giọng nói, có tam nhãn quỷ tộc. Cốc Hà Hoa chỉ lo xem trước mắt những thứ này quái dị thú vật, hoàn toàn không có nhận thấy được tại đây chút thú vật sau lưng, có tam nhãn quỷ tộc thân ảnh. Nàng nghe được Dương Hàn nói sau, cũng là hướng về những thứ này thú vật phía sau nhìn lại, nhưng trừ nồng đậm bụi khói bên ngoài, cũng là cái gì đều nhìn không thấy. Nơi này trong lòng đất, tia sáng quá yếu, đó là Cốc Hà Hoa cũng chỉ có thể nhìn tới 2000m khoảng cách, lui về phía sau nữa, đó là thấy không rõ lắm. Kỳ quái, ta tại sao không thấy được? Cốc Hà Hoa hơi nghi hoặc một chút. Nàng vừa định hỏi Dương Hàn, đột nhiên tại nàng ánh mắt phương xa nhất chỗ, cuộn cuộn cắt bụi chồng, một đạo cực kỳ cái bóng mơ hồ chợt lóe lên. Thật có tam nhãn quỷ tộc, cốc hà hoa trong lòng cả kinh, thân hình tức khắc nâng cao mấy chục thước, theo mấy vạn con địa thú loại lao ra địa rừng rậm, gần nghìn nói tam nhãn quỷ tộc thân ảnh cũng là không ngừng từ trong rừng nhẹ ra, ánh mắt bọn họ toát ra khát máu mà điên ma thần tình, dụng cả tay chân như là thú vật trên mặt đất tứ chi chạy nhanh, tốc độ so địa thú loại không biết nhanh bao nhiêu đang đuổi theo đến địa thú loại bên cạnh lúc, còn lại là một cái nhảy nhảy lên địa thú loại phía sau lưng, sau đó sắc bén quỷ trảo hướng về địa thú loại cổ sống nhất chao trộm tới. Quỷ trảo sẽ rách địa thú loại phong phú bị giáp, thăm dò vào đến thú vật cổ sống trên, bắt lại, đột nhiên kéo một cái, liền đem những thứ này thú vật cứng rắn xương cốt bóp nát rút ra, địa thú loại càng là một tiếng kêu rên, trọng trọng ngã xuống đất. Mà địa thú loại trên lưng tam nhãn quỷ tộc còn lại là nhảy xuống, hướng về ngoài ra thú vật đánh tới. Những thứ này tam nhãn quỷ tộc tại săn thú Dương Hàn nhìn trước mắt những thứ này tam nhãn quỷ tộc hành động hơi có chút kinh ngạc không được này mặt cũng có quỷ tộc làm sao bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ ngay Dương Hàn quan sát những quỷ này tộc săn thú hành động là lúc vài tiếng thanh âm nóng nảy tại vài dãy bên ngoài đột nhiên vang lên tuy là này mấy đạo thanh âm tại ầm ầm địa thú loại chạy nhanh trong lộ vẻ phải rất nhỏ bé nhưng vẫn là được Dương Hàn lô thay chỗ phát cho đến có đồng môn đệ tử bị đuổi giết. Dương Hàn Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, hơn 10 người lạc vân môn đệ tử chính ở giữa không trung là, cấp tốc mà đi, hướng về địa thú bay tới. Tại đây chuốt về năm rừng nhì lạc vân đệ tử sau lưng, 40, 50 tên tam nhãn quỷ tộc tứ chi chạm đất, liên tiếp chạy nhanh, ba con quỷ nhãn trong lộ ra sát lục cùng vẻ u cận. Những thứ kia đồng môn nhất định là muốn mượn địa thú loại đến thoát khỏi tam nhãn quỷ tộc truy sát. Cốc Hà Hoa cũng thấy những lạc vân đó đệ tử, tê cáp, tê cáp, địa thú trong đám. Một ít đang ở săn thú tam nhãn quỷ tộc thấy hướng nơi này chạy như điên tới lạc vân đệ tử, tức khắc phát ra hưng phấn tề hướng tiếng, bọn họ bỏ ở dưới được gục địa thú loại, hướng về kia chút bối rối chạy trốn lạc vân đệ tử phóng đi. Không được, phía trước trong bầy thú cũng có quỷ tộc. Chơi ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy tam nhãn quỷ tộc, ít nhất hàng trăm hàng ngàn. song lúc này chúng ta không trốn thoát được. Hơn 10 người chạy trối chết lạc vân đệ tử nhìn thấy trước mặt trong bầy thú Mấy trăm đạo quỷ tộc thân ảnh hướng về bọn họ vào tới, trên mặt tức khắc toát ra vẻ tuyệt vọng. Dương Hàn, chúng ta làm sao bây giờ? Cốc Hà Hoa thấy thế, không khỏi phải nắm chặt trong tay cự phủ, nhưng trong lòng hắn lại có chút do dự không định. Nếu là không đi cứu, những thứ này lạc vân đệ tử tất nhiên không có sinh lộ, nhưng nếu đi cứu, trước mắt gần đây ngàn tên tam nhãn quỷ tộc, chỉ bằng vào nàng và Dương Hàn có lẽ căn bản đối phó không được. Những thứ này tam nhãn quỷ tộc từng cái thấp nhất cũng là ngưng khí tứ trọng ở trên tu vi còn có rất nhiều ngưng khí bảy tám trọng ở trên quỷ tộc một nghìn tên tam nhãn quỷ tộc chính là một nghìn tên ngưng khí cảnh võ giả ma năng cùng dương hàn lại gần là ngưng khí hậu kỳ tu vi coi như hai người bọn họ thực lực vượt xa cùng giai võ giả nhưng bọn hắn dù sao không có thăng vào chân nguyên cảnh đối phó những thứ này tam nhãn quỷ tộc cơ hội rất khó có giành thắng lợi hy vọng Đáng nhớ ở https ngang truyền qua những quỷ này tộc tuy là nhân số rất nhiều nhưng cũng không có chân nguyên cảnh ở trên quỷ tộc chúng ta cẩn thận một chút Phải làm tự bảo vệ mình không ngại. Dương Hàn trong mắt một luồng Hàn mang thoáng qua, những thứ này Tam nhãn quỷ tộc chẳng những là nhân tộc đại địch, càng là hắn đoạt được bí cảnh danh nệch Chu Ma giá trị khởi nguồn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, thân hình tự giữa không trung cấp tốc chạy xuống, hướng về kia chút đánh về phía hơn 10 người lạc vân đệ tử Tam nhãn quỷ tộc đi. Cựu kiếm cương lôi quyết, Dương Hàn trong tay ngưng khí đỉnh cấp trường kiếm huy vũ, chín đạo cương lôi bắn ra, tức khắc rơi vào chút liên tiếp chạy nhanh quỷ tộc trong ầm ầm kịch liệt nổ vang tức khắc vang vọng bầy thú mười mấy tên quỷ tộc tức khắc được cương lôi tạc khắp nơi bay ra nhân tộc chỗ ấy cũng có nhân tộc cương lôi nổ tung cùng dương hàn quát lệnh tức khắc hấp dẫn mấy trăm tên tam nhãn quỷ tộc bọn họ nhìn phía tự giữa không trùng tới dương hàn càng là nổi giận vô cùng tức khắc có ba bốn mươi tên tu vi đạt đến ngưng khí thất trọng ở trên quỷ tộc bay lên hướng về dương hàn dương nhanh múa vút vọt tới cựu kiếm cương lôi quyết ma tinh liệt chảo dương hàn trường kiếm trong tay huy vũ chín đạo cương lôi bắn ra tức khắc có chín tên tam nhãn quỷ tộc được cương lôi nổ nát vụn. sau đó dương hàn thu hồi trường kiếm, hai tay hắn kình khí ngưng tụ, cũng là sử dụng ra tam thiên tinh luân quan tượng kinh chuyển hóa tới huyền giai hạ phẩm vũ kỹ tinh ảnh quang ma trảo. gần trăm đạo tỏa ra nhàn nhạt tinh huy kình khí ở hai tay trước ngưng tụ, hóa thành gần trăm đạo tỏa ra tinh huy kình khí ma tinh liệt trảo, cũng theo dương hàn cánh tay rung lên, đột nhiên nổ bắn ra ra. từng đạo tỏa ra tinh mang kình khí ma tinh liệt chảo, tự u ám địa thâm nguyên trong xẹt qua, như trên trăm đạo lưu tinh đập xuống. Mỗi một đạo kinh khí đều có cực kỳ kinh người lực lượng kinh khủng, đồng thời cực điểm ngưng thở. Siêu siêu siêu. Thình thịch thình thịch. Gần trăm đạo kinh khí ma tinh liệt trào hạ xuống, xuyên thấu từng cái bay lên không tới tam nhãn quỷ tộc thân thể, vừa mới vẫn đằng đằng sát khí tam nhãn quỷ tộc tức khắc phát ra thê lương thẳng đều, rơi xuống mà xuống, ngã tại trong bầy thú, được lao nhanh địa thú loại đạp phải vỡ nát. Trưng 288, Côn Nô Hiền Uy. Hắn đã vậy còn quá lợi hại. Cốc Hà Hoa nhìn Dương Hàn cấp tốc đi thân ảnh, trong lòng thán phục vạn phần. Dương Hàn tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay hắn vừa mới trả lời xong Cốc Hà Hoa nói sau, không tới một cái hô hấp thời gian, đó là hoàn thành ba lần tấn công, chừng gần trăm tên quỷ tộc được hắn chém giết. Mà cho đến lúc này, Cốc Hà Hoa mới phản ứng qua đến, chợt một kiêu ngạo cùng không phục nét mặt ở trong mắt Cốc Hà Hoa đột nhiên mọc lên, nàng nắm tay trong hai thanh cự phủ, cũng là một tiếng quát to sùng phong liều chết vào tam nhãn quỷ tộc trong. Sư phụ vốn là để cho ta suy tính một cái dương hàn, nhưng hiện tại xem ra, ta muốn là không phát lực, này dương hàn khả năng liền đem ta xa xa bỏ lại đằng sau, đợi trở lại lạc vân bí cảnh, nhất định sẽ được chín vị sư huynh sư tỷ cười nhạo. Cốc hà hoa thầm nghĩ trong lòng, nàng to lớn thân thể rung lên, 96 đạo kỉnh khí tự nàng trong thân thể đột nhiên thoát ra, sau đó sau lưng nàng thánh môn mở, bốn màu lưu quang lượn lờ khổng lồ chiến phủ đột nhiên hiện lên, chiến phủ trên, gào thét tiếng gió, như dòng gầm sư tử gầm. Từng đạo lôi văn càng là liên tiếp giao kích nổ tung, Cốc Hà Hoa dĩ nhiên là một gã vương cấp anh linh. Ta quả nhiên đoán không sai, nàng phải làm chính là tại Lạc Vân Bí cảnh tu hành mười tên đệ tử chân truyền một trong. Dương Hàn trong đầu, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh khẽ chấn động, hiện nhiên được cùng là vương cấp anh linh phong lôi trọng phủ hấp dẫn, hướng về Dương Hàn phát ra đói bụng cùng thôn phệ tín hiệu. Từ lúc Dương Hàn nhìn thấy Cốc Hà Hoa thời điểm, đó là âm thầm dự đoán này Cốc Hà Hoa 89 phần 10, chính là Lạc Vân Bí cảnh trong đệ tử chân truyền giống như cốc hà hoa như vậy tu vi cực kỳ nô ra người tại lạc vân trong hàng đệ tử không có khả năng luôn luôn không có tiếng tâm gì mà dương hàn khi tiến vào lạc vân lúc cũng không có của mọi người kim lệnh trong hàng đệ tử gặp qua cốc hà hoa thân ảnh nếu như lúc đó cốc hà hoa ngay mấy trăm đệ tử mới vô trong nói lấy cốc hà hoa chuỗi lùi chân sang sáng suy nghĩ cùng to lớn mạnh mẽ thân thể làm sao sẽ không làm cho chúng đệ tử chú ý đây phong lôi khiếu ma phủ cự phủ phong bạo cốc hà hoa quát lên một tiếng lớn Nàng hai tay huy vũ lơi bờ to, xoay tròn cấp tốc, 96 đạo kình khí tại nàng quanh thân liên tiếp tụ tập, theo nàng thân ảnh cấp tốc mà chuyển, tạo thành một đạo liên tiếp xoay tròn chừng cao mấy chục mét long quyển phủ phong. Xông vào Tam Nhãn quỷ tộc trong, cốc hà hoa cự phủ phong bạo, giống như một máy cao tốc xoay tròn cắt cắt cơ, phàm la tới gần nàng Tam Nhãn quỷ tộc, đều bị long quyển phủ phong xuất hiện hấp lực cuốn vào cự phủ phong bạo kình khí trong, thân thể tức khắc phân thuý. Đây là cái gì vũ khí? Bá đạo như vậy Dương Hàn cũng là chú ý tới cốc Hà Hoa sử dụng ra bạo lực vũ khí, trong lòng cũng là âm thầm thắng phục bộ vũ khí này. đẳng cấp chỉ sợ cũng là không thấp, ít nhất cũng là huyền giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, hung mãnh bá đạo, uy lực bất phẳng. Dương Hàn sư huynh cứu mạng, kinh hô tiếng tại Tam nhãn quỷ tộc trong ngọc lên, hơn 10 người lạc vân đệ tử được Tam nhãn quỷ tộc vây công, hợp lực chống đỡ, nhưng tràn ngập nguy cơ, mấy lần đều hiểm hiểm được Tam nhãn quỷ tộc đánh tan phòng tuyến. Mà mỗi khi lúc này, tại đây chút lạc vân trong hàng đệ tử. Liền có một vệt ánh sáng thuẫn mọc lên, tạm thời ngăn cản một cái, sau đó đạo này quang thuẫn lại rơi xuống lần nữa. Xem ra những đệ tử này trong có người người mang chân nguyên pháp khí. Dương Hàn thân hình cấp động, bước chân hắn điểm xuống đất, tức khắc lại tám đạo hư ảnh từ hắn trong thân thể nhảy ra, đồng thời chạy nhanh, cùng hắn bản thể hư thực trao đổi, tại địa thú trong đám chạy, rất nhiều tam nhãn quỷ tộc ra sức đánh tới, nhưng cũng chỉ là nhào một cái không. Mà Dương Hàn bản thể còn lại là nhanh chóng đi qua bảy thú đi tới tam nhãn quỷ tộc tụ tập chi địa, trường kiếm trong tay của hắn huy vũ, từng đạo cương lôi kích sạng, ở trước người liên tiếp nổ tung, cương liệt nguyên khí liên tiếp đem hắn trước người tam nhãn quỷ tộc hất bay cả dòng. Dương Hàn trường kiếm chém, quanh thân kinh khí càng là điên cuồng tuôn ra, tạo thành cường đại khí tràng, rất nhiều tu vi hơi yếu tam nhãn quỷ tộc đều bị hắn khí tràng áp phải xương vỡ vụn, tại chỗ khí đoạn. Ma tinh liệt trảo. Dương Hàn mấy hơi thở đó là tại mấy trăm tam nhãn quỷ tộc trong, mở ra một đạo chỗ hổng, xông vào trong, đi tới hơn 10 người lạc vân đệ tử trước người, sau đó hai cánh tay hắn rung lên, lại là hơn 100 đạo kình khí ma tinh liệt chảo bắn ra, xuyên thấu từng tên một tam nhãn quỷ tộc thân thể. Đa tạ Dương Hàn sư huynh giải vây. Hơn 10 người lạc vân trong hàng đệ tử, một gã 17-18 tuổi thiếu niên lớn tiếng nói cảm ơn, Dương Hàn, để cho những đệ tử này áp lực trợ giảm mà hắn vừa mới một kích càng là đánh giết trong chớp mắt hơn 100 tên tam nhãn quỷ tộc. "Là ngươi?" Dương Hàn xoay người nhìn lại, nhìn thấy tên kia hướng hắn nói Tạ Lạc Vân đệ tử, có chút ngoài ý muốn, tên đệ tử này đúng là tại Vân Chu trên bong thuyền, dựa vào pháp khí hộ thuẫn dừng thật lâu tên kia họ Lô đệ tử, Lô Dận, Thanh Châu Phong Hạ vực Lô gia đệ tử. "Các ngươi bảo vệ tốt bản thân, theo sát ta." Dương Hàn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn cơ hồ hóa thành một đạo kiếm tượng từng đạo kình khí tại trên trường kiếm kích sạng, chém, liên tiếp có tam nhãn quỷ tộc được hắn chẳng xuống. Nhưng mà đến thời khắc này, trước kia truy đuổi liệp thực địa thú loại tam nhãn quỷ tộc cũng là xông lên, chia làm hai bộ phận. Trong một phần nhỏ vây công cốc hà hoa, ngoài ra đại bộ phận tam nhãn quỷ tộc còn lại là toàn bộ nhằm phía Dương Hàn cùng phía sau hắn hơn 10 người lạc vân đệ tử. Không được, tiếp tục như vậy, tuy là ta tự bảo vệ mình không ngại, bất quá những thứ này lạc vân đệ tử, liền nguy hiểm. Dương Hàn thấy bên cạnh càng tụ càng nhiều tam nhãn quỷ tộc, cánh tay hắn đột nhiên nhất đầu, trong tay ngưng khí đỉnh cấp cường binh liền bị hắn bắn ra, xuyên thấu hơn 10 người tam nhãn quỷ tộc, sau đó Dương Hàn trong tay hoa quang thoáng hiện, một thanh đen kịt như mực trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Vù vù, thái khôn kiếm giết, vạn tốc tránh, kiếm chi sở chỉ, nộ tâm sở hướng. Trường kiếm màu đen xuất hiện ngay mắt, đó là lập tức cảm thụ được chung quanh tam nhãn quỷ tộc trên thân tản gia dị quỷ khí tức một cổ mãnh liệt ý niệm tức khắc tự trường kiếm màu đen trong truyền lại đến dương hàn trong đầu màu đen sắc bén thân kiếm càng là chấn động kịch liệt vô cùng cương liệt dương cương khí tức tức khắc tự trường kiếm màu đen trên tảng ra trôi này trường kiếm màu đen đúng là dương hàn lợi dụng tàn kiếm mảnh vụn cùng 9 bộ quỷ tộc quỷ tướng thi thể lại lần nữa đúc thành chân nguyên kiếm khí côn lô kiếm côn lô kiếm ngươi hư hại tại ngũ nhãn dị quỷ tay hiện tại lại lần nữa đúc thành để cho ta nhìn ngươi một chút uy lực đến thế nào Dương Hàn trong tay côn ngô kiếm ra sức bổ một cái, một đạo ánh kiếm màu đen tự côn ngô kiếm trên phạch một cái nổ bắn ra ra, kiếm quang như ảnh, nhưng cắn giết vặn vợn, Dương Hàn trước người mấy trăm quỷ tộc, tức khắc được kiếm quang chém giết gần một nửa. Hơn hai trăm tên tam nhãn quỷ tộc thân thể nổ tung, sau đó từng đạo hắc quang từ này chút tam nhãn quỷ tộc trong thi thể bay lên, trong nháy mắt đó là bị hắc sắc côn ngô kiếm thân kiếm hấp thu, mà thu nhận những thứ này tự tam nhãn quỷ tộc trên thi thể mọc lên hắc quang sau. Côn ngô kiếm thân kiếm dường như cũng xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, biến phải càng kiên cố hơn, mũi kiếm cũng càng thêm sắc bén. Côn ngô kiếm có thể hấp thu những thứ này tam nhãn quỷ tộc trên thân tinh túy. Dương Hàn thấy thế, trong lòng không khỏi phải rất là kinh ngạc, những thứ này tự tam nhãn quỷ tộc trên mọc lên hắc quang, đều là được nguyên lực màu đen kiếm quang luyện hóa sau quỷ tộc thân thể tinh túy, nhưng đều bị côn ngô kiếm hấp thu. Chương 289, Cứu Viện Lẽ nào côn Ngô Kiếm có khả năng thông qua thu nhận tam nhãn quỷ tộc thân thể tinh túy mà cường hóa, thậm chí tấn cấp? Dương Hàn mừng rỡ trong lòng, hắn nhìn một chút trong tay côn Ngô Kiếm hét lớn một tiếng, hướng về mấy trăm tam nhãn quỷ tộc phóng đi. Hắn côn Ngô Kiếm chỉ, tam nhãn quỷ tộc đều là thân thể vỡ nát, hóa thành từng đạo hắc quang, rót vào côn Ngô Kiếm trong. Vù vù, côn Ngô Kiếm bảo ẩm tam nhãn quỷ tộc thân thể tinh túy, phát ra trận trận ông minh chi thành, dường như cực kỳ thoải mái. Ta là côn Ngô Thần Kiếm. Trăm triệu năm. Tàn phá. Ta hận. Nguyện ý. Dị quỷ làm thức ăn vật. Một đạo không rõ ý niệm tại côn ngô kiếm trong, chậm rãi tỏa ra, chạy vào dương hàn trong đầu, để cho phía sau người càng là cảm thấy kinh ngạc. Nay côn ngô kiếm, lại vẫn bảo lưu một chút linh tính. Dương hàn xứng sở, sau đó trên mặt vẻ mừng rỡ càng đậm lên, pháp khí sở dị chân quý, trừ bản thân có khắc pháp trận tài liệu cao cấp hơn bên ngoài, trọng yếu nhất một điểm, đó là có khả năng xuất hiện một chút linh tính. Một thanh pháp khí vốn có linh tính, mặc dù nó chỉ là hạ phẩm chân nguyên pháp khí, cũng có cực xa trung phẩm thượng phẩm pháp khí giá trị, đó chính là nó có thể vô hạn phát triển, thậm chí một ngày kia có thể sinh ra hoàn chỉnh ý thức, biến ảo thành hình người binh khí, tản sát tứ phương, uy chấn tám hướng. Nhưng nếu muốn để cho pháp khí sinh ra linh tính, cũng là muôn vàn khó khăn, một vạn trôi trong pháp khí, cũng rất khó sẽ có một thanh sinh ra linh tính, nó là một loại tỷ lệ, cũng là một loại cơ duyên, lấy được sinh ra linh tính pháp khí. Tu giả liền có thể coi đây là căn cơ, không ngừng trưởng thành, trở thành một phương cường hảo. Mà Dương Hàn lúc này trong tay nắm côn lô kiếm đó là sinh ra linh tính pháp khí, đồng thời loại này linh tính còn hơn pháp khí vừa mới sinh ra cái loại này cực kỳ ngây thơ linh tính dứt khoát bất động. Côn lô kiếm loại này linh tính có bản thân rõ ràng ý chí cùng khát vọng, thậm chí khả năng bảo trì vô số năm trước côn lô kiếm bản thể ý chí cùng ký ức. Xem ra ta đúc lại côn lô kiếm là nhặt được đại bảo bối. Dương Hàn tại mấy trăm tam nhãn quỷ tộc trong một vòng xung phong liều chết, bất quá ba cái hiệp, vừa mới vẫn khí thế hung ác bức người mấy trăm tam nhãn quỷ tộc, lúc này nhưng là bị hắn đều chu diện. Trận chiến này, hắn ước chừng chém giết hơn 600 tên tam nhãn quỷ tộc võ giả. Cốc sư tỉ, ta tôi giúp ngươi. Dương Hàn xoay người nhìn phía cốc hà hoa bên kia, chỉ thấy một đạo trừng cao 50, 60 mét kình khí gió xoay chính trên mặt đất cấp tốc di động, đúng là cốc hà hoa cự phủ phong bạo. Giờ khắc này ở cốc hà hoa chung quanh. Vô số Tam Nhãn Quỷ tộc thi hải tán lạc đầy đất, bất quá vẫn có hơn 200 tên Tam Nhãn Quỷ tộc đang không ngừng tới gần Cốc Hà Hoa, bọn họ mười mấy người làm một tổ, hướng về Cốc Hà Hoa triển khai thế công. Mười mấy Tam Nhãn Quỷ tộc kình khí ngưng tụ chung một chỗ, chung kích Cốc Hà Hoa cự phủ phong bạo, mỗi một lần kình khí chung kích, cũng làm cho Cốc Hà Hoa cự phủ kình khí phong bạo phát sinh rung động, hiểm hiểm nát vụn. Mà mỗi khi lúc này, tại cự phủ kình khí trong gió lốc, liền có một tia xét tạc nhanh chóng Sau đó cự phủ phong bạo đó là lại lần nữa ngưng tụ, hiện nhiên cốc Hà Hoa trên thân cũng có chứa chân nguyên pháp khí. Dương Hàn cầm trong tay côn lô kiếm, một bước vọt đến cốc Hà Hoa phụ cận Tam Nhãn Quỷ tộc cạnh, trong tay hắn nguyên lực màu đen kiếm quang thoáng hiện, ba đạo nguyên lực kiếm quang bắn ra, đem hơn 100 cái Tam Nhãn Quỷ tộc chạm xuống thành mảnh vụn. Còn lại ta tự mình xử lý. Cự phủ kinh khí trong gió lốc, cốc Hà Hoa có chút tức giận thanh âm truyền ra, sau đó liền nhìn thấy nàng quanh thân cự phủ phong bạo tốc độ di động đột nhiên tăng nhanh. Như một có khả năng thôn phệ tam nhãn quỷ tộc điên, chém vỡ từng cái tam nhãn quỷ tộc. Tê cáp, tê cáp. Còn lại mấy chục con tam nhãn quỷ tộc thấy đại thế đã mất, tàn bạo nội tâm cũng sinh ra vài phần sợ hãi, bọn họ tức giận tề hống. Dĩ nhiên nhất tề hướng cách đó không xa trong rừng tối lui. Chạy đi đâu? Cự phủ phong bạo tròng, cốc hà hoa hét lớn, sau đó liền nhìn thấy nàng to lớn thân thể tự trong gió lốc vừa nhảy ra, cầm trong tay hai thanh cự phủ. Hướng một gã hung hãn đồ tể một dạng nhằm phía những thứ kia chạy trốn tam nhãn quỷ tộc. Nàng phủ lên phủ rơi, từng cái tam nhãn quỷ tộc liền bị nàng cự phủ chẳng xuống, đối nàng vọt tới giường rầm phía trước lúc, cuối cùng một tam nhãn quỷ tộc cũng chết tại nàng cự phủ ở dưới. Trong tay ngươi là pháp khí gì, lợi hại như vậy? Cốc Hà Hoa chùy chùy trước mắt trên mồ hôi, dẫn theo một đôi lưới búa to đi trở về Dương Hàn bên cạnh, nàng ánh mắt nhìn kỹ Dương Hàn trong tay màu đen côn lô kiếm, có chút ngạc nhiên hỏi. Bóng loáng trên mặt nhìn không ra một chút đại chiến qua đi mệt mỏi cùng Cẩn Trương. Đây là ta một lần kỳ ngộ chỗ, tên là Côn Ngô." Dương Hàn cười nói, "Trôi này Côn Ngô kiếm lai lịch cũng hết sức đặc thù, là tàn kiếm mảnh vụn dung hợp tam nhãn quỷ tướng thi thể mà thành, nếu như nói ra, tất nhiên để cho Cốc Hà Hoa đám người chạy tới vạn phần kinh sợ." Kỳ ngộ chỗ phải. Cốc Hà Hoa nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần vẻ hâm mộ, "Ta trước đây chúng quy nghe sư phụ nhắc lên hắn trẻ tuổi lúc ra ngoài trải qua nguy hiểm." từng lấy được các loại kỳ ngộ cùng nguy cơ, đều cũng muốn thử một phen, cũng đến nay cho đến, tự mình ra ngoài cơ hội cũng là cực ít. Dương Sư huynh, vị này Sư, Sư Tỷ, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Hơn 10 người lạc vân đệ tử thấy tam nhãn quỷ tộc đều bị Dương Hàn cùng cốc hà hoa chỗ chém giết, lúc này mới vội vã đi qua đến, ngỏ ý cảm ơn. Ta nhớ được các ngươi tiểu đội là đi Tây Phương đi, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Dương Hàn nhìn về phía này hơn 10 người lạc vân đệ tử hỏi. Chúng ta cùng hắn năm tiểu đội, không tới 150 người vốn là hướng Tây mà đi, trên đường đi cũng tao ngộ một ít tam nhãn quỷ tộc, nhưng những quỷ này tộc thực lực cũng không cường đại, chúng ta cũng đơn giản chém giết không ít, nhưng ở truy kích một ít chạy trốn tam nhãn quỷ tộc lúc, cũng là đã bị một nhóm thực lực rất mạnh tam nhãn quỷ tộc công kích. Tên kia tiên gọi Lô Giật Kim lệnh đệ tử, đem tiểu đội mình tao ngộ, hướng về Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa đám người đơn giản tự thuật một lần. Nói hắn như vậy mấy tiểu đội lúc này cũng là được tam nhãn quỷ tộc công kích Cốc Hà Hoa hỏi. Chắc là, chúng ta chạy trốn thời điểm, cũng có rất nhiều tam nhãn quỷ tộc đang ở truy kích bọn họ. Lô giật gật đầu. Đi, Dương Hàn, chúng ta đi cứu bọn họ. Cốc Hà Hoa nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một tia lo lắng, tay nàng cầm hai thanh cự phủ, sẽ cùng những đệ tử này đi vào giải cứu những thứ kia được tam nhãn quỷ tộc truy kích lạc vân đệ tử. Được, bất quá các ngươi đi trước, bọn ta cùng sẽ tới. Dương Hàn gật đầu, cũng không có điều gì dị nghị, hắn vào vào địa thâm nguyên là vì tranh đoạt bí cảnh danh ngạch tới, tại đó chém giết tam nhãn quỷ tộc đều là giống nhau, huống chi còn có thể giải cứu một ít đồng môn đệ tử, cũng coi là sau này đón lấy một cái thiện duyên. Quá tốt, đa tạ dương sư mình, đa tạ sư tỷ. Lô Giật Văn nói, càng là mừng rỡ trong lòng, những thứ kia cùng hắn đồng hành tiểu đội đều là một ít cùng hắn ở chung không tệ lạc vân đệ tử, nếu như Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa có khả năng giải cứu bọn họ tự nhiên quá tốt bất quá. Chúng ta đi trước, Dương Hàn ngươi cũng mau một điểm. Cốc Hà Hoa thấy Dương Hàn đồng ý, cũng không hỏi Dương Hàn muốn đi nơi nào, nàng để cho Lô Dật dẫn đường, hướng về bọn họ lúc tới phương hướng cấp tốc đi. Chương 290: Quỷ tộc quân đội. Những thứ này địa thú tuy là lớn lên phải có chút cổ quái, nhưng đều là thai tức hậu kỳ thậm chí cảnh giới đại viên mãn, còn có rất nhiều ngưng khí cảnh sơ kỳ mãnh thú, dùng để rèn luyện linh tủy đan không thể tốt hơn. Dương Hàn thấy Cốc Hà Hoa đám người đi rồi, đó là xoay người nhìn phía một đường kéo địa thú loại thi thể, bước chân hắn khẽ động. Hướng về những thứ này thú vật thi thể đi, trong tay hoa quang thoáng qua, đem các loại thú vật thu sạch vào đến tinh phủ tiểu châu cùng trong túi cắn khôn. Hắn lúc này thủ hạ có ba vạn thuộc về hắn bản thân đệ tử tập dịch, đều cần đại lượng cơ sở tu luyện vật tư, gần đây ngàn con địa thú loại, hắn chính là không có xuông bỏ qua. Dương Hàn tốc độ cực nhanh, không tới nửa nén hương thời gian, liền đem gần đây ngàn con thú vật thu sạch tụ hoàn tất, sau đó thân hình hắn nhất chuyển, hướng về quốc hà hoa đám người phương hướng rời đi chạy đi Lôi Dực Thanh bằng vũ vực, triển khai. Dương Hàn thấy hai bên không người, hắn khẽ quát, phía sau lôi vực thanh bằng vũ vực thỉnh thịch một tiếng giãn ra mở ra, màu xanh thật lớn vũ vực trên, lôi quang tiềm động. Dương Hàn vũ cánh bay, tốc độ đột nhiên đề thăng mấy lần, tại đen kịt địa trong cao không, phảng phất hóa thành một chỉ màu xanh chim khổng lồ, mấy hơi thở đó là bay ra cực xa khoảng cách. Địa thâm nguyên trên cao, độ cao nhiều nhất không tới 1000m, Dương Hàn vũ vực rung động, cơ hồ kề sát vực sâu đỉnh vách, hắn người mang nhất mới lực Cho dù ở địa thâm nguyên u ám trong hoàn cảnh, mượn cách mỗi vài dặm cự thạch trụ ở trên nhàn nhạt lân quang cũng có thể nhìn tới người bên ngoài mấy dặm cảnh tượng. Gì, đó là cái gì? Phi hành trong Dương Hàn ánh mắt đột nhiên nhìn phía phía bên phải, chỉ thấy trên mặt đất một cái giống như cự xả bợi lội bóng đen trên mặt đất cấp tốc đi trước. Hắn trong lòng hơi động, hai cánh vô cánh bay hướng về kia nói cự xả bóng đen đi. Nhiều như vậy tam nhãn quỷ tộc bọn họ là muốn đi nơi nào? Đợi Dương Hán bay gần vài dặm tức khắc đem đạo kia cự xà bóng đen thấy rõ, nguyên lai đạo này cự xà bóng đen là do mấy nghìn tên liên tiếp chạy nhanh tam nhãn quỷ tộc cấu thành, bọn họ đội hình nghiêm mật, cùng dương hàn ban đầu nhìn thấy những thứ kia tam nhãn quỷ tộc có rõ ràng khác biệt. Hơn nữa những thứ này tam nhãn quỷ tộc cùng trước kia những thứ kia người trần chuồn quỷ tộc bất đồng, tại trên người bọn họ dương hàn dĩ nhiên thấy hình ảnh thô giáp địa thú loại bị giáp, mà ở những thứ này tam nhãn quỷ tộc phía sau cũng có một chút hình thù kỳ quái binh khí gánh vác, hoặc là thanh đồng đao kiếm hoặc là thạch chủ, gậy gộc. Những thứ này là Tam Nhãn Quỷ tộc quân đội. Dương Hàn trong lòng dâng lên một cái có chút quái dị ý niệm trong đầu, hắn nhìn những thứ này Tam Nhãn Quỷ tộc đi trước phương hướng, cùng mình cơ hồ giống nhau, nhất thời nói thầm một tiếng không tốt. Không cần hỏi, những thứ này Tam Nhãn Quỷ tộc mục tiêu, nhất định chính là Lạc Vân đệ tử. Những thứ này Tam Nhãn Quỷ tộc quỷ tộc thực lực đối lập nhau cường đại, ít nhất đều là ngưng khí lục trọng thực lực, còn có hơn phân nửa thực lực đạt đến ngưng khí thất trọng trở lên. Ngưng khi đại viên mãn quỷ tộc cũng không phải số ít, nếu như phân tán lạc vân đệ tử gặp bọn họ, khả năng liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, dương hàn vũ dược lực Trấn, thân hình phóng qua những thứ này chạy băng băng trên mặt đất tam nhãn quỷ tộc đi tìm cái phương hướng này phân tán lạc vân đệ tử. Ngụy vị gì? La nhân tộc, nơi đó có nhân tộc. Địa thâm nguyên trên mặt đất chạy nhanh mấy nghìn tên tam nhãn quỷ tộc tròn, một gã so ngưng khí đại viên mãn quỷ tộc thực lực cao hơn nhất trọng tam nhãn quỷ tộc, đột nhiên nhìn phía không trung đông chốc thấy ở đỉnh đầu bay qua dương hàn tức khắc hét lớn một tiếng chu diệt nhân tộc những con kiến hôi này đem ta thánh tộc giam cầm ở dưới đất cứu hận như đại địa hậu thổ không thể hóa giải chém giết chém giết ta thánh tộc sinh ra thập đại hoàng huyết thánh sứ quật khởi ngày gần ngay trước mắt đoạt được cái nhân tộc này pháp khí cống hiến cho thánh sứ đại nhân tam nhãn quỷ tộc trong quân đội hơn 30 mươi đạo ngưng khí đại viên mãn cấp bậc tam nhãn quỷ tộc quỷ sĩ bay lên trời cuốn lên cuồn cuộn kinh khí nhằm phía dương hàn mẹ nó Quên thu liễm khí tức, Dương Hàn nhìn thấy những thứ này tam nhãn quỷ tộc quỷ sĩ đuổi theo, nhất thời thầm mắng một tiếng, hắn vào vào địa thâm viên sau, vẹn vẹn ẩn nấp tu vi khí tức, nhưng nhất thời sơ sẩy, quên mất đem nhân tộc khí tức cũng cùng nhau ẩn nấp. Bất quá hơn ba mươi ngưng khí đại viên mãn quỷ tộc, ta có thể không thể đối phó đây. Tuy là Dương Hàn có thể phát động phía sau lôi dực thanh bằng vũ dực, trong nháy mắt bỏ rơi những thứ này ngưng khí đại viên mãn tam nhãn quỷ tộc, bất quá lấy những quỷ này tộc thực lực. Từng cái ít nhất cũng đáng 15 chu ma giá trị, hơn 30 tên quỷ tộc, đã gần 500 chu ma giá trị. Hơn nữa giờ phút này chút tam nhãn quỷ tộc thoát khỏi đại quân, đúng là chém giết bọn họ cơ hội tốt nhất. Bất quá nếu như không thử một lần, làm sao biết thực lực ta có thể hay không đối phó nhiều như vậy quỷ tộc đây. Nhưng chợt Dương Hàn trong lòng, cũng là mọc lên một cổ hào khí đến, võ đạo một đường, cần liên tiếp ma luyện, tại các loại gian nan gian khổ trong rèn luyện ý chí, cường đại chiến lược. Dù sao võ giả không có khả năng luôn luôn thuận buồm xuôi gió, Dương Hàn hôm nay lấy phải thực lực đều là hắn đang không ngừng cùng so với hắn tu vi cao hơn rất nhiều võ giả chém giết lẫn nhau trong, tăng trưởng mà tới. Tại không dựa vào vũ khí cùng tinh thần chiến thể phía dưới, Dương Hàn hiện nay chiến lực hiện tại 700.000 cân hai bên. Mà chút có thể so phàm giai anh linh, thậm chí binh giai anh linh tam nhãn quỷ tộc, lực lượng còn lại là tại 300.000 cân đến hơn 40 vạn cân trong lúc đó, tuy là lực lượng cùng Dương Hàn chênh lệch cực xa, nhưng số lượng rất nhiều. Tam nhãn quỷ tộc, thiết chiêu. Dương hàn hai cánh chân động, mấy hơi thở liền bay ra cực xa, đợi dần dần đem mấy nghìn tam nhãn quỷ tộc bỏ rơi sau, hắn cũng là thân hình dừng lại, sau đó quấn, hướng về sau lưng hơn ba mươi tên tam nhãn quỷ tộc quỷ sĩ đi. Kiểu kiếm cương lôi quyết. Dương vê mở 8 hở V đút V đút ít hẳn trong tay hoa quang thoáng hiện, màu đen côn lô kiếm được hắn theo xúc tích tiên hồ lô trong lấy ra, hắn huy vũ côn lô kiếm. Chí đạo nguyên lực cương lôi tại côn ngô kiếm trên mũi kiếm nhanh chóng ngưng tụ, sau đó bắn ra. Côn ngô kiếm cùng dương hàn nguyên lai sử dụng ngưng khí đỉnh cấp cường bình trường kiếm đồng theo bất động, thân là chân nguyên pháp khí. Côn ngô kiếm đối quanh mình thiên địa nguyên khí kéo cũng là kịch liệt hơn. Chí đạo ngưng tụ mà thành cương lôi, ẩn chứa thiên địa nguyên khí, cũng là đột nhiên gia tăng gấp đôi còn nhiều hơn. Chí đạo cương lôi kích sạc, tại đen kịt bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất, mà sau đó mới khác đó là đột nhiên xuất hiện tại hơn 30 tên tam nhãn quỷ tộc quỷ sĩ trước người cũng đột nhiên nổ tung. a nhân tộc gần đến thê lương kêu thảm thiết tức khắc vang lên vài tên đến không kịp né tránh tam nhãn quỷ tộc quỷ sĩ được dương hàn cương lôi tạc vừa vặn đen kịt tiên huyết nổ bắn ra thân thể còn lại là ngã rơi xuống đất trên mà dư tam nhãn quỷ sĩ cũng sẽ bị cương lôi nguyên lực bị chấn động cấp tốc tới thân ảnh cũng là hướng về trung quanh tán đi không ít quỷ tộc cũng là thụ một ít vết thương nhẹ tam nhãn quỷ tộc. Xem kiếm. Dương Hàn trường kiếm trong tay lại lần nữa huy vũ, lại là kích xạ ra chín đạo cương lôi kiếm khí, sau đó thân hình hắn kích cướp, vọt tới tam nhãn quỷ tộc tròng, đồng thời thân thể dung một cái, tám đạo hư ảnh tức khắc từ hắn trong thân thể nhảy ra, Chín Dương Hàn cùng nhau huy vũ côn ngô kiếm xông vào tam nhãn quỷ tộc. Trưng 291, côn ngô kiếm tân cấp. Giết chết nhân tộc này, thực lực của hắn quá cường đại, cơ hồ có thể so sánh với quỷ giáo. Quỷ tộc quỷ sĩ nổi giận lên tiếng. Bọn họ ba con mắt tràn ngập khí huyết sát, đều rút ra sau lưng mình các loại binh khí, hướng về chín đạo Dương Hàn thân ảnh huy vũ chém. Nhân tộc, chết. Một gã tam nhãn quỷ tộc quỷ sĩ, cầm trong tay cổ xưa binh khí hướng về trước người, đưa lưng về phía mình Dương Hàn hình tượng chém tới, nhưng ở hắn binh khí va chạm vào Dương Hàn trong nháy mắt, cũng là phát hiện đạo này Dương Hàn hình tượng hơi rung nhẹ, như là mặt nước nổi lên gợn sóng một dạng dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ vụn. Giả, là giả, giảo hoạt nhân loại. Tên này tam nhãn quỷ tộc lớn tiếng la lên, thanh âm thê lương nhưng lại như là dã thú gầm thét. Côn Ngô Kiếm giết Dương Hàn thân ảnh tại hơn 30 tên quỷ tộc trong xuyên qua, hắn nhở phía sau lôi dược thanh bằng vũ dược gia tốc, thân ảnh giống như quỷ mị, cơ hồ không còn cách nào bắt, chỉ là trong nháy mắt liền liên tiếp xuất hiện tại 7 tên tam nhãn quỷ tộc trước người. Côn Ngô Kiếm tại đen kịt địa thâm nguyên bầu trời sệt qua, từng đạo hắc mang lướt trên, này 7 tên tam nhãn quỷ tộc tức khắc thân thể vỡ vụn, thân thể được Côn Ngô Kiếm luyện hóa. Thu nhận tinh túy. Tặc, nổ tung những hư ảnh này. Một gia Tam Nhãn Quỷ Tộc Quỷ Sĩ đột nhiên quát to một tiếng, hơn 10 đạo kình khí từ hắn thân thể nổ bắn ra, đánh chúng tại trong cao không, liên tiếp chạy dương hàn hư ảnh. Thình thịch thình thịch ba đạo dương hàn kình khí biến ảo mà thành hư ảnh được Tam Nhãn Quỷ Tộc kình khí đánh chúng, tức khắc phá tuý, hóa thành hư vô. Nổ tung những hư ảnh này, nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Tam Nhãn Quỷ Tộc cất tiếng cười to, dư Tam Nhãn Quỷ Tộc càng là đồng thời phát lực. Mấy trăm đạo kình khí đột nhiên tập bắn, Dương Hàn còn lại mấy đạo hư ảnh cũng nhất thời vỡ vụn. Nhân tộc, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trong cao không, còn lại hơn hai mươi tên Tam nhãn quỷ tộc nhìn giữa không trung lẻ loi Dương Hàn thân ảnh, trên mặt lộ ra khát máu cùng hưng phấn thần sắc, bọn họ cùng nhau tiến lên, mấy trăm đạo kình khí hướng về Dương Hàn kích xạ đi, Phô Thiên cái địa, tám hướng mai phủ. Tinh hà chiến thể, Sơn Hà chi đỉnh. Dương Hàn thân hình dừng lập giữa không trung, hắn nhìn song tới mặt kình khí công kích trong mắt phóng thích một nụ cười, hắn thân thể một trợn, nhàn nhạt, nhạt chói mắt từ hắn ra rẻ trên mọc lên, ở phía sau một đạo hình đỉnh hư ảnh chậm rãi hiện lên, trong chớp mắt hắn thân thể phảng phất cường đại mấy lần, toát ra cương như sắt thép lộng lấy, tinh ma lượn trảo, dương hàn coi tam nhãn quỷ tộc mấy trăm đạo kình khí như là không có gì, hai tay hăng cuốn, trong cơ thể toàn bộ kình khí đều hội tụ ở trong hai tay, sau đó ngưng tụ thành hơn hai mươi đạo kình khí lượn trảo, hướng về kia chút quỷ tộc kích xa đi liền một đạo kình khí cũng không có ở lại thân thể ở ngoài, bảo vệ mình. Nhân tộc này, xem ra là không muốn sống, ha ha. Liều cho cá chết lưới rách. Ha ha, nàm mơ. Ngươi cho rằng ngươi là quỷ giáo sao. Nhìn ngươi tối đa cũng bất quá quỷ vệ cảnh giới, một thân kình khí toàn bộ phân tán, lại có thể có mấy tầng chiến lược. Hơn 20 tên tam nhãn quỷ tộc cất tiếng cười to, rất xem thường, trong tay bọn họ binh khí huy vũ, hung tợn chém hướng kích xạ tới kình khí tinh ma liệt trảo. Thình thịch một gã tam nhãn quỷ tộc cầm trong tay binh khí vung ra, dùng sức đập về phía Dương Hàn phóng tới một đạo kình khí tinh ma liệt chảo. Hắn muốn cho là mình một kích đủ để đem đạo này tinh ma liệt chảo toàn bộ đánh nát. Nhưng khi tơ tơ di không chín ti hắn binh khí đụng vào kình khí tinh ma liệt chảo trên lúc, tức khắc cảm thấy một cổ vô cùng lực lượng cường đại đánh tới, ngay cả tay trong binh khí cũng suýt nữa được đánh bay, thân hình càng là lùi lại mấy chục thước mới tan mất kình khí tinh ma liệt chảo lực lượng. Cái gì? Nhân tộc này? Tại sao có thể có như vậy lực lượng, có thể so quỷ giáo lực lượng? Hắn hơn 20 tên tam nhãn quỷ tộc cũng là được Dương Hàn kình khí tinh ma liệt trào lực lượng đánh bay, bọn họ cánh tay tê dại, trong lòng lại thêm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó làm bọn hắn càng khiếp sợ hơn sự tình phát sinh, Dương Hàn lúc này càng là đón tam nhãn quỷ tộc vừa mới bắn ra mấy trăm đạo kình khí công kích tới, hoàn toàn không có tranh né ý tứ, mà khi quỷ tộc kình khí đánh tại Dương Hàn trên thân hình lúc, lại như là đụng vào chân nguyên pháp khí trên một dạng thỉnh thịch một tiếng được dương hàn thân thể đánh bay mà dương hàn thân thể nhưng không có một chút tổn thương xem ra tinh thần chiến thể so với ta tưởng tượng ra vẫn phải cường đại hơn một chút dương hàn tự mấy trăm đạo kình khí trong lao ra mỗi một đạo kình khí va chạm ở trên người hắn tuy là để cho hắn cảm thấy một ít đau đớn nhưng loại trình độ này đau đớn đối với dương hàn mà nói cơ hồ có thể hoàn toàn không chú ý hắn tự như cùng một mánh hổ xuống núi hoang nguyên man điêu đấu đá lung tung một bước cướp đoạt đến một gã tam nhãn quỷ tộc trước người, thon dài cánh tay bắt lại tên này tam nhãn quỷ tộc, đem hắn bắt được trước người. nhân tộc, nhân tộc. tam nhãn quỷ tộc quỷ sĩ hung ác tề hống, hắn ra sức dấy rủa, lại cảm thấy bắt lại cánh tay mình như là thánh thần cự thủ một dạng lực lượng to lớn, để cho hắn vô lực phản kháng. tinh thần chiến thể, dương hàn trong lòng một tiếng âm uống, hai cánh tay hắn phát lực, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, được hắn nắm trong tay tam nhãn quỷ tộc thân thể tức khắc được hắn lực lượng sẽ thành mảnh nhỏ. Hóa thành đều thịt mưa. Khinh nhẫn, đây là đối với chúng ta thánh tộc khinh nhẫn. Còn lại tam nhãn quỷ tộc vô cùng phẫn nộ, bọn họ hô nhau mà lên, hướng về Dương Hàn đằng đằng sát khí mà tới. Đến vừa lúc, Dương Hàn cười lạnh một tiếng, bước chân hắn nhanh chóng, phía sau lôi dược thanh bằng vũ dược chấn động, hai tay đổi thành trưởng là quyền, hướng về hơn 20 tên quỷ tộc thân thể hung hăng đánh tới, mỗi một cướp lực lượng đều có bảy tám vạn cân. Thình thịch, một gã tam nhãn quỷ tộc được hắn nắm đấm đánh chúng lồng ngực lực lượng khổng lồ quán thấu quỷ tộc lồng lực, ở trên thân hình, vang kích ra một cái thông minh lỗ thủng lớn. Thình thịch thình thịch, lại là từng tên một quỷ tộc được dương hàn nắm đấm đánh chúng, thân thể bay ngược, xương cốt toàn thân đều toái nát vụn. Đi, nhân tộc này quá cường đại, mau trở về bẩm báo quỷ giáo, giết hắn. Nếu không sau này hắn đúng là chúng ta quỷ tộc khát tinh. Tại tên thứ 17 bảy quỷ tộc dương hàn một quyền đánh bay sau, còn lại 6-7 tên tam nhãn quỷ tộc rốt cục cảm thấy sợ hãi, bọn họ không hề dùng lực mà là xoay người mà chạy. Côn Ngô kiếm, đi đi. Dương Hàn nhẹ buông tay, màu đen thượng cổ tàn kiếm Côn Ngô kiếm tức khắc bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo quang ảnh, sát một tiếng, liền đem này bảy tên quỷ tộc toàn bộ đâm thủng, giống như một căn mứa quả. Vút vút. Từng đạo hắc quang tại hơn 30 tên quỷ tộc quỷ vệ trên thân hình mọc lên, rơi vào màu đen Côn Ngô kiếm trong, Côn Ngô kiếm tức khắc quang mang đại thịnh, tản mát ra mảnh liệt hắc quang, trên thân kiếm khí thế đột nhiên mọc lên. Côn Ngô kiếm đây là đây là tân cấp dương hàn nhìn huyền phù ở giữa không trung côn ngô kiếm biểu hiện sững sờ sau đó cũng là có chút kinh hỉ kêu lên côn ngô kiếm vừa mới được hắn tại lăn lộn lò vàng trong lúc lại là lúc gần là chân nguyên hạ phẩm kiếm khí bất quá khi tiến vào đến địa thâm viên sau nó lại bao hàm mấy trăm tên tam nhãn quỷ tộc thân thể tinh túy rốt cục vào giờ khắc này phát sinh biến hóa tấn thăng làm trung phẩm chân nguyên kiếm khí chương 292, trăm chín phong địa tam nhãn quỷ tộc số lượng vô tận Côn ngô kiếm ở chỗ này, chỉ cần liên tiếp chém giết quỷ tộc, là có thể luôn luôn kéo dài tấn cấp, nếu như chờ đến 2 tháng sau, bí cảnh danh ngạch tranh đoạt thi đấu kết thúc, nó lại đem đến cái dạng gì cấp bậc, có lẽ sẽ có khả năng trùng kích đến pháp khí thứ 2 đại cảnh giới, thần tuyển cảnh pháp khí. Dương Hàn khẽ ngoắc một cái, màu đen côn ngô kiếm tức khắc bay trở về đến trong tay hắn, lúc này côn ngô kiếm còn hơn vừa mới dường nhưng ngưng luyện rất nhiều, hơn nữa thân kiếm cũng càng thêm phong phú, Dương Hàn chỉ là nắm trong tay là có thể cảm thấy côn ngô kiếm truyền lên đến cái loại này đủ mười chít trầm tĩnh cùng thâm trầm côn ngô kiếm tấn thăng ta tại địa thâm viên chu diệt tam nhãn quỷ tộc liền nhiều một phần sức tự vệ dương hàn trong tay hoa quang lóe lên hắn thu hồi côn ngô kiếm vũ dực chấn động tức khắc hướng về phía trước cấp tốc bay đi mấy nghìn nghiêm chỉnh huấn luyện tam nhãn quỷ tộc ngay sau lưng hắn nhất định phải mau nhanh tìm được cốc hà hoa cùng lạc vân đệ tử Gì chỗ ấy dường như có tiếng đánh nhau dương hàn nhanh chóng đi trước hơn mười dặm. Hắn hai lô thai hơi chấn động, tức khắc có một tia thanh âm rất nhỏ từ phương xa truyền đến, Dương Hàn cũng là hướng về cái hướng kia bay đi, quả nhiên theo hắn đi trước, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, cũng là càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy tại Dương Hàn trước người cách đó không xa trong sân ao, hơn 200 tên lạc vân đệ tử chính tụ tập tại một chỗ, cùng gần nghìn tên phổ thông tam nhãn quỷ tộc chém giết cùng một chỗ, Dương Hàn ánh mắt cấp tốc đảo qua, quả nhiên trong này thấy quốc hà hoa cùng vừa mới hơn 10 người rơi xuống đệ tử thân ảnh. Cốc hà hoa mang theo hơn 10 người lạc vân đệ tử tại ngàn tên tam nhãn quỷ tộc trong xuyên tới xuyên lui chém giết, giữa hai bên phối hợp coi như ăn ý, cốc hà hoa phía trước công kích, lô giật cùng hơn 10 người lạc vân đệ tử còn lại là ở sau lưng nàng vì nàng ngăn cản tam nhãn quỷ tộc công kích. 200 lạc vân trong hàng đệ tử, liên kể cốc hà hoa đoàn người chém giết tam nhãn quỷ tộc tốc độ nhanh nhất. Bất quá tại đây hơn 200 tên lạc vân trong hàng đệ tử, còn có ngoài ra một nhóm người, bọn họ tu vi cùng chiến lược mặc dù không bằng Cốc Hà Hoa. Nhưng so với một dạng lạc vân đệ tử cũng là phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa giữa bọn họ dường như đi qua huấn luyện, giữa hai bên phối hợp càng thêm chặt chẽ, chém giết tam nhãn quỷ tộc tốc độ cũng là rất nhanh, còn hơn cốc Hà Hoa bọn họ cũng không kém thiếu. Cửu kiếm cương lôi quyết, cương lôi chu ma kiếm. Dương Hàn lấy ra côn lô kiếm, hắn thu hồi phía sau vũ vực, tự giữa không trùng cấp tốc hạ xuống, chín đạo chu ma cương lôi tức khắc từ hắn côn lô kiếm ở trên bắn ra, rơi vào gần nghìn tên tam nhãn quỷ tộc trong, ầm ầm nổ tung tức khắc có vài chục tên tam nhãn quỷ tộc được cương lôi nổ nát vụn, từng đạo quỷ tộc thân thể tinh túy mọc lên, rơi vào côn ngô kiếm trong. La Dương Hàn sư huynh, hắn đến, chúng ta có thể cứu chữa. Lô Dật vừa thấy Dương Hàn đi tới tức khắc tinh thần đại chấn, Dương Hàn tại không lâu trước một người độc chiến mấy trăm quỷ tộc cảnh tượng, cho Lô Dật lưu lại cực kỳ sâu sắc ảnh hưởng. Dương Hàn, cái kia xuất từ ly địa, đem hoa thiên sát, hoa thiên tà hai huynh đệ lộng đầy bụi đất cái kia ly địa tiểu tử. Hai trăm lạc vân trong hàng đệ tử, ngoài ra một nhóm lạc vân đệ tử nghe được lô giật la lên, ánh mắt cũng là nhìn lại, thấy vừa mới hạ xuống Dương Hàn, tên này đệ tử đầu lĩnh trong mắt người kia càng là thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng xem thường, sau đó hắn liền không hề nhìn kỹ Dương Hàn, mà là lại lần nữa huy vũ trưởng kiếm trong tay, chém hướng những thứ kia tam nhãn quỷ tộc. Tinh ma liệt trào Dương Hàn nổ bay mười mấy tên tam nhãn quỷ tộc, hắn thân ảnh rơi trên mặt đất, một trăm đạo kình khí tinh ma liệt trào tức khắc bắn ra. Mười mấy tên đánh về phía Dương Hàn Tam Nhãn Quỷ Tộc tức khắc được tinh ma liệt trảo kích thương đánh bay. Mà Dương Hàn mà là vũ động trong tay côn nô kiếm thu gạt một gã có một gã Tam Nhãn Quỷ Tộc, từng đạo hắc quang cũng là liên tiếp theo quỷ tộc trên thi thể mọc lên, đầu nhập côn nô kiếm trong. Dương Hàn, để cho bản ở vào thế lực ngang nhau chiến cuộc, lại tình huống độ truyện, 200 Lạc Vân đệ tử áp lực trận giảm, tức khắc triển khai phản kích, không tới hai nén hương thời gian, gần nghìn tên Tam Nhãn Quỷ Tộc liền bị 200 Lạc Vân đệ tử toàn bộ chém giết. Bất quá này 200 lạc vân trong hàng đệ tử, cũng có 40, 50 tên đệ tử bị thương nặng, dư đệ tử cũng có một chút bị thương nhẹ. Dương Hàn, ngươi cuối cùng kịp thời chạy tới. Dương Sư Minh Cốc Hà Hoa mang theo một ít lạc vân đệ tử đi tới Dương Hàn bên cạnh, sau lưng Cốc Hà Hoa, ra lô giật cùng hơn 10 người đệ tử bên ngoài, còn có gần hơn 40 tên lạc vân đệ tử, xem ra bọn họ chính là từng cùng lô giật cùng nhau kết bạn những thứ kia tẩu tán lạc vân đệ tử. Phu cận còn có hắn lạc vân đệ từ sao, nếu là có, chúng ta phải nhanh chóng đưa bọn họ toàn bộ triệu tập, rất nhanh liền sẽ có mấy ngàn tam nhãn quỷ tộc tới, bọn họ cùng chúng ta vừa mới chém giết tam nhãn quỷ tộc bất đồng, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc bị giáp, cầm trong tay binh khí, rất giống là quân đội. Dương Hàn không cùng những thứ này lạc vân đệ từ Hàn Huyên, mà là gấp giọng nói ra. Cái gì, tam nhãn quỷ tộc quân đội? Mấy nghìn tên tam nhãn quỷ tộc, nhiều người như vậy. Chúng ta căn bản đối phó không được a Cốc hà hoa, lô giật cùng chung quanh lạc vân đệ tử nghe vậy, đều là cảm thấy rất là khiếp sợ. Ngươi tựu là cái kia Dương Hàn. Đúng lúc này, một nhóm thực lực cường đại lạc vân đệ tử cũng là đi qua đến, dẫn đầu một gã tuổi tác tại 23-24 tuổi thanh niên lạc vân đệ tử xem Dương Hàn một cái, cũng là cười lạnh một tiếng. Vừa mới nhìn ngươi giết địch, đối với ngươi còn có tốt hơn ấn tượng, bất quá, ngươi vừa mới nói, cũng là có chút biên quá giả đi. Vị sư huynh này thế nào nói ra lời này Dương Hàn nghe tiếng nhìn lại đã thấy đến người nói chuyện là một gã tu vi tại Ngưng Khí Đại Viên Mãn mặc hai quả kim sắc vân vân thanh bảo tình anh kim lệnh đệ tử thế nào nói ra lời này hừ ta cho ngươi biết ta đối Tam nhãn quỷ tộc hiểu rõ so với các ngươi bất kỳ người nào đều quá là rõ ràng Tam nhãn quỷ tộc lấy bộ lạc là thế lực ngang chúng ta hiện nay đang tại số một địa Thâm Nguyên cổng vào phụ cận mấy ngàn dặm bên trong căn bản không có đại bộ lạc tồn tại đều là mấy nghìn người thậm chí vạn người bộ lạc nhỏ, đây cũng là tông môn có dũng khí thả chúng ta tiến nhập địa nguyên nhân. Tên này Lạc Vân Tinh Anh Kim lệnh đệ tử cười nói, Sở dĩ, nơi này căn bản sẽ không có ngươi nói thế nào loại tam nhãn quỷ tộc thực lực tồn tại. E rằng ngươi đối lối vào tam nhãn quỷ tộc có chút hiểu rõ, nhưng ta vừa mới bản thân nhìn thấy đều là sự thực. Dương Hàn nói ra, ngươi dám nghi vấn dực sâm sư huynh nói, Ừ, nếu là thật có cái loại này quy mô quỷ tộc, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sớm đã bị bọn họ bắt được chém giết. Đúng vậy, chúng ta nhân tộc tại tam nhãn quỷ tộc trong mắt, chính là một bình trong đêm tối đốt ánh nến, kém xa phát hiện, nhưng ở gần bên, lại có thể một cái bắt được. Tên kia hai mây kim lệnh đệ tử sau lưng sáu gã lạc vân đệ tử nghe vậy, cũng là đều cười nhạt, mở miệng phản bác, ngựa khí từ trên cao, rất cao ngạo. Dương Hàn nhìn về phía những đệ tử này, cũng là phát hiện, những thứ này nói lạc vân đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ đều là tinh anh kim lệnh đệ tử. Hơn nữa đều là ngưng khí cửu trọng ở trên tu vi, trên thân cũng đều đều biết cái ra truyền pháp khí trong người. Trưng 293, tốt nói khuyên bảo. Dương Hàn, bọn họ đều là tụ anh hội người. Cốc Hà Hoa thấy Dương Hàn trong mắt một vẻ kinh dị, vội vã nhỏ giọng nói ra. Tụ anh hội. Dương Hàn nghe vậy, chỉ cảm thấy phải đối với danh tự này có chút quen hay hắn hơi hồi ức, cũng là nhớ tới. Lạc Vân Môn Trong, các đệ tử thậm chí phè trung lực trưởng lão, đều xuất từ thành châu 300 lớn vực. Hơn nữa 10 phần 6-7 đều là các đại chân nguyên con em thế gia, vì vậy tại lạc vân trong, các loại thế lực đan vào lẫn nhau, hết sức phức tạp, xuống đến đệ tử bình thường, lên tới tông môn trưởng lão, đều có hệ phái mình. Mặc dù tại xử lý tông môn sự vụ lúc, các đại trưởng lão đều có thể y theo môn quy hành sự, bất quá lúc không có ai cũng là đều có các chủ trương đều môn quy cho phép phía dưới, là gia tộc của chính mình giành lợi ích, vì vậy cũng sẽ tạo thành một ít phái bậc bất quá loại này, phái đường một dạng dường như không rõ ràng người bình thường sẽ không biết. Bất quá tại Lạc Vân trong hàng đệ tử, loại này phe phái biểu hiện lại có chút rõ ràng, thường gặp nhất đó là Lạc Vân trong hàng đệ tử, tự phát thành lập một ít đoàn thể nhỏ, như trước mắt những tinh anh này kim lệnh đệ tử sở tại quần anh hội, đó là như vậy đoàn thể. Cùng hắn những thứ kia trắng trợn phát triển trở thành viên các loại tổ chức bất đồng, quần anh hội nhân số vẫn luôn là tương đối hơi ít, bọn họ chỉ lấy lấy ra thân các đại chân nguyên thế gia kim lệnh đệ tử, nghe nói thành viên tổng cộng cũng bất quá 34 người nhưng thực lực cũng là không yếu, tại lạc vân rất nhiều đoàn thể trong cũng là có khả năng xếp hạng hàng đầu. ngươi nếu biết chúng ta tụ anh hội, thì nên biết thực lực chúng ta. như ngươi loại này muốn mượn lời nói dối, triệu tập một ít lạc vân đệ tử nghe theo ngươi hiệu lệnh, nhờ vào đó củng cố tại lạc vân địa vị phương pháp. ngọc độc huyền sư huynh đều sớm dùng qua bao nhiêu lần, hướng các ngươi những thứ này xuất thân thấp hèn đệ tử cũng chỉ có thể dùng này dùng bị ủi phương pháp. dược sâm trên mặt toát ra cực kỳ trơ trẽn cười nhạt. Nguyên lai like hắn là muốn dùng cái này cách làm, mê hoặc chúng ta, ta thiếu chút nữa sẽ tin. Ta liền nói, những quỷ kia tộc lợi hại như vậy, nếu thật là có quỷ tộc quân đội, hắn còn có thể sống được đi tới nơi này. Nghe được rực sâm đám người nói, chung quanh rất nhiều lạc vân đệ tử ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, nhìn về phía dương hàn ánh mắt cũng là biến phải có chút bất thiện, ai cũng không ngờ mình bị người khác lợi dụng. Chư vị lạc vân đồng môn, ta vừa mới nói tới, những câu là thật. Ta với các ngươi không có, có bất kỳ dây dưa dễ má nào, cũng không muốn lợi dụng các ngươi đi làm chuyện gì, quỷ tộc quân đội ngay chúng ta cách đó không xa, ta đề nghị mọi người trước cùng đi với ta triệu tập bọn họ người, chờ đợi chống lại quá quỷ tộc đại quân sau, mọi người đường ai nấy đi, Dương Hàn tuyệt sẽ không ép ở lại. Dương Hàn nhìn thấy chung quanh rất nhiều lạc vân đệ tử đều tin tưởng dược sâm đám người nói, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn cùng mình đều là đồng môn, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ một hồi chết bởi tam nhãn quỷ tộc tay. Vì vậy lần nữa khuyên, nói dễ nghe, chúng ta nếu như thật nghe ngươi nói, đợi cho hắn lạc vân đệ tử tín nhiệm ngươi là lúc, chúng ta coi như đi, cũng là được ngươi lợi dụng Dương Hàn người này ta biết, theo dạ tinh hỏa sư huynh nói, hắn cực kỳ giả dối âm hiểm, chúng ta không nên cùng hắn lui tới. Không sai, hướng sơn khiêm sư huynh cũng nói người này rất thấp kém, để cho ta ít cùng hắn tiếp xúc. Dương Hàn ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, bất quá chỉ là có một chút tiểu thông minh thôi nơi đó có tụ anh hội chư vị sư huynh giá trị phải tín nhiệm. một ít lạc vân đệ tử nghe được dương hàn nói, càng là lời nói lạnh nhạt, hoàn toàn quên mất vừa mới chính là dương hàn mới để cho bọn họ tử thương giảm mạnh. mà dương hàn nhìn về phía những đệ tử này, cũng là biết những thứ này lạc vân đệ tử đại thể đều là xuất từ các đại vực chân nguyên thế gia hoặc là hào phú đại tộc đệ tử. ta xem chư vị đều là lạc vân đệ tử, mới có thể hảo ý nói nhắc nhở. chư vị nếu không tin, ta cũng không có cách làm. hy vọng các ngươi một hồi không muốn là. Bây giờ chọn lựa cảm thấy hối hận. Dương Hàn thấy mọi người một mực không chịu rắc nộ, đối với hắn nói năng lô mãng, trong lòng không có một chút tức giận, chỉ là có thật sâu thương hại. Tin được ta Dương Hàn, lúc này đến, cốc sư tỷ chúng ta đi thôi. Dương Hàn nói ra, sau đó hắn không ở dừng lại, hướng về một hướng khác đi, tại chỗ đó, hắn mơ hồ có khả năng nghe được một ít lạc vân đệ tử tiếng chém giết. Được, Dương Hàn, chúng ta đi thôi. Cốc hà hoa lúc này thấy một ít đệ tử như vậy hành vi. Không chút nào giá trị phải đồng cảm, cũng là không để ý bọn họ, còn như Dương Hàn nói, cốc hà hoa cũng là không có chút nào nghi ngờ, nàng tuy là cùng Dương Hàn tiếp xúc không lâu sau, nhưng đối với Dương Hàn thực lực cùng người phẩm cũng là cực kỳ rõ ràng. Dương Hàn sư huynh chờ ta một chút. Lô giật lúc này cũng là đuổi theo, sau lưng hắn cũng có năm sáu chục tên lạc vân đệ tử theo. Lô sư đệ, ngươi là phong hà vực lớn vực con em thế gia ta khuyên ngươi cũng không cần dễ tin cái này lùi bại tiểu con em gia tộc, bọn họ giả dối ngươi là không còn cách nào lĩnh hội. Dực Phong thấy Lô Dật theo Dương Hàn đám người đi, còn lại là lệnh giọng nhắc nhở. Dực Phong sư huynh, Dương Hàn từng cứu ta một mạng, ta tin tưởng Dương Hàn sư huynh tuyệt sẽ không lừa dối chúng ta. Dực Phong sư huynh tốt nhất vẫn là nghe Dương Hàn sư huynh nói, làm chút chuẩn bị đi. Lô Dật lắc đầu, hắn dẫn dắt sau lưng năm sáu chục tên lạc vân đệ tử, theo sát Dương Hàn sau lưng, cấp tốc đi. Hừ, lại là một cái gian ngoan không để ý, không có chút nào hiểu biết chân nguyên đệ tử. Một gã tụ anh hội đệ tử lắp đầu, một bộ có chút tiếc hận biểu tình. Phong ấm trong đóa hoa, không có một chút thưởng thức, do hắn đi đi, chịu đau khổ, cũng biết ai là chính xác định. Dược phong càng là một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Hừ, bọn họ một hồi được Dương Hàn lợi dụng, liền thấy hối hận. Đúng vậy, vẫn là đi theo tụ anh hội sư huynh yên tâm. Ở lại hơn 100 tên lạc vân đệ tử càng là vạn phần may mắn, chỉ cảm giác mình có khả năng đi theo dược phong đắng người, là một kiện rất may mắn sự tình chư vị sư đệ, chúng ta ở chỗ này tu chỉnh chốc lát, sau đó ta dẫn dắt các ngươi cùng đi chu diệt tam nhãn quỷ tộc, còn như những thứ kia thụ thường sư đệ cũng cùng nhau đi theo đi. Ta dực phong mặc dù không mới, nhưng vẫn là cực kỳ yêu mến đồng môn, sẽ dốc toàn lực bảo hộ các ngươi an nguy. Dù sao các ngươi một khi trở lại dưỡng thương, cùng thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, muốn lại lần nữa truy đuổi cùng hắn đệ tử trinh lệnh, khả năng liền gian nan. Dực phong càng là một bộ khoan dung tư cách người bề trên, đánh xuống ân huệ. Đa tạ dực phong sư huynh, dực phong sư huynh không hối bọn ta đệ tử tôn súng mẫu. Dực phong sư huynh rộng nhân nghĩa, theo cái kia dương hàn rời đi các sư huynh đệ sẽ hối hận không kịp. Những thứ kia bản thân bị trọng thương đệ tử càng là cảm kích vạn phần, như là gặp chúa cứu thế. Ừ, chư vị sư đệ, không cần khách khí, thân ta là đệ tử tinh anh, tương lai đệ tử nóng cốt, tự nhiên là phải làm cho tốt tấm gương, gì, thanh âm gì. Dực phong nhìn chung quanh đệ tử đối với hắn truy phủng. Trên mặt toát ra vài phần rào rạt tự phải nét mặt, hắn khoát khoát tay, vừa định muốn nói chút đường hoàng nói, nhưng thần sắc lại đột nhiên biến sắc, ở cách trước người hắn bất quá hơn 10 giảm chỗ, đại địa chuyển đến nhẹ nhẹ chấn động. Trường 294, không tính toán hiểm khích lúc trước. Đó là cái gì thanh âm? Hình như là rất nhiều người hoặc là động vật, lại hướng nơi này vọt tới. Không riêng gì dự phong chính là ở đây dư hơn 100 tên lạc vân đệ tử cũng là nghe được cái này thanh âm, bọn họ biến sắc. Nhớ tới vừa mới Dương Hàn đối với bọn họ khuyên bảo, một loại rất cảm giác không ổn nảy lên bọn họ trong lòng. Lẽ nào Dương Hàn nói là thật? Thật có quỷ tộc sao? Một ít lạc vân đệ tử biến sắc Chư vị sư đệ, khỏi cần kinh hoàng ta nghĩ không nhất định là quỷ tộc, này địa thâm nguyên cũng là có địa thú loại tồn tại, bất quá là lý do an toàn, chúng ta hay là trước tranh né một chút đi. Dự phong tuy là cũng là cảm thấy tình huống có chút không hay, bất quá hắn cũng là không nguyện ý tin tưởng. Mấu chốt nhất là không nguyện ý thừa nhận Dương Hàn chính xác, hắn hắng rộng, nói, chư vị sư đệ, trước cùng ta cùng nhau rời đi tạm thời tránh né đi. Tuân Mệnh, Dược Phong sư huynh, nhìn thấy Dược Phong một bộ như vô sự, lòng tin tràn đầy hình dạng, còn lại Lạc Vân Đệ Tử vẫn là tuyển trọn tin tưởng Dược Phong, sau đó bọn họ cùng sau lưng Dược Phong, hướng về một hướng khác, chậm rãi rời khỏi. Bất quá bởi vẫn đi theo rất nhiều thụ thương Lạc Vân Đệ Tử, bọn họ tốc độ tiến lên cũng không phải rất nhanh. Hơn nữa theo tờ GH7VS bọn họ liên tiếp biến hóa lộ tuyến, càng là kinh sợ phát hiện, sau lưng cái loại này rung động cũng là chặt chẽ lại thêm tùy bọn hắn mà tới. Tê cấp, tê cấp. Nhân tộc, nhân tộc. Ha ha ha. Sau đó không tới nửa nén hương thời gian, một đầu dài lớn lên cự sà màu đen lớn ảnh tại trong tầm mắt mọi người càng lúc càng lớn, một ít nhãn lực tốt hơn đệ tử, thậm chí có khả năng thấy tại đây con cự sà thân ảnh phía trước nhất tứ chi chạy nhanh tam nhãn quỷ tộc khát máu ánh mắt. Là quỷ tộc Là quỷ tộc, tam nhãn quỷ tộc. Dương Hàn là đúng, Dương Hàn Sư Huynh nói là đúng ngươi xem, những quỷ này tộc đều mặc bị giáp, cầm vũ khí. Thực lực bọn hắn cường đại, so với chúng ta vừa mới chém giết tam nhãn quỷ tộc không biết mạnh hơn nhiều thiếu, bọn họ mới là chân chính quỷ tộc. Vì sao, vì sao ta không có tin tưởng Dương Hàn Sư Huynh, chưa cùng theo hắn đi? Hơn 100 tên lạc vân đệ tử lúc này mới biết sợ cùng hối hận, bất quá đến lúc này, mặc cho bọn hắn thế nào hối hận, cũng là không có một chút tác dụng. Tam nhãn quỷ tộc khí tức cách bọn họ càng ngày càng gần. Chư vị sư đệ, chạy mau! nếu không chúng ta đều phải đau chứng, ta đi trước một bước, đi phía trước điều tra. Dược phong lúc này cũng là vạn phần sợ hãi, phổ thông tam nhãn quỷ tộc đã rất khó có thể đối phó, mà lúc này ở sau người truy đuổi quỷ tộc, chẳng những số lượng là vừa mới mấy lần, hơn nữa thực lực càng là phải xa xa mạnh hơn trước bọn họ gặp những thứ kia phổ thông quỷ tộc. Dược phong cùng vài tụ anh hội đệ tử cũng là không dám nhiều hơn nữa làm một chút dừng lại bọn họ ngoài miệng nói đường hoàng nhưng trên thân truyền ra bảo khí chân nguyên pháp khí quang mang chớp nháy tốc độ đều nhấc lên đem tín nhiệm bọn họ theo bọn hắn hơn 100 tên lạc vân đệ tử toàn bộ vứt bỏ sau đó mấy hơi thở đó là biến mất dược phong sư huynh ngươi không phải nói phải bảo vệ chúng ta sao đúng vậy dược phong sư huynh ngươi không cần đi a ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ dược phong tu anh hội các ngươi những thứ này vương bất đạn, nếu không phải là các ngươi nhiễu loạn nghe nhìn tà thuyết mê hoặc người khác Chúng ta làm sao sẽ đi theo các người đi, nếu như theo Dương Hàn Sư Minh, chúng ta lúc này phòng trường đã an toàn. Nhìn thấy dực phong đám người nhanh chóng đi, này hơn 100 tên lạc vân đệ tử càng là vô cùng phẫn nộ, bọn họ chửi ầm lên, nhưng trong lòng là lạnh lẽo một mảnh, tam nhãn quỷ tộc ở phía sau, bọn họ đã không có bất luận cái gì cách làm tránh né thoát đi. Ha ha, nhân tộc Mỹ vị, chúng ta rất lâu cũng không có ăn những này nhân tộc huyết đủ. Ha ha, theo thành chủ hộ tống thánh sứ đại nhân. Không nghĩ tới sẽ gặp phải những thứ này yếu đuối nhân tộc. Tam nhãn quỷ tộc giỏi về chạy nhanh, bọn họ đi nhanh tốc độ so lạc vân đệ tử cao hơn rất nhiều, mà chút lạc vân trong hàng đệ tử lại có rất nhiều thụ thương đệ tử, tốc độ càng là hạ thấp không ít, rất nhanh liền bị Tam nhãn quỷ tộc đuổi theo. Những thứ này Tam nhãn quỷ tộc kỷ luật mặc dù so với nhân tộc quân đội rời rạc rất nhiều, nhưng so với phổ thông quỷ tộc nhưng lại mạnh hơn nhiều, bọn họ đuổi theo những thứ này lạc vân đệ tử không có tùy ý công kích, mà là nhanh chóng chia làm hai đội. Tả hữu bao sao, tự lạc vân đệ tử hai cánh quân bao vây đi lên, đem hơn 100 tên lạc vân đệ tử vây quanh ở trung ương. Làm sao bây giờ, chúng ta đi lộ đều bị tam nhãn quỷ tộc ngăn chặn. Liêu mạng, quỷ tộc là nhân tộc đại địch, chúng ta lần này sợ là không thể sống mà đi ra địa thâm nguyên, vậy huyết chiến đến. Huyết chiến đến. Hơn 100 tên lạc vân đệ tử bị mấy nghìn danh mục quang khát máu tam nhãn quỷ tộc quân đội vây quanh, trong lòng bọn họ vô cùng e ngại, nhưng cùng đối mặt nhân tộc cường giả bất động. Nếu như đầu hàng không hẳn không có mạng sống cơ hội, nhưng tam nhãn quỷ tộc nhưng tuyệt đối sẽ không thu lưu nhân tộc tù binh, lạc vân đệ tử trừ liều mạng một lần, không có khác tuyển chọn. Hơn 100 tên lạc vân đệ tử, vô luận là có hay không bị thương sao, đều cắn răng giơ lên trong tay binh khí, nhìn chung quanh liên tiếp nghe răng cười hướng bọn họ tới gần xấu xí si tam nhãn quỷ tộc, bọn họ hàm răng run rẩy run, nhưng trong mắt cũng là hiện ra một ít dũng khí. Mỹ vị bữa tiệc lớn bắt đầu. Hắc hắc, nhân tộc. Tam nhãn quỷ tộc toàn thân hát hôi lân phiến bao trùm, bọn họ khuôn mặt xấu xí, nở rộ nụ cười tàn nhẫn, hướng về chính giữa lạc vân đệ tử vây quanh, mở ra miệng rộng trong, sâm bạch hàm răng lánh mang trong vắt. Quỷ tộc, đừng vội làm tổn thương ta lạc vân đệ tử. Mà đúng lúc này, một đạo to thêm trẻ tuổi thanh em đột nhiên từ này chút tam nhãn quỷ tộc đỉnh đầu văng lên, thanh âm uy nghiêm, như kiểu thiên kinh lôi, ở đây tam nhãn quỷ tộc cùng lạc vân đệ tử ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy Dương Hàn thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở đây chút Tam Nhãn Quỷ Tộc bầu trời, chính lạnh lùng nhìn những thứ này Tam Nhãn Quỷ Tộc. Lạc Vân đệ tử, giải quyết đồng môn, Chu Diệt Quỷ Tộc. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Quỷ Tộc cách đó không xa, mấy trăm tên Lạc Vân đệ tử thân ảnh đồng thời xuất hiện, bọn họ cầm kiếm tới, từng tên một Lạc Vân đệ tử toàn bộ bay lên trời, nhắm phía mấy nghìn quỷ tộc. Là Dương Hàn sư huynh, hắn không tính toán hiểm khích lúc trước, tới cứu chúng ta. Dương Hàn sư huynh mới là chân chính nhân từ nghĩa lợi dựng phong hạng người không biết có bao nhiêu vô liêm sỉ nhìn Dương Hàn cùng trung quanh cấp tốc tới mấy trăm lạc vân đồng môn bị tam nhãn quỷ tộc vây quanh lạc vân đệ tử tuyệt sử phùng sanh không khỏi rất đúng Dương Hàn sinh lòng vô cùng cảm kích cùng ấy nấy cựu kiếm cương lôi quyết chu ma cương lôi kiếm Dương Hàn trong tay màu đen côn ngô trường kiếm huy vũ chín đạo cương lôi từ hắn trường kiếm trong bắn ra rơi vào mấy nghìn tam nhãn quỷ tộc trong tức khắc sắp xỉ trăm tên quỷ tộc nổ bay hắn thân hình dừng lại Lại có hơn 100 đạo kình khí tinh ma liệt chảo chữ quanh thân bắn ra, hướng về tam nhãn quỷ tộc đi. Mà Dương Hàn còn lại là đi theo kình khí tinh ma liệt chảo sau, vừa xông vào tam nhãn quỷ tộc trong, màu đen côn ngô kiếm liên tiếp nổi lên từng đạo lãnh mang, cùng tam nhãn quỷ tộc chém giết cùng một chỗ. Chúng ta cũng liều mạng, Dương Hàn Sư Huynh tới cứu chúng ta, chúng ta cũng không có thể đến đây đợi chờ, cùng nhau cùng Dương Hàn Sư Huynh chém giết quỷ tộc. Chương 295, ân Nghĩa Vô Song Không sai cùng nhau cùng Dương Hàn sư huynh chém giết quỷ tộc hơn 100 tên bị thứ ba mắt quỷ tộc vây quanh lạc vân đệ tử đồng thời hét lớn bọn họ cũng đều giơ cao trường kiếm nhằm phía tam nhãn quỷ tộc chư vị đệ tử không nên kinh hoàng địa thâm nguyên thủ vệ đệ tử cùng các đại chân nguyên thế gia đóng giữ võ giả tới trước cứu nơi xa vọt tới mấy trăm lạc vân đệ tử lúc này cũng đi tới gần trong bọn họ có tới trước tham gia lịch lãm lạc vân đệ tử còn có vượt sâu thủ vệ đệ tử cấu thành cứu viện tiểu đội nguyên lai Dương Hàn cùng cấp Hà Hoa Lô giật đám người một đường đi trước, đang giải cứu một đội Khắc Lạc Vân đệ tử sau. Ngoài ý muốn gặp nhận được tín hiệu cầu cứu chạy tới vực sâu thủ vệ đệ tử cùng các đại thế gia đóng giữ võ giả cấu thành cứu viện tiểu đội. Mà Dương Hàn thấy vậy lúc tụ tập võ giả số lượng đã có có thể cùng mấy nghìn tam nhãn quỷ tộc liều mạng thực lực, lúc này mới lại lần nữa phản hồi, ngăn chặn tam nhãn quỷ tộc. Mấy trăm lạc vân cùng các thế gia đóng giữ đệ tử đến, tức khắc dẫn tới mấy nghìn tam nhãn quỷ tộc đại quân rung động, bất quá loại chấn động này không phải sợ hãi. Mà là nồng đậm chiến ý, tức khắc có 2.000 quỷ tộc rút ra sau lưng các loại cổ xưa binh khí hướng về kia mấy trăm lạc vân đệ tử cấp tốc phóng đi. Chém giết quỷ tộc. Ha ha, nhân tộc, sát sát sát. Lạc vân đệ tử cùng tam nhãn quỷ tộc đại quân chém giết tiếng gầm, đột nhiên vang lên, song phương đại chiến càng là hết sức căng thẳng. Lạc vân đệ tử tuy là nhân số ít, nhưng đối mặt gấp 10 lần so với bản thân tam nhãn quỷ tộc, cũng không có quá nhiều mà sợ hãi nơi này mỗi một tên lạc vân đệ tử đều là ngưng khí thất trọng thậm chí bắt trọng cửu trọng tu vi vũ kỹ tinh xảo trên thân đều ít nhất có một kiện truyền gia bảo khí trong vài tên kim lệnh đệ tử càng là có chân nguyên pháp khí vì vậy một gã lạc vân đệ tử chiến lực đều bù đắp được hai ba tên tam nhãn quỷ tộc mà dương hàn thực lực càng là siêu quần hắn công kích mãnh liệt tức khắc hấp dẫn mấy trăm tam nhãn quỷ tộc chu lên hướng về dương hàn đánh thẳng tới một mình hắn độc chiến mấy trăm tam nhãn quỷ tộc lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lấy hôm nay Dương Hàn thực lực có thể nói là đứng hàng ngưng khí đại viên mãn cùng chân nguyên cảnh giữa các võ giả hắn chiến lược siêu quần, còn có tinh hồn nhãn lúc nào cũng vẩy xuống tinh huy vì hắn bổ sung thể lực hắn liền muốn một cái không biết mệnh mọi cường đại nhân hình cối lỗi tại mấy trăm tam nhãn quỷ tộc trong một vòng chém giết công kích màu đen côn lô kiếm càng là thỉnh thoảng nổ bắn ra từng đạo hắc quang thu gặt những thứ này tam nhãn quỷ tộc tinh thúy không đúng những này nhân tộc số lượng quá nhiều hơn nữa chiến lược cường đại có chút không đối đầu nhanh chúng ta không muốn tái chiến, trở lại bẩm báo thành chủ. Không sai, thánh sứ đại nhân đang ở phụ cận vạn dặm bên trong, hắn là chúng ta quỷ tộc hy vọng, không thể có sơ suất, phải nhanh nhanh bẩm báo. Lần này nhân tộc có lẽ đến không ít, chẳng lẽ là bọn họ phát hiện thánh sứ đại nhân tin tức? Tam nhãn quỷ tộc trong, vài tên ngưng khí đại viên mãn tam nhãn quỷ tộc trí tuệ phi phạm, bọn họ trao đổi lẫn nhau, đồng thời hô to, chỉ huy trung quanh mấy nghìn tam nhãn quỷ tộc thối lui về phía sau, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục cùng lạc vân đệ tử chém giết. Tam nhãn quỷ tộc làm sao rút lui. Dương hàn túng kiếm rong rùi, nhưng mấy cái một vòng xung phong liều chết qua đi, cũng là thấy trung quanh tam nhãn quỷ tộc số lượng càng ngày càng ít, còn có lấy lui về phía sau chiều hướng, điều này làm cho hắn cảm thấy không giải thích được. Dù sao lúc này, tam nhãn quỷ tộc đại quân vẫn như cũ chiếm cư yêu thế cực lớn, không có bất kỳ lý do rút lui. Tam nhãn quỷ tộc rút lui, quá tốt. Dương hàn sư huynh thần uy, bọn họ e ngại. Trung quanh mấy trăm lạc vân đệ tử cùng các thế gia thủ vệ võ giả nhìn thấy tam nhãn quỷ tộc bắt đầu rút lui, đều là hương phấn lớn tiếng la lên, bọn họ thừa thắng sông lên, luôn luôn lại truy sát hơn mười dặm, mới bởi vì lực lượng nghề vải mà đình chỉ cấp bộ. Mà Dương Hàn cũng không có tiếp tục truy kích, địa thâm nguyên bên trong khắp nơi đều có quỷ tộc, mà lúc này những quỷ này tộc đại quân đột nhiên rút lui, cũng để cho Dương Hàn có chút không đoán ra. Ha ha ha, Dương Hàn, giết thông khoái, ma giá trị đã tiếp cận 2.000. 1.600 điểm. Cốc hà hoa cười ha ha, nàng hai lưới bưa trên, tích tích máu tươi màu đen hạ, đó là một thân quần áo cũng nhiễm một ít quỷ tộc vết máu. Chu ma giá trị. Dương Hàn nghe được cốc hà hoa nói, lúc này mới nhớ tới, bên hông mình chu ma giá trị, hắn một đường tới, cơ hội chém giết ngàn tên quỷ tộc, nhưng vẫn không có kiểm tra bản thân chu ma giá trị, hắn nâng lên bản thân chu ma lệnh nhìn lại, chỉ thấy phía trên số lượng tử, đã trở thành 5.300 điểm. Cái gì? Dương Hàn. Ngươi dĩ nhiên tích lũy lấy nhiều như vậy chu ma giá trị, quốc hà hoa đứng ở dương hàn bên cạnh cũng là thấy dương hàn bên hông chu ma lệnh ở trên chu ma giá trị, kém chút không có kêu thành tiếng âm đến. Dương hàn, coi như ngươi bây giờ không có ở đây chui diệt tam nhãn quỷ tộc, chỉ sợ cũng bằng những thứ này chu ma giá trị cũng đủ để cho ngươi lấy được bí cảnh danh lệnh. Dương hàn sư huynh, đa tạ ngươi cứu trợ. Tại dương hàn tấn dị nói chuyện với quốc hà hoa ở giữa, hơn 100 tên bị dương hàn cứu lạc vân đệ tử đều là đi tới dương hàn trước người. Trên mặt đều mang hổ thẹn cùng cảm kích nảy ra thần sắc. Các ngươi trước đây không giải thích được ta, lại nghe rực phong những người đó khích bác, ta không trách các ngươi, lại nói một mình ta cũng cứu không các ngươi. rất nhiều tới trước cứu viện đồng môn sư đệ mới là các ngươi hẳn là cảm kích đối tượng. Dương Hàn khoát khoát tay tay, cũng không thèm để ý, sau đó hắn cũng là có chút kỳ quái hỏi, đúng, rực phong những người đó đây. Dương Hàn Sư huynh, hôm nay đại ân chúng ta đều ghi nhớ, sau này tại Lạc Vân, chỉ cần ngươi một tiếng phân phó. Chúng ta bính kính tính mệnh, cũng sẽ tới trước giúp ngươi. Nghe được Dương Hàn cũng không kể công, những thứ này Lạc Vân đệ tử càng là cảm thấy vạn phần hổ thẹn, đồng thời cũng đúng Dương Hàn hảo cảm tăng gấp bội. Bọn họ nghe được Dương Hàn nhấc lên Dực Phong đám người, còn lại là toát ra vẻ giận dữ. Dực Phong những tên khốn kiếp kia, nói dê nghe, vừa thấy tam nhãn quỷ tộc, liền đem chúng ta tất cả đều vứt bỏ. Nguyên lai like là như vậy. Dương Hàn điểm, cũng tịnh không kỳ quái, sau đó hắn nhìn chung quanh một chút Lạc Vân đệ tử, cũng là nói ra trong các người, rất nhiều người đều bị thương nặng, hay là trước hồi lối vào dưỡng thương tốt bí cảnh danh ngạch mặc dù trọng yếu, nhưng tính mệnh cũng là càng thêm chân quý. Ta chỗ này có một chút đan dược, các ngươi cầm chữa thương đi. Dương Hàn vung tay lên, hơn 10 bình đan dược liền bị hắn cấp cho cho những thứ kia thụ thương nghiêm trọng đệ tử. Những đan dược này đều là hắn trước một tháng bế quan lúc dùng hắn tại chân bảo cắt trong hồi đoái linh thực luyện hóa mà thành, còn hơn một dạng cấp 2 phẩm chất đan dược còn muốn càng tốt hơn một chút. Đa tạ Dương sư huynh. Những thứ kia thụ thương đệ tử cũng là gật đầu, bọn họ nắm tay trong đăng dược, nửa đối so dược phòng đám người cách làm, tức khắc cũng là quyết định, muốn đem Dương Hàn nghĩa cử cùng ý chí nói cho hắn biết Lạc Vân đệ tử, đương nhiên trọng yếu hơn cũng là muốn đem dược phòng đám người hành vi, công bố cho mọi người. Dương Hàn lúc này cử động, nhưng chỉ là hắn tùy tâm mà đi, cũng không có gì xem, cũng là không có ngờ tới, hôm nay cử chỉ vô tình, là vì hắn sau này tại Lạc Vân quật khởi đánh hạ không nhỏ căn cơ. Cũng vì hắn địa thâm nguyên cùng thường không bí cảnh hành trình, mang đến không tưởng được thu hoạch. Trường 296, tam nhãn quỷ tộc thanh sứ Dương Hàn, chư vị sư huynh đệ, nếu các ngươi hiện tại đã không có việc gì, chúng ta liền muốn rời khỏi, chúng ta còn phải tiếp tục thực hiện chúng ta chức trách, thời khắc chuẩn bị cứu viện hắn lạc vân đồng môn. Ngoài ra lần này tam nhãn quỷ tộc đại quân xuất hiện, chúng ta cũng phải bẩm báo tông môn. Ngay Dương Hàn cùng chung quanh lạc vân đệ tử nói chuyện trong lúc đến từ vượt sâu chấn thủ hùng thành những thủ vệ kia đệ tử cùng thủ vệ võ giả cũng là tiến lên cùng dương hàn đám người cáo tử bọn họ là lạc vân thủ vệ vượt sâu hùng thành cấu thành 10 con cứu viện trong tiểu đội một đội còn muốn chạy tới địa phương khác tuần tra cam đoan tuyệt đại đa số tới trước lịch lãm lạc vân đệ tử an uy chư vị sư huynh chịu khổ chịu khó dương hàn nơi này có một ít đan dược đưa tặng bất thành kính ý dương hàn chắp tay nói cảm ơn tay hắn vung lên lại có mấy trăm bình đan dược bị hắn cấp cho xuống Dương Hàn không lâu lấy được 105 vạn lạc vân điểm cống hiến, toàn bộ bị hắn hối đoái thành vật tư, trong 50 vạn liền cùng hắn đúc lại tinh phủ chỗ phải Linh Tùy Đan, quần tinh kiếm các loại, đều bị hắn đưa về ly địa, ngoài ra hắn luyện giao mãng bản tinh khải cũng tốn hao hắn rất nhiều tích lũy cùng 300,000 điểm cống hiến vật tư. Lúc này trong tay hắn, trừ cự chu ở trên lấy được 106 hải thú giáp trụ cùng 26 bộ tọa kỵ giáp trụ bên ngoài, cũng chỉ còn lại giá trị 200.000 điểm cống hiến vật tư. Này mấy trăm đan dược đối với Dương Hàn mà nói mặc dù không nhiều, nhưng là không ít, ước chừng giá trị mấy nghìn nguyên thạch, bất quá Dương Hàn nhưng cũng cũng không thèm để ý, hắn có tinh phủ, sau này vật tư liền sẽ liên tục không ngừng. Đa tạ Dương Hàn sư huynh, những thủ vệ kia đệ tử, võ sĩ, thấy Dương Hàn số tiền lớn như vậy, cũng là âm thầm kinh ngạc, chính là lạc vân đệ tử P81 sẽ hòa nòng cốt cũng rất ít sẽ rộng rãi như vậy, bọn họ cũng là luôn miệng nói cảm ơn, mừng rỡ đi. Dương Hàn Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Cốc hà hoa đối với Dương Hàn hùng hồn giúp tiền thì không có cảm giác gì, nàng nhìn chung quanh một chút hơn 200 tên lạc vân đệ tử, cũng là nói ra, ta dự định cùng những thứ này đồng môn trước cùng nhau tiến lên một đoạn thời gian, nơi này tam nhãn quỷ tộc cơ hồ đều là thành quần kết đội, nhân số chúng ta nhiều hơn chút, e rằng kích sát tam nhãn quỷ tộc hiệu suất cũng sẽ càng cao. Ừ, ta cũng trước cùng các ngươi cùng đi ở trên một đoạn đi. Dương Hàn hơi suy nghĩ, cũng là chậm rãi gật đầu nếu như dựa theo hắn tính cách mà nói, vẫn ưa thích tự mình thám hiểm. Bất quá lúc này hắn đã cùng những thứ này lạc vân đệ tử đón lấy một ít tình nghĩa, đủ sẽ không để ý nhiều cùng những đệ tử này đi trước một đoạn thời gian. Sau này hắn muốn tại lạc vân quật khởi, chỉ dựa vào mình nhưng cũng là không được. Hơn nữa chi kia tam nhãn quỷ tộc quân đội cũng để cho hắn nhất thời có chút suy nghĩ không ra. Mà cùng lúc đó, ở cách dương hàn chỗ phương vị ngoài vạn lý một tòa phong khoáng địa trong sân cốc kéo màu đen sám ra thú đại trưởng một cái nhìn không thấy bờ bến, chừng mấy nghìn đỉnh nhiều, mà ở trung tâm nhất một tòa đại trướng bên trong, cường giả tập hợp, từng tên một khí tức cường đại quỷ tộc đều hai đầu gối quỳ trên mặt đất, có chừng gần ngàn người nhiều, bọn họ tu vi thấp nhất đều là ngưng khí cảnh giới đại viên mãn, trong tại phía trước nhất vài tên quỷ tộc trên thân khí tức càng là vượt xa ngưng khí cảnh. Bất quá những thứ này cường đại quỷ tộc lúc này trên mặt đều là mang theo vô cùng sùng kính thần sắc, ánh mắt thành kính nhìn ngồi ở đại trướng sâu nhất chỗ một đạo quỷ tộc thân ảnh. Tên này quỷ tộc, cùng trong đại trướng hắn quỷ tộc bất đồng, trên mặt hắn cũng là màu xám đen, nhưng không hề giống hắn quỷ tộc dài như vậy đầy lân giáp, mà là có cùng nhân loại một dạng nước da, bất quá màu xám đen trên da thịt, cũng là có chút một ít nhàn nhạt văn lộ, ngược lại cùng quỷ tộc lân giáp giống nhau đến mấy phần, chỉ là cực kỳ ảm đạm. Hơn nữa tên này quỷ tộc diện mạo đường nét cực kỳ âm đu, nhưng lại có chút ánh tuấn, ngón tay thon dài, cũng không có chiều dài sắc bén bén nhọn quỷ trảo. Trừ màu xám đen nước ra cùng trên trán con mắt dọc thứ ba độ lúc cùng nhân loại có vài phần chỗ tương tự bất quá tên này trẻ tuổi quỷ tộc phía sau lại có hai cái rõ ràng nô ra như là không có phát dục hoàn thiện dưỡng thánh sứ đại nhân tự vượt sâu chỗ sâu tới bọn ta trừ vị hạ đẳng thành thành chủ cảm thấy vạn phần hân hạnh hy vọng có thể tại thánh sứ đại nhân tả hữu hiệu, hiệu lực đại trướng ở giữa trẻ tuổi tam nhãn quỷ tộc thánh sứ trước người một gã khí tức cường đại đã bước vào chân nguyên cảnh quỷ tộc tu giả cung kính nói ra Ta lần này tới trước vượt sâu biên cương, một là làm cho này biên cương phụ cận một chỗ sắp hiện thế thiên địa kỳ chân, thứ hai là như muốn mượn cơ hội này, lao ra này địa âm nguyên, đến thế giới bên ngoài, nhìn một cái nhân tộc phát triển. Ta tam nhãn thánh tộc tuy là thân thể vô cùng cường đại, vượt xa nhân tộc, nhưng ở binh khí, pháp khí, trên trận pháp, cùng nhân tộc chênh lệ thực sự quá lớn. Trẻ tuổi tam nhãn quỷ tộc thánh xứ, thanh sứ, thanh em nhu hòa, cùng hắn tam nhãn quỷ tộc hàn giọng tiếng kêu gào âm hoàn toàn bất động, hắn từ tốn nói. Ta dự định lẫn vào trong nhân tộc, lại học tập bọn họ luyện khí, luyện đàn chi pháp. Sau này tốt dẫn dắt chúng ta thánh tộc lao ra địa thâm nguyên, trở thành phương thiên địa này chúa tể. Thánh sứ đại nhân muốn đi nhân tộc chi địa. Tam nhãn quỷ tộc thánh sứ đang nói vừa ra, bên trong đại trướng gần nghìn tên quỷ tộc nhưng đều là biến sắc. Thỉnh thánh sứ đại nhân nghĩ lại, nhân tộc giả dối văn phần, hiểm ác đáng sợ vô cùng. Mấy trăm năm trước, trước một đại thánh sứ, kinh tài tuyệt diễm, tư chất có thể gọi ta thánh tộc nghìn năm đệ nhất nhân. Hắn đã từng cố ý muốn đi nhân tộc, nhưng mấy trăm năm qua, cũng là tin tức hoàn toàn không có, có lẽ đã bỏ mạng cùng nhân tộc tay. Thánh sứ đại nhân nghĩ lại à, ngươi là chúng ta nhất giới này duy nhất tên thánh sứ, sau này còn muốn cùng hắn các giới chín vị thánh sứ cạnh tranh thánh vương chi vị, tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm. Gần nghìn tên quỷ tộc đều khuyên can. Không cần nhiều lời, ta tâm ý đã nhất định, không mạo đại phong hiểm, như thế nào lại có đại thu hoạch, ta nghĩ hắn chín vị thánh sứ, cũng sẽ cùng ta ôm đồng dạng ý tưởng. Tam nhãn quỷ tộc thánh sứ khoát khoát tay, hắn ngựa khí hơi nặng thêm, có một loại không cho làm trái vị đạo. Vâng, nếu thánh sứ đại nhân tâm ý đã quyết, chúng ta biết cử toàn bộ lực lượng giúp đỡ thánh sứ đại nhân đi ra vực sâu. Gần nghìn tên tam nhãn quỷ tộc cao tầng thấy tam nhãn quỷ tộc thánh sứ có chút tức giận, cũng là tức khắc không dám nhiều lời nữa, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi tên này tu vi cũng không cao bằng bọn họ ra bao nhiêu năm nhẹ quỷ tộc. Ừ, bất quá trước lúc này ta còn muốn chờ đợi tông địa kỳ chân xuất thế, có món đồ kia. Ta thân thể càng là biết tiến hóa, đến lúc đó nhân tộc sẽ thấy khó phân phân biệt ra ta thân phận chân thật. Trẻ tuổi Tam nhãn quỷ tộc thánh sứ nhẹ nói nói, nhắc tới vượt sâu bên ngoài sự tình, trên mặt hắn cũng dường như có một loại hương tới. Bẩm báo thánh sứ đại nhân, chư vị thành chủ, ta thánh tộc địa biên cảnh có tình huống dị thường xuất hiện, chẳng biết tại sao, mấy vạn dặm bên trong vài tòa bên ngoài cửa ra đều có nhiều nhân tộc võ giả hiển thân, chém giết ta thánh tộc con dân. Ngay Tam nhãn quỷ tộc thánh sứ cùng Tam nhãn quỷ tộc cao tầng nói chuyện trong lúc. Đại trướng ở ngoài, một gã ngưng khí đại viên mãn quỷ tộc cấp tốc tới, thân hình hắn rơi vào trong đại trướng, gấp rộng bầm báo. Trưng 297, Sơn Quốc Doanh địa. Cái gì, lẽ nào nhân tộc lại muốn bắt đầu đối với ta thánh tộc triển khai một vòng mới chu diệt sao? Lần trước nhân tộc, thánh tộc giao chiến vừa mới qua đi 30 năm, lần này làm sao sẽ sớm như vậy? Nhân tộc lớn ta quá lớn, nếu không phải mấy vạn năm trước, nhân tộc thi triển quỷ kế, phương thiên địa này đã sớm là ta tam nhãn thánh tộc. Hừ nhưng ta thánh tộc sớm đã không còn là trước kia thánh tộc hôm nay thiên địa nguyên khí từ từ nồng nặng là lớn thế sắp đến dấu hiệu ta thánh tộc sinh ra 10 vị thánh sứ huyết mạch đại nhân thánh tộc sẽ quất khởi đại trưởng bên trong rất nhiều tam nhãn quỷ tộc nghe vậy tất cả đều nổi giận bọn họ đều đứng lên kêu gào ở mỹ nhân tộc nhiều xuất hiện tam nhãn quỷ tộc trẻ tuổi thánh sứ nghe vậy trên mặt cũng là toát ra vẻ trầm ngâm nửa ngày qua đi hắn mới chậm rãi mở miệng nói những này nhân tộc tu vi thế nào tuổi thế nào quần áo thế nào? Bẩm báo thánh sứ đại nhân, những này nhân tộc đều rất trẻ tuổi, tu vi cũng đều không yếu, ít nhất cũng là quỷ binh đẳng cấp, còn rất nhiều quỷ vệ cảnh giới, bất quá cũng là không có quỷ giáo cảnh giới võ giả, nhưng bọn hắn vũ ký đều rất tinh diệu, cũng có rất nhiều cường đại binh khí, pháp khí. Thên kia tới trước bẩm báo quỷ tộc khẽ nói ra, ta biết, tam nhãn quỷ tộc thánh sứ nghe vậy, trên mặt toát ra nhưng vẻ, chỉ nghe hắn từ tôn nói, Những này nhân tộc chỉ sợ sẽ là gác bên ngoài cửa ra nhân tộc trưởng ngự tông môn phát đến rèn luyện nhân tộc tinh anh. Ta từng nghe sư phụ ta nói qua, chúng ta bên ngoài thế giới, là do một cái tên là lạc vân nhân tộc cường đại tông môn chiếm giữ. Thánh sứ sư phụ. Đại trưởng bên trong, vài tên tu vi đạt đến chân nguyên cảnh quỷ tộc cao tầng, nghe được thánh sứ trong miệng nói đến sư phụ, trên mặt đều là lộ ra một chút mất tự nhiên vẻ. Bọn họ đều từng nghe nói vị này thánh sứ đại nhân sư phụ, thật là một gã nhân tộc võ giả cái này ở tam nhãn quỷ tộc tròng cơ hồ là nhất kiện rất khó tưởng tượng sự tình. bất quá bọn hắn lại đều không dám nói gì. quỷ tộc tròng lấy huyết mạch định thân phận, thánh sứ người mang hoàng cấp huyết mạch liền chú nhất định tam nhãn quỷ tộc tròng không người có khả năng làm trái hắn ý chỉ. nghe nói cái này lạc vân tông trong môn phái có vô số tư chất phi phạm nhân tộc, trong chẳng những quang ngưng tụ tướng cấp anh linh võ giả nghe nói còn có vương cấp. chúng ta quỷ tộc tuy là thân thể cường đại, nhưng ở anh linh ngưng tụ ở trên. Cũng là thấp hơn nhân tộc một cái đẳng cấp, hơn nữa nhân số cũng so với người tộc ít hơn rất nhiều, mặc dù thân ta hoài hoàng huyết, nhưng như trước chỉ có thể ngưng tụ vương cấp anh linh. Tam nhãn quỷ tộc trẻ tuổi thánh sứ chậm rãi đứng lên, hắn trên mặt có sự hiếu kỳ cùng hướng tới, để ta đi gặp lại những này nhân tộc trong thiên tài đi. Tuân lệnh, chúng ta đem theo sát thánh sứ hai bên. Đại trướng bên trong một nghìn quỷ tộc võ giả cùng quát lên, bọn họ phía sau từng đạo tối tam đại môn mở ra, màu đen thánh môn bên trong từng đạo hắc khí lượn lờ anh linh pháp tướng. Chậm rãi nổi lên. Dương Hàn Sư Minh, lần này chúng ta lại tiêu diệt 2.000 tam nhãn quỷ tộc. Cùng Dương Hàn Sư Minh, Cốc Hà Hoa Sư Tỷ cùng nhau, chúng ta chu diệt quỷ tộc tốc độ nhanh không chỉ gấp 3A. Cách ly địa vực sâu cổng vào ba vị trí đầu nghìn dặm trong một chô núi rừng, hơn 2.000 tên tam nhãn quỷ tộc tàn thi phân bố, dòng máu màu đen hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ, tại trong rừng bùn đất trong lúc đó chậm rãi chạy xuôi. Mà ở những quỷ này tộc thi thể phân bố trong núi rừng. Gần 300 tên lạc vân đệ tử trà lao trong tay binh khí, thần tình trên mặt còn hơn nửa tháng trước, mới vừa tiến vào địa thâm bên trong, càng là mang theo mấy phần anh vũ cùng khí tiêu điều. Này 300 lạc vân đệ tử đại bộ phận đều là vài ngày trước bị Dương Hàn cứu ở dưới những đệ tử kia, mà một ít đã từng thụ thương hồi lối vào chữa thương đệ tử, cũng có rất nhiều chạy về, lại lần nữa đến Dương Hàn trong đội ngũ. Bởi vì vài ngày trước gặp tam nhãn quỷ tộc quân đội, để cho Dương Hàn trong lòng có chút suy nghĩ không ra. Vì vậy trong khoảng thời gian này hắn dẫn theo này 300 tên lạc vân đệ tử chỉ ở lối vào phụ cận chu diệt tam nhãn quỷ tộc, không có tùy tiện đi trước. Cộng vào phụ DZZXL cận trong 3.000 dặm lớn hơn một chút quỷ tộc bộ lạc, cơ hồ đều bị tiêu diệt, còn lại đại thể đều là một ít không tới ngàn người hai bên quỷ tộc bộ lạc, đối với ta mà nay ma luyện rõ ràng không đủ, là thời điểm, hướng chỗ sâu xuất phát. Dương Hàn đứng ở trong rừng một góc hẻo lánh, nhìn liên tiếp hướng bên cạnh hắn tụ tập 300 lạc vân đệ tử nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ tiến nhập vượt sâu càng sâu chỗ đi thôi chúng ta về trước doanh địa nghĩ ngơi và hồi phục dương hàn nhìn chung quanh một chút lạc vân đệ tử chậm rãi nói ra vâng dương hàn sư huynh ba trăm lạc vân đệ tử nghe vậy tức khắc cùng tiêu lên đáp. những ngày qua dương hàn cùng bọn chúng cùng nhau chiu diệt tam nhãn quỷ tộc chẳng những đối với bọn họ giúp đỡ cực đại càng là cho thấy thực lực cường đại để cho những thứ này tầm cao khí ngạo lạc vân đệ tử trong lòng thuyết phục đoàn người rời khỏi trong rừng hướng về ngoài chăm dặm một chỗ ẩn nấp sơn cốc đi sau nửa canh giờ đoàn người đó là chạy tới chỗ kia sơn cốc chỉ thấy trong sơn cốc từng ngọn trứng đồng chỉnh tề phân bố tại trong sơn cốc lúc này đang có mười mấy tên lạc vân đệ tử thủ vệ tại bên trong sơn cốc dương hàn sư huynh Cốc sư tỷ những thủ vệ kia lạc vân đệ tử nhìn thấy dương hàn đám người quay về cũng là cùng kinh nói ừ trong cốc không có chuyện gì phát sinh đi dương hàn hỏi chỗ này cực kỳ kín đáo sơn cốc là bọn hắn ba ngày trước phát hiện bị làm tạm thời trô ở mỗi ngày đều biết 10 tên đệ tử thầy phiên thủ vệ tất cả bình thường ta đã rửa theo Dương Hàn sư huynh cùng Cốc sư tỉ mệnh lệnh đem ký hiệu bố trí ở chung quanh trong vòng trăm dặm có gặp khó khăn lạc vân đệ tử thấy ký hiệu hẳn là đều có thể tìm đến một gã lạc vân đệ tử đáp ừ rất tốt Dương Hàn gật đầu chuyện này là hắn cùng Cốc Hà hòa chung nhau thương nghiệp nhất định lạc vân chúng đệ tử tụ tập cùng một chỗ chui diệt quỷ tộc tốc độ sẽ tăng lên không ít hơn nữa cũng càng là an toàn mang theo chúng lạc vân đệ tử trở lại trong cốc dương hàn đơn giản sau khi ăn cơm xong đó là trở lại bản thân trong lều vải nhắm mắt nghỉ ngơi và hồi phục chậm rãi khôi phục tiêu hao kinh khí tu luyện tu vi những ngày qua đến hắn tu vi càng thêm củng cố đã đạt đến ngưng khí thất trọng trung kỳ đỉnh điểm chỉ thiếu một chút là có thể đến ngưng khí thất trọng hậu kỳ theo theo tốc độ này khi tiến vào thường khung bí cảnh trước hắn có cực đại hy vọng tiến ra ngưng khí bát trọng chi cảnh mà ngay dương hàn nhắm mắt tiến nhập trong tu luyện lúc Bọn họ chỗ trong Sơn Cốc cũng là đến một nhóm khách không mời mà đến. Nhanh, nơi này thật có Sơn Cốc, có Lạc Vân đồng môn, chúng ta được cứu trợ. Quá tốt, chư vị Lạc Vân Sư Minh, mau tới giúp chúng ta một tay, tam nhãn quỷ tộc liền sau lưng chúng ta, chừng mấy trăm người. Trong Sơn Cốc, vừa mới ăn cơm trưa hơn 300 Lạc Vân đệ tử, lúc này đại thể đều tụ tập ở trong Sơn Cốc đống lửa trước, thích ý chuyện phiếm. Đây là bọn hắn mỗi ngày khó rảnh rỗi hạ thời gian. Mà giữa lúc những thứ này Lạc Vân đệ tử hứng thú nói chuyện lên là lúc, lại đột nhiên nghe được bên ngoài sơn cốc truyền đến một trận gấp tiếng bước chân, còn có một ít hoảng loạn la lên tiếng, đột nhiên vang lên. Chương 298: Cứu đồng môn. Có đồng môn tới trước, bọn họ dường như gặp phiền toái. Đi, chúng ta đi vào cứu viện. Bên trong sơn cốc 300 Lạc Vân đệ tử nghe được bên ngoài sơn cốc cầu cứu tiếng, đều là nhanh chóng nhảy lên, bọn họ rút ra bản thân binh khí, hướng về bên ngoài sơn cốc cấp tốc đi. Những thứ này Lạc Vân đệ tử đi qua nửa tháng chém giết ma luyện, hành động trong lúc đó đều nhịp, mơ hồ có một chút quân đội binh nghiệp làn gió, mạnh mẽ văng rội, động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng, thẳng thắn, mấy hơi thở đó là toàn bộ vọt tới ngoài cốc. "Chư vị sư huynh, cứu mạng a." Bên ngoài sơn cốc hơn 100 tên quần áo tàn phá đầy vết bẩn Lạc Vân đệ tử liều mạng chạy nhanh, bọn họ khí sắc trắng bệ, ngực khí tức bất ổn, cơ hồ là trải qua một hồi đại chiến, một thân khí lực đều bị hao hết. Còn có rất nhiều đệ tử thụ thương không nhẹ bị đệ tử của hắn nâng đang hướng về cửa vào sơn cốc chô vội vàng chạy tới. Hơn nữa gần là này hơn 100 tên lạc vân đệ tử, liền chia làm hai cái bộ phận, chạy trước tiên là 6-7 tên tu vi rõ ràng khá cao đệ tử. Bọn họ lúc này tuy là toàn lực chạy nhanh, nhưng nhìn qua cước bộ mạnh mẽ, dường như không hề giống phía sau bọn họ chỗ cực xa những lạc vân đó đệ tử một dạng lực lượng hao hết, tình trạng kiệt sức, mà là có nhiều dư lực. Hơn nữa bọn họ trên ngực đều có hai quả kim sắt vân vân. Biểu hiện này bọn họ đều là lạc vân tinh anh kim lệnh đệ tử. Chư vị sư đệ, mau mau đi vào cắn giết tam nhãn quỷ tộc, nhanh đi. Không sai, các ngươi thân là lạc vân đệ tử, lớn hơn nghị lực lớn mật lượng, ta sẽ bẩm báo bên trong môn trưởng lão, đối với các ngươi nhiều hơn ban tặng. nay 6-7 tên đệ tử tinh anh nhìn thấy bên trong sơn cốc lao ra hơn 300 tên lạc vân đệ tử, tức khắc đại hỉ, đều quát lên, mệnh lệnh này 300 đệ tử đi vào chu diệt tam nhãn quỷ tộc. Sau đó những tinh anh này kim lệnh đệ tử còn lại là đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về bên trong sơn cốc cũng không quay đầu lại phóng đi. "Chư vị sư huynh, phía sau chúng ta có 5600 tên tam nhãn quỷ tộc, thực lực bọn hắn cường đại, so với bình thường quỷ tộc còn muốn càng thêm lợi hại. Mà khi 67 tên lạc vân tinh anh kim lệnh đệ tử chạy vào sơn cốc sau, phía sau hơn 100 tên lạc vân đệ tử mới thất tha thất thểu đi tới gần, trong vài tên đệ tử càng lớn tiếng nhắc nhở. "Chư vị sư đệ yên tâm, 5600 tên tam nhãn quý tộc Chúng ta còn có thể đối phó. Bên trong sơn cốc lao ra 300 lạc vân đệ tử nhìn nhau một cái, sau đó nhảy xuống, hướng về những thứ này thụ thương lạc vân đệ tử sau lưng phóng đi. Tê cáp, tê cáp. Nhân tộc, người ở đây tộc khí tức càng thêm nồng nặng, phải có bữa tiệc lớn có thể hưởng dụng Cửa vào sơn cốc cách đó không xa trong bóng tối, khan giọng gào kêu tiếng đột nhiên vang lên, theo tới đó là tam nhãn quỷ tộc có một chạy nhanh tiếng. Tại 300 tên lạc vân đệ tử trong mắt, hơn 500 tên mặc bị giáp Tam Nhãn Quỷ Tộc chu lên tự trong bóng tối lao tới, xấu xí, tà ác mặt quỷ toát ra tàn nhẫn nghe răng cười. "Chư vị đệ tử, kết trận." 300 Lạc Vân đệ tử nhìn thấy quỷ tộc thân ảnh hiện thân, không có một vẻ bối rối, bọn họ đều rút kiếm, tạo thành chỉnh tề ba hàng đội ngũ, đồng thời hướng về Tam Nhãn Quỷ Tộc huy kiếm đâm tới. Vút vút. Chỉ thấy u ám trong bầu trời, từng đạo hàng quang xạ nhanh chóng, từng đạo kiếm hình kình khí tại Lạc Vân đệ tử trường kiếm trong bắn ra, tạo thành từng đạo mưa kiếm. Phu Thiên cái địa một dạng rơi vào Tam Nhãn Quỷ tộc trong. Tê Các, phòng ngự, phòng ngự. Hơn 500 tên Tam Nhãn Quỷ tộc, hiển nhiên không ngờ rằng những thứ này Lạc Vân đệ tử biết phát động như vậy chỉnh tề nghiêm mật thế công, tức khắc có chút bối rối, tuy là toàn bộ đều gồ lên kình khí phòng ngự, nhưng vừa đối mặt vẫn là do hơn 100 tên quỷ tộc bị kình khí kích thương. Lạc Vân kiếm giết. 300 Lạc Vân đệ tử lúc này lại là nhất từng đạo hàn quang bổ ra, trong chớp mắt đạo thứ hai mưa kiếm cũng là đều hạ xuống, tới lúc này Tam nhãn quỷ tộc cùng 300 lạc vân đệ tử khoảng cách rút ngắn đến 200m. Xung phong liều chết. 300 lạc vân đệ tử đồng thời đồng quát một tiếng, chia làm đội ba, mỗi 100 tên đệ tử làm một đội, tạo thành một đạo kiếm hình công kích đội ngũ, hướng về tam nhãn quỷ tộc trong đội ngũ phóng đi. 300 đệ tử, tựu như cùng 300 lợi kiếm, tức khắc đem chen chúc tới tam nhãn quỷ tộc đại quân xé thành mấy bộ phận. Những thứ này đồng môn thật là lợi hại a, vừa đối mặt liền đem quỷ tộc thế công toàn bộ đánh bại. Đi Chúng ta có thể chiến, cũng đi cho những sư huynh này môn hỗ trợ. Hơn 100 tên chạy trốn tới Lạc Vân đệ tử, nhìn thấy trước mắt 300 đồng môn không tới một cái hô hấp, liền giải quyết hết hơn 100 tên Tam nhãn quỷ tộc, cũng là rất là chấn động. Một ít còn có dư lực đệ tử càng là cắn răng, cầm kiếm xung lên, kích sát những thứ kia bị tách ra Tam nhãn quỷ tộc. Kịch liệt chém giết, cơ hồ kéo dài không tới nửa nén hương thời gian, đó là lấy 300 Lạc Vân đệ tử thắng lợi chấm dứt. Đa tạ các vị sư huynh giúp đỡ. Các vị sư huynh Rõ là lợi hại, dễ dàng như vậy liền chém giết nhiều như tỉ hạc vậy quỷ tộc. Hơn 100 tên chạy trốn tới lạc vân đệ tử nhìn 300 tên vừa mới kết thúc chiến đấu nhưng phong khinh vân đạm đồng môn, trong mắt đều tràn đầy kinh ý. Bất quá 5-600 quỷ tộc mà thôi, chúng ta sáng hôm nay, vừa mới chém giết 2.000 quỷ tộc đây. Các ngươi gặp quỷ tộc vây công sao, làm sao chật vật như vậy, mau theo chúng ta biết trong cốc nghỉ ngơi và hồi phục đi. 300 lạc vân đệ tử đối mặt đồng môn kinh ý, trong lòng cũng là có vài phần tự. Bọn họ vừa mới thi triển công kích chi pháp, đều là dương hàng chỉ điểm, nửa tháng dưới sự phối hợp đến, vận dụng sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Được, đa tạ chư vị sư huynh. Này hơn 100 tên chạy trốn tới lạc vân đệ tử đều gật đầu, mà góp tại đây chút chữ trong sơn cốc tới đồng môn hướng về bên trong sơn cốc đi. Gì, nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu, trong sơn cốc này đệ tử, thật đúng là không kém A. Ừ, ta xem những người này có thể dùng một lát, một hồi chúng ta triệu tập bọn họ. Ngày mai lại đi chu diệt quỷ tộc, tích góp từng tí một chu ma giá trị. Không sai, vài ngày trước, chúng ta tụ tập những đệ tử kia quá bất kham có ích. Trong sơn cốc bên đống lửa, kia không lâu trước dẫn đầu xông vào trong sơn cốc tinh anh kim lệnh đệ tử chính ngồi vây chung một chỗ, điều tức trong cơ thể kinh khí, dường như bên ngoài chém giết cùng bọn chúng không hề có một chút quan hệ. Mà nhìn thấy 300 lạc vân đệ tử mang theo hơn 100 tên chạy trốn tới đệ tử nhanh như vậy liền tiến vào sơn cốc, này 7 tên tinh anh kim lệnh đệ tử cũng là có chút kinh ngạc. Đa tạ chư vị sư đệ giúp đỡ, ta là lạc vân tinh anh kim lệnh đệ tử, tụ anh hội dự phòng. Các vị sư đệ biểu hiện khá vô cùng, ta sẽ bẩm báo sư môn đối với các ngươi đại gia ban tặng. Bảy tên tinh anh kim lệnh trong hàng đệ tử, một gã vóc người cao ngất, có vài phần tuấn lãng vẻ nam tử trẻ tuổi đứng lên, trên mặt lộ ra vài phần vẻ hài lòng chậm rãi nói ra: Các ngươi một hồi đi nghỉ trước, đến ngày mai chúng ta những thứ này tụ anh hội sư hình sẽ mang các ngươi đi vào chu diệt tam nhãn quỷ tộc, tích lũy điểm công hiến. Dự Phong một bộ đường ra làm chủ hình dạng, tuy là mới vừa tiến vào Sơn Cốc, nhưng lúc này nói nét mặt lại tựa hồ như Sơn Cốc này là hán địa bàn. Chương 299, đội trắng thay đen. Chỉ nghe Dược Phong nói ra, các ngươi nơi này ai là chủ sự đệ tử a, mau mau tới trước thấy ta, ta muốn thương lượng với ngươi một cái ngày mai hành động. Không sai, các ngươi chỉ phải cùng chúng ta tụ anh hội người hành động chung, nhất định sẽ thần tốc tích lũy nhiều chu ma giá trị, hơn nữa có chúng ta bảo hộ, các ngươi cũng là hết sức an toàn. Một gã khác tụ anh hội đệ tử cũng là đại ngôn bất tầm nói, dường như sớm đã quên mất là ai cứu bọn họ. Chư vị sư huynh, ngàn vạn lần không nên tin tưởng cái này dự phong nói, chúng ta cũng là bởi vì tin tưởng hắn, cho nên mới phải bị tam nhãn quỷ tộc truy sát. Không sai, bọn họ những thứ này tụ anh hội đệ tử, lúc đầu nói rất tốt, sẽ dốc toàn lực bảo vệ chúng ta an toàn, thế nhưng vừa mới vừa gặp phải quỷ tộc vây quanh, bọn họ liền giúp chúng ta ngăn cản một cái động tác cũng không có, dẫn đầu chạy trốn. Không sai. Chúng ta cũng có sấp xỉ 300 người à, nhưng hôm nay chỉ còn lại không tới 200, bọn họ những thứ này kim lệnh đệ tử đều người mang chân nguyên pháp khí, lại không chịu vì chúng ta rút lui mà kéo dài một cái tam nhãn quỷ tộc. Nghe được rực phong đám người lời nói, hơn 100 tên chạy trốn tới lạc vân đệ tử đều nhỏ dọn hướng về bên cạnh 300 lạc vân đệ tử nhắc nhở. Chư vị sư đệ, không nên hiểu lầm chúng ta, vừa mới tình huống khẩn cấp, chúng ta không có giải quyết tốt hậu quả, cũng là vì có thể tìm tới hậu viên, tốt giải cứu các ngươi Đúng vậy, nếu không phải đi theo chúng ta, các ngươi nơi nào còn có thể theo Tam nhãn quỷ tộc trong tay chạy trốn? Hừ, cũng không phải là, chúng ta mang theo các ngươi cùng nhau thu hoạch chu ma giá trị, các ngươi cũng không nên vong ân phụ nghĩa, hầu nôn loạn ngữ a. Thấy hơn 100 tên Lạc Vân đệ tử nhỏ giọng hướng nguyên lai like trong cốc 300 Lạc Vân đệ tử nói gì đó, bên đống lửa bảy tên tinh anh Lạc Vân đệ tử cũng là có chút tức giận, lạnh lùng nói ra, trong giọng nói vẫn mang theo một chút đe dọa cùng áp bách. Chư vị tụ anh hội sư huynh Chúng ta đều là chút đệ tử bình thường, không sánh bằng các ngươi, cũng không muốn cùng các ngươi hành động chung, các ngươi nếu như không có việc gì, xin mời rời khỏi đi. Các ngươi an toàn bảo hộ, vẫn là đệ tử của hắn đi, chúng ta vô phúc tiêu thụ. Nghe được dực phong đám người nói, nguyên bản trong cốc 300 lạc vân đệ tử trong lòng càng là cười nhạt không thôi, bọn họ đều từng bị dực phong đám người lừa dối quá, lúc này nhìn thấy dực phong mấy người này vẫn như cũ một bộ da vẻ đạm bạo, hiên ngang lấm liệt hình dạng, cũng là không thể chịu đựng được thức khắc có người nói cười nhạt. Ừ. Dược Phong nghe vậy nhất thời giận dữ, chúng ta đều là đệ tử tinh anh, các ngươi cũng dám đối với chúng ta nói như vậy, muốn đi, cũng là các ngươi rời khỏi, là người nào nói chuyện, đi ra cho ta. Không sai, chúng ta tụ anh hội người, đều là sau này các vực vực chủ, thống lĩnh một phương, các ngươi có thể vì chúng ta hiệu lực, sau này cũng sẽ có một cái tốt tiền đồ. Lại một tên tụ anh hội đệ tử chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi. Dường như vì bọn họ bán mạng là một kiện rất vinh quang sự tình, chỉ nghe hắn nói, chúng ta nói, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ nuốt lời. Ha ha, rõ là buồn cười, như vậy chứ vị tụ anh hội sư huynh, xin hỏi ngươi vẫn nhận cho chúng ta sao? Một gã lạc vân đệ tử đứng ra, nhìn dực phong đám người cười lạnh nói. Đúng vậy, dực phong sư huynh làm sao như vậy dễ quên, lẽ nào chúng ta những thứ này đệ tử bình thường trong mắt ngươi cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao, mới sự tình cách mấy ngày. Ngươi liền đem chúng ta tất cả đều quên mất. Lần lượt từng la mây đệ tử liên tiếp đứng ra, nhìn đứng ở đống lửa trại bảy người đứng đầu tụ anh hội thành viên, trên mặt lộ ra không cam lòng cùng chế nhạo vẻ. Các ngươi là... Dự phong đám người nghe đến mấy cái bẹt bốn ga này lạc vân đệ tử nói, hơi nghi hoặc một chút, bọn họ nhìn kỹ một chút những thứ này lạc vân đệ tử, cũng là thấy cho bọn họ có chút quen mắt. Các ngươi là ngày ấy bị chúng ta cứu lạc vân đệ tử. Các ngươi còn sống, điều này sao có thể... Có hai gã trí nhớ tốt hơn một chút đệ tử, cũng là trợn tỉnh ngộ, nhớ tới nửa tháng trước, bọn họ đã từng vứt bỏ hơn 100 tên bởi vì tuyển chọn tin tưởng bọn họ, mà bị mấy nghìn quỷ tộc đại quân truy sát lạc Vân đệ tử. Nguyên lai là các ngươi, các ngươi vẫn còn sống. Dương Phong lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hắn tức khắc hiện ra một kia xấu hổ, nhưng chợt cũng là nói ra, "Quá tốt, ngày ấy ta thấy quỷ tộc đại quân mạnh mẽ quá đáng, cũng là thập phần lo lắng các vị sư đệ an nguy, vội vã đi tìm thủ vệ đệ tử đến giúp đỡ." Cùng sau nửa canh giờ, chúng ta lúc trở về, cũng là không nhìn thấy chư vị sư đệ. Cũng không phải là, đều do cái kia Dương Hàn, nếu như hắn nhiều cho chúng ta giải thích, chúng ta như thế nào lại bị quỷ tộc vây quanh, cái kia Dương Hàn chính là tội nhân, hắn biết rõ quỷ tộc tới trước, dĩ nhiên cũng đi như vậy. Lại một tên tụ anh hội tức giận nói. Không sai, Dương Hàn mới là đầu sỏ gây nên, chúng ta đều là bị hại người. Ngày ấy chúng ta không phải sợ, chỉ là không muốn làm hy sinh vô vị chúng ta đi tìm kiếm thủ vệ đệ tử giúp đỡ đi. Hán tụ anh hội đệ tử cũng là đều lên tiếng, rất toán giận. Sở dĩ chư vị sư đệ, địch nhân chúng ta chính là Dương Hàn, ta đề nghị chúng ta sau này hành động chung, chung nhau lấy được bí cảnh danh ngạch, sau đó cùng đi bẩm báo sư môn, vạch trần Dương Hàn làm ác, để cho tông môn đem hắn trục xuất là vân. Dự phong lúc này cũng là vung cánh tay lên một cái, một cổ lãnh tụ khí khái ở trên người hắn đột nhiên tản ra. Ha ha ha, Ta hôm nay xem như là biết cái gì mới là vô liêm sỉ. Dực Phong, tụi anh hội, phi, nguyên lai bất quá là một đám rác rưởi căn cứ. Rõ là không biết xấu hổ, Lạc Vân dĩ nhiên sẽ có như vậy đệ tử, vẫn là chân nguyên thế gia xuất thân, hừ hừ, người như vậy nếu như trở thành vực chủ, rõ là nhất vực bách tính tai nạn. Nghe được Dực Phong hiên ngang lẫm liệt nói, chung quanh mấy trăm Lạc Vân đệ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó càng là hoành cười to một tiếng lên, cười nhạo thóa mạ tiếng như là thủy triều dâng lên. Hùng hăng vô vào rực phong trên mặt. Ngươi, các ngươi những thứ này đỡ không nổi tường bùn áo. Rực phong giận dữ, quanh người hắn, kình khí điên cuồng tuần ra, ầm ầm trong lúc đó, liền chung quanh trong vòng mới trượng nguyên khí cũng là hơi ngưng trệ. Rõ là làm càn, cũng dám như thế nói chuyện với chúng ta. Hắn sáu gã tinh anh kim lệnh đệ tử cũng là đều bộc phát ra bản thân kình khí, bọn họ sương vang lên kèn kẹt, kẹt, dĩ nhiên là sẽ đối chung quanh mấy trăm lạc vân đệ tử động thủ. Nói không lại, sẽ dở mặt sao hừ Vừa mới nhìn thấy quỷ tộc, hù dọa giống như thỏ giống như, bây giờ đối với chúng ta ngược lại giống như đầu cẩu hùng. Đánh thì đánh, ta cũng không tin chúng ta 500 người vẫn không đánh thắng này bảy cái tiểu tử. Trung quanh chúng lạc vân đệ tử thấy thế, càng là cảm thấy vô cùng buồn cười cùng tức giận, bọn họ nhất tề đứng lên, trong cơ thể kình khí càng là ầm ầm bạo phát, nhất tề áp hướng rực phong cùng tụ anh hội người. Làm càn, làm càn, các ngươi có dũng khí lại dám phạm thượng sao? Chúng ta là kim lệnh đệ tử. Các đại thế gia con em dòng chính, Lạc Vân đệ tử tinh anh, các ngươi mới vừa ra tay với chúng ta, Tu Anh hội đệ tử nòng cốt cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lui ra, tất cả lui ra, ta không chấp nhặt với các ngươi, ta muốn xuất gốc, ta muốn xuất gốc. Dự phong đám người nơi đó sẽ nghĩ vậy, 500 đệ tử dĩ nhiên nhất tề đi qua đến, phải ra tay với chính mình, tức khắc hù dọa phải sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy. Chương 300, các ngươi không thể đi. Hử? Tu Anh hội thu đều là một vài thứ Một đạo hào hùng, nhưng thanh âm mang theo vài phần nhắn nhủi nữ tử tiếng, tự sơn cốc trố sâu tới, cốc Hà Hoa nhìn đống lửa trước ngoài mạnh trong yếu dựng phong nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu. Cốc sư Tỷ. Trong cốc chúng lạc vân đệ tử vừa thấy cốc Hà Hoa, vội vã cung kính kêu lên. Là cái kia bạo lực xấu xí si nữ nhân. Nàng là đám đệ tử này chủ sự. Dựng phong mấy người không ngừng lùi lại, tại đỏ rực đống lửa chiếu xuống, bọn họ mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Nhanh, nhanh ngăn lại bọn họ. Nếu không sau này trở lại tông môn, ngươi sẽ biết tay. Xấu si nữ nhân, ngươi tốt lớn mật, cũng dám xui khiến những đệ tử này đối với chúng ta động thủ. Nhìn thấy cốc hà hoa, rực phong đám người như là thấy một chút hy vọng, tại cốc hà hoa thanh bảo trên, chỉ có lẻ loi một cái vân vân, hơn nữa gần là ngân sắc vân vân, bọn họ tức khắc lên tiếng hét lớn, y đồ đe dọa cốc hà hoa. Các ngươi nói ta xấu. Cốc hà hoa vốn là muốn khuyên hiểu rõ bên trong sơn cốc lạc vân đệ tử không nên cùng rực phong đám người dây dưa. Nếu là bọn họ đem rực phong đám người đánh hư, cũng phải cần có chút nhỏ phiền toái. Nhưng người nào biết rực phong đám người thấy nàng nói câu nói đầu tiên, liền để cho cốc hà hoa biêu hãn nội tâm, tức khắc vô cùng phẫn nộ lên, coi như nàng là đầu trần, hình thể to lớn, hai cánh tay trắng kiện, nhưng quy căn kết cũng là một nữ tử. Cô gái kia đang nghe đối phương nói mình xấu, biết cảm thấy tâm bình khí hòa. Coi như đây là lời nói thật, cũng tuyệt không có thể nói. ngươi mau nhanh để cho bọn họ tất cả lui ra, buồn cười cũng dám đối với chúng ta động thủ. Giả nam nhân, ngươi đối với chúng ta như vậy, trở lại tông môn ngươi sẽ biết tay, trong gia tộc của chúng ta, đều có trưởng bối tại Lạc Vân Đảm Đường trưởng Lão. Vài tên tụ anh hội đệ tử nói hồ 92 có 2 nở nở nói tả, căn bản không có để ý tới cốc hà hoa trong hai mắt, dần dần mọc lên tức giận. Dự phong, ngươi không phải muốn rời đi sao, đánh với ta một trận, thắng ta, các ngươi là có thể rời khỏi. Cốc hà hoa siết nằm đấm, hung tận nói ra, cùng ngươi tỷ Dự Phong nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đó là một cổ mừng rỡ sông lên đầu. So thì so, bất quá chúng ta không thể vận dụng chân nguyên pháp khí, chỉ bằng thực lực của chính mình. Dự Phong giành nói trước, hán tu vi đã đạt đến ngưng khí đại viên mãn, mà Cốc Hà Hoa tu vi cũng bất quá ngưng khí bắt trọng trung kỳ, Dự Phong tự tin bản thân tu vi cao hơn Trừng Cốc Hà Hoa 2 tầng, chiến thắng Cốc Hà Hoa căn bản không có gì khó. Bất quá Dự Phong cũng là gặp qua Cốc Hà Hoa động thủ, biết Cốc Hà Hoa chiến lực cường đại, Bất quá đối với điểm này, Dược Phong cũng là cho rằng đây đều là cốc hà hoa trên thân có pháp khí nguyên nhân, bằng không một cái nữ tại sao có thể có như vậy lực lượng. Được, không cách dùng khí cũng không cần pháp khí. Cốc hà hoa cũng là trả lời cực kỳ thẳng thắn. nàng nhanh chân đi ra, đứng ở trong sơn cốc trên đất trống, nhìn về phía Dược Phong nói, ra tay đi. Được. Dược Phong gật đầu, sau đó ở cái kia tốt chữ vẫn không có nói ra thời điểm, thân thể hắn đã sắp nếu kinh lôi một dạng lao ra. Dự Phong phía sau Tam sắc Lưu Quang lượn lờ, một hùng ngưng xuất hiện ở phía sau, hắn song trưởng giang hắn ra, lại thêm như một chim ưng, trong cơ thể kình khí ngưng tụ vào trên hai cánh tay, tạo thành hai đạo thật lớn kình khí vũ dực, cuốn lên kình phong gào thét, hướng về Cước Hà Hoa mãnh liệt một kích. Ưng chuẩn phách sĩ, Dự Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn cơ hồ thực sự nháy mắt đó là phóng qua hắn cùng với Cước Hà Hoa vài trăm thước khoảng cách, trong nháy mắt đó là xuất hiện tại Cước Hà Hoa trước người hai cánh tay chợt hướng cốc hà hoa đỉnh đầu hung hăng ném tới. Ung ung. Dực phong hai cánh tay chấn động trong lúc đó, kinh khí quần quận, phát ra kịch liệt nổ đùng tiếng, nghe chung quanh 500 lạc vân đệ tử đều là run lên trong lòng. Ha ha, tốt dược phong sư huynh thần uy cái thế. Hừ, xấu xí si nữ nhân, dĩ nhiên cùng dực phong sư huynh đối địch, rõ là không biết tự lượng sức mình. Mà sáu gã tụ anh hội đệ tử tinh anh còn lại là cười ha ha, vỗ tay bảo hay. Thú hoa trầm đầu. Cốc hà hoa đối mặt dực phong mãnh liệt thế công, lại tựa hồ như không có chút nào lưu ý, nàng thấp giọng nói thầm một câu, tiểu đàn, cỡ dày rộng bàn tay, chỉ là dơ lên thật cao, cứ như vậy tùy ý bổ một cái, ba một tiếng chặt chém tại dực phong đập tới trên hai cánh tay. Giang giác, chỉ nghe dực phong cùng cốc hà hoa trưởng cánh tay tấn công chỗ, truyền đến một tiếng giòn tan, sau đó liền thấy dực phong đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể như một tảng đá tử, thình thịch bị cốc hà hoa cho bổ đi ra, rớt xuống đất, vẽ ra hơn 100m khoảng cách Mà ngay sau đó, Dược Phong càng là trợn phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt hắn trắng bệnh, hai cánh tay càng là lấy một loại kỳ dị góc độ hối lượng. Cái gì, điều này sao có thể, Dược Phong sư huynh bại, dễ dàng như vậy liền bị cái kia xấu xí nữ nhân đánh bại. Không có đạo lý, không có đạo lý, Dược Phong sư huynh thế nhưng tướng cấp trung phẩm anh Linh, hơn nữa còn là ngưng khí đại viên mãn tu vi, coi như bại, cũng không khả năng như thế nhanh chóng. Hắn sáu gã tụ anh hội đệ tử càng là trợn mắt trợt m Trong khoảng thời gian ngắn đều quên mất đi Dỡ Dực Phong lên. Cốc sư tỷ bá đạo, Cốc sư tỷ đẹp nhất á. Trung quanh quan chiến 500 lạc vân đệ tử thấy thế, càng là bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô, chính là trong hơn 100 tên mới vừa đến đệ tử cũng là nhịn không được sợ hãi than. Ngươi nhất định là dùng pháp khí, hoặc là bảo khí. Dực Phong trên mặt vô cùng thống khổ, nghe trung quanh mấy trăm lạc vân đệ tử tiếng hoan hô, hắn càng là cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn cố nén cột tay thống khổ, lớn tiếng hô kêu: nhưng rất nhanh bị rất nhiều lạc vân đệ tử tiếng hoan hô bao phủ. ngươi chờ, ta sẽ nhường ngươi chờ coi. hôm nay ngươi đoạn ta cánh tay, ngày đó ta sẽ nhường ngươi gấp trăm lần hoàn lại. mà cho đến lúc này mới có vài tên tụ anh hội đệ tử tinh anh chạy tới đem Dược Phong nâng dậy, nhìn trước mắt hướng bản thân cười lạnh nói cốc Hà Hoa. Dược Phong càng là nhịn không được tức giận mắng. ngươi chờ, chúng ta sẽ co có kỳ. đi, chúng ta rời khỏi. tiếng nói vừa dứt, Dược Phong liền muốn mang theo sáu gã tụ anh hội đệ tử đi. Dư Phong sư minh, chư vị tụ anh hội sư minh, chúng ta lúc nào cho phép các ngươi đi? Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa cũng là tại sơn cốc chỗ sâu đột nhiên vang lên, sau đó một gã hai mắt sáng ngời, lưng thẳng băng thiếu niên chậm rãi cất bước ra. Dương Hàn, là ngươi, ngươi cũng ở nơi đây, đây hết thảy đều là ngươi thiết kế. Dư Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn vừa thấy thiếu niên kia, trong mắt càng là bắn ra vô cùng kỉu hận ánh mắt. Thiết kế các ngươi? Dương Hàn nghe vậy, cũng là không khỏi cười nói. Ngươi cũng quá đánh giá cao bản thân phân lượng đi, các ngươi căn bản không giá trị được ta đi tính toán. Dương Hàn, ngươi bất ở chỗ này giả ngu, ngươi cho rằng như ngươi vậy, chúng ta thì sẽ thả quá ngươi sao, nói cho ngươi biết, coi như ngươi cầu xin tha thứ cũng không dùng. Một gã tụ anh hội đệ tử gầm lên một tiếng. Không sai, Dương Hàn, ngươi khỏi cần cầu xin tha thứ, sự tình hôm nay, không còn cách nào hóa giải, Hừ, chúng ta sau đó tái kiến đi. Dương Phong cũng là gầm hét lên. Các ngươi không có nghe rõ ta vừa mới nói sao. Dương Hàn nghe đến mấy cái này tụ anh hội đệ tử nói, cũng là càng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta nói, các ngươi vẫn không thể đi. Trường 301, ai thấy? Không cho chúng ta đi. Dương Hàn, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn giết người diệt khẩu? Dự phong đám người nghe được Dương Hàn nói, càng là sương sờ một loại cực kỳ cảm giác không ổn, nảy lên bọn họ trong lòng. Chư vị sư huynh yên tâm, ta còn biết Lạc Vân Muôn Quy, sẽ không cần tính mạng các ngươi. Dương Hàn cười cười, nhưng lập tức hắn đang nói cũng là nhất chuyện nói, bất quá các ngươi mấy lần nói xấu ta, còn muốn kích động chư vị sư đệ, đem ta làm người chịu tội thay, chuyện này, chúng ta vẫn phải nói rõ. Dương Hàn, có cái gì có thể nói, ngươi hiện tại người đông thế mạnh, nói cái gì đều là ngươi có lý. Một gã tụ anh hội đệ tử không phục nói. Đúng vậy, hôm nay ngươi bị có mấy trăm đồng môn giúp ngươi chỗ dựa, ngươi nói như thế nào chúng ta cũng không dám biện giải, ngươi nếu là có can đảm lượng. Sẽ chờ chúng ta trở lại lạc vân tại chư vị trước mặt trưởng lão, đem sự tình nói rõ ràng, Dương Hàn, ngươi có dám? Có một gã tụ anh hội đệ tử, con mắt quay tròn trực truyền, nói năng lô mãng, cũng là muốn dùng phép khích tướng. Không dám, ta có cái gì không dám? Dương Hàn nghe vậy, cũng là cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, chúng ta trở về tông môn có lý luận. Tên kia tụ anh hội đệ tử nghe được Dương Hàn nói như vậy, trong lòng tức khắc vui vẻ, hắn mặt ngoài biểu thị tán thành nhưng trong lòng là nói xấu sau lưng Dương Hàn lỗ mãng, cũng vì bản thân tiểu kiếm ưu mà Dương Dương đã ý, nhưng nào biết Dương Hàn câu nói tiếp theo lại làm cho hắn lạnh cả tim. Bất quá, ta tại sao muốn theo lời người nói làm? Dương Hàn trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, có thể hiện tại giải quyết, vẫn là hiện tại giải quyết được. Dương Hàn, ngươi lẽ nào lòng can đảm cứ như vậy tiểu sao? Dương Hàn, ngươi thật là làm cho ta coi không dậy nổi. Hắn vài tên tụ anh hội đệ tử càng là liền vội vàng nói không ngừng châm chọc Dương Hàn, nỗ lực làm tức giận hắn, để cho hắn để cho nhóm người mình rời khỏi. Các ngươi nhìn ta như thế nào, có quan hệ gì với ta, các ngươi thật sự coi chính mình là vật gì sao? Dương Hàn nhìn những thứ này, mưu kế vụng về bất kham tụ anh hội đệ tử, càng là có chút khinh thường, hắn chậm rãi dâm trận tại chỗ hướng về những thứ này tụ anh hội đệ tử đi tới. Dương Hàn, ngươi muốn làm gì? Có bản lĩnh, chúng ta đơn đả độc đấu, ngươi đừng để cho hắn lạc vân đồng môn tham gia vài tên tụ anh hội đệ tử tinh anh thấy dương hàn hướng mình đi tới đều là sợ hắn thăm hỏi hắn lạc vân đệ tử cùng nhau ra tay với bọn họ các ngươi cùng tiến lên cũng có thể dương hàn nhẹ giọng nói một mình ta đủ để đối phó các ngươi tốt lắm ngươi đã nói như vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí dương hàn coi như ngươi còn có chút can đảm sáu gã tụ anh hội đệ tử nghe vậy vừa mới có chút sợ hãi trong lòng lại la mọc lên một khẩu ngoan lệ cùng mừng dỡ bọn họ cướp bộ một điểm Đồng thời hướng Dương Hàn vọt tới, mỗi người đều buộc phát ra bản thân sức mạnh lớn nhất, một kích toàn lực. Mà ở này 6 gã tụ anh hội đệ tử phía sau, từng đạo thánh môn mở, tất cả đều là tam sắc lưu quang lượn lờ, 6 đạo tướng cấp anh linh đều nhảy ra, nhằm phía Dương Hàn. Thanh ma lựa chào. Dương Hàn thấy những thứ này tu vi đều là đạt đến ngưng khí cửu trọng ở trên tu vi tướng cấp anh linh đệ tử, trên thân kình khí cũng là điên cuồng tuôn ra, 100 đạo kình khí tại trong hai tay hắn ngưng tụ phân hóa ra bốn con tinh quang ngưng tụ kình khí tinh ma liệt chảo hướng về trong bốn người bắn ra. Mà cùng lúc đó, Dương Hàn thân hình thoát một cái, tức khắc có cựu đạo hư ảnh nảy ra, cùng hắn thân ảnh lẫn nhau giao thoa, khiến người ta không phân thật giả, hư hư thật thật, hay thay đổi. Đây là công pháp gì? Sáu gã tụ anh hội đệ tử kinh hãi, 94 hụt cột bọn họ đều thấy có một gã hoặc là hai gã Dương Hàn hướng về bản thân vọt tới, căn bản là không có cách nhận người mới là thật Dương Hàn, người lại là hư ảnh. Dương Hàn, Thiết Chiêu. Một gã tụ anh hội đệ tử, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường thương, hướng về đối với hắn nhào tới Dương Hàn hung hăng một kích, nhưng kinh ngạc phát hiện mình ngưng khí trường thương tại va chạm vào Dương Hàn nháy mắt, đạo kia biểu tình sinh động Dương Hàn dĩ nhiên tỉnh thịch một cái, hóa thành hư vô. A. Mà ở tên này tụ anh hội đệ tử bên cạnh, một đạo kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy một gã tụ anh hội đệ tử thân thể bay ngược ra, nhưng là bị một đạo kinh khí tinh ma liệt trảo đánh trúng. Đạo này là thật Dương Hàn. À, lại có một tiếng thảm kêu truyền đến, một gã tụ anh hội đệ tử hướng về một đạo Dương Hàn hình tượng đấm ra một quyền, nhưng theo sau chính là cảm giác mình nắm đấm như là đánh tại một ngọn núi lớn ở trên một dạng lực lượng tức khắc bị chấn hồi, thân thể càng là không ngừng lùi lại, khí huyết cuốn cuộn. Thình thịch, thình thịch. Cơ hồ liền ở trong chớp mắt, sáu gã tụ anh hội đệ tử toàn bộ bị Dương Hàn liên tiếp đánh bay, rớt xuống đất, toàn bộ miệng phun tiên huyết, đều là chịu không được tiểu thương thế. đến còn lại mấy đạo hư ảnh ở giữa không trung tụ hợp lại cùng nhau dương hàn chân thân lại lần nữa hiện ra hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất tay như thế một chảo dương phong đám người bên hông túi chứa vật liền đều là bị hắn nắm trong tay dương hàn ngươi nghĩ cái gì sao đưa ta túi chứa vật đồ bên trong ngươi không thể động dương phong nhóm mấy người này thấy dương hàn đem chính mình túi chứa vật cuốn đi đều là quá sợ hãi này trong túi càn khôn thế nhưng chứa bọn họ toàn bộ gia sản đều có chân nguyên pháp khí bảo khí Các loại đang dược, nguyên thạch. hoặc, thật không nhìn ra, các ngươi chữ hàng thật đúng là không ý ta. Dương Hàn sau đó mở ra một cái túi trữ vật, hướng về trong vừa nhìn, mặc dù là hắn cũng là có một chút thán phục, quả nhiên không hổ là chân nguyên thế gia con em dòng chính, này trong túi càn khôn thứ tốt xác thực không ít. Một thanh chân nguyên hạ phẩm tiểu ấn, nhất kiện màu xanh khắc dấu có rườm rà hoa văn tiểu côn, cũng đồng dạng là chân nguyên hạ phẩm pháp khí, còn có một cái áo hộ giáp, cũng đồng dạng là chân nguyên pháp khí. Ngoài ra còn có 6 miếng tỏa ra nguyên lực ba động phụ lục, mấy trăm bình đàn dược, các loại ngưng khí thượng phẩm, thực phẩm binh khí giáp trụ, cùng với số lượng hàng trăm ngàn nguyên thạch. Không tệ, không tệ. Coi như là lấy Dương Hàn thân giới, cũng là đối với mấy cái này, tụ anh hội đệ tử tích lũy cảm thấy một chút nồng nhiệt, hắn vung tay lên, tức khắc đem trong túi càn khôn vật phẩm lấy ra. Dương Hàn, ngươi dám? Dư Phong thấy thế, cơ hồ khí phổi đều có thể nổ tung, hắn vô cùng phẫn nộ, cơ hồ là tại gặp đệ Chỉ vào Dương Hàn hét lớn kêu lớn, nhưng nhưng cũng không dám tiến lên một bước. Ngươi mật dám làm như thế, ngươi xong, ngươi xong. Ngươi dám đoạt đồng môn sư huynh vật phẩm, ngươi xúc phạm môn quy, ai cũng cứu không ngươi. Hán tụ anh hội đệ tử cũng là vô cùng nóng nảy, trong túi cản khôn vật phẩm đều là gia tộc ban tặng, nếu như toàn bộ bị Dương Hàn lấy đi, coi như là chân nguyên gia tộc, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Ngươi nói ta đoạt các ngươi đồ đạc, ai có thể làm chứng. Dương Hàn một mặt cướp đoạt này bảy tên tụ anh hội đệ tử túi chữ vật, vừa có chút ý vị thâm trường cười nói: "Ngươi ngay trước này mấy trăm lạc vân đồng môn mặt, lẽ nào ngươi còn có thể chống chế sao?" Dực Phong đại hở nói. "Ồ." Dương Hàn cướp đoạt xong người cuối cùng túi chữ vật, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Dực Phong, khuôn mặt thân thiết cười nói: "Vậy mời Dực Phong sư huynh hỏi một câu, mọi người có thấy không?" Chương 302: Dạ thám quỷ doanh. Chư vị lạc vân đồng môn ở chỗ này đều là nhân chứng. Dược phong nghe được Dương Hàn nói, tức khắc vô ý thức phản bác, nhưng hắn sau đó lại đột nhiên sững sờ, như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn phía chung quanh lạc vân đệ tử, cũng là nhìn thấy bọn họ đều là lạnh lùng đang nhìn mình, trong lòng không khỏi phải trầm xuống. Chư vị sư đệ, các ngươi cũng không nên che mở lương tâm, ngươi như thế làm như vậy, cũng còn có một chút tình nghĩa đồng môn, có một chút đúng sai quan niệm sao. Đúng vậy, các ngươi có thể xứng đáng lương tâm mình à. Hắn sáu gã tụ anh hội đệ tử càng lớn tiếng hô. Trên mặt bọn họ tất cả đều tràn ngập ủy khuất cùng bất công. Lúc này, nhớ tới tình nghĩa đồng môn, chính các ngươi lại là làm như thế nào? Hừ, đúng sai quan niệm rõ là buồn cười, trong lòng các ngươi có một chút lương tri sao? Trung quanh mấy trăm lạc vân đệ tử càng là xem thường cười nhạo, nói châm trọc, dự phong đám người mấy lần đem những đệ tử này dẫn vào hiểm cảnh, hoàn toàn không đem những thứ này lạc vân đệ tử tính mệnh thả ở trong mắt ta, sớm đã để cho những đệ tử này đối với bọn họ vạn phần cứu hận. Mà Dương Hàn cũng là không tính toán hiểm khích lúc trước, đã cứu những thứ này lạc vân đệ tử tính mệnh, hai người đối lập, những thứ này lạc vân đệ tử tự nhiên biết hẳn là hướng về ai nói chuyện. Cầm các ngươi túi trữ vật cút ngay, yên tâm, các ngươi chân nguyên pháp khí, ta cũng không có động. Dương Hàn theo tay vung lên, cầm trong tay bảy cái túi trữ vật ném ra, trong lòng cũng là âm thầm có chút tiếc hận, những thứ này tụ anh hội đệ tử, mỗi người cũng có ít nhất hai kiện chân pháp khí, hơn nữa chất lượng đều là không kém. Dương Hàn trong lòng thật cũng là có chút nồng nhiệt. Bất quá hắn cũng là biết, những thứ này chân nguyên pháp khí cũng là không động đậy, cùng đan dược, phù lục, nguyên thạch bất động, những thứ này chân nguyên pháp khí độc nhất vô nhị, đều là các đại chân nguyên thế gia có một, hắn nếu như lấy đi, sau này chân diện đối lạc vân chấp pháp trưởng lão lúc, cũng là biết tức khắc để lộ. Dù sao cướp đoạt đồng môn tài vật, là lạc vân môn quy trớ không cho phép, mặc dù có mấy trăm lạc vân đệ tử làm chứng cũng là vô dụng. Nhưng nguyên thạch, đan dược những khác, Mấy thứ này ai cũng biết có, không có bất kỳ rõ ràng ký hiệu, coi như những thứ này tụ anh hội đệ tử bẩm báo trưởng giáo trí tôn chỗ ấy, cũng giống như vậy vô dụng, dù ai cũng không cách nào chứng nhận. Dương Hàn, xem như ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại. Dược phong đám người tiếp nhận túi chữ vật, bọn họ lúc này đối với Dương Hàn hận ý, đã tới cực điểm. Các ngươi đi thôi, hy vọng chuyện lần này có thể làm cho các ngươi lớn lên một bài học, nếu như sau này vẫn vậy không có mắt, trở lại trêu chọc ta. Kết quả còn hơn hôm nay còn có thể thảm hại hơn. Dương Hàn đối với mấy cái này tụ anh hội đệ tử hận ý, cũng là lơ đệ, nếu như những người này vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đối phó bản thân, hắn nhất định sẽ rực phong đám người biết cái gì mới là hối hận. Dương Hàn, chuyện này không có xong. Dực Phong hung tợn ném câu nói tiếp theo, cùng sáu gã tụ anh hội đệ tử thất tha thất thểu đi ra khỏi sân cốc. Những đan dược này, binh khí, nguyên thạch, tất cả đều là Dực Phong đợi nhân ra làm, trừ vị sư đệ đều cầm phân đi coi như bọn họ mấy lần để cho chư vị sư đệ rơi vào hiểm cảnh đền bù tổn thất. Dương Hàn vung tay lên, đem cơ hồ sở hữu dược phong cùng bảy người đan dược cùng ngưng khí cảnh binh khí, giáp trụ, toàn bộ phân phát xuống, đó là nguyên thạch cũng phân phát xuống hơn phân nửa. Những vật phẩm này đối với Dương Hàn mà nói tác dụng không lớn, thế nhưng phân phát cho này 500 lạc vân đệ tử, cũng là sẽ vì bọn họ tại địa thâm nguyên tu hành, mang đến rất nhiều trợ lực, càng có thể đem này 500 lạc vân đệ tử toàn bộ kéo vào bản thân chiến tuyến doanh. Hương chi Những thứ này Lạc Vân đệ tử ít nhất đều là ngưng khí thất trọng ở trên tu vi, thực lực không yếu, đặt ở các đại vực cũng đều là một phương cường giả, nếu như toàn bộ nắm giữ, càng là không nhỏ chiến lược, không thể khinh thường, mà có những đệ tử này ủng hộ, hán tại Lạc Vân căn cơ cũng càng thêm lao cố. Đa Tạ Dương Hàn sư huynh. Năm trăm Lạc Vân đệ tử thấy Dương Hàn cũng không có đem dự phong đám nhân vật phẩm độc chiếm, mà là cơ hội toàn bộ xuất ra, trong lòng càng là vui mừng quá đỗi. Chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Ba ngày sau, đi ra cốc, tru diệt quỷ tộc. Dương Hàn cười nói. Lần này, hắn tuy là đem dược phong đám người tích lũy cơ hồ toàn bộ cấp cho xuống, nhưng là thu hoạch không ít, chỉ là nguyên thạch thì có 300,000. Đây là chỉ là dược phong đám người nguyên thạch một phần nhỏ. Ngoài ra trong tay hắn, càng là lưu lại hơn 30 tấm phù lục 9XG7UGX. Những bùa chú này tuy là giống bất động, nhưng đều là công kích phù lục, có khả năng bộc phát ra cực đại lực công kích, có thể so chân nguyên cảnh tu giả một kích bất quá đều là một lần phụ lục. Dương Hàn sư huynh, chúng ta lần trước chính là đang công kích cái này quỷ tộc bộ lạc lúc, đã bị trong 2000 tam nhãn quỷ tộc đánh giết. Sau 3 ngày, cách ly địa vực sâu cổng vào 5000 rặm một chỗ trong sân ao, Dương Hàn cùng 500 lạc vân đệ tử, Lặng Yên giấu ở trong lầm u, nhìn phía bọn họ phía dưới một tòa tam nhãn quỷ tộc bộ lạc. Bọn họ trước mắt này tọa quỷ tộc bộ lạc, cùng nói là bộ lạc, chi bằng nói là quân doanh, lúc này một dạng nhìn lại, chỉ thấy ở một tòa tọa gia thú trong đại trướng. Từng nhóm tam nhãn quỷ tộc, đang ở trong liên tiếp do xét, nhìn qua có vài phần nhân tộc quân đội bộ ráng. Bất quá cùng nhân tộc quân đội so sánh, những quỷ này tộc kỷ luật rõ ràng phải kém ở trên rất nhiều, thỉnh thoảng có lẫn nhau trướng mắt tam nhãn quỷ tộc trong lúc đó, bạo phát xung đột, mánh liệt chém giết một phen, thoạt nhìn rất có chút hỗn loạn. Nơi này trước kia là một người bình thường quỷ tộc bộ lạc, vì vậy chúng ta lúc đó công tới, cũng không có quá nhiều chú trọng, ai biết chờ chúng ta xông vào trong, mới phát hiện, nơi này không biết lúc nào đóng quân quỷ tộc quân đội. bất quá khi đó những quỷ này tộc còn không có hiện tại nhiều như vậy. dương hàn bên cạnh một gã đã từng tới này tọa quỷ tộc bộ lạc lạc vân đệ tử nhỏ giọng nói ra. ta nghĩ chúng ta lạc vân đệ tử tại vượt sâu cổng vào hành động khả năng kinh động vượt sâu chỗ sâu quỷ tộc. bất quá coi như là như vậy quỷ tộc cũng sẽ không xảy ra động nhiều như vậy quỷ tộc đại quân a. cốc hà hoa có chút không giải thích được. ở tại vượt sâu cổng vào quỷ tộc đều là thực lực yếu nhất, bọn họ đều là tại vượt sâu chỗ sâu cạnh tranh trong thất bại. Lùi đến vực sâu danh giới sinh tồn nhỏ yếu bộ tộc, mặc dù là chỗ sâu cường đại quỷ tộc bộ lạc, cũng sẽ không quan tâm những thứ này nhỏ yếu bộ tộc. Quả thật có cổ quái, mấy ngày nay, chúng ta đã gặp không ít tam nhãn quỷ tộc quân đội, bọn họ dường như cũng không phải thuộc về cùng một cái đại bộ lạc. Dương Hàn cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn một chút phía trước quỷ tộc doanh địa nói, một hồi, ta tiến vào trước kiểm tra một chút tình huống, nếu là không có mạnh mẽ quá đáng quỷ tộc, chúng ta liền tấn công, nhưng một khi tình huống không đúng liền tức khắc rút lui. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn thân ảnh nón lên, tức khắc hóa thành một đạo nhàn nhạt đã hư ảnh, tự trong khe núi nhảy ra, tại u ám địa thâm viên trong lặng yên mà phát động, hướng về cách đó không xa Tam nhãn quỷ tộc doanh địa đi. Chỗ này quỷ tộc chung quanh doanh trại đứng thẳng một đạo cao mười thước tường gỗ, đem doanh địa cùng chung quanh phân chia ra, chật hẹp trên tường gỗ cũng là có mấy trăm tên quỷ tộc liên tiếp dò xét. Dương Hán đi tới quỷ tộc doanh địa tường gỗ trước, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên im lặng. Tránh né tại tường gỗ trước một khối nham thạch sau, tiện lặng chờ đợi trên tường gỗ quỷ tộc thư giãn. Trường 303, quỷ doanh kỳ ngộ Ngươi, đê tiện huyết mạch, cung ngay. Tê Các, ngươi nói ai đê tiện, ngươi cái này tạp giao quái vật. Quả nhiên, tại dương hàn trốn tường gỗ trước nham thạch sau không tới nửa nén hương thời gian, phụ cận lớn trên tường. Hai cái tam nhãn quỷ tộc đi cái trước mặt, một câu nói không cùng, tức khắc bạo phát xung đột, từ đánh nhau. Tê Các, nỗ lực lên, sẽ nát hắn ha ha, hai cái ngu xuẩn phế vật. Phu cận một ít tam nhãn quỷ tộc nhìn thấy đồng bạn đánh lẫn nhau, cũng là có chút hưng phấn, liên tiếp khích bác, trong mắt cũng là có khát máu quang mang lưu chuyện. Chính là cái này thời điểm. Dương Hàn nhắm ngay thời cơ, lợi dụng khi hắn quỷ tộc xem chừng trong lúc, lóe lên một cái hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh, thân thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng tương gỗ, rơi vào quỷ tộc trong doanh địa. Quỷ tộc trong doanh trại tất cả lớn nhỏ trướng đồng lộn sụn chất thả, Dương Hàn vừa thả ra chúng quanh dò xét tam nhãn quỷ tộc. Vừa hướng lấy doanh địa chỗ sâu đi. Trong doanh trại quỷ tộc số lượng, nhìn ra có 3000 hai bên, toàn bộ đều là ngưng khí lục trọng ở trên quỷ tốt, còn có hơn 800 tên ngưng khí thất trọng ở trên quỷ binh, lấy 500 lạc vân đệ tử thực lực, phải làm có khả năng đối phó, chỉ là không biết những quỷ này tộc thông soái, đúng là tu vi gì. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn tại quỷ tộc doanh địa một phen chạy lại, đối với trong doanh trại quỷ tộc có đại khái hiểu rõ, sau đó đó là hướng về quỷ tộc doanh địa sâu nhất chỗ đi. Ở nơi nào một tòa so với hắn chướng đồng cũng lớn ra ít nhất gấp 5 lần, cỡ lớn ra thú chướng đồng. Ở đang ngồi chướng đồng chung quanh cũng là có mười mấy tên tam nhãn quỷ tộc gác, đồng thời đều là ngưng khí hậu kỳ, rõ là ngưng khí vòng tròn lớn ngậm quỷ tộc. Chỉ là làm dương hàn có chút kỳ quái là, những quỷ này tộc võ giả lúc này ánh mắt đều không phải là nhắm ngay đại chướng bốn phía, mà là đều nằm ở ra thú đại chướng các khe. Vào bên trong nhìn lại, cũng không lúc phát ra trận trận âm u tề hùng tiếng. Mẹ nó, đây là tình huống gì? Dương Hàn cước bộ vút qua đi tới đại trướng phụ cận, có khả năng rõ ràng nghe được tại trong đại trướng có mấy đạo khàn giọng gào kêu tiếng liên tiếp truyền đến, trong thanh âm có thô dày, cũng có chói tai, nghe phải Dương Hàn giận cả tóc gáy, ngẩng trán con, không sẽ là Dương Hàn nghĩ đến khả năng nào đó, tức khắc cảm giác mình tê cả da đầu, hắn thấy lớn trướng chung quanh đứng thẳng quỷ tộc đều không có gì hay phòng bị, cũng là lặng yên chạy tới đại trướng phía sau, theo ra thú chỉ thấy khe hướng trong nhìn lại chỉ thấy bên trong đại trướng ưu ám ngọn đèn quang ảnh hơi đông đưa ở vào trung tâm gia thú trên giường lớn bốn đạo đen bóng người màu xám chính chặt chẽ cuốn quít lấy nhau một cổ dâm tà vị đạo chậm rãi phiêu tán nhưng ở dương hàn trong núi cũng là thanh hôi khó nghe mẹ nó thực sự là dương hàn sợ phải thiếu chút nữa liền gọi ra hắn liền vội vàng lùi về phía sau đem ra thú đại trướng khe hở âm thầm phun một ngụm khí nhân tộc nơi này có nhân tộc mà coi như dương hàn lui về phía sau lúc Ở bên cạnh hắn một gã đi ngang qua ngưng khí cảnh giới đại viên mãn tam nhãn quỷ tộc, cũng là phát hiện Dương Hàn thân ảnh, đột nhiên hét lớn một tiếng. câm miệng. Dương Hàn càng là trong lòng cả kinh, hắn chân nguyên pháp khí côn ngô kiếm chói mắt lóe lên, xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về cách đó không xa ngưng khí cảnh tam nhãn quỷ vệ chính là một kiếm đâm tới. Nhân tộc, chết. Tên này tam nhãn quỷ tộc quỷ sĩ cũng là quát to một tiếng, xông qua đến, hai tay hắn kình khí tuôn ra, tạo thành một cự hướng về dương hàn hung hăng phái tới, mà ở tên này tam nhãn quỷ sĩ phía sau, một đạo đen kịt thánh môn mở, màu đỏ lưu quang lưu chuyển, một khỏa xâm bạch bạch cốt đại thủ chậm rãi hiện lên. cái gì? quỷ tộc anh linh võ giả? dương hàn trong lòng càng là run lên, hắn mặc dù biết quỷ tộc trong cũng có có khả năng câu thông anh linh pháp tướng tồn tại, nhưng đây cũng là hắn vào vào địa thâm nguyên nửa tháng đến, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quỷ tộc. kiệt kiệt nhân tộc, ta cũng không phải là vượt sâu ranh giới thấp kém huyết mạch. Tên này ngưng khí đại viên mãn quỷ tộc anh linh võ giả cười to, hắn nhìn ra Dương Hàn kinh ngạc, càng là vạn phần đắc ý. Tuy là hiếm lạ, bất quá ngươi chất lượng vẫn là thiếu chút nữa. Dương Hàn cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay hắn côn ngô kiếm ánh sáng màu đen đại thịnh, một đạo nguyên lực kiếm quang phun ra, thành một cái, đó là vọt tới tên này tam nhãn quỷ tộc trước người, hung hăng chém xuống. Phúc! Một đạo màu đen ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên, anh linh quỷ tộc võ giả đầu người bay lên thật cao, bị côn ngô kiếm một kiếm chém thành hai đoạn. Tiểu đỉnh, thôn phệ. Dương Hàn càng là tâm niệm vừa động, sau lưng của hắn, vạn vật khởi nguyên đỉnh đột nhiên nhảy ra, thân đỉnh một đạo hấp lực truyền đến, tức khắc đem quỷ tộc phía sau phàm giai anh linh bạch cốt đại thủ hút vào thân đỉnh. Vô Liêm sỉ, xấu xí nhân tộc cũng dám xông ta đại trưởng. Ngay Dương Hàn vừa mới chém giết tên này quỷ tộc trong nháy mắt, một đạo vô cùng hùng hồn khí tức tự trong đại trưởng đột nhiên mọc lên, quanh mình trong mười giảm thiên địa nguyên khí cũng là chấn động mạnh mẽ tạo nên đến. Không được, là chân nguyên cảnh quỷ tộc. Dương Hàn thấy thế, trong lòng không khỏi phải chấm xuống, trên mặt cũng là hiện ra vẻ ngưng trọng, này trong đại trướng quỷ tộc, dĩ nhiên là một gã chân nguyên cảnh tu giả. Nhân tộc chính dự ghi, lớn mật, chu diện chứng trị, tê cáp, giết, giết. Mà đại trướng chung quanh mười mấy tên quỷ tộc thủ vệ, đây là cũng tự đại trướng hai phía hướng về Dương Hàn cấp tốc vào tới, bọn họ ánh mắt tức giận, hiển nhiên là bởi vì bọn hắn không có nhận thấy được Dương Hàn tới gần, hôm nay quỷ giáo tức giận, bọn họ cũng sẽ đã bị trừng phạt cựu kiếm cương lôi quyết dương hàn trường kiếm trong tay vung lên chín đạo cương lôi tức khắc bắn ra nổ bay hơn 10 tên quỷ tộc mà bước chân hắn cũng là một điểm hướng về rời xa lạc vân đệ tử ẩn thân một hướng khác cấp tốc chạy trốn chân nguyên cảnh tu giả không giống với ngưng khí cảnh không những có thể thao túng chân chính thiên địa nguyên khí sau đó nguyên lực hùng hồn không biết so ngưng khí cảnh võ giả mạnh hơn gấp bao nhiêu lần càng là luyện hóa xuất thần thông mặc dù là dương hàn cũng không dám dùng lực chỉ có thể chạy trốn hư thánh tộc binh sĩ cho ta bắt cái này lớn mật nhân tộc trong đại trướng đạo kia thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa trong sát na cả tòa trong doanh trại 3.000 nghìn quỷ tộc toàn bộ điều động truy kích dương hàn tinh ma liệt trảo. dương hàn chạy nhanh trong chung quanh thân thể lại có hơn trăm đạo kình khí tinh ma liệt trảo ngưng tụ mà thành hướng về sau lưng tốc độ và tới chỉ nghe phía sau một trận kình khí nổ vang cùng gào khóc thảm thiết chi âm lại có không ít quỷ tộc võ giả bị dương hàn kích sát hừ nho nhỏ nhân tộc bản lĩnh cũng không nhỏ để cho buồn thành chủ tới thu thập ngươi đi trong đại trường quỷ giáo cảm thụ được dương hàn bộc phát ra cường đại chiến lực dĩ nhiên tại trong nháy mắt đó là kích sát bản thân hơn 100 tên bộ hạ cũng là cảm thấy có chút kinh dị chỉ thấy trong đại trường một đạo hoa quang đột nhiên mọc lên một gã thân cao hai thước năm sáu hình thể so phổ thông quỷ tộc to lớn rất nhiều trung niên quỷ tộc thân hình thoáng hiện ra hắn hung quang bao phủ thụ nhãn nhìn cách đó không xa bay nhanh dương hàn hừ lạnh một tiếng tâm ý khẽ động Tức khắc hóa thành một đạo hát quang, xông thẳng Dương Hàn đi. Nhân tộc, đứng lại đi. Tam nhãn quỷ tộc quỷ giáo cười lạnh một tiếng, thanh âm trong nháy mắt đó là xuất hiện tại Dương Hàn bên hai. Trường 304, tinh hồn nhãn hiện thế. Chân nguyên cảnh tu giả tốc độ thật là nhanh, mười mấy dầm khoảng cách, cũng bất quá chốc mắt vừa tới. Dương Hàn tốc độ tuy là vừa xa ngưng khí cảnh, gần như trong nháy mắt liền đem sau lưng quỷ tộc toàn bộ xa xa bỏ lại đằng sau. Thế nhưng tên này chân nguyên cảnh quỷ giáo cũng là một cái hô hấp liền tới đến Dương Hàn sau lưng, thật lớn quỷ trảo, hướng về Dương Hàn phía sau, chính là một trảo. Trần Phù Sơn Dương Hàn nghe được bên thai tam nhãn quỷ tộc cười lạnh một tiếng, trong tay chói mắt lóe lên, một tòa hoàng ngông ngông núi nhỏ liền xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó một đạo đạm lồng ánh sáng màu vàng càng là tức khắc đem Dương Hàn bao phủ. Nay tọa Trần Phù Sơn là chân nguyên trung phẩm pháp khí, hướng Sơn vực chân quý nhất vài kiện vực pháp khí một v Dương Hàn tự phá hải cự chu bên trong theo hướng sơn khiêm trong tay cướp đoạt sau này vẫn là lần đầu tiên sử dụng thinh thịch tam nhãn quỷ tộc quỷ giáo trục vào Dương Hàn quỷ trảo bị Trần Phù sơn quang cháo ngăn trở ngăn tức khắc bị quang cháo nội hàm hàm rồi rào nguyên lực chỗ phản lại thân hình không ngừng lùi lại la pháp khí, nhân tộc này tiểu tử có pháp khí, không thể thả quá không thể thả quá tam nhãn quỷ giáo bị Trần Phù sơn đẩy lui cũng không có cảm thấy vẻ tức giận ngược lại càng hư vấn hắn cười ha ha thân hình lại lần nữa lao ra, lôi dục thanh bằng vũ vực. Dương Hàn thấy Tam Nhãn Quỷ Tộc đuổi theo, hắn một tiếng quát nhẹ, phía sau màu xanh ra tăng vũ vực tức khắc biến ảo ra. Vũ vực trên, lôi quang tiềm diệu, Dương Hàn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ có thể sánh ngang chân nguyên cảnh tu giả tốc độ, mấy hơi thở đó là bay ra hơn mười dặm. Nhân tộc, ngươi còn có như vậy bảo bối, đều là ta, đều là ta. Tam Nhãn Quỷ Tộc nhìn thấy Dương Hàn phía sau vũ vực, trong mắt càng là tà quang lập lòe, hắn nguyên lực trong cơ thể tăng mạnh hắc quang càng hơn đuổi dương hàn hướng về vượt sâu chỗ sâu đi trong doanh trại có chân nguyên cảnh quỷ tộc tu giả làm sao bây giờ dương hàn sư huynh hướng vượt sâu chỗ sâu đi nhất định là muốn dụ mở quỷ tộc bảo hộ chúng ta an toàn quỷ tộc bên ngoài doanh trại trong khe núi gần giấu 500 lạc vân đệ tử nhìn thấy trong doanh trại một đạo hắc quang ngọc lên hiện hiện ra tam nhãn quỷ giáo thân hình cũng là lớn để ý bên ngoài bọn họ nhìn dương hàn cùng quỷ giáo thân ảnh biến mất tại doanh địa một bên tất đều là cực kỳ khẩn trương Dương Hàn tu vi cường đại, trên thân cũng có số cái chân nguyên kiếm khí, đối phó tên kia quỷ tộc cường giả, mặc dù không địch, nhưng là mới có thể kiên trì một đoạn thời gian. Cốc Hà Hoa cũng là cả kinh, nàng cắn răng nói, mà chúng ta tuy là mấy người rất nhiều, nhưng đi vậy là vô chín sửa dụng, còn có thể để cho Dương Hàn phân tâm. Như vậy, các ngươi đi kích sát những thứ kia tam nhãn quỷ tộc, không nên để cho bọn họ đuổi theo Dương Hàn, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, còn như Dương Hàn chỗ ấy ta đi giúp hắn. Cốc Sư tỷ. Ta tuy là chỉ có một thứ phát khí, nhưng phụ thân ngược lại cho ta mấy tờ bảo mệnh phù đùa chú, ta cũng cùng đi với ngươi. Một bên lô Dật cũng là nói nói. Được, vậy ngươi cùng đi với ta đi. Cốc hà hoa nhìn phía lô Dật, hơi trầm ngâm sau, cũng là gật đầu. Lô gia phong hà vực tại Thanh Châu 300 vực trong, bài danh người thứ 23, thực lực cường đại, tại Thanh Châu cũng là tiếng tâm lường lẫy. Bất quá nghe nói lô gia văn thơ đối ngâu đệ quản giáo cũng là cực nghiêm, rất ít ban tặng phát khí bất quá lấy lô ra xúc tích, ban tặng lô giật bảo mệnh phù đỗ chú, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Hai người cũng sẽ không do dự, tức khắc hướng về Dương Hàn phương hướng rời đi đuổi theo, mà dư hơn 500 tên lạc vân đệ tử thì hướng về khe núi phía dưới doanh địa phóng đi, chém giết tam nhãn quỷ tộc, ngăn cản những quỷ này tộc truy đuổi Dương Hàn. Mà giờ khắc này, ở cách quỷ tộc doanh địa 300 dặm bên ngoài, Dương Hàn thân ảnh lướt qua trên cao, như một màu xanh lôi bằng sẹt qua không trung, màu xanh lôi văn kéo thật dài đuôi cánh tại trong cao không lưu lại một đạo thật dài quy tích nhân tộc ngươi trốn đi nơi này đều là ta thánh tộc lãnh địa ngươi tiến nhập vượt sâu càng sâu gặp quỷ tộc lại càng cường đại tam nhãn quỷ giáo không chế hắc quang sau lưng dương hàn theo đuổi không bỏ lên tiếng nghe răng cười nơi này cũng không sai biệt lắm dương hàn ngắm nhìn tà hữu, thấy chung quanh cũng không bất luận cái gì tam nhãn quỷ tộc cùng lạc vân đồng môn hành tung cũng là đem phía sau lôi dược thanh bằng vũ dược dung lên ngừng thân hình xoay người nhìn phía phía sau chạy nhanh đến tam nhãn quỷ giáo Rốt cục không trốn sao? Nhân tộc, ngươi nếu như ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta sẽ nhường ngươi nhẹ nhỏ một chút.